t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i chu dịch truyền hình quay chụp phim truyền hình cùng quay chụp điện ảnh giống nhau không có khả năng đều sử dụng người mình nhưng nếu như có chính mình đoàn đội chi phí phương diện cũng sẽ rất tiết kiệm nhiều hậu thế video tam bá chủ tại sơ kỳ chính mình đoàn đội chưa đủ thời điểm cạnh tranh bên dưới bắt đầu dốc sức mua ngoại giới phim truyền hình một bộ lang h u y ê n truyền điện tử độc bá quyền bị tịch thu đến mười ba ước nhân dân tệ cái khác một ít như người ngụy trang tình yêu nhà trọ bốn vân vân và vân à v vân cũng bị chép được rồi giá trên trời video trang web hàng năm hao tổn trên mười tỷ một khối này cũng là ngọn nguồn một trong tới mười lăm năm sau hậu thế video trang web bằng vào chính mình lưu lượng cùng với phía sau cự đầu phụ trợ dần dần bắt đầu khống chế toàn bộ giới giải trí bởi vì người sử dụng môn quan sát tiết mục giải trí bình đại đều bị hấp dẫn tới điện thoại di động hoặc là trên máy vi tính dưới tình huống này cho dù là quốc tế n ổ i danh đạo diễn cùng với địa phương đài truyền hình cũng phải cùng video trang web hợp tác sở hữu là muốn đem hết thể k h ô n g chế ở trong tay đối với chi phí cao nhất diễn viên đương nhiên sẽ không bỏ qua cho nhưng vấn đề là diễn viên kỹ thuật diễn xuất bồi dưỡng là cần số lớn thời gian không thể tốc thành cái này cũng tạo thành hậu thế tốc thành minh tinh trên căn bản đều là lưu lượng minh tinh mà không phải thực lực phái diễn viên lưu lượng minh tinh thật có lưu lượng nhưng truyền hình nội dung căn bản vẫn còn cần thực lực phái diễn viên tham dự hậu thế q u á dị phim truyền hình điện ảnh văn hóa chính là lưu lượng khống chế kết quả lấy đầu điệu lưu lượng Lặp lại con đương ờ thường n này thật ra cũng không là vấn đề, thế nhưng hội phá hủy nội dung tầm quan trọng, đầu điều video cần, chính là lấy chân chính nội dung lưu lượng tới bình thường trưởng thành, lấy lưu lượng làm chủ, có thể ngắn hạn thu lợi, trong vòng dung làm chủ, tài năng chân chính g là là làm làm tài dài. hủy lấy lấy thật thế tầm tới thể thu tiếp tục hội phá chủ, chủ, ra có lưu lưu lợi, lâu video đề, đầu điều đ ư nhiên người sau đầu nhập chi phí cùng thời gian cũng sẽ cao rất nhiều chi phí phương diện không thể phòng ngừa nhưng thời gian phương diện thu mua một nhà thành thục có tương ứng đoàn đội chế tạo công ty hội tiết kiệm đại lượng thời gian mà chu dịch chính là một cái trong số đó vương tiến quân nói chu tổng ngươi nói là hải nam chu dịch truyền hình công ty đúng chính là chỗ này một nhà chu vũ kiệt gật gật đầu nói công ty này ở phía trước vài năm s á c thực ra không ít bạo khoản phim truyền hình thế nhưng nghe nói đã vỡ nợ chu cứ nói coi như đã từng năm mươi sáu video trưởng ngôn nhân nàng cũng một mực chú ý giới giải trí ngành nghề phát triển dù sao lấy t r ư ớ c video trang web đều là mua tiết mục làm chủ đối với sản xuất nhiều cao chất lượng chu dịch truyền hình tự nhiên tương đối quen thuộc là vỡ nợ bất quá toàn bộ đoàn đội còn không có hoàn toàn giải tán chúng ta đi đón tay mà nói còn kịp tốt như vậy mà đội vỡ nợ quá đáng tiếc chu vũ kiệt nói xem trước nhìn có thể thu mua hay không cái công ty này chủ yếu chính là muốn thu được công ty bọn họ nội dung sáng tác đoàn đội mặt khác chu dịch rất nhiều minh t ì n h đã giải tán có thể liên lạc bọn họ có thể kéo trở lại bao nhiêu liền kéo trở về bao nhiêu bọn họ muốn danh tiếng chu dịch không cho được nhưng chúng ta có thể cho chu dịch danh tự này tại hậu thế trên căn bản đã im tiếng thu mình lại nhưng ở không không mười niên đại hắn phim truyền hình liên tiếp bảo quản cùng đường nhân t v b được xưng tam đại phim truyền hình từ đầu hắn chủ yếu tác phẩm có không một bản tiêu thập nhất lang võ lâm ngoại sử xuyên việt thời không yêu thương lý vệ l ã n quan thiếu niên vương thủy nguyện đông tiên tiên cảnh truyện kỳ ảo ả n h thần trông chờ một chút trên căn bản tám mươi sau đều biết những thứ này phim truyền hình có lẽ đặc hiệu chưa ra hình dáng gì nhưng nội dung cốt truyện nội dung tuyệt đối đặc sắc đáng tiếc là chu dịch kinh doanh phong cách quá không phù hợp thời đại tuy nói truyền hình kịch yêu cầu nội dung nhưng là không thể tất cả đều là nội dung thích hợp phối hợp bề ngoài hiệp hội vẫn là trọng yếu vì chi phí cân nhắc chu dịch cùng tvb phong cách rất tương tự tại trang phục đạo cụ lên phi thường tiết kiệm hơn nữa không đi đẹp nhàn phong cách theo đối thủ cạnh tranh đường nhân truyền hình nặng minh tinh nặng phục hóa đóng gói so sánh chu dịch truyền hình một lòng lúc đầu xuyên việt thời không yêu thương tiêu thập nhất lan g cùng với võ lâm ngoại sử coi như tương đối chú trọng bên ngoài trang phục cũng coi như mắt sáng nhưng đến cuối cùng như thủy n g u y ệ t đông thiên khổng tước linh bên trong trang phục phong cách cũng cảm giác biến thành cái ban g hình thức tiểu tóc hoặc là tóc thai bù sù hoặc là chính là đơn giản một bọc này tạo thành người xem đệ nhất thị giác phi thường sai mà n à y dạng hậu quả chính là truyền hình kịch bên trong minh tinh danh tiếng phi thường thấp phim truyền hình h ỏ a nhưng vai chính cũng không h ỏ a thủy n g u y ệ t đông thiên tại vừa mới lên chiếu lúc tỷ lệ người xem đứng sau tiên kiếm kỳ hiệp truyền một nhưng tiên kiếm thổi thành siêu sau một nhóm minh tinh như vậy kết quả tự nhiên đưa đến theo lão đại đến chủ yếu vai phụ lần lượt rời đi cậu thêm chu dịch lão bản lại tại năm ngoái lâm vào ly dị song gió công ty tài chính liên xảy ra vấn đề dài đến thời gian một năm không có cái mới tv xuất hiện đồng thời lưu lượng bình đại cuộc khởi minh tinh càng nghiêng về nhan trị hóa thuần t u y trong vòng dung là duy nhất theo đuổi chu dịch liền lại cũng không có đứng lên cơ hội chẳng qua nếu như đầu điều video thu mua chu dịch như vậy thì là lưu lượng cùng nội dung kết hợp mà đối với chất lượng tốt diễn viên thành danh yêu cầu tự nhiên đơn giản hơn chỉ cần tiết mục tốt đầu điều tại dẫn lưu thời điểm cũng sẽ vô hình chung tuyên truyền những minh tinh này cuối cùng sở hữu khắp nơi chung nhau thu lợi vương kiến quân suy nghĩ một chút nói lấy hiện tại chu dịch tình huống thu mua mà nói hẳn không cần bao nhiêu tài chính chu tổng chuyện này giao cho ta đi chu vũ kiệt gật gật đầu nói được kia đầu đ i ề u video phát triển tạm thời trước hết như vậy ba người các ngươi mỗi người phụ trách chính mình nhiệm vụ đầu đ i ề u video trước mắt đang chạy lượng lên hoàn toàn không phải dù cụ hoặc là kẹn sẻn video đối thủ muốn đường m ặ n n g h è o qua mặt xe mà nói thì phải ở nơi này chút ít lĩnh vực trọng điểm bổ trí chu quyên phụ trách thu mua hài lòng bánh quay trẹo công ty cho dù đối phương không đồng ý như vậy thì trực tiếp cao ký hợp đồng phí đào đối phương nòng cốt n h â tài đồng thời chuẩn bị quay chụp hai bộ điện ảnh tương lai lấy điện ảnh lợi nhuận là đầu đ i ề u video tống nghệ bố trí chuẩn bị sẵn sàng lương thăng thì phụ trách tống nghệ tiết mục chi tiết vương kiến quân phụ trách thu mua chu dịch cộng thêm hấp thu những thứ kia rời đi chu dịch nhân tài điện ảnh phim truyền hình tống nghệ tiết mục là tương lai video trang web tam đại chủ yếu tiết mục đương nhiên lấy một cái nổi danh video trang web thể lượng toàn bộ mình làm cũng không khả năng nhưng chỉ cần mình làm lợi nhuận cùng với dẫn lưu hiệu quả cao nhất một khối lại lấy một khối này lợi nhuận tới mua đủ loại bản quyền cuối cùng sẽ tạo thành một cái hoàn thiện video trang một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương 311, bằng dũng kiêu chiến ngày 22 tháng 7, chặt lọt tệ phiền nào xuống chiếu phòng bán vé tổng số cao đến 17. 21 ư ớ c nhân dân tệ bởi vì tiết kiệm phân phát phương diện chi phí đầu điều video tổng cộng có thể thu được 7. 33 ư ớ c phòng bán vé phân chia mà điện ảnh phần sau cũng giống vậy có thể tiếp tục lợi nhuận bất quá số tiền phương diện khẳng định sẽ ít đi rất nhiều trung quy quốc nội điện ảnh tại t r u n g quanh một khối này kinh doanh chỉ có thể nói là bình thường bình thường bộ phim đầu tiên thu được lớn như vậy thành công đầu đ i ề u video động tác tiếp theo tự nhiên lớn lên đồng thời công bố hai bộ điện ảnh lại kế hoạch quay phim mời quốc nội không ít minh tinh tới thương lượng cũng mời một ít tống nghệ tiết mục tổ chức đoàn đội cùng đi hiệp thương mới đầu tư kế hoạch cho tới thu mua hài lòng bánh q u a i trẹo cùng với chu dịch truyền hình chính là trong bóng tối tiến hành bất quá ngay cả như vậy đầu đ i ề u video bố trí hay là ở trong nghề đưa tới m à n h động không nhỏ dù cụ cùng ý chí gì cũng đặc biệt thành lập điện ảnh nghiệp vụ đoàn đội ý đồ mở mang một khối này tiềm ẩn thị trường bất quá hết hệ các thứ này c chính ngày c h hai ệ t mươi ba chu vũ kiệt một lần nữa tổ chức đầu điều công ty cao tầng hội nghị ở vào đầu điều kim tự tháp cao tầng thành viên đều tụ tập một đường tất cả mọi người đến đủ sau đó chu vũ kiệt nhìn quanh một vòng nói đinh tổng cũng là ngươi tới t r ư ớ c giới thiệu một chút thủy tích chủ gần đây tình huống phát triển chứ thủy tích chủ coi như đơn độc nghiệp vụ từ khi ra đời ban đầu liền được công ty coi trọng mà hắn người phụ trách là tới từ ở kim nhật ưu tuyển một vị địa khu phó tổng tài đinh hưng quân ban đầu nội bộ người ứng cử thật ra nhiều vô cùng mỗi người đều phi thường ưu tú nhưng chu vũ kiệt lựa chọn đinh hưng quân đệ nhất là bởi vì hắn am hiểu tuyến hạ quản lý cái thứ hai là hắn đã từng cũng là nghèo khổ sinh ra so sánh với những người khác càng hiểu hơn thủy tích chủ tồn tại ý nghĩa đinh hưng quân nói chu tổng các vị thủy tích chủ theo xây dựng đến bây giờ đã sắp ba tháng chúng ta áp đã th bởi vì trước mắt vẫn còn nhóm nhỏ lượng khảo sát kỳ gom góp tài chính cũng không nhiều chỉ có hơn bốn mươi triệu những tiền này chủ yếu dùng cho một ít tuyệt chứng người mắc bệnh đã trợ giúp hơn hai trăm gia đình mà chúng ta tuyến hạ đoàn đội đã tiến vào hơn một trăm h thành phố bắt đầu ở bệnh viện gom nghèo khó người mắc bệnh tin tức phương diện này tin tức gom rất nhanh mà trước mắt k h u y ế t thiếu chính là gom góp nguồn vốn lâm hữu đức cũng nói một điểm này không cần lo lắng tụ tì ảo cũng sớm đã chuẩn bị xong bất kể là t r á n h bình vẫn là, thủ tì đầu, đều tùy thời có thể là thủy tích chủ dân lưu bình thường quảng cáo dĩ nhiên là thực hành tinh chuẩn đề cử nhưng nếu đúng như là tự mình nội bộ phần mềm như vậy quảng bá cường độ sẽ biến lớn hơn thủy tích chủ là cả đầu đ i ề u tại chính trị cùng với danh vọng lĩnh vực trọng điểm bố trí hiện nay khảo sát kỳ vẫn chỉ là xác định vị trí quảng bá mà một khi bắt đầu toàn lực tuyên truyền như vậy tất nhiên sẽ giống như mấy chục triệu người sử dụng đầy đưa trung quang vĩ cũng gật đầu nói phun lệ tờ cũng giống như vậy chúng ta trang đầu cũng có thể tiến hành tin tức đầy đưa phun lệ tờ trước mắt không nhận quảng cáo nhưng tin tức đầy đưa không tính đây cũng là đã từng phun lệ tờ dẫn lưu thủ tỳ ảo phương pháp mà bây giờ cũng giống vậy có thể dùng ở thủy tích chủ chỉ cần làm tốt nội dung cố sự như vậy đầy đưa cho người sử dụng cũng sẽ không khiến cho quá lớn không n a trước nhóm nhỏ lượn g đẩy đưa lúc đã có số liệu kết quả phần lớn người vẫn là quan tâm một ít nhận được thai nạn đáng thương gia đình cho dù không có q u y ề n tiền nhưng rất nhiều người vẫn là xem x o n g tin tức cũng có một chút thì tại tuyến hạ n h ắ n lại tôn vĩ phong cũng nói ạ bảo cũng giống vậy chúng ta có thể mang thủy tích chủ đặt ở trang đầu coi như trước mắt quốc nội lớn nhất á p bình đài mặc dù người sử dụng điểm kích dẫn đầu rất thấp nhưng trên căn bản điểm kích người đều là chuẩn bị áp vì vậy theo buôn bán góc độ tới nói ạ báo lưu lượng đều thuộc về chất lượng tốt lưu lượng bởi vì rất dễ dàng là khách hàng hấp dẫn người sử dụng Mà đem nếu như đem thủy t í chu ít nhiều gì hội đưa tới một điểm lượng. bất nhiều lượng, này quảng hội điểm loại quả gì đưa cáo vũ ẫ n cưng rắn, phương diện khẳng định cùng phùn là lẽ quá quả hiệu Được. kém xa tù tì tờ. ở v kiệt gật gật đầu nói quảng bá thủy tích chủ là cần phải thế nhưng như thế quảng bá chúng ta tự cần phải cẩn thận làm một cái sách lược nếu như trực tiếp lấy gia đình nghèo khốn thảm trạng tới hấp dẫn người sử dụng sơ kỳ hiệu quả khả năng cũng không tệ lắm nhưng thời gian hơi chút dài một chút nên vô dụng nói cho cùng thủy tích chủ không phải giải trí sản phẩm không phải sinh hoạt hàng ngày nhu phẩm cần thiết cũng không thể là người sử dụng cung cấp nhất định phương tiện như vậy phần mềm là không có khả năng để cho người sử dụng chân tâm thật ý hơn nữa còn cần dùng nhà móc tiền túi chỉ bằng lo nghĩ đả động người sử dụng lòng chắc cẩn là không có biện pháp đem hiệu quả làm được tốt nhất lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói chu tổng ngài nói qua bất kỳ từ thiện yêu cầu hai loại điều kiện thứ nhất chính là lâu dài d ẫ n lưu cái thứ nhì chính là từ thiện công chính trong suốt điểm thứ nhất chúng ta có thể bảo đảm mà điểm thứ hai yêu cầu là công chúng tín nhiệm này cần thời gian phải rất lâu để chứng minh hết thệ các thứ này đúng là như vậy bất quá cái tốc độ này cũng là có thể nhanh hơn chu vũ kiệt cười một tiếng lại hỏi đinh tổng bệnh ung thư máu nhi đồng tin tức các n g ư ờ i đã góp nhặt bao nhiêu đã có bảy trăm l i n g người bất quá phù hợp chúng ta thủy tích chủ chủ khoản yêu cầu khả năng chưa đủ ba trăm l i n g người không ít bệnh ung thư máu nhi đồng thật ra điều kiện gia đình cũng không sai có không ít là bởi vì lắp đặt thiết bị cùng với nhà mới cụ ô nhiễm mà tạo thành đinh hưng quân đáp chu vũ kiệt gật gật đầu nói bệnh ung thư máu chủ nhân chúng ta không cần thống kê đặc biệt y học cơ cấu so với chúng ta càng chuyên nghiệp bất quá phương diện này tin tức ta cũng phải khoảng thời gian này tìm ộ t phần đặc biệt luật văn ta hữu dụng đinh hưng quân đáp ứng nói được không thành vấn đề chu vũ kiệt nói tiếp ta để cho đinh tổng đặc biệt phái người gom bệnh ung thư máu nhi đồng tin tức thật ra chính là vì lấy cái này là đề tài tại cả nước trong phạm vi vén lên một hồi chú ý những thứ này mắc bệnh nặng nhi đồng gom góp tài chính hoạt động ta muốn là từng cái lên mạng người cũng sẽ biết do hoạt động này từ đó để cho bọn họ biết do thủy tích chủ tồn tại hoạt động này tên là băng dũng khiêu chiến nội dung rất đơn giản bây giờ là mùa hè nóng nhất thời điểm một người đem mang theo băng một thùng nước từ trên đầu tới xuống mà quá trình này cần phải xếp thành video truyền thống đến tủ tị tài khoản bên trên sau đó liền có thể phát động k ê u chiến chỉ cần điểm kích video phía dưới liên tiếp liền có thể trực tiếp mở ra đem tin tức phát cho ba cái phùn lệ tờ bạn tốt bạn tốt nhận được sau điểm kích sau có thể trực tiếp nhìn đến trong video dùng nếu như đón nhận quá trình hãy cùng t r ư ớ c giống nhau lại truyền ra ngoài nếu như không tiếp nhận tiêu thụ nhất định quyên tặng một trăm nguyên cho thủy tích chủ d ư ớ i cờ bệnh ung thư máu nhi đồng chuyên dụng quỹ tài khoản bam dung k i ê u chiến hạng mục này thật ra dùng để truyền bá chữa trị bệnh ung thư máu có chút không quá thích hợp bởi vì tại hậu thế hai nghìn k h m ư ờ i bốn yên hoạt động này là vì để cho công chúng tiệm đông trứng tồn tại làm nước đá từ đầu tới xuống lúc mọi người hội thể nghiệm đến tiệm đông trứng bộ phận cảm giác đây là băng dũng khiêu chiến dự tính ban đầu bất quá cuộc khiêu chiến này tại sơ kỳ mục tiêu là vì gom góp tài chính nhưng đến cuối cùng đã biến thành giải trí hạng mục tất cả mọi người lấy tại trên internet phát hành mình bị tưới nước video làm v i n h mà băng dũng khiêu chiến phía sau tiệm đông chứng sớm đã bị q u ê n mất đương nhiên chỉ cần có thể làm từ thiện có thể trợ giúp cần giúp đỡ người như vậy giải trí đại chúng cũng không quan hệ đây là cùng thắng kết cục nhưng đã như vậy băng dũng khiêu chiến hạng mục này cũng có thể dùng cho cái khác tật bệnh chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ giống nhau có thể vì cái khác tật bệnh người mắc bệnh trù đến kết xù tài chính càng trọng yếu là nếu như có thể bằng vào lần này hoạt động đem thủy tích chủ danh tiếng đánh ra tránh khỏi ít nhất một hai năm tuyên truyền kỳ k i a lấy thủy tích chủ năng lực cộng thêm đầu điều d ẫ n lưu như vậy nhất định có thể giúp càng nhiều người 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh đều động giá, giá giá chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng 312, ta là thứ nhất. Bằng dũng chiến.、Mọi、người sau khi nghe xong đều suy tư, loại này hoạt động thật có thể dẫn lên、tới. Nhiều người như vậy nguyện ý tại mùa hè hướng trên chất thức. thứ khi hoạt thật thể hẹ siêu mời kiêu Mọi loại tới. Nước đá. Hỏi, Tổng, tại sao, sao, sau suy bao ta mùa có vậy tư, là ý chú vũ kiệt cười nói một cái hoạt động muốn ra vòng bạo hỏa tự cần phải phù hợp một vài điều kiện hắn đều sẽ là phía sau có đại năng lượng người tiến hành thúc đẩy chúng ta t ụ tỉa cùng với phùn lẹ tờ sẽ gánh vác nhân vật này mà thứ hai chính là nhất định phải để cho người sử dụng môn cảm thấy thú vị như vậy như thế nào thú vị vậy nhất định phải khống chế hoạt động độ khó quá đơn giản mọi người mất đi hứng thú quá khó khăn tham dự người hội l ù i bước cho nên nhất định phải tại khó cùng không khó ở giữa tìm tới một cái thăng bằng lấy nước đá tới khiêu chiến sẽ không vượt qua rất nhiều người nhẫn lại cực hạ nhưng nước đá mang đến kích thích cũng sẽ khiến người khác cảm giác kích thích mà đối với người tham dự tới nói mình bị nước lạnh rồi một hồi khẳng định như vậy hội càng vui khiến người khác cũng thể nghiệm một hồi loại cảm giác này cứ như vậy chỉ cần sơ kỳ quảng bá sau đó hoạt động liền có thể nhanh chóng mở rộng kích thước hơn nữa chúng ta căn bản mục tiêu là từ thiện ta muốn phần lớn người cũng sẽ chống đỡ hoạt động này mà trong quá trình này chúng ta dưới cờ ba khoản phần mềm cũng sẽ tham dự vào đang làm từ thiện thời điểm chúng ta cũng có thể được phát triển đối với chúng ta mà nói là một công ba việc nếu như hoạt động này có khả năng làm được cả nước biết được như vậy đối với thủy tích chủ quảng bá đúng là một bước ngàn dặm liên đối tù tỉ ở cùng phùn l ệ thở cũng sẽ có ích lợi rất lớn lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói chu tổng ban đầu ngài cùng trung tín ngân hàng hiệp thương thu được tin tức r a đi ô bộ phận thời gian chính là vì cái này đúng bất quá tin tức r a đi ô không phải dễ dàng như vậy lên chu vũ kín i nói chúng ta cần phải đem hoạt động này kích thước làm lớn lớn đến có khả năng có tư cách lên tin tức r a đi ô thời điểm trung tín người sẽ thúc đẩy một chút một khi lên tin tức g a đi ô như vậy thủy tích chủ trong nháy mắt sẽ để cho hơn trăm triệu biết đến trung quan vĩ hỏi Khi chu ú Tổng, h vũ kín nói c nếu g ta t h nào bắt đầu? Lấy ai là ai dần dần l ta chủ ý tự nhiên theo ta bắt đầu thứ nhất video từ ta quay trụ sau đó đặt ở tủ tị áo bên trên sau đó ta sẽ chọn lựa ba gã quốc nội đứng đầu nhân vật nội danh tiến hành t i c h l ự c mà đến tiếp sau cũng sẽ theo danh nhân bắt đầu sau đó từ từ hướng dân thường trầm xuống nhưng nếu như mọi người đều lựa chọn góp tiền chặt đức truyền bá liên nên làm cái gì trung quang vĩ v ấ n đạo chu vũ kiệt cười nói ngươi đây đã sai lầm rồi truyền bá chỉ là một con đường cuối cùng mục tiêu chính là vì góp tiền ngàn vạn lần chớ d ố i loạn phương hướng vì truyền bá mà truyền bá húng chi chỉ cần loại sự tình này có kích thước t i ê u không khả năng đức rời cho dù thật chặt đức bất luận kẻ nào đều có thể một lần nữa phát động mới băng dũng k ê u chiến đoạn là không có khả năng đức rời hậu thế băng dũng k ê u chiến bên trong xuất hiện một cái vấn đề là một số người cũng không nguyện ý tham gia loại này hoạt động nhưng vẫn là hứng thú với từ thiện bất quá bởi vì băng dũng khiêu chiến quá n ổ i danh kết quả một số người lựa chọn quyền tiền mà không phải tiếp nhận băng dũng ngược lại đưa tới phê bình tiếng nếu như lào mỹ áo hạ t t h á n loại hành vi này khả năng chính là toàn bộ xã hội truyền thông chỉ chú ý ở băng dũng khiêu chiến giải trí tính chất cũng chính là thêm nước đá mà không phải sau lưng nó đại biểu từ thiện ý nghĩa làm băng dũng khiêu chiến truyền bá đến hậu kỳ sau đã không có người nào chú ý tiệm đống chứng loại này ít thấy tật bệnh rồi đời này đầu điều sẽ vận dụng đại lượng tài nguyên đầy r a rộng băng dũng khiêu chiến tuy nói cũng muốn lợi dụng sự cường lực truyền bá năng lực nhưng chủ khoản bản thân ý nghĩa cũng không thể thiếu hơn nữa từ hậu thế số liệu đến xem rất nhiều người cho dù tham dự khiêu chiến cũng vẫn là tiền quyết được nhưng nếu như xuất hiện phê bình loại này chỉ q u ê n tiền mà không tham dự hành động kết đ ố i rất nhiều người tới nói thật là không công bình lại có ý nghĩa sự t ì n h cũng không phải tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tham gia lâm hữu đức cười hỏi kia chu tổng ngài chuẩn bị hướng người nào khiêu chiến chu vũ ký nói theo danh tiếng đi lên nói ta yêu cầu tại mỗi cái lĩnh vực ảnh hưởng lực lớn nhất người đến tham gia lần hội nghị này cho nên ta lựa chọn là bãi đủ lý ngạn hồng giới giải trí chu kiệt lồn cùng với giới thể dục diêu tên ba người này coi như là ảnh hưởng lực lớn vô cùng lý ngạn hồng để ta làm phụ trách phía sau hai cái các ngươi đi bất quá thời gian gấp nếu như bọn họ không mớn vậy thì nhanh chóng thay đổi người thật ra băng dung khiêu chiến loại này hạng mục khó khăn nhất chính là bắt đầu hậu thế mười bốn n i ê n là từ nước mỹ đại học bắt đầu nhưng con đường này tại hoa quốc chín thành là không thể thực hiện được mà cho dù tại nước mỹ trước đó cũng chỉ là phạm vi nhỏ nổi danh chân chính bốc lửa nguyên nhân là bởi vì thung lũng si ly côn đại lao cùng với đại lượng mình tinh thăm dự những người này kèm theo người hái mộ quá lớn cộng thêm băng dũng khiêu chiến bản thân t i ự u đại biểu lấy từ thiện sau đó nhanh chóng bạo hỏa sau đó chuyển tới hoa quốc sau tại ngắn ngủi trong vòng một tuần lễ lập tức lên l o ạ nhiệt lục soát kéo dài hai tháng lâu nguyên nhân căn bản cũng là quốc nội internet đại gia cùng với giới giải trí minh tinh tham dự chỉ bất quá hậu thế những người này nguyện ý tham dự là bởi vì nước ngoài hạng mục này đã bước lửa đến cực hạn mà hiện nay mới vừa bắt đầu dưới tình huống muốn thuyết phục người hướng trên đầu mình tới một thùng nước đá sợ rằng cũng không dễ dàng vì vậy đầu điệu yêu cầu cao tầng ra mặt tới nói phục có đại danh khí nhiệm vụ cho ù n n g a tới h a lý ngạn hồng trước mắt bãi đủ vẫn là như mặt trời ban trưa lý ngạn hồng danh tiếng tại khoa kỹ giới phi thường trói mắt mà ít ngành nghề cùng với người liên quan vẫn luôn là từ thiện đoàn thể chủ yếu giúp đỡ nơi phát ra bất quá vị này đại giả mặt mũi lớn hơn được chu vũ kiệt đích thân ra tay mới được nếu như có thể đem nó kéo xuống như vậy bằng vào hắn liền có thể đem băng dũng truyền bá đến toàn bộ khoa kỹ ngành nghề chu kiệt lôn bên này giao cho ta t r ư ơ n g dịch đông gật đầu đáp ứng nói chu kiệt lôn đã là đồ du phát ngôn viên giữa bọn họ cũng đã gặp mặt hai lần diêu tên là thể dục ngành nghề theo chúng ta không có quan hệ gì bất quá theo ta được biết hắn tại năm ngoái xuất ngũ sau một mực đảm nhiệm nước ta từ thiện đại sứ chúng ta nếu như lấy từ thiện lý do tới mời hắn hẳn không phải là vấn đề lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói ta nhớ được diêu tên cũng là thượng hải người chu ú n còn có thể thông g ta thể có q a quan chính lạc phủ hệ bên này liên tới vũ ớ i hắn. chúng tồn Được, ta kiệt nói ề u chuyện cũng tiếp chuyện Vũ k này phải nhanh chóng thúc đẩy một khi ba người bọn họ hoặc là cái khác danh nhân đáp ứng chúng ta liền cần lấy trào lưu lượng tới thúc đẩy chuyện này cho nên thủy tích chủ Tù tỉa cùng p hậu ù n tin tức lẫn nhau chuyển chuẩn bị, cùng nhau phát lực, để cho hạng mục này trở thành cả nước lệ làm lực, tở tốt tức phát trở t phải cho cho cả mục bị, để m chí còn c toàn ầ lớn n h ấ thế từ t i tiền tiêu. giá, giá giá siêu mời ệ chuyện n khoản đánh đánh đánh lượng, chừng cũng no, thưởng Chừng chủ mục chất thức. h sao, sao, bao t u 27 26 y t thế, phục. Hậu văn g dung khiêu chiến mặc dù lưu lượng siêu cấp bức lửa nhưng lại bị các đại lưu lượng bình đài chỗ cùng chung mà lần này đầu điều toàn lực thúc đẩy hạng mục này lưu lượng tự nhiên được đặt ở chính mình trên bình đài tù t ỉ cùng với đầu điều video sẽ trở thành toàn bộ video căn cứ mà phùn lệ tợ thì sẽ trở thành tham dự người sử dụng truyền bá con đường thủy tích chủ chính là trở thành tài chính cuối cùng hướng đi đồng thời cũng có thể mở ra danh tiếng vì tương lai có thể giúp cả nước trong phạm vi càng nhiều người đánh tốt cơ sở lâm hữu đức nói tù t ỉ cùng phùn lệ tợ đã sớm đả thông số liệu cùng chung con đường lần này hợp tác chỉ cần cộng thêm video liên tiếp liền có thể coi như đầu điều hai đại động cơ phùn lệ tợ cùng tụ t ỉ h ảo đã sớm đả thông số liệu con đường liền đầu điều video cũng là như vậy lần này duy nhất cần thiết phải chú ý chính là thủy tích chủ rồi bất quá thủy tích chủ chỉ là lưu lượng cuối cùng một vòng cùng trước mặt hợp tác không tính quá phức tạp chu vũ kiệt gật đầu một cái lại hỏi lão trung phụn lệ tờ thanh toán thúc đẩy thế nào trung quang vi nói chu tổng trước mắt phụn lệ tờ đã cùng hủ hợp t ẩ y đả thông số liệu phụn lệ tờ bản mới b ả n lên sẽ trực tiếp biểu hiện hủ hợp t ẩ y lên số tiền người sử dụng cũng có thể thông qua phụn lệ tờ trực tiếp tiến hành thanh toán giao dịch những thứ kia không có khai thông hủ hợp t ẩ y người sử dụng cũng sẽ thu được một cái đơn độc tài khoản chu vũ kiệt nói được lấy phụn lệ tờ thể lượng thúc đẩy thanh toán hiệu quả hội làm ít công to bất quá quá trình này cũng là cần thời gian cộng thêm chúng ta còn có đối thủ cạnh tranh cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng thúc đẩy lần này chủ khoản tiền mục tiêu chính là một thời cơ trung quang vĩ hỏi chu tổng là chuẩn bị để cho thủy tích chủ trì nhận phùn lệ tờ thanh toán dĩ nhiên không phải chu vũ kiệt lắc đầu nói bức bách người sử dụng cưỡng ép chỉ có thể lựa chọn chính mình phục vụ là cấp thấp nhất buôn bán hình thức thoạt nhìn ngắn hạn có hiệu quả nhưng tuyệt đối sẽ không lâu dài bất quá nếu là tự chúng ta nghiệp vụ đương nhiên hội ưu tiên để cử phùn lệ tờ thanh toán còn lại thanh toán phần mềm hết thể không ủng hộ chỉ cần thêm một u nỉ ẩy là được nắm giữ chính mình thanh toán con đường liền có thể hoàn mỹ phối hợp chính mình thanh toán phần mềm phát triển ạ lì mới có khả năng một mực vững như thái sơn nguyên nhân căn bản chính là b ạ ảo tồn tại bất quá có thanh toán con đường không có nghĩa là nhất định có thể làm ra thanh toán phần mềm bởi vì bất kỳ sản phẩm đều có đầu gió tại đầu gió bên trên k e o cũng có thể bay lên nhưng nếu như bỏ lỡ đầu gió liền sợ rằng cũng không có cơ hội nữa hậu thế mỹ đoàn dốc sức quảng bá chính mình thanh toán nhưng chính là làm không nổi kích thước đến nguyên nhân căn bản chính là quá muộn di g i ờ bạch điều mặc dù so sánh lại không được h ẹ chặt thanh toán cùng ạ lìp ấy nhưng ở tuyến hai thanh toán trong chợ có thể coi là không tệ nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì hắn làm sớm thời gian là vô cùng trọng yếu nếu như bỏ lỡ đầu gió tự khả năng mất đi cơ hội hậu thế h ẹ chặt bằng vào cấp hồng bao nhiệt độ cộng thêm bản thân vô địch lưu lượng lại thêm một đám thanh toán con đường nhưng tổng phân ngạch chống lại ạ lìp ấy cũng không chiếm ưu thế đặc biệt là số còn lại tiền gửi ngân hàng điện nước đóng tiền một khối này a lìp ấy bởi vì sớm một bước đã tạo thành người sử dụng thói quen rất khó thay đổi Kim mắt Nhật tuyển chính là chất lượng tốt, tần số cao thanh toán con đường, chất chỉ tốt, trước ưu cao là là số vì ổn định tương lai đốt tiền đại chiến, không thể không đem thanh toán này phận đường còn không thành đốt đại đem để đủ. thể khối cho cho khác, chưa thủ, một một lai Mà bộ bài dây vậy ì v muốn nhanh chóng quảng bá chính mình thanh toán thông qua trên mạng chính là biện pháp tốt nhất chỉ có trên mạng sáng tạo mới có thể tại trong thời gian ngắn liên quan đến cả nước đại lượng người sử dụng hậu thế hệ t r ạ n hồng bao chính là trong đó thành công nhất tán lệ lấy trên mạng truyền bá tốc độ khuyết trương thanh toán người sử dụng số lượng lại lấy tuyến hạ nhu cầu cuộc sống để ổn định người sử dụng sử dụng tần số là làm thanh toán biện pháp tốt nhất mà nếu như phủn lệ tờ thanh toán làm thành công như vậy phủn lệ tờ cũng liền chân chính thành công mà trước mắt văn g dung kiêu chiến cũng sẽ liên quan đến lượng lớn giao dịch số lần mỗi một lần có lẽ chỉ có một trăm đồng một người có lẽ cũng chỉ biết sử dụng một lần nhưng đây chính là đại lượng người sử dụng hơn nữa để cho những người này sử dụng phủn lệ tờ thanh toán cũng có thể để cho thủy tích chủ phát triển tại sau này thuận lợi hơn muốn làm tốt chủ khoản từ thiện hạng mục nhất định phải thu được đại lượng chân thực chủ khoản nhu cầu người cùng với đại lượng nguyện ý làm từ thiện người sử dụng hơn nữa bình đài bảo trì chính mình công c h í n h tính như vậy thì có thể chân chính một cái có khả năng hàng năm trợ giúp mấy trăm ngàn thậm chí còn càng nhiều người công đích hạng mục cùng với có thể cứu vãn trên vạn người tính mạng cùng với gia đình nhưng là nếu như lý ngạn hồng cũng nói lên tham dự yêu cầu chúng ta nên làm cái gì lâm hữu đức vấn đạo chu vũ kiệt không thèm để ý nói không việc gì chuyện này ta phụ trách là được mọi người hay là chuẩn bị các làm các nhiệm vụ ta yêu cầu tại tháng tám ban đầu liền quảng bá lần này hoạt động băng dũng k i ê u chiến hòa nhanh hạ nhật cũng mau một là bởi vì hoạt động là không có thể lặp lại bất kỳ nguyện ý tham gia người chỉ có thể tham dự một lần sẽ không có cái nào kẻ ngu hội dội chính mình lần thứ hai mà không tham gia thì sẽ không tham gia cái thứ hai là bởi vì khí trời nhiệt độ hạ xuống sau hoạt động nhiệt độ cũng sẽ hạ xuống loại này hoạt động chỉ có thể ở mùa hè chơi bửa lý ngạn hồng tại sơ kỳ rất không có khả năng hội nói lên loại yêu cầu này hắn căn bản không khả năng dự đoán được một cái từ thiện hạng mục hội đưa tới bao lớn chú ý mà đến tiếp sau cho dù nói lên loại yêu cầu này chỉ cần tùy tiện kéo dài một chút nhiệt độ cũng liên q u a sau đó đầu thủy tích chủ sinh ra thanh toán là thuộc về tần số cực thấp dẫn đầu thanh toán chủ sinh chủng cực số sử loại, người dẫn phần lớn người sử dụng ra là về khi ả năng một năm cũng thanh toán không được một lần. một một được h Sau k hội nghị kết thúc mọi người lập tức dựa theo nhu cầu bắt đầu là phần sau bố trí lâm hữu đức thông qua chính phủ quan hệ có liên lạc diêu tên mà t r ư ơ n g dịch đông t h ì có liên lạc chu kỳ lôn hai người cũng bị này cổ quá yêu cầu cho mậu bức rồi nếu như không là đầu điều cao tầng tự mình tới phòng trường sớm đã bị trở thành người điên bất quá trên danh nghĩa là vì khổng lồ từ thiện kế hoạch một cái có khả năng kế hoạch kích thích nhân dân cả nước tham dự từ thiện kế hoạch làm lâm hữu đức cùng trương dịch đông đem đầu đ i ề u kế hoạch nói ra sau bất luận kẻ nào nghe được đều rất rung động bao gồm bãi đủ lý ngạn hồng tiến kinh bãi đủ công ty chính làm chu vũ kiệt đem chọn cái kế hoạch nói ra sau lý ngạn hồng không khỏi nói chu tổng ta là như thế cũng không nghĩ ra ngươi là một cái thủy tích chủ lại còn có loại này kế hoạch chu vũ kiệt cười nói chúng ta làm sự nghiệp thật ra lại lớn cũng chính là một nhóm con số mà thôi đương nhiên càng được làm chút ít có ý nghĩa sự tình lần này hoạt động chủ yếu mục tiêu chính là vì đem giải trí cùng từ thiện kết hợp có thể tốt hơn tuyên truyền từ thiện ý nghĩa đến giúp đỡ trong cái xã hội này cần giúp đỡ người lý ngạn hưng hỏi chu tổng người cái này bằng dũng k i ê u chiến liền nhất định có thể thành công không quốc nội quỹ từ thiện những năm gần đây nhận được từ thiện quên tiền nhưng là càng ngày càng ít chu vũ k ế n nói đương nhiên không thể nói nhất định bất quá nắm chặt vẫn có ta tin tưởng quốc nội dân chúng vẫn là nguyện ý vì từ thiện làm ra công hiến chỉ bất quá khuyết thiếu là một cái có thể đáng tin cậy bình đại mà ta thành lập thủy tích chủ mục tiêu chính là muốn xây dựng một cái như vậy bình đại có chút ý tứ lý nạn hồng cười một tiếng nói vậy không biết ta có thể không thể cũng nhập cổ thủy tích chủ nhập cổ thật ra không có bất kỳ ý nghĩa gì chu vũ kiệt từ tốn ó i lý tổng thủy tích chủ theo thành lập bắt đầu thì không phải là một nhà buôn bán công ty ta đ ố i h ắ n định nghĩa là không bao giờ lợi nhuận loại trừ thường ngày vận doanh chi phí cái khác chủ khoản toàn bộ dùng cho từ thiện nguyên lai、like、là như vậy lý nạn hồng gật gật đầu nói nếu như đánh lên không bao giờ lợi nhuận khẩu hiệu kia xác thực sẽ rất lớn công c r ì n h tính chu vũ kiệt nói tiếp đúng thủy tích chủ chỉ vì cứu người mà phục vụ hàng năm cũng sẽ dọn dẹp sạch lên một năm từ thiện chủ khoản hơn nữa toàn bộ trương mục công khai công ty gom góp tài chính nếu như tạm thời không có chỗ hữu dụng cũng chỉ có thể tồn vào ngân hàng lấy lời tuyệt sẽ không tham dự bất cứ đầu tư nào đại lượng quỹ từ thiện thu được quên tiền sau đều đưa cái khoản tiền này dùng cho đầu tư mặt ngoài lý do là có thể thu được cao hơn lợi ích từ đó trong tương lai trợ giúp càng nhiều người nhưng bên trong mở ám liền nhiều hơn đều mà thủy tích trụ tại mới lập lúc liền ngăn cản khả năng này lý ngạn hồng suy nghĩ một chút nói được chu tổng đã có phần n ả y tâm ta đây cũng liền liệu mình theo có tử Chuyển hot tháng 9, chương 314, phụ nệ thợ ta giao diện bên trên đột nhiên nhiều hơn một cái thanh toán tuyển hạng không có bất kỳ tuyên truyền nhưng có một ít người hay là phát hiện chức năng này tại điểm kích sau khi tiến bảo một hàng mới giao diện hiện ra bên trong nội dung rất đơn giản bên trái bên trên là thanh toán khoản điểm kích sau khi tiến bảo phát hiện là một cái mã hai t r i ề u một hàng chữ nhỏ ở tại phía dưới biểu hiện quét xem mã hai t r i ề u mặt đối mặt thanh toán mà giao diện góc trên bên phải chính là ta ví tiền không ít người cũng phát hiện phía trên còn hiện lên số còn lại có vài người là không còn có một vài người thì có lấy con số gọi thêm đánh sau khi tiến bảo một cái mới trang địa theo trên hướng xuống theo thứ tự là số còn lại con số thẻ ngân hàng thân phận tin tức an toàn bảo đảm v v mà gọi thêm đánh vào số còn lại sau phía trên hiện lên to lớn số tiền số liệu mà phía d ư ớ i chính là một loạt tiêu phí cùng với nạp ghi chép cho đến nơi này phần lớn người đều hiểu rõ ra nguyên lai、like、đây là hủ h p tẩy số liệu phun lệ thợ là đả thông cùng hủ h p tẩy liên tiếp bất quá tại internet lĩnh vực chuyện này cũng không có đưa tới gì đó sóng gió lớn bởi vì rất nhiều người đã đoán được đây là sớm muộn sẽ xuất hiện một bước c h u n g quy tẹn s n cờ cờ cùng với tẹ nẩy sớm tại mấy năm trước đều l à một chiêu này Cách xa ở ngoài ngàn d ặ một thâm hải thành phố Tèn、Sèn、Trụ sở chính, Trương hiệu long nhìn trong tay tờ ví tiền trang địa, không khỏi to hải phố Chính, Hiệu nhìn phùn không mày. m khỏi Sèn Long Sở lẹ địa, ví bên lão ngô hỏi trương tổng p h ụ n l ẹ tờ đ ã thông thanh toán xem ra chu vũ kiệt là chuẩn bị để cho p h ụ n l ẹ tờ trở thành tuyến hạ thanh toán phương pháp một trong trương hiệu long lắc đầu nói không có đơn giản như vậy p h ụ n l ẹ tờ đến bây giờ mới dùng một chiêu này đã tính c h ễ lắm rồi ta phòng chừng là bởi vì lúc trước đầu đ i ề u nội bộ thanh toán xử lý kỹ thuật chưa đủ bọn họ không dám đem thanh toán liền tại phùn l ẹ tờ lên bởi như vậy người sử dụng đột nhiên nhiều hơn gấp mấy chục lần một khi xuất hiện tài chính số liệu sai lầm đối với phùn l ẹ tờ cùng với thanh toán đà kích sẽ là trí mạng khoảng thời gian này đầu đ i ề u nội bộ đại lượng giao dịch hẳn đã để cho bọn họ có phương diện này cơ sở ngươi xem bọn họ không có đại lực tuyên truyền còn đem thanh toán đặt ở như vậy không dễ thấy vị trí chính là vì từ, từ thích ừ t đứng quá trình này hơn nữa tuyến hạ thanh toán bồi dưỡng quá trình cũng không dễ dàng như vậy bất kể là ta kẹn sẻn vẫn là bài đủ đốt tiền trải qua đại chiến c ũ n gần chỉ có thể thu được một số ít người sử dụng. cái khác thể thu h một ít người số sử dụng, p lớn là hướng tới. người, đều về phía phụ cấp mấy ộ t khi phụ c p lập phùn phỏng ngừng, người sử dụng số lượng liền lập tức đại ngã, Chu Vũ Kiệt muốn đánh thông tờ, địch nhân lớn nhất, chừng vẫn tờ, đại Kiệt sử số lẽ là、A、lìm tức Chu địch Vũ bên kia. Gần kia. mấy tháng qua kim nhật ưu tuyển cùng với phía sau bãi đủ bắt đầu đại phúc độ khuyết t r ư ơ n g sách lược mỹ đoàn cùng với hạ lị vậy cũng nhanh chóng đuổi theo kẻn sẻn cũng đầu tư mấy nhà thức ăn ngoài bình đài tam phương lại một lần nữa bắt đầu thảm thiết đốt tiền đại chiến nhưng từ phía sau đài số liệu biểu hiện đến xem nhìn bề ngoài đến vì vậy dù là phụ n lệ tờ khai thông thanh toán chức năng nhưng muốn cho người sử dụng đem thanh toán thói quen cũng chuyển tới phùn lệ tờ lên liền hoàn toàn là một chuyện khác lão ngô suy nghĩ một chút nói nhưng là chúng ta cũng không thể một mực như vậy bất kể chứ trương hiệu long nói sớm tại đầu năm nay ta thật ra cũng đã hướng mã tổng đề nghị khai thông hệ chặt thanh toán chỉ bất quá sau đó vẫn không có tin tức rất nhiều người vẫn l à phản đối đề nghị này liệu thành minh lão ngô thứ nhất nghĩ đến người này trương hiệu long gật gật đầu nói đúng thanh toán một khối này là cờ cờ chủ doanh thu vào nơi phát ra một khi mở ra một cái tiếp lời cho hệ chặt như vậy hội nghiêm trọng chủng kích cờ, cờ lợi nhuận năng lực hệ chặt gần đây một năm đã qua phát triển thật ra chính là một mực theo cờ cờ trên người hút máu Cờ cờ cờ cờ t cờ cờ bên ngoài áp lực thật ra để cho hệ chặt phát triển thuận lợi rất nhiều người nào cũng không nguyện ý xã giao một khối này bị người ngoài chiếm lĩnh nhưng hệ chặt phát triển vẫn là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cờ cờ cái này tự nhiên để cho cờ cờ quyền lợi bộ môn bị tổn thương lưu thành minh chính là cái này đoàn thể bên trong kèn sen tầng cao nhất coi như kèn sen chế thủy nguyên lão xã giao bộ môn trưởng môn nhân tại hai năm trước trương hiệu long nói lên hệ chặt sáng tạo lúc hắn liền trực tiếp phản đối làm cái này di động xã giao phần mềm nhưng phùn lệ tờ cờ thời tàn nhẫn đánh hắn một cái tát phần sau h ẹ chặt đề ra hắn cũng không có bất kỳ lý do ngăn cản nhưng từ lâu nay h ẹ chặt thu được toàn bộ tập đoàn toàn lực chống đỡ nhưng vẫn không thắng được phùn lệ tờ ngược lại còn ảnh hưởng đến cờ cờ lưu lượng điều này làm cho lưu thành mình cùng với hắn đoàn đội dần dần không đ ứ n g y ê n xã giao lưu lượng cờ cờ đã toàn lực cho h ẹ chặt dẫn lưu mà hiện nay cờ ưu thế duy nhất cũng chính là có một bộ thuộc về mình quy tiền hệ thống đủ loại cờ cờ hội viên cùng với cờ cờ thanh toán mà dưới tình huống này h u chặt muốn làm thanh toán trương ự nhiên tuyển được hiệu long gật gật đầu nói chuyện này ta còn là được mã tổng thương lượng một chút coi như không cho hẹn chặt thanh toán cửa vào cũng phải nhường cờ cờ bên kia có chút chuẩn bị bằng không phun lệ tờ đã thông thanh toán cửa vào thật có thể phiền thoái cùng lão ngô sau khi tách ra trương hiệu long trực tiếp tìm được mã hóa đẳng trước mắt kèn s è n nội bộ tranh đấu đã đến giai đoạn ác liệt đối mặt phủn lệ tờ uy hiếp gờ cờ bộ môn theo sơ kỳ không coi trọng đến hiện nay cũng là như lâm đại địch lấy lưu thành minh cầm đầu nguyên lão phái bắt đầu tranh đoạt cùng phủn lệ tờ trực tiếp giao phong quyền lợi bọn họ cho là kèn s è n hiện tại cục diện chính là lâu dài lệ thuộc vào hệ chát kết quả để cho phủn lệ tờ trưởng thành thành cự đầu trước mắt vẹ chặt thủy quả nông trường tiêu hao kèn sen đại lượng tài chính nhưng cùng phủn lệ tờ tranh phong nhưng không có bất kỳ ưu thế vì vậy làm tẹn sèn nguyên l á o phái bắt đầu phát động nội đấu lúc liền ceo lưu s í c h bình đều không để ép được bởi vì hắn cũng là phe cải cách đại biểu duy nhất có khả năng ngăn được song phương cũng liền người sáng lập mã hóa đ ẳ n g rồi n g h e s o n g trương hiệu long phân tích sau mã hóa đ ẳ n g gật gật đầu nói ta đồng ý ngươi quan điểm chỉ là trước mắt khai thông hệ chặt thanh toán không được cho dù khai thông ngươi nói thế nào dùng nhà sử dụng hệ chặt thanh toán gờ thanh toán thành lập nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể tại tẹn sèn nội bộ phần mềm sử dụng cho dù nửa năm qua chúng ta phụ cấp và bá thanh toán sử dụng dẫn đầu thật ra cũng bình thường người khai thông hệ chặt thanh toán chẳng lẽ muốn cấp du hí thanh toán hoặc là quy tiền thanh toán thị trường ta có thể bảo đảm hệ chặt thanh toán sẽ không liên quan đến cờ cờ thanh toán nghiệp vụ chương hiệu long cam kết này không có bất kỳ cần thiết mã hóa đằng l ắ p đầu nói trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi có đặc biệt thanh toán quảng bá con đường bằng không hệ chặt xuất hiện thanh toán không có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa khoảng thời gian này cờ cờ bộ môn cũng có quảng bá thanh toán kế hoạch vậy cùng hạ lụy bên ngoài bán thị trường đốt tiền p ụ cấp lớn vô cùng nhưng là đang từ từ bồi dưỡ người sử dụng thói quen đối với chúng ta mà nói loại tình huống này phi thường tồi tệ c hơn, cờ cờ cờ cờ gật gật hơn nữa thời c gian o à đ ư nghiệp đã ư a v không còn kịp rồi chúng ta chỉ cần nhất định cổ phần quyền bỏ phiếu trên căn bản không Mã lớn vì làm cờ cờ thanh toán đây cũng là không có biện pháp sự tình lấy tèn xèn phong cách nhất định là sẽ đối đầu tư công ty nắm giữ nhất định bỏ cho vé quyền bởi vì này loại đại cấp bậc công ty ở mức độ rất lớn cũng không phải là rất để ý đầu tư hồi báo mà là sinh thái liên bế hoàn nắm giữ quyền bỏ phiếu chỉ là bước đầu tiên phần sau phát triển thuận lợi vậy phải sao thu mua hoặc là nắm cổ phần để cho bị đầu tư công ty trở thành vật trong tay của chính mình nhưng bây giờ thức ăn ngoài thị trường đốt tiền đại chiến để cho bãi đủ cùng ạ ly bậy bạ bắt đầu dốc sức đ ổ i dưỡng thuộc về bọn họ chính mình t h à n h t o h ó i quen một khi người sử dụng tạo thành thói quen kẻ tới sau muốn lại cấp thị trường đó chính là gấp mười lần độ khó Điều này cũng làm cho bây bạ, cũng nhức đầu không dứt. tham ẹ n sèn k ô n g dự a phụ cấp h không nói trước đầu điều chính mình vấn đề tiền bạc sợ rằng ngay lập tức sẽ cùng b à i đủ chiến lược phát sinh xung đột cho nên ta cho là trong thời gian ngắn phún thanh toán lẹ là l tờ à mã hóa đẳng cười nói thật có khả năng này bất quá lý ngạn hồng cũng không phải người ngu hắn chắc chắn biết chu vũ kiệt dự định nhưng bọn hắn bây giờ song phương đều là được cái mình lớn một khi để thu được vậy là đủ rồi người sử dụng lý ngạn hồng nhất định sẽ bố trí chính mình bình đại bằng không đem chiến lược bố trí nòng cốt đặt ở trong tay người khác sớm muộn sẽ chết vô cùng thê thảm bất kể gì đó lĩnh vực các ba chủ muốn tham dự vào cuối cùng vẫn muốn chính mình vào sân nếu như nhập cổ là có thể thành công tia ra hu cũng sẽ không thất bại thảm như vậy khống chế ạ l ì bảy b ạ 40% cổ phần thì thế nào không có quyền bỏ phiếu trong tay cổ phần chính là một nhóm tài chính mà thôi ạ l ì bảy b ạ tài nguyên không thể là ra hu sử dụng nhưng là chúng ta cũng không thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở lý ngạn hồng trên người chứ trương hiệu long trầm giọng nói mạ hóa đang hỏi vậy ngươi có ý kiến gì di g i trương hiệu long trầm g i i nói người muốn cho di g i sử dụng chúng ta thanh toán chuyện này không có khả năng làm chứ mã hóa đằng chân mày cao lại t ừ năm ngoái di g i che giấu ả l ì về sau cũng dẫn nhập rồi tên ầ y chỉ bất quá di g i trước mắt á t chủ bài vẫn là hàng đến trả tiền cùng với u ni ở nầy thanh toán tên ầ y sử dụng dẫn đầu cũng không cao cũng không phải là không có khả năng trương hiệu long nói chỉ cần chúng ta vung tha chụp chụp võng là được di g i sở dĩ không đại lực quảng bá tên ầ y nguyên nhân căn bản chính là tẹn sẻn dưới cờ c h ụ c h ụ võng một mực ở bắt trước di g i vận doanh ì n h thức mặc dù không làm lên đến nhưng là coi như là di g i tiềm ẩn một cái uy hiếp dưới tình huống này di d ờ làm sao có thể lại đem chính mình n ó n g cốt số liệu giao cho đối thủ cạnh tranh người muốn cho di d ờ sử dụng h ẹ chặt thanh toán mã hóa đẳng rất nhanh liền hiểu rõ ra trương hiệu long nói đây là một trong những nguyên nhân nhưng càng trọng yếu là trục trục vong thành lập đã nhiều năm như vậy căn bản là không có gì thành tích hắn không chi chỉ nổi chúng ta thanh toán nghiệp vụ ngược lại sẽ để cho chúng ta đắc tội một cái tiềm ẩn đồng bạn hợp tác di d ờ mặc dù kích thước so với không được gạ ly bậy bạ nhưng là có chính mình ổn định thị trường nếu như chúng ta có khả năng hợp tác bằng vào chúng ta lưu lượng dân lưu đổi lấy di d ờ cao tốc phát triển đồng thời bọn họ cũng có thể chống đỡ chúng ta thanh toán nghiệp vụ đây là hợp tác cùng có lợi hợp tác phương án trước mắt thị trường bên trên chúng ta có khả năng lôi kéo đầu cuối thanh toán con đường cũng chỉ có di d ờ rồi trục trụ vong đã thành lập nhiều năm như vậy cũng là công ty kế hoạch chiến lược một t r o n g nhân viên cũng có hơn n g n không có khả năng bởi vì h ệ chặt muốn phát triển thanh toán nghiệp vụ liền đóng lại hắn mã hóa đẳng c a o mày nói ta cũng chỉ là đề nghị nhưng nếu như không đóng kín trục trụ vong ta cũng hy vọng có thể được đến nhất định trao quyền có thể để cho ta ra mặt cùng di d ờ tiến hành hiệp thương hợp tác nếu như chúng ta có khả năng lôi kéo di d ờ đó cũng coi là là tại thanh toán thị trường lấy lại một ván trương hiệu long nói ma hóa đẳng suy nghĩ một chút rồi nói ra được di dời bên kia thật ra cũng cùng ta kẹn sẹn thương lượng qua hợp tác sự tình chỉ bất quá cổ phần phương diện không có nói tốt cộng thêm chụp chụp vong nguyên nhân gần đây cũng không có tính thực chất tiến triển nếu như ngươi có hứng thú có thể đi thử một chút vậy nếu như ta thành công ta hy vọng có thể khai thông hệ chặt thanh toán cửa vào trương hiệu long cười nói được ngươi thành công ta nhất định t r o quyền ma hóa đẳng cam kết chuyến hot tháng chín chương ba trăm mười lăm khiêu chiến bắt đầu ngoài ngàn dặm kẹn sẹn xảy ra chuyện gì chu vũ kiệt cũng không biết giờ phút này hắn đi tới tân giang xâm lâm công viên nơi này đã sớm chuẩn bị xong một cái chuyên nghiệp chụp hình đ o à n đội một thùng nước cùng với một ít bị giữ âm tốt khối băng lâm hữu đức giấu tay rồi sờ trong thùng nước nước vừa liếc nhìn bên cạnh thùng nhỏ bên trong mạo hiểm khói trắng vỡ tiểu băng khối nói chu tổng chờ một hồi quay c h ụ p thời điểm cũng không cần dùng quá lạnh nước đi này băng thêm vào nước cấm cũng sẽ không lập tức hạ xuống khi đó trực tiếp ngã xuống hội tốt hơn rất nhiều người thật là thông minh chu vũ kiệt cười một tiếng bất quá vẫn là lắc đầu nói không cần vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch thi hành đi Cái nếu à ngày y nhiệt độ đ n g như ớ i chính i là một cái bình thường người tham dự hạng mục này loại này nửa làm giả thì cũng chẳng có gì vô luận như thế nào cũng là một loại tuyên truyền từ thiện quá trình nhưng coi như băng d ũ n g khiêu chiến người thứ nhất bản thân vừa có không nhũ danh phí chu vũ kiệt bị tới một thân video nhất định sẽ bị vô số người nhìn đến mà cái khác cũng có buôn bán đối thủ cạnh tranh có muốn tóm lấy danh nhân nhược điểm truyền thông hành nghề nhân viên còn có chuyên nghiệp nhà sinh vật học người bị nước đá tới một hồi cùng bình thường nhiệt độ nước tới một hồi thân thể phản ứng khả năng hoàn toàn khác nhau cho dù là tốt nhất diễn viên tới cũng chưa chắc làm giả nếu như làm giả bị bắt chứng cớ vậy coi như ra thiên đại chỗ sơ hở chẳng những hội tổn hại tự thân hiện tượng liên đ ố i băng dũng kiêu chiến hạng mục này cùng với thủy tích chù tương lai tìm cách cũng sẽ nhận được ảnh hưởng to lớn nếu muốn tham dự từ thiện đương nhiên phải làm thật dù sao chỉ là một thùng nước đá mà thôi chính mình còn trẻ loại này mùa hè b u ổ i trưa đại dưới thái dương căn bản không phải chuyện qua năm phút nước đá chất hỗn hợp đã thành hình nước ấm đã thấp tới tay không cách nào lâu dài bỏ vào mà mấy cái máy quay phim chuẩn bị xong nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đã vào vị trí của mình không có người ngoài tham dự chu vũ kiệt cũng chuẩn bị đích thân tới chính mình đầu điều công ty nội bộ không người nào nguyện ý đem nước tới đến chu vũ kiệt trên đầu mời tới chụp hình đoàn đội cũng không chịu ba hai một bắt đầu chụp hình đoàn đội bắt đầu làm phim lên bên trong khu vực này tất cả mọi người đều an tĩnh chu vũ kiệt đối mặt nụ cười hướng về phía máy quay phim nói chú ý bệnh ung thư máu nhi đồng theo người ta bắt đầu mọi người khỏe ta là thượng hải thị đầu điều công ty chu vũ kiệt bệnh ung thư máu là một loại khiến người nghe mà biến sắc tật bệnh mà khi loại bệnh này xuất hiện ở mới vừa sinh ra anh ấu nhi trên người lúc là một cái gia đình to lớn hai nạn là tất cả người thống khổ bắt đầu trước mắt nước ta trung bình hàng năm mới bạc màu hết bệnh, bệnh ước là hai vạn g ư ờ i đa số là cấp tính bệnh ung thư máu bệnh ung thư máu nhi đồng trung bình người mắc bệnh tuổi tắc là ba bốn tuổi tại lúc trước loại bệnh này là bệnh bất trị Mà bây giờ, chỉ c ầ nhưng t ô n niên sống nói, tiến nói hàng ngàn hàng vạn gia đình. n g giải, gia qua sau thuật liệu cứu chữa hóa chữa chữa cao hợp thể thể thể thể h lý là có có có có trị, trị, trị tỷ sót đạt vất 90% 70% 80%, số kỹ y bộ, mà mặc dù bệnh ung thư máu có thể trị nhưng tiền chữa bệnh quá cao vô luận là hóa chất trị liệu vẫn là truyền thống chữa trị đều cần tiêu phí kết xù tài chính ít thì 40-50 vạn nhiều thì trên một triệu một ít chuyên hạng chữa trị dược vật như nhập khẩu dược cách liệt vệ một năm có thể ăn tuyến hai thành thị một bộ nhà ở đối với gia đình bình thường tới nói đây là nhất bút không cách nào gánh vác kết xù tài chính q u a Nếu như hắn đồng ý như vậy khiêu chiến sau đó hắn cũng có thể khiêu chiến ba người mà nếu như không đồng ý như vậy thì yêu cầu hướng thủy tích chủ băng dũng khiêu chiến chủ khoản quỹ tài khoản quyên tiền một trăm nhân dân tệ những tiền này trong tương lai Hội h c u đáng n dùng tiếc p m hầu thế cái này sáng tạo bị chính mình sớm mượn hơn nữa tiệm đống chứng chung quy chỉ là tiểu quân thể luận số lượng hay là so với không được bệnh ung thư máu sớm nổ hoạt động này có thể kích thích toàn bộ quốc nội từ thiện hoàn cảnh đồng thời thủy tích chủ sớm ngày thành kích thước cũng có thể cứu vãn càng nhiều người bất quá trung vi tước đoạt bộ phận này người khả năng nhận được chú ý chu vũ kiệt vẫn là quyết định chờ đến tương lai chính mình không thiếu tiền thời điểm có thể lại đặc biệt quên nhất bút tài chính trợ giúp những thứ này đ o à n thể hơn nữa thủy tích chủ cũng có thể hướng bộ phận này người mắc bệnh n h i về bất quá hẳn là chỉ giới hạn ở quốc nội qua h ước một phút đồng hồ sau da thịt bắt đầu khôi phục cảm giác bên ngoài nóng bức nhiệt độ bắt đầu khôi phục bị đông cứng da thịt bất quá chụp hình cũng không có kết thúc chu vũ kiệt lao mặt một cái lấy nước rồi nói ra, b ă n g dung khiêu chiến đã kết thúc hiện tại ta khiêu chiến bãi đủ chủ tịch lý ngạn hồng nước ta chứ danh âm nhạc ca sĩ chu kiệt lôn u cùng với thể dục cự tinh diêu tên bị người khiêu chiến yêu cầu tại trong vòng một ngày tuyên bố tự lựa chọn nếu như q có tiền tù tỉ cùng phùn l ệ tờ lên đều có thủy tích c h ù liên tiếp nếu như lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến như vậy thì xin đem video quay chụp xong đăng lên tủ tị hảo chúng ta hội hoàn chỉnh đà thông hết thệ các thứ này đều truyền bá liên để cho cả nước dân trên mạng tới giám đốc hết thệ các thứ này quay chụp xong mấy vị trợ lý lập tức đưa tới đã sớm chuẩn bị sòng khăn lông khô chu vũ kiệt lao xong sau hỏi, quay chụp như thế nào đây? cũng không tệ lắm chúng ta hội chuẩn bị xong mấy cái phiên bản đến lúc đó chu tổng ngài xác định rõ sau chúng ta làm tiếp tu tập nhiếp ảnh ra nói tu tập thì không cần chu vũ kiệt lắc đầu nói vợ chiều đem video chuyển cho ta hôm nay cái video này thì sẽ đến trên mạng đi án chiếu kế hoạch bị khiêu chiến ba người đã sớm chuẩn bị kỹ cảng mà đầu điều chuẩn bị cũng hiển nhiên không chỉ như này tại nhân sĩ chuyên nghiệp cùng với ba vị bị người khiêu chiến thương nghị bên dưới phía sau chín vị người đầu tư danh sách cũng bị định đi xuống đều làm một ít cùng đầu tư danh s á h c n g bị h đi x l à cùng đ ầ n g bị đ ị h i x u c ù i ề u quan hệ không tệ hoặc là cùng b người, người, người lĩnh vực danh tiế giao tiếp sau đó bọn họ đều đáp ứng mà này mười mấy cái danh nhân đồng thời tiếp nhận băng dũng khiêu chiến video sau khi chuẩn bị xong tụ thị hảo sẽ dốc toàn lực thúc đẩy lấy tránh bình trang đầu để cử eo bung trang địa đồng thời hướng toàn bộ người sử dụng đ ẩ y đưa mà phun l ẹ i tờ coi như xã giao phần mềm sẽ không như vậy cưỡng ép đẩy đưa tin tức nhưng là hội căn cứ b i ế t đa tạ t đối với thích thích ngành nghề nghề giải trí thể dục ngành nghề người sử dụng đ ẩ y đưa điểm loại tốt video lấy trong thời gian ngắn nhất thu được chú ý ngay cả quay chụp như thế nào đây thật ra cũng không trọng yếu cũng không phải là đ ó phim chân thực là được n h ữ n ảnh g a thấy vậy sau lập tức đáp ứng nói không thành vấn đề sau một tiếng ta liền có thể làm tốt ok chúng ta trở về đi thôi chu vũ kiệt hướng về phía chỗ có người nói này trên người mặc dù đã không lạnh nhưng toàn thấp vẫn là rất khó chịu chuyến hot tháng chín chương ba trăm mười sáu hai chàng thu mua thành công dựa theo thiết lập hảo kế hoạch lý ngạn hồng diêu danh chu kiệt lôn u cũng nhanh chóng hoàn thành chính mình bằng dũng khiêu chiến đồng thời đem truyền bá liên t r u y ề n phát ra ngoài lý ngạn hồng chọn lựa là x i a o mi ceo lôi c o n này ý chị gì ceo cung tuấn cùng với mang theo trình người sáng lập lương xây trường mà này ba người sớm bị sớm thông báo tại bọn họ hoàn thành bằng dũng khiêu chiến sau đó truyền bá liên sẽ còn tiếp tục đi xuống mà r i ê n thứ ba người tự nhiên chọn lựa là đồng hành nghiệp người ở mặt trước ba bánh truyền bá liên liên quan đến nhân viên đều đã sớm thông báo chỉ cần án chiếu kế hoạch thi hành liền có thể mà lại phần sau truyền bá thì phải dựa vào cá nhân tự nguyện cùng với văn g dũng kiêu chiến bản thân ảnh hưởng lực tụ tị hảo đã bắt đầu góp nhặt phương diện này tin tức hội trước một bước tiến hành trong phạm vi nhỏ chắc đầy đưa hiệu quả chỉ cần đưa tới phần nhỏ người có hưởng sau đó đại lực dẫn lưu sẽ theo nhau mà đến quá trình này khả năng yêu cầu mấy ngày sau đó b l c nhiệt lục soát cũng sẽ rất nhanh lên ngựa toàn dân cùng nhau v é lên trận này từ thiện t h yến, yến Kinh. một gian đại tạ viện giống như lầu làm việc bên trong chu quyên nhìn trước mắt chưa đủ bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên cười ha hả nói t r ư ơ n g tổng cân nhắc thế nào các ngươi đầu đ i ề u không phải muốn làm như thế sao ta có thể nhiều nhất n h ư ợ n g lại bốn mươi cổ phần chẳng lẽ các ngươi còn chưa đầy đủ t r ư ơ n g thần vẻ mặt thâm trầm nói chu quyên lắc đầu nói t r ư ơ n g tổng ý đồ thu mua các ngươi hài lòng bánh quay trèo là liên quan đến đầu đ i ề u nghiệp vụ chiến lược bố trí một trong mà không phải là vì đầu tư lợi nhuận bằng không internet trong ngành sản xuất hắc mã nhiều hơn đều chúng ta căn bản là không có cần thiết lựa chọn một nhà truyền hình công ty chương thần nói ta biết các ngươi là vì lưu lượng ta có thể đáp ứng tương lai hài lòng bánh q u a i trẹo toàn bộ sản phẩm đầu điều đều có ưu tiên quyền mua khó như vậy đạo còn chưa đủ sao chỉ có chúng ta chính mình chúng ta mới có thể một trăm phần trăm tín nhiệm t r ư ơ n g tổng hợp đồng cũng có giá cả bất kỳ cam kết gì tại lợi ích trước mặt đều không có bất kỳ ý nghĩa gì chu quyên lắc đầu bác bảo đạo chiến lược bố trí phải là thuộc về mình sản nghiệp đây là internet ngành nghề nhận thức chung cái gọi là đầu tư nhập cổ chỉ có thể là một ít trọng yếu nhưng cũng không phải là chiến lược bố trí ngành nghề đầu điều tại nghề giải trí ba cái bố trí phương tiện là điện ảnh phim truyền hình t ố n nghệ trong đó phim truyền hình từ tương lai thu mua chu dịch phụ trách tống nghệ cho mình xây dựng điện ảnh chính là từ hài lòng bánh quay trèo đoàn đội cùng với mời phe thứ ba tới tham dự quay chụp mà ba người bên trong điện ảnh mang theo mang lưu lượng ít nhất nhưng ngắn hạn lợi nhuận nhưng cực cao ự c c đặc biệt là trước mắt cát chủ bài quay chụp nhẹ vốn kịch vui điện ảnh một khi thành công như vậy lợi nhuận dẫn đầu hội cao đáng sợ chặt lọt hẹ phiền não lợi nhuận dẫn đầu liền cao đạt năm trăm linh mà có điện ảnh thu vào phần sau p h i m truyền hình quay chụp cùng với tống nghệ quay chụp tài năng tiến h a n h tiếp bao gồm tương lai nếu như đầu video yêu cầu lượng lớn tài chính. thậm chí tương lai đầu tư bỏ vốn nếu như có cường đại tạo ảnh năng lực toàn thể đánh giá giá trị cũng sẽ cao hơn rất nhiều vì vậy hài lòng bánh q u a i trèo là nhất định phải thu mua nếu như thật sự không được vậy thì trực tiếp động thủ đào người đầu điều cho ra đãi nộ cùng với tương lai có khả năng cung cấp cơ hội nhất định sẽ hài lòng bánh q u a i trèo mạnh hơn đây đối với diễn viên tôi nói cũng là một chuyện tốt t r ư ơ n g thần trầm mặc không nói gì chu quyên nói tiếp t r ư ơ n g tổng nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục quản lý hài lòng bánh quay trèo công ty như vậy ngươi vẫn sẽ là hài lòng bánh quay trèo công ty người phụ trách chúng ta đầu điều sẽ không can thiệp hài lòng bánh q u a i trèo thường ngày vận h a n h loại trừ tại quay t r ụ điện ảnh cùng với tương lai những tiết mục khác có nhu cầu lúc hài lòng bánh q u a i trèo yêu cầu phối hợp cái khác chúng ta sẽ không hỏi tới chỉ có thể đối với tài v ụ tiến hành giám đốc t r ư ơ n g thần hỏi nói cách khác đầu điều sẽ không can thiệp kịch bản nghiệp vụ chu quyên gật gật đầu nói đúng kịch bản phương diện phát triển t r ư ơ n g tổng có thể toàn quyền phụ trách bất quá từ là diễn viên cân nhắc góc độ công ty chính cũng sẽ theo kịch bản diễn viên bên trong chọn lựa nhân tài ưu tú đi quay c h ụ điện ảnh hoặc là phim truyền hình bằng không hài lòng bánh quay trèo thật ra cũng không giữ được những thứ này nhân tài ưu tú. không phải sao tại diễn nghệ giới có một cái thần kỳ khinh bị liên diễn xuất kịch xem thường đóng phim đóng phim xem thường diễn phim truyền hình theo kỹ thuật đi lên nói hí kịch yêu cầu cao nhất bởi vì điện ảnh cùng phim truyền hình chụp không tốt có thể làm lại nhưng hí kịch không được khảo nghiệm chính là thực thi năng lực vì vậy tương tự đ ê m xuân loại này tiết mục chủ yếu mời đối tượng chính là hí kịch xuất thân diễn viên chỉ bất quá theo thu vào đến xem hí kịch nhất định là thấp nhất c h u n g quy coi như giải trí nghề phục vụ điện ảnh cùng phim truyền hình có thể để cho mấy trăm triệu người quan sát mà kịch bản tối đa chỉ có thể lấy ngàn làm đơn vị vì vậy có năng lực kịch bản diễn viên cuối cùng vẫn muốn đổi nghề điện ảnh hoặc là phim truyền hình lĩnh vực đặc biệt là một ít trải qua đêm xuân người nhu cầu lượng cao hơn trung pi danh tiếng không thể làm cơm ăn tiền mới là chân thật nhất vì vậy kịch bản ngành nghề một cái vấn đề rất lớn chính là chất lượng tốt diễn viên hội thoát khỏi cái nghề này mà phần lớn kịch bản công ty lại không năng lực chính mình đóng phim hoặc là phim truyền hình còn đối với đầu đ i ề u t ô i nói hài lòng bánh q u a i trẹo kịch bản nghiệp vụ lợi nhuận cũng không cao căn bản là nhìn không thuận mắt nhưng vẫn hội tiến hành tài chính hoặc là tài nguyên phương diện chống đỡ bởi vì ngành nghề có thể đại lượng bồi dưỡng kỹ thuật diễn xuất đúng chỗ diễn viên từ đó phối hợp đầu điệu giải trí nhân tài tự bồi dưỡng kế hoạch. t r ư ơ n g thần lại suy nghĩ một lát sau nói chu tổng phương diện giá tiền ta yêu cầu lại hạch o định một lần chu q u y ê n lộ ra nụ cười nói không thành vấn đề một khối này vẫn là từ chuyên nghiệp đoàn đội tới tiến hành s á t nhận tốt có thể nói ra cách trên căn bản giao dịch liền quyết định hài lòng bánh quay trèo trước mắt hàng năm tịnh lợi nhuận bất quá hai phẩy ba trăm vạn giá thu mua nhiều lắm là bay lên mười mấy lần cao hơn nữa cũng không cao được đi đâu đối với mới vừa thu được c h ặ t l ọ t k h ẹ phiền não lợi nhuận đầu điều video tới nói căn bản không tính là cái gì ba thiên hậu thượng hải thị đầu điều trụ sở chính lâm hữu đức nhận được một phần email sau lập tức tìm được chu vũ kiệt cười nói chu tổng hài lòng bánh q u a i c h è o công ty đã nói xong thu mua án giá tiền là bốn mươi lăm triệu chương thần là lưu lại gánh vác nghề nghiệp người quản lý tiếp tục tính trung kịch bản nghiệp vụ chu vũ kiệt gật gật đầu nói được như vậy thì đơn giản hơn nhiều nếu như hài lòng bánh q u a i c h è o công ty không chấp nhận thu mua như vậy đầu điều thì phải đặc biệt đào chặt loạt kẹ p h i ề n nào trong phim ảnh mấy tên diễn viên lại sẽ liên quan đến phí bồi thường vi phạm hợp đồng thanh toán ký hợp đồng phí chờ một chút hơn nữa tiền ngược lại chuyện nhỏ trễ mãi thời gian lại sẽ đặc biệt nhiều còn có thể liên quan đến luật pháp tranh chấp chờ một chút có t hơn ể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, tốt nhất vẫn là dùng tiền vấn nhất vẫn tiền đến nói giải giải quyết tốt quyết. tiếp, đề, Hữu v Đức là Lâm ư g k i ế nữa quân bên k chu, chu, tài tài chu dịch không ít diễn viên đã trốn đi chúng ta muốn đem bọn họ lại mở trở lại sợ rằng cũng không dễ dàng về sau sự tình về sau suy nghĩ thêm lạc đà gầy so ngựa còn lớn chu dịch dù là chỉ có một nửa người c ũ n lâm hữu đức nói được ta đây liền thông báo vương kiến quân trực tiếp thu mua chu dịch chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói nói cho vương kiến quân thu mua chu dịch sau cho ta theo đường nhân đạo một ít trang phục cùng với tạo hình thiết kế nhân tài chu dịch phim truyền hình ở ngoại hình phương diện thật sự là không dám tân quốc những năm gần đây t r u dịch phong cách càng ngày càng kém võ lâm ngoại sử cùng với xuyên việt thời không trong luyến á i diễn viên tạo hình phong cách coi như không tệ nhưng đến thủy nguyện đông tiên h liền trạng thái bình thường hóa bình thường mà cùng thời tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong xoáy ca mị nữ không chỉ có đẹp mắt trang điểm phương diện cũng phi thường đúng chỗ tuy nói phim truyền hình chủ giảng nội dung nhưng không một chút nào coi trọng phong cách vẫn là không được lâm hữu đức đáp ứng nói được 27 đánh giá, 26 đánh giá theo hài lòng bánh quay trèo cùng chu dịch truyền hình thu mua song thành đầu điều video tại nghề giải trí bố trí đã hoàn thành bước đầu tiên tiếp theo chính là phần sau quay trụ điện ảnh phương diện hội án chiếu kế hoạch thi hành phim truyền hình phương diện lại chỉ có thể dựa vào chu dịch bản thân đoàn đội sáng ý mười niên sau đó chất lượng tốt phim truyền hình cũng có mấy bộ bất quá tạm thời không thích hợp trước mắt chu dịch đoàn đội cho tới tống nghệ đầu điều video cũng vừa mới vừa thành lập một cái tống nghệ bộ môn từ từ dò xét thị trường giới chu vũ kiệt tự mình khiêu chiến băng dũng khiêu chiến đã qua đến gần mười ngày theo lý ngạn hồng lôi quân này chu ký lôn d i ê u danh chờ rất nhiều nhân vật nổi danh hoặc là minh tinh tham dự bên d ư ớ i tụ tì hảo cũng bắt đầu tiến hành đặc biệt đề cử kế hoạch thích ngôi sao làng giải trí hội nhận được liên quan tới mình thích minh tinh băng dũng khiêu chiến video thích thể dục cũng giống như vậy thích mấy con ngựa sản phẩm cũng sẽ nhìn đến ít ngành nghề đại lao đồng loại video khi thấy mình thích thần tượng cầm lấy một thùng nước đ á tới đến trên đầu mình lúc tất cả mọi người đều trận tròn mắt n g ư ờ i đây là làm cái gì đây b ấ t quá video phía dưới cũng có liên quan tới băng dũng khiêu chiến nội dung liên tiếp giới thiệu khi mọi người sau khi xem x o n g mới biết nguyên l、like、i đây là vì từ thiện vì trợ giúp mắc có bệnh ung thư máu nhi đồng gia đình mỗi một b ă n g dũng kiêu h chiến video phía dưới tồn tại đối ứng ba cái liên tiếp điểm kích sau theo thứ tự là ba cái video này ba cái video chính là bị người khiêu chiến quay chụp video giống vậy video còn có thể liên tiếp lấy video toàn bộ người sử dụng có thể theo liên tiếp nhìn đến vô số người video mà video đứt rời lúc là nói minh hoặc là nên người không có tiếp nhận khiêu chiến hoặc là hắn chính là lựa chọn q u ê n tiền một trăm đồng mà mỗi người đều có chính mình tài khoản sau khi đi vào thì có thể bắt đầu phát động chính mình bằng dũng kiêu chiến tại quay chụp tốt video phía sau truyền thông qua khảo hạch sau liền có thể tại trong số tài khoản lựa chọn ba cái khiêu chiến đối tượng lựa chọn đối tượng là thông qua phủn lệ tờ tiến hành gửi đi tin tức đối phương nhận được sau có thể trực tiếp tại phủn lệ tờ nhìn lên đến người khiêu chiến trong video dùng mà nếu như đối phương không có phủn lệ tờ thì hội lấy tin nhắn ngắn gửi đi mã hai triệu liên tiếp nhắc nhở phủn lệ tờ mà nếu như không nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến cũng có thể trực tiếp lựa chọn tiến hành từ thiện giúp đỡ điểm kích sau đó phủn lệ tờ có thể thẳng tiếp dẫn đạo tiến vào thủy tích chủ công chúng hào công chúng hào bên trong hàng ngũ như nhất chính là băng dũng khiêu chiến tài khoản liên tiếp điểm kích sau khi t ế bảo có năm ngày thời gian tại tù tỉa cùng với các đại minh tinh kèm theo lưu lượng để cử bên dưới băng dũng khiêu chiến đột phá nhanh chóng rồi một vạn số người đại quan nhận được quyên tiền tài chính cũng cao đạt rồi năm triệu trong này chủ yếu công lao chính là trước mắt tiếp nhận băng dũng khiêu chiến này nhóm người thứ nhất đều là lấy nhân vật nổi danh làm khởi điểm quan hệ liên chỗ duyên thân đi xuống phần lớn thị phi phú tức quý tuy nói có một ít người không nhìn loại này du hí cũng không quên tiền nhưng vẫn là có không ít người tiến hành khẳng khái mở hầu bao cho dù bọn họ bên trong có người bị tới ư nước đá nhưng vẫn là quyên tặng là quyên mà một nhóm người quyên tặng muốn so với một trăm n g ư ờ i nhiều hơn cao nhất một vị quyên tặng mười vạn nhân dân tệ cùng trên mạng du hí hoặc là hoạt động giống nhau băng dũng k ê u chiến chuyến b á tốc độ cũng thật nhanh tại nhóm người thứ nhất đăng lên chính mình video sau đó tuyến hạ trở ngại nhân tố biến mất t ụ tị c c n g p ù n lại tờ đồng thời vận dụng tránh bình thúc đẩy đồng thời đầu điều vận dụng tài chính cùng tài nguyên trực tiếp mua blog nhiệt lục x o á t không phải thứ nhất tên mà là mười mấy cái vị trí từ trên xuống dưới đều là một cái minh tinh một cái danh nhân tham dự băng dũng khiêu chiến làm b l o g người sử dụng điểm kích sau đó liền có thể trực tiếp nhìn đến nên người video khiêu chiến ba khoản người sử dụng phá ước bình đài đồng thời thúc đẩy cộng thêm chỗ đẩy đưa tin tức đều là kèm theo lưu lượng nhân vật nội danh hai ngày thời gian băng dũng khiêu chiến lập tức trở thành toàn bộ quốc nội hấp dẫn đề tài bài viết gg giúp các nơi khắp nơi đều là loại này tin tức cùng với video tù tì á o người sử dụng trong số tài khoản bất cứ người nào đều có thể mở ra thuộc về mình băng dũng k h i ê u chiến đây cũng là vì càng hữu hiệu tiến hành tuyên truyền trung quy băng dũng khiêu chiến tại truyền bá trong quá trình đến cuối cùng liên quan đến người bình thường lúc không ít đều không biết đối với cái này cảm thấy hưng thú cứ như vậy vô cùng có khả năng chặt đứt rất nhiều truyền bá liên cũng sẽ hạ xuống truyền bá tốc độ cùng với hiệu suất vì vậy tù tì thiết lập chính là mũi người đều có thể bắt đầu thuộc về mình băng dũng khiêu chiến băng dũng khiêu chiến nhiệt triều giống như phản ứng phân hạch nụ cỡ lở phở xỉ ẩn bình thường bắt đầu hướng ra phía ngoài khuất trường cho dù rất nhiều người sẽ không tham dự băng dũng k i ê u chiến nhưng là sẽ rất tình nguyện đi nhìn những người khác một chút bị tưới nước đá video đặc biệt là một ít nhân vật nội danh bại đủ liên tiếp bên trên mặc dù cũng có một chút nhưng trước mắt toàn võng liên quan tới phương diện này video đứng đầu toàn chính là thủ thị hảo bao gồm nhân vật nội danh ở giữa khiêu chiến liên mọi người có thể theo quan hệ tiếp tục nhìn mãi cũng có thể từ đó biết rõ người nào là người nào chân thực bạn tốt điều này cũng làm cho một nhóm quần chúng ăn no đủ loại dưa mà tù tỉ coi như nội dung cự đầu c khốn khốn ũ mà coi như khiêu chiến đầu cuối thủy tích chủ cũng ở đây mấy ngày ngắn ngủi bên trong bị xã hội đại chúng chỗ đều biết từ phía sau đài số liệu đến xem phun lệ tờ bên trên tiếp nhận thủy tích chủ công chúng hào số lượng vượt qua bốn triệu áp cũng cao đạt một triệu là một khoản không có bất kỳ giải trí tính chất áp trong vòng mấy ngày cái lượng này đã rất là kinh người mà p h ụ n l ẹ tờ công chúng hào số lượng là áp gấp mấy lần cũng để cho đầu điều người nội bộ phát hiện đây là một loại so với làm áp dễ dàng hơn tuyên truyền bình đài trung quy trước mắt điện thoại di động phần lớn đều thuộc về thấp nội tồn đối với bình thường chưa dùng tới áp tháo d ỡ dẫn đầu cao vô cùng cái này cũng đưa đến các loại áp quảng bá độ khó cao vô cùng nhưng p h ụ n l ẹ tờ công chúng hào tựa hồ có thể giải quyết cái vấn đề này tuy nói một cái công chúng hào tại rất nhiều chức năng lên không so được gáp bản thân nhưng trên căn bản cũng có thể nắm giữ cơ bản công năng đồng thời cũng có thể là áp dẫn lưu càng trọng yếu là p h ụ n lệ tờ công chúng hào mở mang đất hơn nữa không cần phân an đ ỡ do cùng osc phiên bản đây đối với vô số người khai phá tới nói hẳn sẽ là một cái lựa chọn tốt mà đang ở xã hội đại chúng bắt đầu chú ý băng dũng khiêu c h i ế n lúc chu vũ kiệt đi tới yến kinh tại trung tín ngân hàng cùng với bên trong kim đầu tư giới thiệu một chút gặp được cờ cờ tờ vờ cao tầng Chuyến chương 318, lên tin tức radio. Tới gặp mặt là cờ cờ chủ trách chính là tin tức hót tháng phó phụ nhiên têu yếu dung. lên tin trưởng, dân, tin nội Đương Tới mặt tờ gặp là là đi đại đi ra ra ô. ô mã vờ vì vẫn là có thể có rất lớn quyền đề nghị trung quy cả nước trong phạm vi mỗi ngày đều sẽ có vô số xảy ra chuyện lớn tổng cần người tiến hành đề cử mã cục trưởng n g à i khỏe chu vũ kiệt bắt tay cười nói cờ cờ tờ vợ phó đài trưởng thuộc về cục cấp cán bộ hơn nữa bởi vì là trung ương nòng cốt thực quyền bộ môn so với bình thường muốn mạnh hơn nhiều lắm chu tổng đã sớm nghe nói qua ngươi l ạ i danh ha ha ha mã vị dân cười nói ha ha đến đến, mọi người ngồi đi phụ trách giới thiệu là trung tín ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng lô lối ba người nhập tọa sau đó tùy ý trò chuyện một ít gần đây thường ngày phục vụ viên bắt đầu lên nổi lên chút thức ăn người mặc dù không nhiều nhưng thái lại có mười mấy dạng bất quá mỗi dạng lượng ít vô cùng như vậy vừa có thể lấy thưởng thức nhiều loại mỹ thực cũng sẽ không lãng phí lương thực uống xong một hớp nhỏ say rượu mã vì dân nói chu tổng nô tổng tại một tháng trước đề cập với ta đã đến ngươi chuyện đương thời ta nghĩ đến ngươi là muốn cho ngươi giới cờ sản phẩm lên tin tức r a d i o nói thật cái này độ khó là lớn vô cùng mà đương thời ngươi thủy tích chủ cũng chỉ là thiên về một t r ậ n tuy nói là quỹ từ thiện nhưng kích thước quá nhỏ cũng không khả năng lên tin tức g a đi ô nhưng ta như thế cũng không nghĩ ra một cái băng dũng kiêu chiến quả nhiên đưa tới lớn như vậy nhiều chiều đem internet suy nghĩ cùng từ thiện kết hợp chu tổng cái này sáng tạo ta thật đúng là bội p h ụ ca chú vũ kín i nói cái này cũng là vì làm lớn thủy tích chủ tiến hành q u ả n g b á phương án chỉ cần sớm ngày đem thủy tích chủ làm lớn như vậy sẽ có càng nhiều người có thể từ đó thu được kích lợi nhưng muốn hoàn thành cái này mục tiêu thì nhất định phải lợi dụng phương thức giải trí đem cả nước phần lớn dân trên mạng cho kéo vào đi vào chỉ cần có thể đạt tới cứu người mục tiêu đồng thời giải trí lại chúng lúc này mới tốt nhất cầu thắng mã vì dân cười nói thật ra mấy năm qua này quốc nội từ thiện quyên tiền số lượng cũng là càng ngày càng ít tổng thể khuynh hướng đã tương đối rõ ràng nhưng quốc nội phần lớn quỹ từ thiện chỉ có thể bị động chờ đợi quyên tiền người tình cờ cũng sẽ chạy đến ta cờ cờ tờ vờ đi cầu mấy bộ công lý quảng cáo nhưng hiệu quả t ô i nói thật đúng là không bằng băng dũng khiêu chiến 10% h i ệ u quả chu vũ kiệt nói tiếp mã cục trưởng lần này t ô i yên kinh ta chính là muốn cho băng dũng khiêu chiến cùng với thủy tích chủ đi lên một lần tin tức radio internet dân trên mạng số lượng mặc dù nhiều nhưng phần lớn dân trên mạng trên thực tế đều là thuộc về quốc nội kinh tế mặt bằng chung bên trên ta hạng mục cử hành khá hơn nữa cũng chỉ có thể lôi kéo bọn họ quyên tiền nhưng mấy trăm triệu dân trên mạng ở ngoài đoàn thể thật ra số lượng càng nhiều những người này không ít thuộc về cần giúp đỡ đoàn thể mà này những người này tiếp nhận tin tức chủ yếu con đường vẫn là tv nếu như có thể để cho những người này biết rõ chúng ta hạng mục như vậy thủy tích chủ cũng có thể giúp càng nhiều người hậu thế có cái cho cười gọi là run thanh em người đều niên thu vào triệu mặc dù khoa t r ư ơ n g một điểm nhưng trên thực tế cho dù là tự truyền t h ô n g có thể rất lớn lượng lên tiếng trên căn bản đều thuộc về tiểu quy mô nhân sĩ thành công bọn họ những người này nằm trong tay đại lượng lưu lượng tạo thành đủ loại internet giàu đột n g t h ả o rác mà ở mười hai niên chứ những thứ kia một năm không lên được mấy lần võng tc s dân trên mạng ước là bức di động dân trên mạng ước là b a c ước mà trong đó phần lớn vẫn là lặp lại lại khấu trừ lao nhân tiểu hải ở ngoài quốc nội lâu dài tiếp xúc không tới mạng lưới người thật ra khả năng so với dân trên mạng số lượng còn nhiều hơn một điểm này cho đến đến gần mười năm sau bởi vì điện thoại di động thông minh lưu lượng chi phí đại quy mô hạ xuống dân trên mạng mới bắt đầu trở thành một loại trạng thái bình thường mã vệ dân gật gật đầu nói chú tổng lấy hiện tại thủy tích chủ cùng với băng dũng khiêu chiến nhiệt độ miên cưỡng đã đặt đến lên tin tức g a đi ô tiêu chuẩn cơ bản ta sẽ hướng trong đài nói lên cái này t u y ề n hạng bất quá có thể hay không nhất định thành công ta không dám hứa chắc t i ê u đa tạ mã cục trở rồi chu vũ kiệt dơ ly rượu lên cười nói mã vệ dân giống vậy dơ ly rượu lên cười nói chu tổng k h á c h khí lớn như vậy từ thiện hạng mục ta có thể vì đó trợ giúp một chút sức lực cũng cảm thấy hài lòng a có khả năng trợ giúp chu vũ kiệt mã vệ dân tự nhiên rất vui lòng đối phương là internet ngành nghề tân quý tuy nói trước mắt còn không có hữu thụ đến phía trên coi trọng nhưng chỉ cần tương lai phát triển thuận lợi nhất định có thể trở thành có nhất định ảnh hưởng lực nhân vật phong vân hiện tại cho trợ giút kia chính là một cái nhân tình đến chân chính cao tầng nhìn tiền quá t h ấ p tục nhân tình mới là đáng giá nhất hơn nữa thủy tích chủ hạng mục này bản thân liền là ban ơn cho vạn dân một cái hạng mục cho dù không có lợi hắn cũng tình nguyện thúc đẩy hắn phát triển mã vệ dân nói tiếp chu tổng tin tức ra đi ô phần lớn nội dung thật ra cũng sớm đã định xong chỉ có mấy phút là vì đột phát tin tức chuẩn bị nếu như đi bình thường chương trình mà nói khả năng yêu cầu thời gian một tháng mà nếu như tính đột phát tin tức mà nói lên tin tức thời gian cũng không dài lắm chu vũ kiện suy nghĩ một chút nói vẫn là tính đột phát tin tức đi Internet mã vệ dân gật gật đầu nói ta đây sau khi trở về lập tức xin tranh thủ hoặc là tại một tuần lễ bên trong phát ra cơ hội trở lại cờ cờ tờ vờ cao ốc sau đó mã vệ dân lập tức đi tới phòng làm việc của mình đem mấy ngày trước một vị tiến sĩ thuộc hạ viết xong tài liệu lấy ra đối với hôm nay bữa cơm kết quả hắn tự nhiên đã sớm biết song phương được cái mình muốn hợp tác tự nhiên nước chạy thành s ô n g vì vậy sớm tại bang dũng khiêu chiến có kích thước nhất định thời điểm hắn liền sắp xếp xong xuôi này một phần b ả n thảo mang theo b ả n thảo mã vệ dân đi tới trung đài trường phòng làm việc lão mã chuyện gì hả trung đài trường nhìn thấy mã vệ dân một mặt được thời đắc ý nụ cười kỳ quái hỏi mã vệ dân đem tư liệu trong tay đưa tới nói đài trường ngươi xem một chút cái này cờ cờ tờ vờ đài truyền hình chẳng những tiết mục nhiều mỗi một tiết mục tin tức cũng nhiều cho dù là internet cự đầu xuất hiện sau đó không nói ảnh hưởng lực chỉ từ lưu lượng đến xem cũng không một nhà kia có thể liệu mạng qua cờ cờ tờ vờ mã vệ dân cười nói trung đài trường ngươi cảm thấy lên tin tức gia đi ô như thế nào đây ngươi nghĩ thúc đẩy cái tiết mục này lên tin tức gia đi ô trung đài trường thất kinh nhìn một cái mã vệ dân rất nhanh liền hiệu rõ ra mã vệ dân nói trung đại trường bằng vào cái này băng dũng kiêu chiến thủy tích chủ trước mắt đã chủ tập vượt qua hai nghìn vạn nhân dân tệ tài chính hơn nữa hoạt động này đã ảnh hưởng đến mấy chục triệu người người tham dự cơ hồ mỗi ngày đều hội tăng gấp đôi nếu như còn như vậy khuyết t r ư ơ n g đi xuống sớm muộn sẽ trở thành một lần bao trùm cả nước đại hình từ thiện hoạt động thủy tích chủ là quỹ từ thiện nhưng internet chỉ có thể liên quan đến quên tiền phương cũng rất khó khăn đem tin tức chuyển cho những thư kia không thể lên mạng người ta nghĩ nếu như chúng ta cở cở tờ vờ tới đóng vai nhân vật này cũng coi là, là từ thiện sự nghiệp làm một phần cống hiến đi trung đại trường gật gật đầu nói vợ c h i ề u muốn tổ chức tuần sau tin tức phát ra kế hoạch nếu thủy tích chủ cùng với cái này bằng d ũ n g khiêu chiến liên quan đến có khả năng cứu vãn vô số tính mạng từ thiện hoạt động vậy cũng hẳn là tiến vào chúng ta hậu t u y ể n trên danh sách đến họp thời điểm mọi người lại thương lượng với nhau đi c ờ c ờ tờ vợ đại trường cũng không thể đơn định đoạt tin tức ra đi ô truyền bán nội dung gì loại trừ từ lãnh đạo chỉ định thời sự tin tức cùng với ngành chính phủ đưa tới tài liệu cái khác nhàn t ả n thời gian chính là từ trong đài một đ ả n cao tầm cùng nhau quyết định được ta đây có thể được lại chuẩn bị thật tốt mã vệ dân cười ha ha nói chuyến hot tháng chín t r ư ngày một k mươi tháng tám đã h ó t khắp cả nước băng dũng khiêu chiến một lần nữa n g h ê n đón đỉnh phong cao triều bởi vì lên tin tức ra đi ô rồi chỉ có không tới một phút thời gian trước mặt từ tin tức người chủ trì ngắn gọn giới thiệu một chút băng dũng khiêu chiến cùng với phía sau thủy tích chủ phần sau rất nhanh thả ra không ít nhân vật nổi danh tự quay video bao gồm chu vũ kiệt lý nạn g hồng chu kỳ i lôn diêu danh chờ một chút tại phát ra video đồng thời lại một lần nữa giới thiệu toàn bộ hoạt động băng dũng khiêu chiến tuy nói tiền kỳ tạo internet lên đã có nhất định danh tiếng nhưng nơi nhằm vào đoàn thể thật ra phần lớn đều là đầu điều người sử dụng dù là trước mắt đầu đều dưới cờ hai khoản phần mềm người sử dụng số phá ứ c nhưng trên thực tế lâu dài sôi nổi cũng liền ngàn vạn số lượng mà trong những người này cũng có một bộ phận rất lớn đoàn thể đối với băng dũng khiêu chiến không có hứng thú nhưng tin tức radio nhưng là hoàn toàn bất đồng cấp bậc tuy nói hậu thế dân trên mạng phản ứng trên căn bản không nhìn nhưng trên thực tế chân chính bình thường nhìn tin tức đoàn thể cũng sẽ không tùy ý tại trên mạng phát biểu bình luận trước mắt thích xem tin tức radio đoàn thể rất nhiều đều là tuổi hơi lớn đáng người bọn họ đã tạo thành vài chục năm thói quen có thời gian sẽ nhìn đặc biệt là phần lớn còn chưa phải là dân trên mạng đoàn thể mà tin tức r a đi ô một cái khác đoàn thể chính là cả nước lớn nhất kinh doanh đoàn thể một cái từ công chức đoàn đội cùng với các cấp độ cấp xí nghiệp lao bản tạo thành đoàn thể tin tức r a đi ô trên thực tế không chỉ là tin tức bên trong từng cái nội dung đều ám chỉ tương lai tại nào đó một lĩnh vực chính sách quốc gia kinh tế đi về phía chính phủ đối với một ít sự vật thái độ vì vậy vô luận từ chính hay là từ thường chỉ cần có giã tâm nhất định như vậy tin tức r a đi ô nội dung cho dù không thích nhìn cũng phải nhìn nếu như lấy sôi nổi tính toàn tính như vậy hắn ngày sống ít nhất vượt qua hai trăm triệu nguyên sống đại khái tại năm ức trái phải mà khi tin tức r a d i o phát ra liên quan tới băng dũng khiêu chiến cùng với thủy tích chu sau đầu điều công ty hậu trưởng tại trong vòng một giờ lập tức thu được vượt qua một triệu lượng sau đó số liệu mặc dù tốt xuống nhưng tốc độ vẫn là vượt xa quá bình thường quảng bá cứu kỳ nguyên nhân căn bản chính là tin tức r a d i o không chỉ là một cái khổng lồ lưu lượng tin tức vẫn là một cái lực hiệu triệu cực mạnh bình đại khi nó phát ra một cái tân hương sự vật sau đó lập tức sẽ có thành trăm thậm chí còn hơn mười triệu người đi kiểm tra đi nghiên cứu đây là cái thứ gì cùng với là tin mới gì l ê n bá hội phát ra vật này điều này đại biểu gì đó vật này tương lai sẽ như thế nào theo chính mình có quan hệ hay không lý ngọc kiệt là trung ương tuyên truyền bộ một vị khoa cấp q u a n chức tuy nói tại hiến kinh loại địa phương này tùy tiện chen chúc cái nhà cầu công cộng cũng có thể đụng phải mấy cái công chức cán bộ khoa cấp có thể nói là nhiều vô số kể nhưng lý ngọc kiệt vẫn là nghiêm túc làm tốt chính mình buồn phận chuyện đồng thời mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương vì chính mình tìm kiếm lấy càng nhiều cơ hội mỗi ngày đều tin tức ra đi ô là hắn phải nhìn nội dung gió mặc gió mưa mặc mưa cho dù đụng phải đột phát sự kiện hoặc là làm thêm giờ hắn cũng sẽ ngày thứ hai lại xem trọng truyền bá hắn có một bản bút ký vừa nhìn tin tức ghi chép mỗi ngày trong tin tức phát gì、đó. mà đến tiếp sau chính là viết xuống chính mình lý giải đến chín giờ chung điểm một phần giá ưu đãi mười phần kim nhật ưu tuyển đồ n ư ớ n g thức ăn ngoài sau lý ngọc kiệt bắt đầu phân tích lấy mới vừa nhìn tin tức ra đi ấ u cùng với tiêu điểm phỏng vấn cái khác các loại tin tức tuy nói nội dung mỗi ngày đều không giống nhau nhưng loại khác tổng không sai bị lắm t ỷ như kinh tế lĩnh vực sẽ tiết lộ ra đủ loại bất đồng tin tức hay hoặc là nghiên cứu khoa học cùng với giáo dục lĩnh vực chỉ cần nghiêm túc phân tích trong tin tức nội dung liền có thể lý giải nhất định ý tứ tỉ như đoạn thời gian gần nhất tin tức bắt đầu đại lực phát ra một ít nghèo khó địa khu đánh chiếm nghèo khó khó khó kh tương lai chính sách có thể sẽ lấy giúp đỡ người nghèo làm chủ tương tự tiền lệ còn rất nhiều nhưng tin tức ra đi ô chương một chín phút bắt đầu phát ra một đoạn ngắn nội dung đưa tới lý ngọc kiệt hứng thú băng dung khiêu chiến cùng với thủy tích chủ nói đến băng dung khiêu chiến lý ngọc kiệt thật ra cũng đã nghe nói qua gần đây tại trên mạng xão rất có danh tiếng nhưng hắn cũng chỉ là nghe nói nhàn rỗi thời điểm cũng từng mở ra qua mấy cái nhân vật nổi danh video thoạt nhìn rất có điểm cười bất quá đối với có sự nghiệp tâm lý ngọc kiệt tới nói lại có hứng thú giải trí nội dung hắn cũng sẽ không quá mức tham dự nhưng bây giờ tin tức gia đi ô chủ động phát ra chuyện này như vậy tính chất khả năng liền hoàn toàn khác nhau lấy màu đỏ bút màu đen thủy tích chủ ba chữ thoa lên nhan sắc sau tiện tay đánh mở laptop bại đủ rồi một hồi băng dũng khiêu chiến nghiêm túc nghiên cứu toàn bộ khiêu chiến hình thức mới hiểu rõ nguyên lai、like、toàn bộ hạng mục chính là một cái đại hình từ thiện hoạt động khó trách có khả năng lên tin tức gia đi ô có từ thiện thuộc tính cộng thêm ảnh hưởng lực càng ngày càng lớn biết rõ người càng ngày càng nhiều tự nhiên sẽ có tư cách tiến vào cái này cả nước đệ nhất chương trình thời sự nay một làn sóng đi xuống băng dũng khiêu chiến nhiệt độ sợ rằng phải giếng phun rồi lý ngọc kiệt thầm nghĩ nói, mà tay hắn cũng vẫn không có dừng lại tại bãi đủ phía bên phải nhiệt lục x o á t cản điểm giữa s o n g mấy cái liên tiếp sau nhưng không có phát hiện phần sau rồi lại cẩn thận lục x o á t một hồi mới phát hiện nguyên lai、like、chỉ có tủ t ỷ ở trên bình đài mới có đại lượng hoàn chỉnh người khiêu chiến video lại phải xuống tủ t ỷ hảo lý ngọc kiệt nhướng mày một cái coi như y ế n kinh một tên có giã tâm công chức hắn điều kiện kinh tế tính rất không tồi tự nhiên đã sớm có trí năng cơ coi như nhân viên công chức nhìn tin tức cũng là rất hiện tượng bình thường vì vậy kèn xẻn tin tức vóng dịch tin tức tụ tị hảo lý ngọc kiệt đều có nhưng sử dụng sau một khoảng thời gian hắn mới phát hiện mỗi lần mở ra tủ tỉ hảo cũng sẽ trầm mê ở trong đó bất chi bất giác nửa giờ liền đi qua tuy nói một ít nội dung tin tức cũng tương đối hữu dụng nhưng vẫn một mực ở học pháp hắn vì học tập vẫn là thủ tiêu tụ thi hào xuống đi thì nhìn một ngày ngày mai sẽ xóa bỏ lý ngọc kiệt suy nghĩ một chút vẫn là mở ra ả bảo mở ra trang đầu vị trí rõ ràng nhất tụ thi hào song sau trực tiếp mở ra trên màn ảnh lập tức cho thấy băng d u n g khiêu chiến bốn chữ lớn phía dưới chính là mấy cái thùng nhỏ người tại làm gì vậy thê tử trương thư hình nhìn đến lao công tại thời gian học tập lần đầu tiên chơi đổi nổi lên điện thoại di động đi tới hiếu kỳ hỏi xuống một cái mới phần mềm l ừ nguyên lai、like、t chuyện t gì xảy ra khó trách ta trai trong điện thoại di động đều là một nhóm quảng trường múa video trương thư hinh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ bất quá sau đó lại nói mấy ngày gần đây thụ tì áo luôn là để cử cho ta một ít liên quan tới được bệnh ung thư máu nhi đồng tin tức xem ta tâm đều do dự sau đó ta mới biết nguyên lai bọn họ là tại thay những hải tử này gom quyết tiền số tiền này cuối cùng sẽ dùng đến giúp đỡ những hải tử này người tiền quên được lý ngọc kiệt hỏi trương thư hinh gật gật đầu nói đúng vậy mấy ngày nay góp hơn ba trăm n g ư ờ i cảm thấy là tên lường gạt tên lường gạt ngược lại không lo lắng cái này mục tiêu nhất định là thật lý ngọc kiệt lắc đầu nói thủy tích trù một phần của đầu điều lấy công ty này kích thước ngược lại không đến nỗi làm loại này cướp gà trộm t r ó chuyện trương thư hinh đột nhiên hỏi người nói chúng ta có muốn hay không cũng tới cái bằng dũng khiêu chiến chuyến hót tháng chín chương ba trăm hai mươi toàn võng bút lửa chúng ta lý ngọc kiệt s ư ớ n g sốt một chút rất nhanh thì lắc đầu nói không được ngươi tại chuẩn bị mang thai thân thể không thể bị tổn thương này t u i nước đã quá tổn thương thân thể mà ta là công chức video cùng hình ảnh không thể tùy ý công bố lên mạng càng không thể tham dự loại khiêu chiến này tiết mục điều này cũng đúng chương thư h i n h gật gật đầu nói lý ngọc kiệt nói tiếp này bằng dũng khiêu chiến dự tính ban đầu là vì cho bệnh ung thư máu nhi đồng tụ tập tài chính chúng ta đây liền mỗi người quên tiền một trăm đi ừ trương thư hinh đáp ứng nói lý ngọc kiệt thấy thê tử chuẩn bị đi ra vừa mới chuẩn bị tiếp tục xem sách đột nhiên nghĩ đến một chuyện lập tức nói t i a t ử thiện quên tiền cũng phải lượng sức mà đi à chúng ta phòng vay áp lực cũng không nhỏ Viết. vậy, vay, Hinh nói, kia liền giúp điểm liền mươi, nhiều tổng số cũng liền nhiều Kiệt dài nói, đến nếu Trương Thư bất trẻ thương, một bất tổng ít. thở rộn, lượng hơn nhìn những đáng muốn bận cũng quên cũng không Đúng không phòng quên ngàn cũng không có gì. Lý Ngọc kiệt thở dài nói, hắn cũng gì gì. chỉ mấy mấy đắc đứa có có là Lý sao quá quá số số dù sau khi tốt nghiệp đại học thi được rồi yến kinh công chức vốn tưởng rằng tương lai sinh hoạt khẳng định thuận buồn xuôi gió nhưng vì tương lai hải tử hắn cũng chỉ có thể cùng cùng là bạn học trung thời đại học lão bà mua một gian chỉ có chín mươi thước v ư n g nhà ở tùy thời hắn là công chức có nhất định công quỹ nhưng yến kinh cao giá phòng đưa đến kết sủ vay tiền vẫn có chút để cho bọn họ áp lực to lớn hiện tại dù là muốn làm điểm từ thiện cũng chỉ có thể cung cấp một điểm tài chính nhiều đi nữa liền ảnh hưởng mình trương thư h i n h nói ngươi cảm thấy chúng ta truyền đi bằng hữu vọng như thế nào đây bằng hữu vọng phút lẽ tở vẫn là hại chặn lý ngọc kiệt hỏi trương thư hình khoác khoắt tay nói lý ngọc kiệt gật gật đầu nói điều này cũng đúng bất quá ngươi cũng có thể tuyên truyền một hồi băng dũng kiêu chiến có khả năng đưa tới mọi người hứng thú lại dẫn đạo bọn họ quyên tiền như vậy hiệu quả mới tốt nhất này thủy tích chủ phía sau chủ khoản kế hoạch thật là làm cho người bội phù ca được chương thư hình cười đáp ứng nói r ờ i đi thư phòng trở lại gian phòng của mình sau đó chương thư hinh mới vừa đánh lái q g liền phát hiện mình gia tộc g i a tộc qr giúp bên trong có người so với nàng còn tiên phát rồi một cái thủy tích trù liên tiếp chương thư hinh hỏi nhị tỷ tình huống gì t ê n bị đ ổ i thành nhị tỷ người nói ta cũng như thế hàng xóm chẩn đoán được rồi ung thư dạ giả dày nhân tài bốn mươi mấy tuổi là trong nhà chủ của ta hiện tại gì đó sống đều không thể làm làm giải phâu muốn bốn trăm ngàn khoản tiền này bọn họ không lấy ra được hiện tại chỉ có thể ở trong bệnh viện bảo thủ chữa trị nhưng mang xuống sống không được bao lâu một cái tên khác gọi là vương khoa hình cái đầu nói n à y thủy tích chủ còn có thể chủ khoản à ta cho là chỉ là tiếp nhận băng d ụ n g khiêu chiến quên tiền đây nhị tý nói vốn là ta hàng xóm cũng không biết sau đó có người đặc biệt tới bệnh viện tuyên truyền sau mới biết thẩm tra một ít tài liệu sau đó thủy tích chủ liền làm một cái như vậy liên tiếp chủ khoản bốn trăm n g à n nghe nói tủ tỷ ảo sẽ cho nhất định ra ánh sáng tiến hành tuyên truyền nhưng bởi vì người tương đối nhiều hiệu quả không nhất định tốt bao nhiêu thủy tích chủ người đề nghị chúng ta lợi dụng xã giao phần mềm tiến hành tuyên truyền đặc biệt là nhận biết người làm bảo đảm hiệu quả sẽ tốt vô cùng cho nên ta mới phát cờ cờ rồi trương thư hinh nói còn có thể như vậy cái này ngược lại rất phương tiện ta cũng quên một trăm đi bất quá lời mới vừa mới vừa nói xong trương thư hinh lập tức phản ứng lại có chính mình thân thích bảo đảm tựa hồ chính mình càng cảm thấy an toàn đây là một loại đối với mình tài chính hướng đi có tín nhiệm cảm an toàn nhị tỷ nói ha ha đa tạ đa tạ có thể mà nói cũng giúp ta chuyển đi một hồi người hàng xóm này lúc trước cũng giúp qua ta không ít hiện tại ta cũng muốn giúp đỡ người ta đại tỷ nói không thành vấn đề ta giã quên một trăm ta sẽ chuyển đi đến bằng hữu vòng cùng cờ cờ không gian cả gia tộc trong bầy xuất hiện một nhóm phục độc cơ bên trong có một ít hội thật truyền đi còn có một chút chỉ là rút ra náo nhiệt hoàn thanh thiếu ngữ bên trong thành viên gia tộc lại trò chuyện trở về băng dũng khiêu chiến ta chuẩn bị phát động một lần băng dũng khiêu chiến các ngươi có muốn hay không cùng nhau náo nhiệt một chút ta đã bị ta đồng nghiệp khiêu chiến qua bây giờ còn muốn tới người khiêu chiến qua vì đề ô đây chúng ta tới vui vẻ a vui vẻ a ta tiền quyên được quyên tiền cũng có thể tới nước đ á a hhh yên tâm sẽ không phát sinh gặ p lại tụ tỉ ở phía trên cùng phùn lệ thợ có liên tiếp phàm là có bị khiêu chiến cũng sẽ bị đi xuống những người k h á c liền khiêu chiến không được ừ ta đây an tâm được rồi ta ngày mai sẽ quay video đến lúc đó các ngươi cứ chờ đi ha <cười> ha theo tin tức ra d i o phát ra thủy tích chủ chính thức tiến vào quốc nội quan phương đường đi chỉ là bằng vào cái này tin tức thủy tích chủ đoàn đội có thể dễ dàng cùng các nơi bệnh viện hợp thành tin tức phương diện hợp tác rốt cuộc không cần như bị nhìn tên lường gạt giống nhau hoài nghi có tín nhiệm cơ sở phía bệnh viện có thể chủ động hướng nghèo khó người mắc bệnh đề cử thủy tích chủ cứ như vậy thủy tích chủ đoàn đội có thể chuyên tâm tận sức ở tra xét bộ phận người mắc bệnh tin tức chân thực tính sau khi thông qua liền có thể tiến vào tụ tị hảo bình đại sau đó căn cứ địa lý tin tức đề cử cho thành phố phụ cận người sử dụng lấy thu thập tài chính mà theo đại lượng bệnh viện chủ động hợp tác thủy tích chủ người mắc bệnh danh sách lấy được chất đề cao tụ tị hảo cũng chính thức khai thông mới giao diện áp bên trên phía dưới cái thứ ba trang địa hiện ra thủy tích chủ ba chữ to trước mắt tụ tị phía dưới bốn cái vị trí theo thứ tự là trang đầu tin tức này trang bị làm chủ trang lư lượng lớn nhất tờ thứ hai chính là băng dũng khiêu chiến lưu lượng phương diện đại khái làm chủ trang 30%, đã từng nội hàm tiết mục n g ắ n chính là dựa vào vị trí này mà cuộc khởi băng dũng khiêu chiến trang bịa bên trong tồn tại đại lượng khiêu chiến băng dũng danh nhân video nếu như người sử dụng thích tiết mục giải trí như vậy hậu trường sẽ đề cử ngôi sao làng giải trí băng dũng khiêu chiến video thể dục ngành nghề cũng giống như vậy nếu như người sử dụng không có gì hâm mộ m ì n h tinh yêu thích như vậy thì là thuần t ú y bít đạ tạ đề cử cái nào video xem người nhiều liền đề cử cái nào mà băng dũng khiêu chiến là mang theo khiêu chiến liên người sử dụng có thể từ trước lui về phía sau cũng có thể từ sau đi phía trước từng cái từng cái trước lật hoặc là sau lật này thật ra cũng là một loại xã giao quan hệ liên biểu hiện băng dũng khiêu chiến bản thân liền mang theo to lớn chăm chỉ lưu lượng mà bây giờ khoản này lưu lượng cơ hồ đều bị tủ t ỉ chiếm đ o ạ t lĩnh theo nhật c h i ề u dần dần đề cao gờ rút bài viết gấp nội bộ đại lượng người sử dụng bắt đầu tủ t ì hảo bởi vì chỉ có nơi này mới có lấy đại lượng danh nhân băng dũng khiêu chiến vì đeo không cần cố ý lục soát bằng vào quan hệ liên cùng với bít đạ tạ đề cử người sử dụng có thể nhìn đến đại lượng bọn họ muốn nhìn video mà tù tỉa phía dưới cái thứ ba trang bịa chính là trực tiếp thủy tích chủ bên trong nội dung chủ yếu chính là thủy tích chủ mà đẩy đoàn đội cùng với biên tập đoàn đội liên hiệp làm ra các loại văn chương dính đến liên quan tới vô số gia đình nghèo k h ố n g ặ p gỡ tuyệt chứng hoặc là ngoài ý muốn tin tức văn chương bên trong tường thuật giới thiệu đủ loại tài liệu quá trình cùng với đại lượng đáng thương thân tình khiến người nghe ngóng rơi lệ mà văn chương phía sau nhất chính là trực tiếp nhất quên tiền liên tiếp thủy tích chủ hoặc là chú ý phùn lệ tờ công chứng hảo tụ tì á o bên trong vô luận là trang đầu bít đạ tạ đề cử vẫn là trang thứ ba mặt thủy tích chủ trọng điểm đề cử văn chương loại hình đều là liên quan tới bệnh ung thư máu người mắc bệnh mà trong đó một cái dược vật bị nhiều lần nói tới đó chính là kháng ung thư thần dược cách liệt vệ lưu lượng dưới sự hướng dẫn đại lượng người sử dụng bắt đầu ở tin tức phía dưới bình luận lên khe nằm n à y cách liệt vệ cũng quá đắt đi ăn một tháng muốn sáu vạn một năm ăn tuyến hai thành thị một bộ nhà ở chính là nhà tư bản cũng quá hát tâm đi trên lầu biết cái gì à bia hướng dược nghiên cứu đều là mấy tỷ đô la thời gian mười mấy năm đầu nhập k có có h được ó rồi hai người các ngươi chờ ồn ào không người là đúng cũng không người là sai nguyên nhân căn bản nhất vẫn là nghèo cùng bệnh là không có cứu thật ra bia hướng dược tại quốc gia phát đạt mặc dù cũng quý nhưng bình thường gia đình vẫn có thể ăn nổi bởi vì người ta thu vào cao bảo hiểm bao trùm đúng chỗ nhưng đến quốc gia chúng ta tình huống cũng không giống nhau ai cúng ung thư mới là đáng sợ nhất liền như vậy không nói quên năm mươi đánh du hí đi rồi thượng hải thị đầu điều trụ sở chính lâm hữu đức đi vào chu vũ kiệt phòng làm việc nói chu tổng thông qua khoảng thời gian này đều tuyên truyền cách liệt vệ bắt đầu ở dân chúng bên trong đã c o i nhất định danh tiếng ta theo sổ gáo một tên cao tầng nơi đó nhận được tin tức cách liệt vệ viết lượng tăng cao mấy ngàn bội phần không ít người bắt đầu sử dụng b ã đủ đi lục soát loại thuốc này internet ngành nghề chỉ cần có đại lượng người sử dụng thì có bảng bít d a t a mà những số liệu này rất nhiều lúc đều có không tưởng tượng nổi giá trị như truyền vào pháp làm người sử dụng tại b à i đủ tại bạ chuyển vào hàng hóa lúc truyền vào pháp hậu trường đối với hết thệ đều là rõ rõ r à n g r à n g này thật ra chính là chỗ dùng lớn vô cùng buôn bán số liệu hiện nay truyền vào pháp thị trường bị hai đại cự đầu chiếm đoạt lĩnh đệ nhất chính là b à i đủ đệ nhị chính là số gạo mà khi người sử dụng hứng thú phát sinh thay đổi lúc theo truyền vào pháp bên trong viết thay đổi liền có thể đắn đo ra không nội dung dung như lần này tủ tỉ toàn lực quảng bá liên quan tới cách liệt vệ tin tức mượn băng dũng khiêu chiến nhiệt độ lần này quảng bá cường độ có thể nói là t i ề n vô cổ nhân nhưng toàn bộ đầu điều lại không biện pháp nghiệm chứng hiệu quả bởi vì người sử dụng nhu cầu giải tin tức chân thực tất nhiên sẽ đi bại đủ bại đủ cùng đầu điều mặc dù có chỗ hợp tác nhưng ở số liệu hai lĩnh vực nhưng là đối thủ cạnh tranh vì vậy đầu điều không có khả năng thu được phương diện này số liệu nhưng loại trừ lục x o á t động cơ bản thân mỗi người lục x o á t đồ vật đều phải cần truyền vào cái này thì cho sổ các thu được tin tức cơ hội mặc dù so sánh lại không được lục xoát động cơ bản thân tinh chuẩn nhưng phạm vi bao trùm nhưng rộng hơn bắt tam đại trong lĩnh vực nòng cốt tin tức cũng có thể bị chuyển vào pháp ăn cắp được tiếp tục quảng bá phương diện này tin tức làm thành vi d e o tới phổ cập khoa học cách liệt vệ chu vũ kiệt cười một tiếng nói chu tổng làm như vậy mặc dù có lợi cho thủy tích chủ nhưng hiệu quả cũng hữu hiệu, hiệu tại sao không trực tiếp đề cử những thứ kia cần giúp đỡ người lâm hữu đức dữu tử đói bụng không hiểu hỏi vì băng dũng k ê u chiến cùng với quảng bá thủy tích chủ tù tì sớm tại hai tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị đại lượng lưu lượng bị hấp dẫn đi vào thủy tích chủ vô luận là lượng vẫn là tiếp thu quyên tiền số lượng đều càng ngày càng cao nhưng theo tin tức gia đi ô thúc đẩy đại lượng bệnh viện bắt đầu nguyện ý cùng thủy tích chủ hợp tác vì vậy bệnh nhân số lượng là thêm cái này thì sách đấy lật đổ đã từng đề cử hình thức tại băng d u n g khiêu chiến không có lựa bạo chi trước so sánh với tù t h ảo bảng bít đạ tạ tin tức thủy tích chủ chủ khoản người sử dụng ít vô cùng đưa đến tù tì không có nội dung đề cử mà bây giờ nhưng là ngược lại yêu cầu chủ khoản người sử dụng nhiều tin tức lưu đề cử ngược lại chưa đủ không phải tù tù t ảo lưu lượng chưa đủ mà là b i ế t đạ tạ đề cử lo gì chính là thư đề cử tức cho có hứng thú người nhóm người này số lượng thật ra tại tổng thể phần trăm đi lên nói cũng không nhiều mà có hứng thú người cũng chưa chắc hội quyết tiền này thật ra cũng đưa đến chủ khoản khó khăn cục diện bắt đầu xuất hiện chu vũ kín i nói thật ra dựa vào tin tức dẫn lưu chủ khoản hiệu quả là có hạn cho dù có người tốt trợ giúp lần một lần hai nhiều đi nữa cũng sẽ không nữa hỗ trợ chúng ta lợi dụng vị trí địa lý đề cử thật ra cũng là cân nhắc đến mọi người càng muốn trợ giúp phụ cận người cho nên ta mới thúc đẩy đẩy đưa phùn lễ tờ h o chặt hoặc là cờ, cờ liên tiếp lấy xã giao phương thức đã thông người mắc bệnh bên người quan hệ liên so với người xa lạ cho dù là bằng hữu bằng hữu bằng bạn bè chỉ cần có bảo đảm có một chút xíu liên lạc mọi người quên tiền ý nguyện càng lớn hơn chỉ bất quá đây là lợi dụng nhàn tản xã hội lực lượng phương pháp sẽ rất hữu hiệu nhưng không có biện pháp đưa tới toàn xã hội cộng hưởng băng dung khiêu chiến nhiệt độ kéo dài không được bao lâu thời gian chờ đến khi trời lạnh nên khiêu chiến người khiêu chiến qua cho đến lúc này cho dù tủ tỉ cùng phùn lẹ tờ lại d ẫ n lưu cũng vô ích lâm hữu đức có chút hiểu rõ ra nói cho nên chúng ta đem dư luận chuyển hướng này ngẩn cao cách liệt vệ chú vũ kiến nói đúng một cái sự tình muốn bức lựa cho dù phía sau có trào lưu lượng thúc đẩy nhưng bản thân nhất định phải có khả năng đưa tới xã hội nhân dân cộng hưởng b ă n g dũng khiêu chiến bút lửa là bản thân giải trí tính cùng với phía sau từ thiện nhiệt độ qua sau đó muốn tiếp tục quảng bá thủy tích chủ liền cần một cái khác nhiệt độ mà cách liệt vệ hoặc là cái khác bia hướng dược đắt đỏ giá cả nhưng thật ra là toàn bộ người mắc bệnh n ỗ i đau chỉ bất quá trước tin tức cho tới bây giờ không có đem tin tức này truyền bá cho bình thường đại chúng không có đưa tới cộng hưởng mà chúng ta phải làm chính là cái này để cho toàn dân tới chú ý cái đề tài này nhưng là chu tổng chúng ta cũng không có năng lực giải quyết cái vấn đề này lâm hữu đức hỏi trước t ủ tì hỏa lực mở hết quảng bá băng dũng k i ê u chiến là có thể gom góp kết xù tài chính mà chỉ cần tài chính đủ là có thể cứu vãn vô số mắc bệnh ung thư máu h ả i tử nhưng hiện tại đưa mắt tập trung đến đắt tiền bia hướng dược cho dù tuyên truyền hiệu quả khá hơn nữa nhân dân cả nước đều biết chuyện này nhưng lại có thể làm sao đây dược vật nên quý vẫn là quý a chúng ta xác thực không có cách nào nhưng là nhiệt độ nếu là đủ cao nói không chừng sẽ có tốt hiệu quả chu vũ kiệt cười một tiếng nói bất quá chỉ bằng mượn trên mạng tuyên truyền còn chưa đủ ta chuẩn bị lại đầu tư chụp một bộ phim cùng bia hướng dược có liên quan tranh thủ đem cái này nhiệt độ đưa đến phía trên nhất đi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm hai mươi hai ta không phải d ự thần điện ảnh lâm hữu đ ứ c sửng sốt một chút cái này con tựa hồ có chút quá nhanh chẳng lẽ còn là chu tổng tại hồng c ô n g cái tia kim bài biên kịch kịch bản mới chu vũ kiệt cười nói bộ phim này nguyên bản là tại ta trong kế hoạch rồi bất quá cũng không phải là lấy lợi nhuận làm mục tiêu cho nên cũng không có cùng đầu điều video hai bộ điện ảnh cùng nhau tìm cách bộ phim này lợi nhuận khấu trừ quay chụp chi phí sau đó toàn bộ tài chính cũng sẽ giao cho thủy tích chủ đối với thủy tích chủ chu vũ kiệt là thật tâm hy vọng phần mềm này có thể trở thành quốc dân cấp cứu mạng phần mềm hậu thế một bộ bạo khoản điện ảnh lợi nhuận mặc dù không thiếu nhưng hắn đồng cấp bậc cũng có một chút lấy bên trong một bộ tới coi như thủy tích chủ mới bắt đầu phát triển quỹ sẽ có vô cùng cường đại thúc đẩy tác dụng hậu thế thủy tích chủ tuy nói tại từ thiện lĩnh vực cũng không thiếu công tích nhưng lại bị khốn tại không có lưu lượng cùng với coi như buôn bán công ty cần phải lợi nhuận khốn cục bên trong tiêu phí quá nhiều tài chính mua lưu lượng sẽ gia tăng vận d o a n chi phí từ đó có thể dùng chủ khoản người sử dụng cầm đến phần trăm biến rất thấp mà buôn bán công ty vận doanh ì n h thức cũng đưa đến vì lợi nhuận. k h ô lâm hữu không bông cùng với đức gật gật đầu nói như vậy nói cũng có thể khoảng thời gian này thật ra chúng ta một mực ở đệm tiền tiến hành quảng bá thời gian dài tổng không phải biện pháp yên tâm đi thủy tích trù chỉ cần có lưu lượng vậy thì có lợi nhuận hình thức tuy nói sẽ không kiếm lớn nhưng duy trì vận doanh chi phí vẫn là không có vấn đề bất quá bây giờ còn chưa thuận tiện lấy ra chờ đến thật lũng đoạn cả nước thời điểm rồi nói sau chu vũ kim nói bất kể là gì đó quý từ thiện bình thường đều cần theo lạc quên bên trong rút ra nhất định phần trăm làm vận doanh chi phí loại mô thức này không có vấn đề nhưng phần lớn dân chúng cũng rất không thích nếu như thủy tích chủ có khả năng chính mình lợi nhuận lại lấy lợi nhuận để duy trì vận doanh chi phí bạn trên mạng quên tiền tài chính hội toàn bộ dùng ở chỗ quên người mắc bệnh trên người như vậy đối với dân chúng cảm giác đầu tiên sẽ phi thường hữu hảo lâm hữu đức hỏi chu tổng bộ phim này tên gọi là gì chu vũ kiệt nói tên t i ự u kêu là ta không phải d ư thần kịch bản mà nói qua một thời gian ngắn mọi người chúng ta cùng nhau mở cuộc họp nhỏ nhìn lại đi k ự a quay chụp đoàn đội hay là để cho đầu đ i ề u video tới tổ chức đi có muốn hay không thông báo chu quyền các nàng lâm hữu đức v ấ n đạo chu vũ kiệt không có trực tiếp trả lời lại hỏi phố người hoa giỏ xét á n cùng ngượng ngùng t i ế t quyền hai bộ điện ảnh chuẩn bị thế nào khoảng thời gian này bởi vì trọng tâm toàn bộ chú ý tới thủy tích chủ cùng với băng dũng khiêu chiến bên trên đối với cái này hai bộ điện ảnh quay chụp phát triển đồ không có quá nhiều hỏi tới lâm hữu đức nói ngượng ngung thiết quyền vai chính vẫn là hài lòng bánh q u a i trèo thành viên hiện tại đã bắt đầu rồi tiền kỳ quay trụ phố người hoa giỏ xét á n bên kia bởi vì chúng ta yêu cầu tìm đều là một ít có danh tiếng diễn viên đại ngộ phương diện còn không c ó thỏa đàm bất quá tại nước thái bên kia chúng ta đã quyết định thành tượng chỉ cần đoàn đội nhân viên đúng chỗ cũng có thể lập tức quay trụ chu vũ kiệt gật gật đầu nói nói cho chu quên các nàng tốc chiến tốc thắng đối với mấy cái vai chính chỉ cần không phải yêu cầu quá mức đáp ứng cái khác nhân vật nói không ổn liền thay đổi người điện ảnh lợi nhuận có trợ giút toàn bộ đầu điệu tại mạng lưới lĩnh vực bố trí này không chỉ g còn lâm hữu n đức trong đầu lập tức toát ra một người đầu trọng từ tranh ở quốc nội danh tiếng đã lớn vô cùng cũng coi là một đường diễn viên điện ảnh bất quá lấy đầu điều kích thước mời qua tới vẫn là không thành vấn đề đặc biệt là đối phương đi cũng là kịch vui đường đi mà đầu điệu bước đầu tiên điện ảnh c h ặ t lọt k ẹ p phiên não đã thu được thành công to lớn ngay tại đầu điều chuẩn bị một vòng mới quảng bá kế hoạch cùng với mới điện ảnh kế hoạch quay p h i m lúc k ẹ n sèn trụ sở chính chương hiệu long lại cùng k ẹ n sèn người đứng thứ hai lưu xích bình ngồi cùng nhau chủ tính như thế nào giải quyết một cái khó giải quyết vấn đề đó chính là băng d ũ n g khiêu chiến video liên tiếp cùng với thủy tích chủ chủ khoản liên tiếp đã bắt đầu đại phúc độ xuất hiện ở cờ cờ cùng với h ệ chặt bên trên nay hai khoản phần mềm liên tiếp đều là k ẹ n sèn mạnh nhất đối thủ cạnh tranh đầu điều sản phẩm nếu đúng như là dưới bình thường tình huống đã sớm trực tiếp phong cấm không cần cân nhắc nhiều như vậy nhưng vấn đề chính là, này phía sau liên quan đến khổng lồ từ thiện kế hoạch có khả năng cứu vãn vô số người từ thiện kế hoạch nếu như t ẹ n s ẹ n công khai phong cấm rồi cái này phần mềm một khi đầu đ i ề u bắt được cơ hội này tiến hành tuyên truyền sợ rằng vô số dân trên mạng sẽ dùng phun nước miếng bù hóng ngập t ẹ n s ẹ n nhưng không phong hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng thủy tích chủ mặc dù không ảnh hưởng t ẹ n s ẹ n bất kỳ nghiệp vụ nhưng tại qr rút qr không gian hoặc là h ẹ chặt bầy cùng bằng hữu vòng truyền bá lúc hội hấp dẫn đại lượng người tiến hành tài chính trợ g ú t vốn là cái này cũng không có gì nhưng vấn đề là thủy tích chủ phương thức chi trả chỉ có phủ ưu n h ỉ ở n nẩy thanh toán quá trình phi thường phức tạp có còn cần nghiệm chứng số giấy căn cước mật bảo tạp mở chương mục hành chờ một chút này đưa đến rất nhiều người vì thanh toán đơn giản trực tiếp lấy thẻ ngân hàng bảng định phùn l ệ tờ thanh toán cái này ở vô hình chung là đối thủ cạnh tranh mở ra một cái khổng lồ tiềm ẩn thanh toán thị trường càng kỳ quái hơn là rất nhiều người vốn là không có phùn l ệ tờ nhưng vì trợ giúp những thứ kia nghèo khó người mắc bệnh chạy đi rồi một cái phùn l ệ tờ đây chính là trực tiếp theo tẹn xẹn trong trận doanh đào người rồi mà băng dũng k ê u chiến video liên quan đến đại lượng danh nhân càng là trực tiếp đem đại lượng người sử dụng mang đi tụ t h ảo đây cũng là kẻn s è n tuyệt đối không cho phép sự tình tụ t h ảo lưu lượng cuối cùng vẫn sẽ cho phủn l ệ tờ d ẫ n lưu trương hiệu long trầm tư một lát sau nói lưu tổng những thứ này liên tiếp cần phải đứt rời tuy nói thủy tích chủ cùng băng dũng khiêu chiến treo từ thiện danh nghĩa nhưng trong này cũng hàm chứa cực kỳ đáng sợ lưu lượng chu vũ kiệt ngoài mặt làm từ thiện thật ra cũng đánh đem khoản này lưu lượng đầy đủ lợi dụng chủ ý nếu như cờ cờ cùng mẹ c h không cấm chỉ như vậy chúng ta rất đa dụng nhà cũng sẽ trở thành đầu điều người sử dụng đến lúc đó chúng ta thì càng bị động di động internet bùng nổ sơ kỳ đầu điều phát triển là bằng vào vô số di động internet tiểu bạch cùng k ẻ n sẻn người sử dụng thực hành sai vị cạnh tranh tới hôm nay mặc dù tiểu bạch vẫn mỗi ngày đều tại sinh ra nhưng đầu điều hiển nhiên đã không thỏa mãn loại này tăng phúc đưa tay đưa tới k ẻ n sẻn dưới cờ đại lượng người sử dụng trước thủy quản xâm lâm chính là một cái tốt vô cùng thành công á ã n lệ bằng vào kim nhật ưu tuyển khổng lồ tuyến hạ chuyển vận năng lực đầu điều chỗ đưa ra apple tại chất lượng cùng phương diện tốc độ so với k ẻ n sẻn muốn cường nhiều vì đền bù một khối này khuyết điểm kẹn sẻn cũng không khỏi không tại lượng đi lên hành để t ă n mạnh mặc dù miễn cưỡng duy trì thăng bằng, nhưng đại giới cũng lớn nhiều lắm. nhiều đến để cho tẹn sen cũng khó có thể chịu đựng nhiều đến để cho những ngành khác đối với hệ chặt ý kiến càng ngày càng lớn mà lần này đột nhiên xuất hiện băng dũng khiêu chiến trong nháy mắt t ạ i internet lên b ú c lửa mà tin tức ra đi ô phát ra sau đó càng làm cho hơn trăm triệu người biết hạng mục này những thứ này đều trở thành tụ t a tiềm ẩn người sử dụng những thứ này người sử dụng rất lớn một bộ phận đều là tẹn sen người sử dụng mà băng dũng khiêu chiến thiết lập lại sẽ đem lưu lượng dẫn lưu tới phùn lệ tờ thủy tích chủ cùng với phùn lệ tờ thanh toán một cái cả nước tính từ thiện hoạt động một cái để cho tin tức ra a i ô phát ra từ thiện hoạt động k ẻ n sẻn cao tầng cũng biết tùy ý chặt đứt cái này truyền bá sẽ đưa tới nhiều người tức giận nhưng không ngừng lại không được cái này từ thiện hoạt động hoàn mỹ đem lưu lượng tụ tập trung một chỗ toàn bộ dẫn dắt tới đầu điều dưới cờ mấy khoản nòng cốt phần mềm tin tức xa giao thanh toán đánh đánh đánh đối giá, giá giá pháp chuyện lượng, chừng cũng no, thưởng Chừng ứng biện chất thức. siêu mời sao, sao, bao phía trên sẽ ra sao ngươi có nghĩ tới không lưu s í c h bình nhữ mày nói trương hiệu long nói thật ra ta theo một vị yến kinh bằng hữu kia hỏi t h ă m được tin tức r a đi ô sở dĩ phát ra thủy tích chủ cũng không phải là phía trên ý tứ mà là chu vũ kiệt đả thông quan hệ mới thu được cơ hội ừ xác định sao lưu s í c h bình nhất thời tinh thần tỉnh táo tin tức r a đi ô phát ra nội dung bình thường đều hàm c h ứ a n g n à y hiến bất quá cũng có một chút là vì đến gần người xem sinh hoạt lựa chọn một ít nội danh tin tức hai người này phân biệt nhưng là khác nhau trời vực xác định ta vị bằng hữu này hắn một cái bạn tốt ngay tại cờ cờ tờ làm việc trương hiệu long nói Lưu Sích băng gật gật h là lần người giận, bị mặt trên chú ý, giống nhau không ngon thứ mặt Trương hai chọc chú mọi có quả ngon để ăn. Hiệu、long、nói, để vang dung khiêu chiến phương diện chúng ta có thể trực tiếp chặt đứt liên tiếp nhưng chúng ta có thể gợi mở phương diện này video gửi đi liên tiếp đối với đầu điều tới nói rất trọng yếu nhưng đối với phát những video này người sử dụng tới nói chỉ là muốn chia sẻ mà thôi nếu như có thể trực tiếp gửi đi video ta muốn bọn họ cũng sẽ không để ý vấn đề nằm ở chỗ này thủy tích chủ lên chúng ta không có biện pháp lấy những phương thức khác thay thế hắn trước mắt quốc nội cũng chỉ có một nhà này mạng lưới chủ khoản công ty ban đầu thủy tích chủ thành lập thời điểm ta cũng biết chẳng qua là ta không có để ý cái này từ thiện hạng mục như thế cũng không nghĩ ra lại còn sẽ có tình huống hôm nay vậy xuất hiện lưu xích bình sờ một cái chán nhức đầu nói đối thủ cạnh tranh chiêu số thật sự là quá quỷ dị xảo quyệt tuyến hạ trên mạng bị hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ cũng liền thôi c h u n g quy đây là trước mắt các đ ạ i internet cự đầu bình thường thao tác đầu điều chỉ là dành trước một bước nhưng apple cùng xã giao kết hợp từ thiện cùng tin tức giải trí xã giao thanh toán kết hợp nhất định chính là chưa bao giờ nghe những thứ này không liên quan nhau ngành nghề bị đầu điều hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ tạo thành kinh khủng dẫn lưu hiệu quả l i ê n kẹn sen đều không biện pháp ứng đối hiện tại là một cái tương tự thủy tích chủ hạng mục phòng chứng đối phương nấu chín con vịt đều ăn qua rồi hơn nữa kẹn sen cũng không có tương tự kim nhật ưu tuyển như vậy tuyến hạ bình đài căn bản là không có năng lực làm tốt t u y ế n hạ bố trí trương hiệu long thấy lưu s í c h bình cũng không có cái gì chiêu số chủ trừ một lát sau nói lưu tổng ta bên này thật ra còn có một cái phương pháp chỉ bất quá có nhất định thai h o ạ ngầm nói n g h e một chút lưu s í c h bình nhất thời hứng thú có thai h o ạ ngầm phương pháp cũng so với không có phương pháp tốt trương hiệu long nói ta cảm giác được chúng ta có thể âm thầm che giấu thủy tích chủ liên tiếp lưu s í c h bình có chút h i ể u rõ ra nói người ý tứ là để cho người sử dụng phát ra ngoài nhưng người khác không thấy được trương hiệu long lắc đầu nói không thể làm quá tuyệt những người khác không thấy được nhất định sẽ rất nhanh thì bại lộ tạo ý tứ là một số người đặc biệt là tại bằng hữu vòng cùng cờ cờ không gian thiết lập cái chỉ có mười ba người nhìn đến hoàn toàn không là vấn đề mà giống như cờ cờ giúp hoặc là h ẹ c h ặ t bảy loại hình địa phương bởi vì liên quan đến người sử dụng ở giữa thực thì câu thông che giấu liên tiếp dễ dàng bại lộ chúng ta bất động chỗ này cho dù là bằng hữu vòng hoặc là cờ cờ không gian cũng dễ dàng bại lộ chứ liệu xích bình vấn đạo trương hiệu long cười nói này không liên quan chúng ta chỉ cần giải thích nói đây là bởi vì vấn đề kỹ thuật là được bất quá loại sự t ì n h này vẫn là khiêm tốn một điểm tốt cho nên chúng ta có thể tiến hành khu vực sửa đổi giống như thượng hải cùng với yến kinh nắm giữ đầu đ i ề u đại lượng đ o à nội đ chúng ta đem hai cái này thành thị làm thành bình thường hình thức động những địa phương khác là tốt rồi cân nhắc một lát sau lưu xích bình cuối cùng vẫn gật đầu nói vậy cứ như thế làm đi một chiêu này không phải rất h o à n mỹ nhưng bây giờ cũng có thể ngăn chở đầu đ i ề u mượn từ thiện danh nghĩa theo t ẻ n sẻn hệ trong tay cướp người sử dụng trước mắt đầu điều người sử dụng lượng đã đứng sau bát tam bá chủ lại như vậy phát triển tiếp sẽ đối với t h n sẻn tạo thành uy hiếp trí mạng ngày mười bảy tháng tám Tụ tỷ áo b ă người dũng u chiến video liên, tin tức liên tiếp, phần sau, tinh n tường này đều nhìn ra là chuyện gì xảy ra m i cớ nhưng cũng coi như là ngăn chặn du du miệng một mọi người mà bởi vì video bản thân vẫn có thể tại cờ cờ cùng với hệ chất đăng lên truyền bá phần lớn dân trên mạng cũng không có để ý đầu điều trụ sở chính trung quang vĩ lâm hữu đức cùng với một đám cao tầng tệ tụ một đường trung quang vĩ hỏi chu tổng nếu không chúng ta đem t ụ thị hảo video thiết chí được không có thể cứ như vậy chúng ta video cũng sẽ không chuyển bá đến cờ cờ cùng h ẹ chặt bên trên rồi trước có thể phát liên tiếp thời điểm là đầu điều đang hấp thu tẹn sèn người sử dụng nhưng bây giờ chặt đức ngược lại sẽ để cho tẹn sèn chiếm lấy vô số danh nhân video lưu lượng không cần chu vũ kiệt khoác khoác tay nói băng dũng k ê u chiến hiện tại sắp đến cao điểm sau phần sau chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu suy thoái có thể truyền bá một điểm tựu nhiều truyền bá một điểm đi tuy nói đầu điều các đại phần mềm lần này b a n g dũng khiêu chiến trong hoạt động được ích lợi không nhỏ nhưng vô luận như thế nào thao tác cuối cùng mục tiêu vẫn là vì thủy tích chủ vì trợ giúp hàng ngàn hàng vạn gia đình n g h è o khốn vì chế tạo cả nước lớn nhất cơ quan từ thiện nếu vì lưu lượng hướng ngược lại ảnh hưởng thủy tích chủ danh tiếng khuyết trương kia hoàn toàn chính là cùng dự tính ban đầu đi ngược lại rồi băng dũng nhiệt độ thật g a hội hàng được thật nhanh không chỉ là khí trời cùng với nhân viên tham dự tổng số quyết định người sử dụng cảm giác mới mẻ chính là cả nguyên nhân trọng yếu nói cho cùng băng dũng khiêu chiến nội dung chính là đem nước đá theo trên người rồi xuống mỗi một video đều không khác mấy mặc dù có thể đưa tới mọi người đều hứng thú là bởi vì bên trong khiêu chiến người nhưng một người nhận biết danh nhân cũng có giới hạn một khi đều xem xong liền tự nhiên sẽ mất đi hứng thú lão bản lên tiếng trung quang vi đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa này một làn sóng băng dũng nhiệt độ dẫn lưu để cho phùn lệ tờ vô căn cứ nhiều thu được mấy triệu mới người sử dụng mà này phê mới người sử dụng bên trong một nhóm người cùng với không ít lão người sử dụng đều sử dụng phùn lệ tờ thanh toán tới tiến hành quyết tiền tuy nói từ thiện quyên tiền là tần số cực thấp thanh toán hạng mục nhưng hơn 10 triệu người khai thông phụn lẹ t ờ thanh toán cũng vì phụn lẹ t ờ mang đến khổng lồ người sử dụng dính tính mà số lượng này là b ạ i đủ đập phá mấy trăm triệu mới có thành quả nhưng đầu điều bên này một phân tiền không tốn còn là thủy tích chủ chủ đến mấy trăm triệu tài chính cho tới lợi nhuận lớn nhất tự nhiên vẫn là tù t ỷ hảo vô căn cứ nhiều thu được 3.000 vạn ghi danh người sử dụng những thứ này người sử dụng đều là đến xem băng dũng khiêu chiến danh nhân v i ê e o mà trong quá trình này không ít người cũng đều lưu lại trở thành tù tì h o lâu dài người sử dụng Từ、tù ừ t tỉ cùng với phùn lệ tờ ở giữa lâu dài dẫn lưu tác dụng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa những người này ở giữa lại sẽ có không ít hội phùn lệ tờ chu vũ kiệt nói tiếp kèn xèn sự tình trước hết bất kể chúng ta coi như phá bọn họ lý do bọn họ cũng sẽ đổi một cái cùng nó i nghĩ biện pháp hao phí này cái tinh lực còn không bằng làm tốt tự chúng ta sản phẩm cùng phục vụ vì một lần nữa trợ giúp thủy tích chu tiến hành tuyên truyền ta chuẩn bị chụp một bộ cùng tiện chứng có liên quan điện ảnh chu tổng chúng ta có thể hay không nhìn một chút kịch bản phim chu quên mặt nở nụ cười vấn đạo tại trước hội nghị nàng đã biết ông chủ muốn quay chụp một bộ mới đ i ệ ảnh đây là kịch chương á c n ba trăm hai mươi bốn đầu tư bo vua nở bố trí cố sự nội dung cốt truyện rất đơn giản tiểu nhân vật trần dũng một mực dấn thân ngoại mậu làm ăn bình thường xuất nhập đông nam á một ít quốc gia bao gồm ấn độ một lần tình cờ cơ hội một tên mắc mãn tính bệnh ung thư máu người tìm được trần dũng Hy v ọ nhưng g ắ hắn n Ấn Độ cho hắn mang có cho cách chức thể theo một ít cách liệt vệ bắt đủ Độ vệ d ợ c thuốc loại à y mặc dù hiệu h quả k ô n có cách liệt vấn ệ tiện tốt nhưng nghi quá nhiều, đối nhưng nghi nhiều, giá với quá cả r t h chính thần Nhưng i người tới nói, ề u cứu mạng.、Nhưng、vấn dược là đề là loại thuốc này ở quốc nội là phi pháp trần dũng nguyên bản cũng không nguyện ý chỉ bất quá vừa vặn trong nhà hắn cũng gặp phải khó khăn phụ thân bệnh nặng hắn lại nhận được ly dị không nhiêu trái lo phải nghĩ bên dưới trần dũng quyết định làm lần này mà chính là một cơ hội này khiến hắn phát hiện quốc nội có hàng ngàn hàng vạn người đối với loại thuốc này tồn tại cứu mạng nhu cầu đây là một cái cơ hội làm ăn một cái có thể cứu người cơ hội làm ăn vì vậy hắn tóm lấy rồi cơ hội này thành công xoay mình nhưng phần sau nội dung cốt chuyện phát triển vượt qua hắn dự trù đại lượng thật dược xuất hiện để cho quốc tế y h ỉ dược công ty tại hoa nơi làm việc lựa chọn báo động đối với trần dũng tới nói đối mặt theo nhau mà đến cảnh sát đã tài sản tự do hắn hẳn là lựa chọn b u ô n g tha cái nghề này nhưng dược nếu như chặt đức như vậy hàng trăm hàng ngàn người mắc bệnh cũng sẽ chết đi tại một phen tâm lý dãy rụa bên d ư ớ i hắn quyết định tiếp tục làm lại nghề cũ mạo hiểm theo ấn độ tiếp tục nhập khẩu loại thuốc này phần sau chính là đủ loại đấu trí so dũng khí cuối cùng trần dũng bị bắt truy tố phán hình mà toàn bộ bởi vì hắn được cứu người mắc bệnh đều tới trước t i ế n biệt cố sự đến đây kết thúc vương kiến quân sau khi xem xong hỏi chu tổng cái này kịch bản cũng là ngài cái kia tại hồng kông bằng hữu viết chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng ta rất sớm trước liền an bài hắn viết một quyển có khả năng đưa tới người trong nước sĩ cộng hưởng y dược đề tài điện ảnh hắn tại ta giúp đỡ xuống tự mình đi ấn độ sau đó tình cờ nhận thức một vị tại ấn độ bán ra loại này bắt trước bia hướng d ư ợ ấn độ hạng bán bươn cho hắn một chút chỗ tốt sau hắn nói cho ta biết bằng hữu bình thường mua đại lượng cách liệt vệ bắt c h ứ c dược sau đó vận chuyển tới quốc nội còn cơ hồ lấy giá vốn bán ra điều này làm cho bằng hữu của ta rất nhiều xúc động vì vậy quyết định lấy người này là nguyên bản viết bộ này thì bản người này ở quốc nội chu quyên vội vàng v ấ n đạo chu vũ kiệt lắc đầu nói có lẽ tại đi bất quá đừng tìm hắn tìm được người rồi ra cũng sẽ không thừa nhận này dù sao cũng là phạm pháp chuyện chúng ta chỉ cần chụp chúng ta bộ phim này là tốt rồi đối với ta không phải d ư thần người v ư n vật mô hình thật ra nếu như muốn tìm đối với chu vũ kiệt tới nói rất dễ dàng trung quy cũng đã biết đối phương chỗ ở thành thị cùng với tên họ nhưng từ an toàn cân nhắc còn chưa tìm cho thỏa đáng mà nếu như mình điện ảnh có khả năng sớm ngày xuất hiện có lẽ có khả năng sớm dẫn dắt pháp luật tương quan công khai hoạt động như vậy có lẽ có thể miễn xuống đối phương lao ngục t hai thương quốc nội vô số bình dân anh hùng nay một vị là chu vũ kiệt kinh nghệ nhất người một trong tuy nói lúc ban đầu là vì mình nhưng hậu kỳ hắn cùng với điện ảnh bên trên giống nhau không lợi nhuận thậm chí lô vốn bán ra bắt c h ứ c dược tuy nói làm như vậy theo trình độ nhất định xâm phạm chế dược cự đầu quyền lợi nhưng đối với từng cái thu được trợ giúp người mắc bệnh cùng với gia đình tới nói chính là duy nhất hy vọng đương nhiên làm như vậy có đúng hay không chu ó lẽ v ĩ n quên h nói g c trả ờ Mà n bộ phim h này quay chụp chi phí chắc không cao chỉ bất quá phi thường khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất chu vũ kiệt gật gật đầu nói vậy thì tìm một ít lao hí cốt tới quay đủ loại vai phụ cũng có thể trực tiếp tìm một ít thật mắc loại này bệnh ngoài người tận lực làm vương tiến quân nói tiếp từ tranh bên kia ta đã sắp xếp người liên lạc kịch bản hắn cũng nhìn rồi hắn nguyện ý diễn xuất bộ phim này chỉ bất quá bởi vì đang trong kỳ hạn quan hệ có thể phải chờ sáu tháng mới được sáu tháng quá lâu chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói với hắn câu thông một chút khiến hắn có thể hay không nhanh hơn chút nữa có thể hay không ba tháng sau đó cứ tới đây quay chụp bộ phim này quay chụp thời gian cũng sẽ không rất dài xem hắn bên kia nếu như có một ít tổn thất mà nói chúng ta cũng có thể thích hợp bồi thường một bộ phim quay chụp tại tiền kỳ cũng phải cần có đại lượng chuẩn bị phía sau quay chụp thời điểm nếu như vai chính không tới được tiền kỳ cũng có thể quay chụp cái khác nội dung cốt truyện nhưng độ khó khăn khá lớn chờ hai tháng còn có thể thời gian lại dài thì không được hậu thế ta không phải d ừ thần quay c h ụ thời gian tổng cộng chỉ có ba cái nhiều tháng cũng c h mãi không được vai không chính quá nhiều thời gian. Vương Kiến nói, được q u á n h i lệ tờ h i g đến bây giờ người sử dụng lượng cộng thêm thủy quả xâm lâm phụ trợ không ra ngoài dự liệu mà nói người sử dụng số lượng hay là sẽ từ từ tăng lên nhưng trong đó thanh toán cùng xã giao là hai chuyện khác nhau gờ, gờ lũng đoạn cơ hồ cả nước toàn bộ dân trên mạng nhưng thanh toán phương diện liền ạ lỉ vậy đều số lệ cũng không đổi kịp mượn băng dung khiêu chiến từ thiện quyết tiền phun lệ tờ thành công dẫn đường hơn triệu người tham dự quyết tiền sử dụng cũng là phun lệ tờ thanh toán thủy tích chủ cũng mượn phun lệ tờ h o ặ i chát gờ cờ dẫn đường vô số người tham dự quyết tiền trong đó phần lớn người đều là k ỳ nguyên thậm chí nhất nguyên nhưng cũng khai thông phun lệ tờ thanh toán chức năng bản g định thẻ ngân hàng tổng số lượng cao đạt ngàn vạn thanh toán người sử dụng lúc này để cho phun lệ tờ trong tương lai đánh giá giá trị nâng cao một bước vậy lần này còn cần liên lạc quốc nội phong đầu sao trung q u a n vĩ vẫn đạo lần trước đầu tư bỏ vốn không có thỏa đàm là bởi vì quốc nội một ít quốc tư tư bản không dám tham dự cộng trước h ê giá giá tư, tư giá giá đầu tư bỏ vốn phun lệ tờ yêu cầu là phong đầu phía sau tài nguyên nhưng theo phát triển cộng thêm đầu điều nội bộ cái khắc phần mềm cấp bậc tăng lên bình thường phong đầu tại tài nguyên phương diện trợ giúp thật ra đã không lớn lần trước sở dĩ ưu tiên lựa chọn quốc tư thật ra cũng là bởi vì quốc tư tại lãnh vực chính trị có năng lực đủ trợ giúp đầu đ i ề u tài nguyên mà bây giờ phun lệ tờ gặp phải tẹn sẻn cường lực p h ả n kích thiếu nhất ngược lại là tài chính thủy quả xâm lâm hạng mục đối với tài chính yêu cầu cao vô cùng dù là lại khống chế chi phí một tháng đều là một ư ớ c nhu cầu cho tới phần sau bố trí giống nhau yêu cầu lượng lớn tài chính rõ ràng trung quang vĩ gật đầu một cái đồng thời trong lòng đang suy tư cái nào phong đầu mới chịu đầu nhập càng nhiều tài chính chuyến hot tháng chín chương ba trăm hai mươi lăm đêm xuân tài trợ quyền sắp xếp xong xuôi phía sau một đoạn thời gian nhiệm vụ sau chu vũ kiệt một lần nữa chạy tới yên kinh một gian tương đối bình thường bên trong tửu i điếm mã vệ dân toe toét nói chu tổng nơi này chiêu đ á i tương đối đơn giản chấp nhận một hồi chu vũ kiệt cười nói mã cục trưởng khách khí t hương vị ăn vặt thật ra cũng không thấp hơn tửu i điếm cấp năm sao lần này tới yên kinh chủ yếu chính là vì sẽ cùng mã cục trưởng vị này cờ cờ tờ v ở phó đại trưởng bất quá đối phương đưa ra chủ động mời khách chu vũ kiệt cũng không có kiểu cách liền đáp ứng gì đó cấp bậc tiệc rượu cũng không trọng yếu lẫn nhau mời thật ra cũng là một loại quan hệ tiến bộ Mà、mã à m vệ dân thân là quốc gia quan chức tự nhiên không có khả năng đi gì đó xa hoa nơi gian này bình thường quán cơm nhỏ ngược lại rất thích hợp mã vệ dân cười nói nhà này tiệm cơm món cây tứ xuyên không tệ mùi vị tương đối chính tông ta mời qua mấy lần theo tứ xuyên bên kia tới khách nhân đều nói nơi này mùi ngon ta cũng thật thích ă n cây chu vũ kiệt cười a nói đạo mùa hè ở trên không điều trong phòng ăn bún c a y cộng thêm băng t u y ế t bích nhưng là một đại hưởng thụ a chỉ bất quá cơ hội như vậy với hắn mà nói ngược lại càng ngày càng ít mã vệ dân nói món cây tứ xuyên cũng không chỉ là cây chờ một hồi chu tổng ngươi sẽ biết qua một lúc lâu, bảy tám cái chút thức ăn bị đưa lên vẫn là cùng lần trước giống nhau mỗi bản lượng cũng không nhiều tuân theo không lãng phí nhưng có thể bồi thường rất nhiều loại mỹ vị mùi vị thật không tệ chu vũ kiệt bồi thường mấy hớp rồi nói ra bên này đâu biết nghe nói cũng có mấy cái chu tổng nếu là có hứng thú có thể đặc biệt mang một cái trở về thượng hải mã vệ dân cười nói ý kiến hay chu vũ kiệt cười một tiếng sau đó nói mã cục trưởng băng dũng khiêu chiến sau đó thủy tích c h ủ đã có nhất định danh tiếng bất quá thủy tích chù muốn chân chính làm lớn vẫn là nhất định phải lâu dài dẫn lưu mới được vì cái kế hoạch này có khả năng lâu dài thi hành c h ú nhưng ngươi cũng biết chúng ta mỗi năm đều có hàng năm kế hoạch bất kể là tài chính vẫn là nội bộ tài nguyên đã sớm phân phối xong rồi lúc này lại cắm vào một bộ phim có chút khó khăn trừ phi chu tổng ngươi chờ một chút chờ đến cuối năm nay ta đem cái kế hoạch này xin đi tới đến sang năm vô nữa mà nói hẳn không phải là vấn đề mã cục trưởng này sợ rằng không được chu vũ kiệt lắc đầu nói bộ phim này liên quan đến công ty của ta một cái chiến lược bố trí không chờ được lâu như vậy bất quá ta nói cùng cờ cờ tờ vờ hợp tác thật ra cũng không cần cờ cờ tờ vờ ra cái gì tài chính chỉ là treo cái tên mà thôi cái này cũng không phù hợp quy củ mã vệ dân nhữ mày một cái nói cờ cờ tờ vờ hai chữ bản thân liền là cường đại chính trị tài nguyên hơn nữa cũng kèm theo lưu lượng nếu như cờ cờ tờ vờ công khai tuyên bố không ra tiền nhưng có thể để cho điện ảnh mang theo cờ cờ tờ vờ hai chữ lấy thêm một điểm chia hoa hồng mà nói phòng trừ một nhóm người chạy trở về đến cờ cờ tờ vờ cao ốc xuống xếp hàng hơn nữa luật pháp phương diện đối với cờ cờ tờ vờ cùng với vệ thị đầu tư cũng có rất nhiều hạn định bọn họ cũng không chỉ là bình thường công ty không có khả năng chỉ vì lợi ích chú vũ ký nói mã cục trường bộ phim này khấu trừ chi phí ở ngoài toàn bộ lợi nhuận cũng sẽ q u ê cho thủy tích chủ ta một phân tiền không lớn để cho cờ cờ tờ vợ trên danh nghĩa thật ra cũng là vì tuyên truyền càng thêm thành công như vậy nói ngược lại có cơ hội tương đối mã vệ dân gật gật đầu nói nếu đúng như là buôn bán điện ảnh muốn như vậy thao tác trên căn bản không có khả năng nhưng điện ảnh mục tiêu tất cả đều là vì từ thiện mà cờ cờ tờ vợ tham dự vào sau cũng là một phân tiền không lấy được nhưng chính bởi vì như vậy cờ cờ tờ vợ ngược lại có thể tham dự vào vì từ thiện vì cứu người danh mục lên bất kỳ lãnh đạo nào cũng sẽ không phản đối vậy thì khổ cực mã cục t r ở rồi chu vũ kiệt cười nói h ẳ n là vì nhân dân phục vụ a mã vệ dân cũng cười nói chu vũ kiệt lại cùng hắn đã uống vài ngũ m í t rượu nói mã cục trưởng không biết cờ cờ tờ vợ đ ê m xuân quảng cáo chiều thường khi nào thì bắt đầu chu tổng người muốn mua đ ê m xuân quảng cáo mã vệ dân có chút giật mình vấn đạo trước mắt vô luận là đ ê m xuân vẫn là cờ cờ tờ vợ bình thường tiết mục cho dù là địa phương tính đài truyền hình đều rất ít hội nhận được internet công ty quảng cáo tình cờ một ít chính là di rợt b à á o loại hình mua đồ bình đài nhưng tổng số cũng ít vô cùng internet phát triển đến nay Phần lớn Internet cho ô n g ty t ậ t thích tại trên Internet ra đều quảng c làm á bởi lưới vì mạng lưới quảng cáo có tới h cho thả ể bỏ có vào mạng l ư người sử dụng sử đêm xuân gần đây hai mươi năm qua vẫn luôn là quốc nội rượu trắng đồ điện hàng hóa các ba chủ tranh đoạt chi địa mà không phải internet chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta không phải muốn mua quảng cáo ta là muốn mua xuống tài trợ quyền tài trợ quyền chu tổng đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ mã vệ dân cũng nhất thời có chút đổi sát mặt mua bộ phận quảng cáo bình thường cũng liền nàn bạn khoản tiền này đối với chu vũ kiệt tới nói chỉ sợ cũng không tính là cái gì nhưng tài trợ quyền nhưng là đem xuân bên trong đứng đầu kiếm tiền quảng cáo hàng năm không biết bao nhiêu cự đầu vì cái này lện xuống rồi kết xù tài chính hơn nữa muốn bắt lại tài trợ quyền không phải chỉ có tiền là được chu vũ kiệt nói phương diện giá tiền trong lòng ta biết rõ chỉ là hy vọng mã cục trưởng có khả năng từ đó giới thiệu một chút coi như cả nước mấy trăm triệu chú ý cơ hồ phải nhìn tiết mục đêm xuân có thể nói là trước mắt quốc nội mạnh nhất lưu lượng cửa vào vì vậy dù là chỉ có nửa ngày đều thời gian tồn tại cũng đưa tới vô số công ty tranh đoạt không nói tài trợ quyền chính là lý ngạn hồng vì có khả năng tại cờ cờ tờ vờ đêm xuân tiết mục trong video ló mặt tiêu xài bốn nghìn vạn nhân dân tệ trước mắt cờ cờ tờ vờ quảng cáo thấp nhất cũng phải ba bốn ngàn vạn mà tài trợ phí càng là cao đạt mấy trăm triệu mà hết thể này chính là mỹ mao đ ạ i ngũ lương dịch chờ một chút công ty công lao được rồi nếu chu tổng có lòng tin như vậy ta đáp ứng ngươi mã vệ dân suy nghĩ một chút nói bất quá có thể thành công hay không ta có thể bảo đảm không được cờ, cờ tờ vờ nội bộ, bộ môn rất nhiều ta không quản được đêm xuân tìm cách bộ môn bất quá sang năm đêm xuân một vị phó đạo diễn nói là ta một người bạn ta có thể để cho hắn tiến cử một hồi được đa tạ mã cục trưởng rồi chu vũ kiệt dơ ly rượu lên cười nói mã vệ dân lắc đầu một cái cười nói thật ra cuối cùng có thể thành công hay không còn phải nhìn chu tổng quyết đoán loại này đại hình quảng cáo kêu gọi đầu tư còn phải dựa theo trình tự tới tiến hành đấu giá coi như là đại trưởng cũng không biện pháp thay đổi cái trình tự này yên tâm nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không bỏ rơi chu vũ kiệt cười ha hả nói là đạo hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm hai mươi sáu Đi đi lần dựa theo trước mắt đêm xuân tài trợ quyền phát triển khuyên hướng năm nay rất có thể sẽ vượt qua tám ước nhân dân tệ đây chính là trong lịch sử nhân loại ngắn nhất lại quý nhất quảng cáo bất quá so sánh với hắn hiệu quả nhiều đi nữa đại giới cũng đáng bữa cơm sau đó chu vũ kiệt đi tới yến kinh phi trường quốc tế tây bắc bộ một chỗ bên trong phòng làm việc nơi này là đi đi trước mắt nơi làm việc trước mắt đi đi nội bộ loại trừ mấy vị cao tầng cái khác cũng không biết đi đi là thuộc về đầu điều đơn độc đầu tư chu vũ kiệt tới cũng mang theo một bộ đồ che m i ệ n g mũi giả dạng làm rồi cảm bạo người mắc bệnh t r ư ơ n g bác chờ một đám cao tầng đối với chu vũ kiệt đoàn người đều rất k h á c khí cái khác nhân viên tự nhiên cho là bọn họ là có ý đầu tư đi đi phong đầu theo khoảng thời gian này đi đi tại yến kinh phát triển thị trường phân ngạch đã càng ngày càng cao chỉ bất quá bởi vì tài chính chưa đủ không có biện pháp giống như trăm mét điên cùng như vậy khuyết chương vì vậy đi đi nội bộ nhân viên cũng một mực đang mong đợi phương diện này tin tức trung pi trước mắt công ty vận doanh tất cả đều là dựa vào mấy vị người sáng lập tự có tài chính có thể chống đỡ bao lâu rất là vấn đề hơn nữa phong đầu mang đến không chỉ là tài chính vẫn là nhân mạch tài nguyên cùng với đủ loại trợ giúp lần này chu vũ kiệt đoàn người thu được lớn như vậy đội hình tức đ ạ i tự nhiên để cho toàn bộ nhân viên âm thầm vui vẻ không thôi một khi đầu tư bỏ vỡ n rồi bọn họ những nguyên lão này coi như có cổ phần rồi đi đi trước mắt phòng làm việc diện tích cũng không lớn tầng ngoài là tổng hợp khu vực làm việc mấy chục máy vi tính đặt ở cùng một chỗ chung quanh còn có mấy cái phòng làm việc riêng cùng với hai cái phòng họ tận cùng bên trong chính là phòng máy một người làm việc diện tích tới nói vẫn không tệ so sánh với phần lớn chân chính tay trắng dự nghiệp gây dựng sự nghiệp người tới nói đã coi như là rất tốt hoàn cảnh ngoại giới đi dạo một vòng sau đoàn người tiến vào bên trong phòng họ trương bắc cũng hướng chu vũ kiệt giới thiệu trước mắt đi đi tình huống phát triển chu vũ kiệt sau khi nghe xong nói nói cách khác trước mắt mỗi ngày trung bình đơn đặt hàng chân thực số người chỉ có hai trăm người sở dĩ nói thật thực bởi vì đi đi máy chủ bình thường gửi đi giả tạo tin tức những tin tức này tài xế là không giành được mà đồng thời đi đi cũng an bại không ít người tại hiến kinh khắp nơi đón xe làm như vậy vì chấn an sử dụng đi đi tài xế bằng không lâu dài không có chân thực đơn đặt hàng những người này nhất định sẽ vứt bỏ đi đi đúng chúng ta bây giờ cung cấp phụ cấp có hạn còn chưa đủ lấy hấp dẫn quá nhiều người thêm lên xe taxi công ty k i a một khối tài nguyên cũng có giới hạn muốn nhắc lại cao cũng chỉ có bỏ tiền rồi trương b á c nói chu vũ k i ệ hỏi người cần bao nhiêu tiền trương bắc đã sớm chuẩn bị xong số liệu nói chu tổng trước mắt t ế n kinh có hai nhà kích thước lớn hơn đeo xe phần mềm công ty trăm mét hậu trường là một nhà công ty địa úc tài chính bao nhiêu còn không xác định mà một nhà khác lung lay chiêu xe đoạn thời gian trước đầu tư bỏ vốn rồi ba triệu đô la đi đi nếu như muốn chính diện cạnh tranh mà nói số tiền không thể thấp hơn mấy con số này chú vũ kiệt hỏi kia cầm đến nhiều tiền như vậy ngươi chuẩn bị tại yến kinh cùng lung lay hoặc là trăm mét tiến hành đốt tiền sao trương bắc bén n h ạ y nhận ra được lão bản ngư khí bất quá vẫn là nói là có ý định này chu tổng cảm thấy không thích hợp sao cho ngươi tài chính có thể nhưng ta không hy vọng ngươi dùng để tại yến kinh đốt tiền Chú Vũ không i nói, ệ t trước mắt lắc c đầu í n còn h sách h k x á có định, đốt đốt đang định đi. không cần tiền, cùng lung tiền Không chút chiêu kết trước c vội vã một trăm mét quyết xe xe lay quả quá nhiều phụ cấp dưới tình huống vong ước xe mặc dù sẽ động truyền thống ngành nghề một ít lợi ích nhưng xung đột không tính quá lớn thuộc về ấm nước sôi hút lên tiết ấu nhưng nếu như đại phúc độ phụ cấp chẳng mấy chốc sẽ đối diện với mấy cái này người phản kích có khả năng ở nơi này chút ít truyền thống ngành nghề có công tích người bình thường đều có nhất định địa phương quan hệ đặc biệt là yến kinh loại địa phương này người nào thứ nhất đại phúc độ đốt tiền người đó liền sẽ phải chịu lớn nhất phản kích chỉ có chờ đến nhóm đầu tiên đốt tiền người đốt xong sau đó thị trường từ từ tạo thành nhu cầu chính sách phương diện cũng sẽ ngầm thừa nhận võng ư ớt xe tồn tại khi đó mới là hẳn là toàn lực vào sân thời cơ nòng cốt sáng tạo thứ nhất ăn con cua hiệu quả tốt nhất nhưng liên quan đến giao thông võng ư ớt xe thứ nhất ăn con cua rất có thể sẽ bị cáp chết ban đầu trong lịch sử trăm mét thứ nhất phụ cấp kết quả đưa tới đại lượng t h i ế u l ạ i vì vậy bị triệt để để mắt tới làm cuối cùng nửa bước khó đi bỏ lỡ phát triển thời cơ tốt nhất trương bắc dừng một chút lại hỏi ít chú tổng ý tứ là chú vũ kín nói ta có thể cho ngươi ba triệu đô la, bất quá ta hy vọng ngươi trước đi các đại thành thị cấp một tổ chức lên gần đây cơ bản nhất đ o à n đội trước mắt còn rất nhiều thành thị còn không có vóng ước xe ngươi có thể thích hợp lấy tiểu ngạch phụ cấp hình thức tạo thành danh tiếng chờ đến thích hợp thời điểm đầu điều hội chính thức ra mặt trợ giúp đi đi hậu thế đi đi tại mười ba đầu năm thu được phong đầu tài chính sau cũng bắt đầu tại yến kinh mất tiền nhưng chính sách phản kích để cho kế hoạch thiếu chút nữa phá sản sau đó đi đi liên tục chiến đấu ở các chiến trường thâm hải thượng hải chờ thành thị là sau đó quật khởi bày ra cơ sở vóng ước xe xuất hiện là điện thoại di động thông minh thông dụng nhất định kết quả bất quá so sánh với đoàn mua thức ăn ngoài tới nói người sử dụng nhu cầu không có lớn như vậy trước mắt hai năm qua chỉ có một chút thành thị cấp một mới có cơ hội phát triển trương bắc gật gật đầu nói được ta hiểu được ta đây đi trước nam p h ư ơ n g một ít thành phố lớn thử nghiệm mới nhìn một chút chu vũ kiệt cười nói đúng mỗi cái thành thị thật ra đối với vong ước xe thái độ đều không nhất định giống nhau các ngươi cũng đúng lúc có thể thử một chút bọn họ thái độ nếu như đánh tốt quan hệ tương lai chúng ta phụ cấp lên cũng sẽ rất an toàn nhiều sơ kỳ vong ước xe phụ cấp thật ra sẽ không có rất cao nhưng buôn bán vận d o a n sợ xảy ra nhất luật pháp mạo hiểm hoặc là cùng chính phủ chính sách phát sinh xung đột lãng phí tiền ngược lại chưa nhỏ trễ mãi thời gian mới là trọng yếu nhất trương b á c hỏi vậy lần này t ă n g tư, có muốn hay không công khai tính đầu tư bỏ vốn coi vậy đi ngươi liền đối ngoại tuyên bố nhận được đến từ hồng kông một nhà phong đầu công ty đầu tư ba triệu đô la mười lăm phần trăm cổ quyền mặt khác đi đi xây dựng cổ quyền trì đối với một ít công nhân viên kỳ cựu tiến hành thích hợp cổ phiếu chia hoa hồng chu vũ kiệt gật gật đầu nói muốn cho mã nhi chạy thì phải cho ăn cỏ internet n g n h g h ề những thứ này đều là cơ bản nhất không có sơ k ỳ cổ quyền không người hội nguyện ý thật lòng cùng nhau phát triển cũng sẽ rất dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh đạo đi t đồng bác thời nói, ta đợt h a thứ nhất danh nhân nhiệt độ sau đó đại lượng tuyến hai danh nhân cũng bắt đầu xuất hiện như một chút ít tuyến hai minh tinh không phải nổi danh ngành nghề xí nghiệp ra hoặc là một ít buồn chán con nhà giàu đối với không ít phú hào cùng danh nhân tới nói tài sản đều là tới từ ở vô số dân chúng sử dụng bọn họ sản phẩm phục vụ bảo vệ tốt đẹp công chúng hình tượng là cần thiết nhân tố dù là tại băng dũng bên dưới sẽ có chút ít tổn hại bọn họ bên ngoài hình tượng nhưng chỉ cần đánh từ thiện ôn tình mục tiêu không người sẽ để ý những thứ này thậm chí càng chật vật càng sẽ đưa tới chống đỡ một số người thậm chí tại băng dũng khiêu chiến trước còn lên quảng cáo ai cũng không so với ai khác thông minh vô luận là từ quảng bá vẫn là từ từ thiện hoặc là hai người lại thêm nhưng kết cục đều là một cái cục diện hai phe đều có lợi rất nhiều người bị tới một chậu nước lạnh sau đó vẫn sẽ thuận tay quên nhất bút có chút số tiền cũng vượt xa quá rồi yêu cầu một trăm nguyên mà tương đối khôi hài là ba trăm sáu mươi chu giáo chủ tại tự dội một chậu nước lạnh lại góp một triệu nhân dân tệ cho thủy tích chu sau ngay cả lập tức điểm danh mã hóa đẳng mà người sau tại yên lặng hai mươi giờ sau đó tuyên bố hội quên tặng một trăm nguyên v u n g tha khiêu chiến đưa tới trên mạng một trận hư hư mà theo khiêu chiến càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều người tù tị hảo bởi vì trước mắt chỉ có tù tị hảo bên trên mới có lấy hoàn thiện nhất khiêu chiến video người sử dụng có thể thông qua khiêu c h i ế n liên tới quan sát danh nhân ở giữa quan hệ cũng có thể chủ động lục soát tên họ cho dù xuất hiện lặp lại tên t h ủ tì hảo cũng sẽ căn cứ quan sát video số lượng địa chỉ chờ số liệu tin tức tiến hành thứ tự sắp xếp để bảo đảm người sử dụng môn có thể rất nhanh tốc độ tìm tới chính mình cần quan sát video mà trong quá trình này đối với danh nhân tới nói video phía d ư ớ i cũng sẽ có đại lượng nhắn lại vô số người hái mộ đều ở chỗ này thảo luận ý nghĩ của mình t r ầ m băng băng là lấy là giới giải trí tiểu minh tinh mặc dù tên bên trong cũng có băng băng hai chữ thế nhưng cùng hai vị khác băng băng đại lao khoảng cách nhưng là khác nhau chọi vực là một tên tại giới giải trí lăn lộn mấy năm t i ể u nhân vật diễn qua mấy bộ t r o n g kịch tv vai phụ mặc dù không tính là tốt bao nhiêu thành tích nhưng là dần dần bắt đầu có nhất định nhân khí tối thiểu một ít người xem thấy nàng khuôn mặt sẽ cảm thấy có chút quen thuộc mà gần đây tình cờ một cơ hội nàng bị phát hiện tụ t h hảo lên danh tiếng lớn vô cùng b ă n g dũng khiêu chiến cơ hồ đều là lấy phái nam người khiêu chiến làm chủ điều này làm cho nàng động một cái tâm tư nếu như một nữ tính khiêu chiến sẽ như thế nào có thể hay không thu được to lớn danh tiếng cái ý nghĩ này rất nhanh tại nàng trong đầu mọc dễ nảy mầm để cho nàng ngủ không yên vì vậy nàng quyết định đánh cuộc một lần thua cũng liền nhiều lắm là lấy một lần lạnh dù sao còn trẻ vì vậy chấm băng băng ghi danh tụ thi hảo thân thỉnh tài khoản đồng thời chính mình phát động băng dũng khiêu chiến sau đó chính mình tới chính mình một thân nước mặc dù bị lanh dung lập cập phần sau còn bị cảm hai ngày nhưng cố gắng cũng cuối cùng có hồi báo coi như băng dũng khiêu chiến bên trong thứ nhất tiếp nhận băng dũng nữ tính nàng video rất nhanh hấp dẫn đại lượng người sử dụng chú ý rất nhanh tu thi hảo biên tập cũng phát hiện cái video này chỗ dị thường vì vậy trực tiếp cho nhất định ra ánh sáng để cho nàng danh tiếng nhanh chóng bắt đầu đề cao mạnh nàng chỗ ghi danh đầu điều số tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng thu được trên một triệu điểm đáng khen cùng với quan sát lượng nàng đã từng diễn xuất phim truyền hình vai phụ video cũng bị có vài người đem thả ở trên mạng đối với trầm băng băng tới nói đây chính là một lần niềm vui ngoài ý mớn nàng thật đánh c c đúng bất quá có trên một triệu người h á i mộ không có nghĩa là liền vô tư vừa vặn ngược lại coi như cọ nhiệt độ đầu điều số bảo tồn dẫn đầu hội thấp đáng sợ vì duy trì này đầu điều số nhiệt độ nàng cũng là vắt hết vóc nhưng là một bình thường tiểu diễn viên vô luận nàng phát nội dung gì người sử dụng độ chú ý vẫn là không thể phòng ngừa tại đoạn nhai tiểu hạ xuống hạ xuống lại xuống hàng thật vất vả đổi một lần ra ánh sáng cơ hội lại không biện pháp bắt lại t r ầ m băng băng nhìn tủ ti hậu trường người hái mộ số lượng nga xuống trong lòng hoàn toàn đ u ám nhìn một cái bên ngoài tịch dương đã gần bảy giờ rồi muốn đi ăn cơm bất quá suy nghĩ một chút túi tiền mình bên trong tiền mặt nàng vẫn là quyết định tìm một phần c ắ t huyện ha ha liền như vậy tuy nói d i ệ n mấy cái vai phụ nhưng quá nhiều người cạnh tranh một số người thậm chí vì có khả năng có cơ hội nói chuyện hoặc là bình thường tại trên tv lộ diện thậm chí nói ra rồi không muốn tiền đóng phim ác tính cạnh tranh bên dưới quay chụp phương hài lòng chết mà các nàng một đám người vẫn là làm việc giống vậy thời gian thu vào nhưng ít hơn nhiều nàng thật sự không biết nên lấy cái gì từ để hình dung loại này ác tính cạnh tranh một phần đầu vịt cơm mười đồng tiền mùi vị cũng không tệ lắm sau khi ăn xong c h m băng băng một người đẻ đường xe chạy đang suy tư tương lai mình đột nhiên điện thoại di động một tiếng chấn động tới tin ngắn c h m băng băng mở ra chính mình x i a o m i điện thoại di động vừa nhìn là t ủ tỷ h áo tin tức nhắc nhở nàng có thể nhận lấy ba nghìn năm trăm sáu mươi hai tám mươi mốt nguyên tiền quảng cáo tiền quảng cáo ta tại sao có thể có đồ chơi này nhưng t ủ tỷ áo loại này phần mềm hẳn không khả năng tiêu khiển nàng chứ ba trăm năm mươi không nguyên đối với nàng mà nói cũng là nhất bút con số không nhỏ vì vậy nàng điểm kích tiến bảo mới phát hiện nguyên like đây là hắn video sinh ra điểm kích lượng chi phí đã còn có một chút tiền quảng cáo nguyên like tù ti hào điểm kích dẫn đầu có khả năng có tiền cầm t r ầ m băng băng nhất thời hiệu rõ r a n g b l g trước thì có con đường cũ này bất quá chỉ có đ ỉ n h lưu blog số mới có thể mà chính mình đầu điều số phát ra băng dung khiêu chiến video thu được trên một triệu viếng tham lượng cùng với đại lượng bình luận vì vậy mới sinh ra ba trăm năm mươi không nguyên quảng cáo thu vào trang địa bên trên số tiền con số phía dưới tồn tại lấy hiện hai chữ điểm kích sau đó có hai cái lựa chọn một là chuyển tới phùn lệ tờ tài khoản một cái khác chính là chuyển tới thẻ ngân hàng t r ầ m băng băng không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn phùn lệ tờ thanh toán rời đi thẻ ngân hàng nhiều phiền bạch ạ còn phải một lần nữa b ằ n g định mà phùn lệ tờ bên kia là có thể trực tiếp một chút thức ăn ngoài một phen thao tác sau đó tù tì áo biểu hiện số tiền đang ở chuyển tiền bên trong một giờ bên trong liền có thể chuyển tới phùn lệ tờ thanh toán tài khoản thế nào cũng không thua thiệt bạch kiếm lời ba trăm năm mươi không t r ầ m băng băng có chút thất vọng tâm hơi chút khá hơn một chút có tiền cầm dù sao cũng hơn không có tiền tốt bất quá nàng đột nhiên lại nghĩ đến ngay cả mình cũng có thể c t i u cái khác thiên vương cự tình có thể chia được bao nhiêu h ả ngày 26 tháng 8, nhân dân nhật báo lộc bình đài phát ra một phần văn t r ư ờ n g tuyên dương người trong nước dân v ị từ thiện tích cực tham dự bằng dũng khiêu chiến là tuyệt chứng người mắc bệnh gom góp kết xù tài chính thể hiện một phương gặp nạn bắt phương tiếp viện vĩ đại tinh thần đồng thời nhân dân nhật báo chính thức tuyên bố và o ở tủ ti hào bình đài thu được phần thứ nhất quan phương đầu điều số 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba t t â n sách lược nhân dân nhật báo chủ động và ở lập trận tức đưa tới một trận chú đưa mà ý, so a u đó, tại Tù Tì h ả đoàn đội cùng với phía sánh a u s u đầu tư quốc ra tư kết sĩ hợp b ê dưới, đại lượng đại c í n h phủ cơ cấu bắt đầu bắt với à o Hảo ở Tù Tì Bình sánh Đại. So v blog tu tỳ hảo đ ẩ y đưa đều là ngẫu nhiên phong tỏa người sử dụng hứng thú bình thường thích xem thời sự tin tức sẽ bình thường nhận được nhân dân nhật báo tin tức mà không thích thì không thu được hoặc là gặp phải xảy ra chuyện lớn lúc mới có thể đẩy đưa một điểm này sẽ không bởi vì đối phương là đỉnh cấp tin tức cơ cấu mà thay đổi thượng hải thị đầu điều trụ sở chính chu vũ kiệt một lần nữa tổ chức một lần cao tầng hội nghị lâm hữu đức hồi báo nói chu tổng lần này băng dũng khiêu chiến chúng ta đã phát ra vượt qua một bộ đức nguyên lưu lượng quảng cáo chia hoa hồng bất quá trong đó không ít người lại đem khoản tiền này chuyển cho thủy tích chủ trước mắt đến xem chủ yếu là phú hào đoàn thể minh tinh bên kia ít hơn một điểm tu tì hào đầu điều số vẫn luôn là là cho nội dung sáng tác giả tiến hành chia hoa hồng bình thường chính là nội dung sáng tác giả phụ trách sáng tạo nội dung hấp dẫn người tụ tì thu được lưu lượng sau đó lấy bít đạ tạ đề cử tiến hành tinh chuẩn quảng cáo để đưa thu được lợi nhuận sau phân một bộ phận cho nội dung sáng tác giả thực hiện hai bên cùng có lợi kết cục bất quá tù tì hào trước mắt vẫn còn gây dựng sự nghiệp sơ kỳ tuy nói bít đã tạ đẩy đưa trong nghề số một nhưng vì tạo thành ưu thế cạnh tranh tù tì hào đối nội dung sáng tác giả phát ra phân chia ở ngoài còn có quá mức phụ cấp nay một làn sóng băng dung khiêu chiến hấp dẫn các giới đại giả tới cổ động những người này bản thân liền là kèm theo lưu lượng mà này chút ít lưu lượng rất nhiều đều bị tù tì hào hấp thu ít nhất tại băng dung khiêu chiến trong lúc lưu lượng bị hấp thu rồi không cho lưu lượng phí thật ra cũng được nhưng từ lâu dài phát triển cân nhắc vẫn là dựa theo nhất định phần trăm hoàn trả cho những người này bất quá tù tì hào bên trên số tiền này là dùng không được cần phải để hiện mà để hiện phương pháp chỉ có hai loại một loại là thông qua phùn lệ tờ trong vòng một giờ liền có thể vào tài khoản dị t r ù n g liền là thẻ ngân hàng trước mắt đầu điều máy chủ cũng không có cùng nhiều như vậy ngân hàng tiến hành liên tiếp rất nhiều tài liệu đều cần số lớn phúc thẩm cái này thì cần số lớn thời gian cộng thêm t ủ tỷ ưu tú để cử phùn lệ tờ vì vậy đại lượng người sử dụng khai thông phùn lệ tờ thanh toán đem tài khoản bên trong tiền rời đi ra ngoài phùn lệ tờ bên trên tiền có thể trực tiếp dùng để mua kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài có thể dùng đến mua nụ ổ mỹ đoàn mua cùng với vé xem phim cũng có thể trực tiếp quên cho thủy tích chủ hoặc là đối với một cái người mắc bệnh án lệ tiến hành trợ rút đương nhiên cũng có thể lại bảng định thẻ ngân hàng tiến hành lấy hiện tuy nói tụ t ỷ ở cùng phủn lệ tợ là cùng một tập đoàn bất quá phủn lệ tợ đã sơn có thanh toán nghiệp vụ tự nhiên rất thuận tiện nhiều mà rất nhiều phú hào căn bản cũng không quan tâm chút tiền lệ này dĩ nhiên là thuận tay góp ra ngoài chu vũ kiệt gật gật đầu nói quên không quên không có vấn đề tổng cộng cũng không bao nhiêu hiện tại các ngươi cũng phát hiện tụ t ỷ hào đầu điều số đối với chúng ta thanh toán hệ thống cũng có trợ giúp rất lợi chứ trung quan vĩ gật gật đầu nói đúng thủy tích chủ lần này liền là phủn lệ tợ khai thông mấy triệu người chi tiền số lần này tụ tì hào đầu điều số. mặc dù số lượng không nhiều nhưng là có mấy trăm ngàn người số đáng tiếc là phần lớn video cũng không đủ lưu lượng không được chia tiền l i n gì tù t ỷ phụ cấp cao hơn nữa cũng là nhằm vào có lưu lượng tài khoản những minh tinh kia phú hảo nhân vật n ổ i danh video kèm theo lưu lượng tù t ỷ cho bọn hắn chia hoa hồng căn bản mục tiêu hay là cho bọn họ nhất định chỗ tốt lấy để cho bọn họ tương lai còn tiếp tục tại tù t ỷ hào đi lên hành trên mạng hoạt động mà cái khác hàng ngàn hàng vạn người khiêu chiến thật ra nhìn cũng không có nhiều người không có gì lưu lượng dưới tình huống tù t ỉ tiền nhiều đi nữa cũng không khả năng cho bọn hắn tiền c o như là vì để cho bọn họ khai thông thanh toán lâm hữu đức hỏi t h ư ờ cái dạng gì hạng mục chú vũ kiệt cười nói đầu điều số buôn bán hình thức vẫn luôn là cho nội dung sáng tác giả chia hoa hồng nhưng cái quần thể này chỉ có một phần nhỏ Chúng theo di động internet phát triển quảng cáo trở thành phần lớn internet công ty nhức đầu vấn đề bất quá cũng có một ít người phát minh một loại mới app đó chính là để cho người sử dụng chỉ nhìn quảng cáo từ đó thu hoạch được lợi nhuận loại này buôn bán hình thức rất làm cho người im lặng nhưng hết lần này tới lần khác thật đúng là có khả năng kiếm được tiền cái này cũng gián tiếp nói rõ nhìn quảng cáo thu được chia hoa hồng buôn bán hình thức là có thể được chỉ bất quá kích thước không có khả năng đại chu vũ kiệt gật gật đầu nói không sai biệt lắm ý tứ bất quá chúng ta cũng không đến nỗi quang minh chính đại bán quảng cáo ta ý tưởng là tụ tỉa thêm vào kim tệ hệ thống người sử dụng nhìn tin tức liền có thể thu được kim tệ bất quá cái lượng này nhỏ vô cùng mà nếu như người sử dụng chủ động nhìn quảng cáo liền có thể thu được càng nhiều không bắt buộc người sử dụng nguyện ý liền nguyện ý không muốn rồi coi như xong chúng ta chỉ cần thích hợp dẫn dắt liền có thể Kim tệ có thể thiết chí thành bồi dưỡng người sử dụng thanh toán thói quen có hai cái trọng yếu c r ì n h tự thứ nhất chính là để cho người sử dụng khai thông cái này thanh toán phần mềm thông tục tới nói chính là để cho người sử dụng bảng định chính mình thẻ ngân hàng bước thứ hai chính là để cho người sử dụng lâu dài sử dụng sau đó tạo thành thói quen tương đối mà nói người trước tương đối đơn giản người sau phi thường khó khăn nhưng đơn giản cũng chỉ là đối lập không có mấy tỷ đầu nhập rất khó nắm giữ đại lượng người sử dụng tại hậu thế bãi đủ đã từng cũng bắt lại qua một lần đêm xuân tài trợ kết xù phụ cấp bên dưới nắm chắc ước người khai thông bái đủ vi tiền nhưng bảo tồn dẫn đầu nhưng phi thường thấp ước trường chỉ có hai năm trên thực tế muốn cho người sử dụng lâu dài sử dụng một cái thanh toán phần mềm yêu cầu tài chính cao đạt mấy chục tỷ hơn nữa cần phải lâu dài đầu nhập tốt nhất là còn muốn nắm giữ chính mình thanh toán con đường này đưa đến bài đủ cũng đốt không nổi nhưng tù tỉa thì có cơ sở này hắn không chỉ là một cái tin tức phần mềm cũng là bít đạ tạ bề mặt thể hiện tinh chuẩn quảng cáo thả xuống hình thức có thể có thể dùng một cái quảng cáo lợi nhuận cao hơn mà dẫn dắt người sử dụng chủ động quan sát quảng cáo cũng có thể gia tăng quảng cáo ra ánh sáng lượng cho dù sau đó cùng người sử dụng tiến hành chia hoa hồng ngược lại còn có thể gia tăng chính mình thu vào cứ như vậy người sử dụng cùng trang web tạo thành đôi bên cùng có lợi quan hệ mà bít đạ bản thân liền là một loại cạnh tranh thành lũy cái khác đồng hành cho dù muốn sao chép cũng không khả năng lại không có lớn như vậy thị trường phân n lệch cũng không khả năng có cường đại như vậy tinh chuẩn đề cử trung quang vĩ hơi biên sắc mặt vui vẻ nói chu tổng nếu như cái kế hoạch này thật thành công như vậy chúng ta phùn lệ tợ thanh toán sử dụng số người liền đứng sau hạ lụy vậy rồi ê n nếu như thanh toán có thể thành công. Chẳng nhưng phùn phòng hệ, thể thể thủ lệ tờ có có là x quá mức để cho lợi cho phùn lệ tờ hoặc là thanh toán sợ rằng sẽ đưa tới tranh chấp chu vũ kiệt gật gật đầu nói nói đúng cho nên bước đầu tiên chúng ta cần phải tiến hành phạm vi nhỏ khảo sát để bảo đảm loại mô thức này sẽ không tạo thành tụ ti hào hào tổn mà đến tiếp sau nếu như thành công như vậy phùn lệ tờ cũng phải giống như tụ ti thanh toán nhất bút chi phí đây cũng là chúng ta cơ bản buôn bán đạo đức internet biểu hiện con đường bên trong thanh toán lợi nhuận là cao nhất chỉ cần có thị trường như vậy mạo hiểm sẽ phi thường thấp vì vậy tiền kỳ bồi dưỡng trong quá trình hao tổn nhiều đi nữa cũng là có lời hiện nay đầu điều dưới cờ rất nhiều phần mềm đều đã trở thành hùn vốn công ty không có khả năng lại giống như kiểu trước đây tùy ý mượn dùng lưu lượng hoặc là tài chính vì vậy nên như thế nào kết toán liền như thế kết toán lâm hữu đức nói kia cụ thể số tiền chờ ta bên này nội c h ắ c sau đó cầm đến số liệu rồi nói sau mặc dù lao bản sáng tạo thoạt nhìn không tệ nhưng có thể thành công hay không cuối cùng còn phải xem số liệu bất quá cho dù lô vốn cũng có thể ở trong ngắn hạn tiến hành kết xù phụ cấp để bảo đảm đi phụn lại tờ có khả năng thu được đủ thanh toán thị trường chú vũ kiến nói trước đó loại mô thức này trực tiếp tại t ủ thì tiến hành khảo sát bất kể như thế nào chúng ta phải đem hết toàn lực là phủn lại tờ dẫn dắt càng nhiều thanh toán người sử dụng nếu như đến cuối cùng loại mô thức này ảnh hưởng cái khác người sử dụng mà nói như vậy t ủ thì áp liền tiến hành chia nhỏ ra một cái đơn giản bạn t ủ thì hào tựu kêu là cực t ố c bản nội dung giống nhau nhưng có nhìn quảng cáo được kim tệ chức năng hậu thế không ít phần mềm như run thanh âm t ủ thì hào b à i đủ đều có loại sách phổ thông cực tóc bản phân biệt bọn họ chức năng không sai biệt lắm nhưng p ư ơ n g diện chi tiết không giống nhau sở dĩ làm như thế chính là vì phân biệt bất đồng người sử dụng thể bởi vì không có gì phần mềm có thể làm cho toàn bộ người sử dụng đều thích cho dù là run thanh âm cũng không được cực tốc bản bình thường quảng cáo lại nhiều nhưng có quảng cáo chia hoa hồng hơn nữa nội tồn nhỏ bé đối với phần lớn sử dụng cái này phần mềm không có vấn đề người mà nói sức d ụ dâu không nhỏ mà bây giờ tụ tì hào đẩy ra chức năng này có thể nói là một công ba việc có thể vì phùn lệ tờ thu được số lượng phi thường khổng lồ thanh toán toàn thể cũng có thể phân biệt chính mình người sử dụng đồng thời cực tốc bản quảng cáo số lượng gia tăng lại có thể gia tăng chính mình doanh thu lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói nếu như tương lai có khả năng phân chia hai cái áp ngược lại rất không tồi sẽ không làm phiền lẫn nhau ừ vậy trước tiên như vậy quyết định chu vũ kiệt gật gật đầu nói cho tới băng dũng khiêu chiến chúng ta có thể làm đều đã làm trên thị trường còn có bao nhiêu nhiệt độ thì nhìn thị trường chính mình biến hóa tiếp xuống tới tủ ti cùng phủn l ạ tờ lấy hợp lý phương tức h tiến hành dẫn lưu liền có thể phần lớn dân trên mạng mặc dù hứng thú với từ thiện nhưng rất nhiều tình huống xuống tự thân ví tiền là có giới hạn đặc biệt là tại băng dũng khiêu chiến sau đó không ít người đều góp tiền phần sau mọi người đối với từ thiện nhiệt độ tất nhiên sẽ hạ xuống Vì vậy, quá nhiều đương u l ư nhiên nếu g như i ệ Sau nhu i tiếp cầu tài chính quá nhiều chỉ bằng xã giao liên quan hệ là không đủ tương lai tụ tì hảo dẫn lưu vẫn là nhất định đáng tiếc hiện nay không làm được run thanh âm b mà khoảng thời gian này tới nay chúng ta khắc phục cùng với hòm thư đã nhận được hơn một mươi tên đến từ cả nước các nơi loại này người mắc bệnh gia đình nhờ giúp đỡ bố đức mặc dù không thiếu thế nhưng cũng không đủ nhiều người như vậy nhu cầu đây là một vĩnh hằng vấn đề khó khăn đừng nói bố đức cho dù có bốn trăm linh ức thì thế nào làm từ thiện cũng bất quá là như m ố i bỏ biến thôi chu vũ kiệt lắc đầu than thở nói từ thiện t r ù n g loại quá nhiều cứu người giáo dục giúp đỡ người nghèo bảo vệ l ụ c hóa hoặc là rừng rậm cứu vãn nước tài nguyên chờ một chút đều tính lại chống giống một điểm liền cứu vãn khí hậu biến hóa cũng coi là một loại từ thiện chỉ bất quá khả năng mấy trăm năm cũng không có trực tiếp hiệu quả thủy tích chủ theo sơ kỳ thành lập liền quyết định chỉ cứu người quy tắc không phải là bởi vì cái khác từ thiện không trọng yếu mà là tinh lực cùng tài nguyên có hạn chỉ có thể làm giống nhau nhưng lập tức dùng là cứu người cần thiết cầu tài chính cũng quá khổ dù là quyết định chỉ giúp trợ giúp bệnh ung thư máu nhi đồng nhưng lựa chọn cuối cùng bên dưới khẳng định cũng chỉ có thể trợ giúp số ít một số người chu vũ kiệt nói tiếp nhiều người như vậy chúng ta tuyến hạ đoàn đội cũng không khả năng nhanh trong tiến hành tra xét thời gian phương diện cũng không kịp người mắc bệnh không chờ được nếu không có biện pháp xác định vậy thì đơn giản một điểm trực tiếp loại bỏ kinh tế phát đạt địa khu hộ khẩu xin cái khác ký một bản có trách nhiệm hứa hẹn sách sau đó tiến hành thích hợp kiểm tra thí điểm đi bình thường thành phố lớn vùng này hộ khẩu gia đình trên căn bản hẳn không thiếu tiền tối thiểu so với nghèo khó địa khu tới nói điều kiện tốt hơn quá nhiều đinh hưng quân gật gật đầu nói được ta hiểu được chú vũ kiệt nói tiếp ngoài ra cờ cờ tờ v ờ bên kia đã đáp ứng cùng chúng ta ăn nhịp kế hoạch bất quá tài chính đều là chúng ta bên này ra phòng bán vẽ khấu trừ chi phí sau toàn bộ lợi nhuận cũng sẽ vạch đến thủy tích chủ ta phỏng chừng cái khoản tiền này không thể so với bốn nước thiếu đến lúc đó khoản tiền này cũng cần dùng ở bệnh ung thư máu người mắc bệnh trên người băng dung khiêu chiến trước chúng ta thời gian quá ngắn không có biện pháp gom đủ tài liệu nhưng chúng ta điện ảnh chiếu phim còn sớm khoảng thời gian này ta hy vọng thủy tích chủ đoàn đội có khả năng thu thập được đủ tin tức nếu như đụng phải chứng bệnh hơi nặng nhi đồng có thể trực tiếp điều dụng băng dũng khiêu chiến gom góp tài chính cũng có thể tiến hành chủ khoản phun lẹ tở cùng tụ t ì hảo cũng sẽ thích hợp trợ giúp mà không phải rất nghiêm trọng chờ đến chúng ta phòng bán vé sau khi vào trương mục lại tiến hành trợ giúp thế giới tật bệnh hàng ngàn hàng vạn đem đầu đ i ề u bán cũng không khả năng giải quyết cái vấn đề này nhưng đặc biệt đánh chiếm một loại thủy tích chủ vẫn có thể làm được mà chu vũ kiệt lựa chọn chính là bệnh ung thư máu kéo cờ cờ tờ vờ vào sân q a y trụ điện ảnh đem từ thiện công lao nhường cho cờ cờ tờ vờ, chính là vì có thể lợi dụng đối phương tài nguyên tới sớm ngày thúc đẩy hạng nhất luật pháp công khai hoạt động. mà tù tì háo i c bên trên nhiều như vậy danh nhân khiêu chiến video viếng tham lượng cũng bắt đầu kịch liệt hạ xuống lâm hữu đức cũng định tại tháng một mươi phần loại trừ cái này ra ánh sáng vị trí để cho tù tì ở trang bịa khôi phục bình thường bất quá phùn lệ tờ phía trên lại có một tia biến hóa không ít người bắt đầu vì chính mình thân bằng h ả o h ư u xin thủy tích chủ đợi xác nhận sau khi thành công sẽ tự phát tính phân phát bố bằng h ư u vòng hoặc là bầy liên đối cờ cờ cùng h ẹ chặt phía trên cũng có rất nhiều loại này liên tiếp tuy nói so với t ổ n g người sử dụng những thứ này số lượng chỉ là một góc băng sơn nhưng một cái phát hành cộng thêm truyền đi bên d ư ớ i có thể sẽ có hơn mấy trăm ngàn biết đến thủy tích chủ tồn tại mà này những người này cũng sẽ là phùn lệ tờ thanh toán tiềm ẩn người sử dụng Đồng thời, khi mọi người thói quen thủy tích trù tồn tại lúc thủy tích trù thông qua xã giao liên tới gom góp tài chính hình thức cũng đã thành t h ủ hạng mục này hội tồn tại vài chục năm thậm chí còn mấy trăm năm có lẽ một ngày kia đầu điều hội sập tiệm ạ c lì bảy ba hội sập tiệm k ẻ n sẻn cũng sẽ sập tiệm nhưng thủy tích trù sẽ không đây là một cái vĩnh viễn lấy từ thiện làm mục tiêu không lợi nhuận cơ cấu chỉ cần không lợi nhuận cũng sẽ không có cường đại hơn đối thủ cạnh tranh mà cái này thị trường cũng vĩnh viễn sẽ không để ý có thể hay không nhiều một cái đối thủ cạnh tranh đối với từ thiện tới nói càng nhiều càng tốt tại thu lược băng dũng kiêu chiến mấy trăm triệu quên tiền tài chính sau thủy tích chủ công bố 1.000 tên bệnh ung thư máu hài đồng cứu trợ kế hoạch công bố địa điểm là tại phủn lệ tờ công chúng hào bên trên căn cứ thân thỉnh giả điện thoại di động danh bạ n thủy tích chủ sẽ đem một cái tin tức gửi đi cho danh bạ n bên trong phủn lệ tờ người sử dụng này vừa có thể lấy tuyên truyền thủy tích chủ tồn tại lại có thể phòng ngừa có người đục nước béo cỏ nếu như có người giả mạo gia đình nhỏ g khốn như vậy hắn trong điện thoại di động mấy trăm người liên lạc chỉ cần có người tiến hành tố cáo như vậy thì hội đưa tới thủy tích chủ điều tra tương lai mỗi một vị thân thỉnh giả đều sẽ có loại này biện pháp theo trên mạng đến tuyến hạn thủy tích c h ủ bằng ổn thỏa phương pháp tới bảo đảm tài chính bị dùng đến yêu cầu địa phương băng dũng khiêu chiến tới đi nhanh nhanh làm phong đầu môn nhìn đến đầu điều dưới cờ mấy khoản phần mềm số liệu sau có vui vẻ không thôi có ôm đầu hối hận hài lòng dĩ nhiên là thật sớm đầu tư tụ tì áo mấy đại quốc xí phong đầu bằng vào băng dũng khiêu chiến nhiệt độ tụ tì áo ghi danh người sử dụng một lần nữa thu được chất tăng lên ước chừng hai mươi lăm triệu mới đăng ký sử dụng đồng thời người sử dụng trung bình ngày sống tăng cao mười hai những thứ này mới người sử dụng bên trong có không ít cũng thích tại tụ tì áo đổi mới nghe thấy đến đây tụ tì áo người sử dụng số lượng đã cao đạt một Ba ức, đương ứ n nói n g g sau tuy bởi vì ờ người thời người i thói nuôi giúp tại, gian liền tới nói đã vượt qua rồi người sau, bởi vì tin tức có thể đại sử sử sử so sánh sau, dụng dưỡng dụng dụng quen năm cộng tồn trung bình vẫn còn không only nhưng lượng quảng năng lượng tính quảng không thêm tù tì vượt tức thể có QQ QQ, lâu, lưu qua đã đã đầy đưa quảng cáo, mà g -G không được. đ ư mà lực cáo, ở bá vì nhiên đây chẳng qua là đăng điện thoại di động lĩnh vực tc đem qq lưu lượng vẫn là đều có thể sợ mà những thứ kêu ô m đầu hối hận chính là cùng một nhóm người bởi vì bọn họ ban đầu không có đầu tư phủn lẽ tờ tuy nói phủn l ệ tờ thu được người sử dụng tăng phúc không có tủ tỷ hạo nhiều như vậy nhưng mà mượn thủy tích chủ gom góp nhu cầu tiền bạc hơn mười triệu người đều khai thông phủn l ệ tờ thanh toán đây chính là đã từng cờ cờ tiêu phí vô số nhân lực vật lực mới đạt tới thành tích mà nhiều người như vậy khai thông thanh toán chức năng thì càng dễ dàng tạo thành dính tính như vậy ở chỗ hẹn chặt cạnh tranh bên trong thì có lớn hơn bảo đảm mừng d ỡ cùng hối hận đan sen vì vậy bên trong căng bên trong kim trở công ty mấy người lại một lần nữa đi tới thượng hải tìm được chu vũ kiệt bên trong căng công ty tôn thế kiệt nói chu tổng chuyện khi trước chúng ta cũng sẽ không nói hôm nay chúng ta mấy người tới nơi này chính là muốn đầu tư p h ụ n l ệ tờ người xem như thế nào đầu tư đương nhiên có thể b ấ t quá đánh giá giá trị phương diện hiện tại bên t a cho là p h ụ n l ệ tờ đánh giá giá trị hẳn là tại 70 y m ư ớ c đô la mới tương đối hợp lý chu vũ kiệt ổn định nói 70 y m ư ớ c đô la tôn thế kiệt cùng những người khác nhất thời sắc mặt đại biến mới qua hai tháng p h ụ n l ệ tờ đánh giá giá trị quả nhiên liền tăng 10 ờ i ước đô la giao thông ngân hàng nô vệ đông nói chu tổng hiện nay tện sẻn thành phố giá trị cũng mới 500 t r ă ước đô la p h ụ n lễ tờ tình huống trước mắt định giá bảy m ư có phải hay không có chút quá cao di động internet mới là internet toàn bộ tương lai chu vũ kiệt không chút hoang mang nói ai có thể nắm giữ di động internet người nào mới nắm giữ tương lai lấy hiện tại thị trường phân ngạch tới tiến hành so sánh không có ý nghĩa quá lớn nô vệ đông nói chu tổng mặc dù phủn l ệ tờ trước mắt thị trường phân ngạch lên vượt qua hệ trạng nhưng so với cờ cờ còn kém không ít nói ngay bây giờ người nào nắm giữ tương lai có phải hay không có chút quá sớm một chút tương lai sự tình đương nhiên không thể nói một trăm phần trăm xác định bằng không cái này cũng không cứ gọi mạo hiểm đầu tư hơn nữa nếu như phủn l ệ tờ có khả năng một trăm phần trăm bảo đảm thắng được kèn xen t i ề đánh giá giá trị lại bay lên bộ phần cũng không là vấn đề tuy h như chú ế Kiệt, người vệ Kiệt nô vệ đông người như mày. Chú Vũ Kiệt nói đám mày, tư n à b ả nói thân liền mang theo bất tính, hiểm,、nếu、như không định không liền mang nếu cũng là bởi mạo vì bất xác c sẽ không có cao như vậy l ợ nhuận nói hồi Tuy báo. phùn lệ tờ trước mắt rời cờ cờ còn kém rất xa đối với hệ chặt cũng chỉ là hơi cường nhưng phùn lệ tờ phía sau còn có trước mắt di động internet trung lưu lượng lớn nhất tù tì hảo tù tì hảo tồn tại có thể kéo dài tính là phùn lệ tờ d ẫ n lưu mà trước mắt thức ăn ngoài ngành nghề bên trong thị trường phân ngạch lớn nhất kim n h ậ t ưu t u y ể n cũng giống vậy có thể vì phủn lệ tờ cung cấp thanh toán phương diện phục vụ tuy nói trước mắt bãi đủ thuộc về chủ yếu phụ cấp địa vị nhưng chỉ cần tụ thị phát triển được rồi tương lai phủn lệ tờ thanh toán nhất định sẽ từ đó có lợi mà áp bạo mặc dù viếng tham lượng thấp nhưng là thích hợp dẫn lưu loại hình người sử dụng lượng cũng là lấy ước làm đơn vị giống nhau có thể vì phủn lệ tờ dẫn lưu mà những thứ này đều là phụ trợ phụn lệ tờ trước mắt bị thị trường coi tốt thật ra phía sau chân chính nhân tố là người mà cái này người chính là chu vũ kiệt một hồi băng dũng k ê u chiến chẳng những để cho thủy tích chủ ở phía trên nước người đoạt được biết lợi dụng danh nhân video hiệu ứng tụ t ỷ thu được lượng lớn mới người sử dụng cùng với minh tinh tài nguyên mà phụn lệ tờ thanh toán cũng bị kéo theo phát triển có chu vũ kiệt ở sau lưng trên thị trường đối với phụn lệ tờ lòng tin lớn hơn Qua quá lâu sau, nếu yêu cầu hóa, ta nữa nhanh ta một một điểm, độ Tôn Thế Kiệt nói, tâm đi, chu Tổng, tiền phát trở thương thành bất tốc trở lúc chú chúng Được, số sinh không không nói, biến vấn hơn vọng hiệp hồi. hy về đề, đợ còn có một việc ta đáp ứng một cái người sẽ cho ra để cho năm phần trăm đều cổ phần cho hắn đến lúc đó hắn sẽ cùng các người cùng nhau tham dự phùn lệ tờ đầu tư bỏ vốn chuyến hot tháng chín chương ba trăm ba mươi mốt mới đầu tư bỏ vô nợ thành người nào tôn thế kiệt đám người sắc mặt khẽ biến nếu đúng như là bởi vì lần trước đàm phán chưa thành công mà đưa đến chu vũ kiệt quyết định lại lần nữa hấp dẫn đầu tư bên ngoài vậy coi như là lớn hơn chu vũ kiệt nói là hiệu cap i tổ g ơ giúp chừng lỗi hắn tại hai tháng trước tìm tới ta ta đáp ứng rồi cho hắn năm phần trăm cổ phần c h ừ n lỗi tôn thế kiệt sửng s ố một chút sau đó nói ta biết người này tại yến kinh đầu tư giới rất hữu danh có cơ hội ngược lại là có thể nhận thức một chút rồi nô vệ đông suy nghĩ một chút hỏi chu tổng ngài nói lần trước lần này đầu tư bỏ vốn xuất ra 20% cổ phiếu không biết chương lỗi 5% có ở đó hay không đương nhiên tại chu vũ kiệt từ tốn nói các vị tổng cộng có thể thu được 15% cổ phiếu tôn thế kiệt bất đắc dĩ nói chu tổng lại không thể nhiều đi nữa đầu tư bỏ vốn 5% sao đầu tư bỏ vốn 20% là chế định kế hoạch sẽ không tùy ý thay đổi chu vũ kiệt lắc đầu bác bỏ đạo tuy nói thông qua ab cỗ chính mình không chế phủn lại tờ tuyệt đối không cổ quyền nhưng cổ phần phương diện tự nhiên vẫn là chính mình không chế càng nhiều càng tốt lần này đầu tư bỏ vốn tài chính chủ yếu là vì thanh toán thị trường phát triển mà nếu như phát triển thuận lợi như vậy thanh toán bản thân cũng tức thì thu được kết xù lợi nhuận càng không cần phải nói hải ngoại du hí lợi nhuận sẽ ở sang năm bắt đầu đại lượng trở về khi đó đầu điều chỉ cần không làm to hình hạng mục trên căn bản cũng sẽ không nữa thiếu tiền tôn thế kiệt thấy không có biện pháp thuyết phục chu vũ kiệt vì vậy gật đầu nói được chúng ta đây trở về hiệp thương sau khi hoàn thành hội trong thời gian ngắn nhất thông báo chu tổng vậy chỉ hy vọng chúng ta có khả năng sớm ngày đạt thành hợp tác chu vũ kiệt cười ha hả nói lại qua 20 ngày đến ngày 10 t h á n g 10, bên trong kim 6 tập đoàn ngân hàng công thương quốc mẫu tư bản chờ 12 quốc gia có gió quan g ngoại giới hữu hạng capital r ú p tuyên bố đối với phủn lệ tờ rút vào 17. ờ năm ước đô la tài chính thu được phủn lệ tờ hai mươi cổ phần đầu tư bỏ vốn sau đó lấy phủn lệ tờ tổng đánh giá giá trị 87. m năm đô la mà sở dĩ còn có những nhà khác đại hình quốc xí cũng là bởi vì bên trong kim chờ công ty vẫn cảm thấy có nguy hiểm cho nên lôi kéo những đồng bạc khác c h u vũ kiệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt người tới càng nhiều càng tốt như vậy mới năng lực đầu đ i ề u phát triển mang đến nhất định bảo đảm bất quá lớn như vậy nhất bút tài chính sẽ không lập tức toàn bộ vào tài khoản mà là từng nhóm phát ra đồng thời còn sẽ có một ít số liệu phương diện yêu cầu mà hữu capi tổng giúp nếu nhập cuộc đầu điều cùng di g i ờ tự nhiên cũng đặt thành quan hệ hợp tác thụ thì tương lai sẽ cấp cho đại lượng lưu lượng cho di g i ờ dẫn lưu thẳng tiếp dẫn đạo người sử dụng đi di g i ờ mua đồ hoặc là di g i ờ a p p mà để báo đáp lại di r ờ cũng sẽ toàn lực chống đỡ phủn l ạ tờ thanh toán song phương quyết định b a niên hiệp ước có nhất bút không nhỏ đều phí bồi thường vi phạm hợp đồng này lưu cường đông can đảm thật là lớn đem nhiều như vậy tài chính đầu nhập phân phối ngành nghề thật là có quyết đoán lâm hữu đức nói trung quang vĩ trả lời đáng tiếc không làm thuộc về mình thanh toán về sau so, so với nhưng hội bị quản chế ở người di r ờ vấn đề lớn nhất chính là thanh toán yêu cầu trông cậy vào những người khác trước kia là ạ lịp ấy sau đó biến thành tẹn sen tẹn ấy chỉ bất quá tẹn sen trước mắt vẫn còn cố gắng kinh doanh t r ụ n trụ võng không hề từ bỏ cùng di r ờ cạnh tranh ý tứ lưu cường đông nào dám đem thanh toán số liệu giao cho đối thủ cạnh tranh chứ không có lựa chọn thời điểm cũng chỉ là hai người lấy h ắ n n h ẹ Chụp chụp sử dụng, sử dụng vì o n g đ ố vậy di giờ mua cuối cùng lựa chọn phùn lệ tờ thanh toán loại trừ di giờ yêu cầu tụ tì ảo lưu lượng ở ngoài không có lựa chọn có khả năng cúng đại doi mắt trước mắt internet phùn thanh toán lĩnh vực cũng chỉ có đầu điều không liên quan đến mua đồ chu vũ kiệt sau khi nghe xong cười nói lưu cường đông mới là phải thông minh thanh toán lĩnh vực muốn làm lên so với phân phối khó hơn nhiều hơn nữa mạo hiểm phương diện còn rất cao thanh toán lĩnh vực không có chính mình con đường không có gió trên miệng cơ hội nện xuống mấy tỷ thậm chí còn trên một ư ơ i tỷ cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả nhưng phân phối không giống nhau chỉ cần tiền đọc xuống cộng thêm di d ờ bản thân đơn đặt hàng trên căn bản cũng có thể thành công hơn nữa phân phối liên quan đến thổ địa đều là hội cao giá trị qua mấy niên phòng trưng địa sản phương diện lợi nhuận cũng có thể không thua kém nghề chính lấy di d ờ kích tước làm thanh toán thì đồng nghĩa với cùng hạ l ư bảy bạ tối cường hạng mục tiêu tiến hành cứng đối cứng mạo hiểm quá cao khả năng thành công chẳng nhiều lắm điều này cũng đúng trung quang vĩ gật gật đầu nói trước mắt internet ngành nghề bên trong có khả năng tại thanh toán nghiệp vụ có thành tích nhất định chính là ba trăm gia duy nhất ngoại lệ phủn lệ tờ thanh toán thật ra không phải dựa vào bỏ tiền mà là lợi dụng băng dũng khiêu chiến nhiệt độ thuộc về đường ngoằn ngoẹo qua mặt xe hơn nữa cự đầu chú ý bên l i ớ i còn muốn có cơ hội như vậy khó khăn d giờ hiện tại kích thức cũng không tính là nhỏ nếu như ưu tiên đề cử phủn lệ tờ thanh toán mà nói đối với chúng ta thanh toán hệ thống xác thực sẽ có trợ giút không、ít. lâm hữu đức gật gật đầu nói chu vũ kiệt cười một tiếng nói a l i bậy bạ hiện tại mạnh nhất ba khoản phần mềm chính là a l i bậy b à hảo cùng mạng di ờ sở đối tiêu thật ra chính là m ạ n nếu như di ờ có khả năng tại lãnh vực này thành công như vậy đối với a l i bậy bạ đà kích chỉ sợ sẽ không tiểu trung quang v ĩ nói nhưng là theo thanh toán góc độ tới nói bà hảo mới là cung cấp đại lượng giao dịch ghi chép bình đài có bà hảo tại a l i bậy liền vĩnh viễn tồn tại hơn nữa hội lăn lộn tốt vô cùng trước mắt hình thức đến xem tê bê là không nhìn một chút bị đánh bại chu vũ kiệt lắc đầu một cái cười nói, nói bà hảo liên quan đến mua đồ cùng tiến h ạ n h ấ t dạ Hắn không khả đến gần 10 năm, trên căn bản không có khả năng sớm so với có lâm ậ t thế nào phát triển tự chúng ta nghiệp vụ chứ? Tù ti tệ phát ra kế hoạch thế đổ, vẫn vụ nghĩ nào chúng nghiệp nào? là l phải hợp chứ. hoạch kế ra kim hữu đức nói gần đây nửa tháng chúng ta đã tại thượng hải thị bộ phận địa khu tiến hành tiền kỳ khảo sát theo số liệu đến xem rất nhiều người vẫn là nguyện ý nhìn quảng cáo kiếm tiền chỉ bất quá mang đến một cái vấn đề khác bọn họ chỉ là nhìn quảng cáo mà sẽ không chủ động điểm kích chúng ta để cử phần mềm nếu như đại quy mô thông dụng bên dưới nay rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tù ti ở quảng cáo đầy đưa hiệu quả di động internet q u ậ khởi sau quảng cáo hình thức xảy ra biến hóa long trời lở đất mạng lưới quảng cáo không hề nghiêng về hàng hóa truyền thống mà là lấy quảng bá cái khác gáp làm chủ những thứ này áp thuộc về đầu cuối biểu hiện con đường như du hí mua đồ đoàn mua hoặc là thức ăn ngoài chờ ho hai ho bình đại chờ một chút mà quảng cáo chủ môn cũng không phải người ngu bọn họ là muốn xem chính mình đầu nhập cùng cuối cùng người sử dụng lượng coi như so sánh bởi vì tủ ti tồn tại trước mắt toàn võng cường đại nhất bít đạ tạ đề cử năng lực quảng cáo đầy đưa tương đối mà nói tương đối chính xác xác thực vì vậy không ít quảng cáo chủ đều thích tại tủ ti áo mua quảng cáo đây cũng là tủ ti ở sức cạnh tranh một trong nhưng sử dụng kim tệ tới cảm ứng người sử dụng quan sát sẽ xuất hiện người sử dụng là vì kim tệ mà nhìn quảng cáo chuyển đổi hiệu suất cứ thấp rất nhiều người thậm chí mở ra quảng cáo sau đó trực tiếp đưa điện thoại di động để qua một bên đi lúc này ảnh hưởng toàn bộ tù thi tại quảng cáo phương diện quảng bá hiệu suất chu vũ kiệt gật gật đầu nói này đúng là cái vấn đề bất quá ta cũng không chuẩn bị lợi dụng những thứ này lưu lượng để dẫn dắt người sử dụng á p chúng ta hẳn là thả xuống là hàng hóa truyền thống quảng cáo như xe hơi thức uống sản phẩm điện tử đồ điện loại hình những sản phẩm này quảng cáo chi chỉ lệ thuộc và ở ra ánh sáng người sử dụng điểm không điểm không trọng yếu như vậy nói ngược lại là có thể giải quyết quảng cáo chuyển hóa hiệu suất thấp vấn đề lâm hữu đức nói cùng tại đài truyền hình lên phát ra quảng cáo giống nhau hàng hóa truyền thống yêu cầu là ra ánh sáng lượng đây là một loại mở n h ạ t số liệu rất khó bằng trực tiếp số liệu tới định ra quảng cáo hiệu quả đương nhiên loại này hãng quảng cáo cũng không phải người ngu bọn họ cũng sẽ đối với cả cái thị trường tiến hành điều tra phân tích mỗi cái con đường quảng cáo hiệu quả chú vũ kiệt nói tiếp tù tỉ quảng bá năng lực không thể so với đài truyền hình kém bao nhiêu chúng ta khai thông hạng mục này thì phải bắt lại này một mạnh thị trường bây giờ nhìn một cái quảng cáo người sử dụng đại khái có thể chia được bao nhiêu k i m tệ 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm ba mươi hai lẫn nhau hiệp trợ lâm hữu đức nói chu tổng dựa theo trước mắt thiết lập thứ nhất quảng cáo không sai biệt lắm là năm trăm k i m tệ phía sau bắt đầu từ từ hạ xuống không sai biệt lắm nhìn đến mười m ư ơ i năm cái quảng cáo liền có thể thu được ba trăm không k i m tệ cũng chính là ba bao tiền đây cũng là chúng ta cho mỗi vị người sử dụng mỗi ngày có khả năng lấy ra hạn mức giới hạn một ngày bao tiền một tháng qua cũng chính là mười đồng tiền cái này số tiền cũng không tinh thiếu trung quang vĩ cười nói một người một tháng mười đồng tiền nếu đúng như là mấy chục triệu người lựa chọn bộ hiện k i ê m một tháng chi tiêu chính là mấy trăm triệu nhân dân tệ thoạt nhìn mặc dù rất nhiều nhưng nếu như những người này đều lựa chọn phùn l ệ tờ thanh toán như vậy thì sẽ trở thành phùn l ệ tờ cùng với thanh toán ổn định người sử dụng mà hiện nay bãi đủ cùng kẹn s ẹ n vì tranh đoạt cái này thị trường giống nhau bên ngoài bán thị trường mỗi tháng nện xuống rồi mấy trăm triệu nhân dân tệ thu được số người còn chưa hẳn so sánh với phùn lẹ tờ mà càng trọng yếu là tu tì hào chi tiêu là ổn định buôn bán hình thức người sử dụng nhìn quảng cáo thu được thu vào lâm hữu đức nói chu tổng trước mắt một điểm này vận doanh đoàn đội vẫn còn hiện thương kim tệ phát ra quá nhiều sẽ ảnh hưởng tù tỳ ảo chi tiêu nhưng nếu như không hạn chế giả thiết hôm nay người sử dụng thu được kim tệ tương đối nhiều như vậy thì sẽ ảnh hưởng mấy ngày sắp tới người sử dụng nhìn quảng cáo tích cực tính đối với c h ú người ta n h vậy vận chuyện tới một tốt. Trước mắt nói cũng không doanh n sách g là lược là ư sử dụng đầu điều ư không m tệ s kim toàn đầu p g lượng s bộ phần mềm đều là lấy nhẹ quảng cáo làm chủ dù là hiện tại đẩy ra nhìn quảng cáo thu được kim tệ hình thức cũng là đem quyền quyết định đưa cho người sử dụng người sử dụng không chủ động điện kích quảng cáo liền sẽ không xuất hiện nhiều nhất để cho người sử dụng nhìn cái quảng cáo liên tiếp cũng coi là một loại da ánh sáng nhưng chỉ cần số lượng không nhiều liền sẽ không ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm mà kim tệ tổng số vấn đề là cả tụ tì áo một cái yêu cầu thận trọng cân nhắc vấn đề lúc này ảnh hưởng toàn bộ hạng mục phát triển nhiều hơn ít đi cũng không tốt chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói người cân nhắc có đạo lý theo hiệu suất đi lên nói này xác thực rất đúng bất quá bây giờ vẫn là thị trường phụ cấp kỳ nên hoa vẫn là phải hoa như vậy đi đem hậu kỳ kim tệ thả xuống cũng đề cao loại trừ mỗi ngày mỗi người có thể bộ hay không ba nguyên hạn mức bên ngoài là người sử dụng còn thừa lại hạn mức đến mười lăm mươi lúc liền có thể chuyển hóa thành kim nhật ưu tuyển hai mươi nguyên thức ăn ngoài vé ưu đãi hoặc là nụ ô mì vé ưu đãi cứ thế mà suy ra l ê n không ngừng sinh trưởng như vậy nói đại lượng tủ tỉ áo người sử dụng cũng có thể chuyển hóa thành kim nhật ưu tuyển cùng với nụ ô mì người sử dụng chu tổng phương pháp kia thật không tệ cứ như vậy chúng ta nội bộ lưu lượng lại có thể lẫn nhau dẫn lưu rồi lâm hữu đức cười một tiếng nói tuy nói trước mắt tủ tỉ áo lưu lượng khổng lồ dù là vận dụng bít đạ t ạ phân tích nhưng theo đến gần thời gian một năm quảng cáo để đưa kim nhật ưu tuyển quảng cáo hiệu quả đã càng ngày c chú i Kim i Nhật tuyển t Yêu ế vũ kiệt cười nói đây chỉ là một loại giữa tiếp dẫn lưu phương thức hiệu quả có thể sẽ có nhưng là chưa chắc có mạnh như vậy nếu như người sử dụng thật sự không thích thức ăn ngoài không chịu vì thức ăn ngoài v ẽ ưu đãi nhìn lại video đó cũng không có biện pháp trên thực tế dù là đến hai mươi niên đại dân trên mạng bên trong cũng có hơn phân nửa người là sống chết không chịu tại trên mạng tiêu tiền rất nhiều người đều không biết nạp video mua thức ăn ngoài cho dù là bọn họ không thiếu tiền trung quang vĩ cũng cười nói như vậy nói tụ tị hảo phụ cấp có thể vì phụn l ệ tờ thu được đại lượng thanh toán người sử dụng cũng có thể để cao tập đoàn tuyến hạng nghiệp vụ bản thân còn không yêu cầu tốn phụ cấp thật đúng là một công ba vk có được lấy bất đồng cổ đông lần này hợp tác là tụ tì ở cấp cho phủn l ệ tờ cùng với kim nhật y ê u tuyển dẫn lưu bất kể thu lệ phí như thế nào chúng ta tại trên chương mục còn nhất định phải có phương diện này chi tiêu coi như trước mắt toàn bộ đầu điều tập đoàn pháp vụ người phụ trách đào thân mỗi lần cũng sẽ tham gia công ty cao tầng hội nghị lấy phân tích công ty trong tương lai trong kinh doanh có thể sẽ xúc phạm luật pháp b ả o hiểm đó là đương nhiên nên đưa tiền tự nhiên yêu cầu cho hơi chút cho cái giá ưu đãi là được chu vũ kiệt gật gật đầu nói tham gia đều là mình chi nhánh công ty tiền đến kia một nhà với hắn mà nói thật ra không khác nhau gì cả bất quá đối với cái khác cổ đồng tới nói cũng không giống nhau dù là xem ở trước mắt đầu điều mấy nghiệp lớn vụ phát triển tốt đẹp dưới tình huống không so đo nhưng theo công ty kinh doanh góc độ t ớ i nói không cần phải mạo hiểm không cần phải xúc phạm lâm hữu đức cười ha ha nói cái này ngược lại không sai xem ra phụ cấp tiền lại có chú vũ k i a nói kia tù tỉ cái này kim tệ phụ cấp kế hoạch liền coi như toàn bộ tập đoàn nửa n ă m sau chiến lược bố trí tháng thứ nhất mà nói phụ cấp cao hơn một chút cao nhất một người một ngày một khối tiền cũng có thể tiến hành toàn bộ bộ hiện Ta yêu cầu trước đem bộ phận này đoàn thể toàn bộ chuyển đổi thành phụn l ệ tờ thanh toán người sử dụng chờ đến hậu kỳ khôi phục lại bình thường từ từ bồi dưỡng phụn l ệ tờ người sử dụng sử dụng thanh toán thói quen cùng với cho tuyến hạng nghiệp vụ dân lưu mới vừa đẩy ra hạng mục đặc biệt là thuần t u y trên mạng hạng mục quảng bá lên đơn giản hơn nhiều để hấp dẫn người ít nhất tháng thứ nhất cho kim tệ muốn đủ một ngày một khối tiền đủ để hấp dẫn không ít người trung quy chỉ là mỗi ngày nhìn mười mấy cái mười lăm giây video thôi mà chỉ cần nhóm người này thói quen mỗi ngày phụn l ạ tờ thanh toán trên đều hội thu được tiền mặt như vậy tổng phải nghĩ biện pháp đem tiền này cho tiêu hết mà thời gian một、tháng. thường xuyên nghĩ đến phùn lệ tợ t h à n h toán cũng đủ để tại trong vô thức dưỡng thành người sử dụng thói quen mà cái giá này chẳng qua chỉ là một tháng ba mươi nguyên mà thôi chỉ đủ b á i đủ phụ cấp ba bốn lần thức ăn ngoài số tiền hiệu quả phương diện người trước sợ rằng phải tốt hơn nhiều lâm hữu đức gật gật đầu nói không thành vấn đề ta đây nằm định một cái mỗi một vị người sử dụng đều có thời gian một tháng mỗi ngày thu được một nguyên hạn mức bộ hiện quyền lợi chờ một tháng sau sẽ từ từ xuống đến bình thường tài nghệ chu văn vân nói lâm tổng thật ra đây cũng là một loại tuyên truyền tủ tị hảo cơ hội trung q u mỗi người đưa ba mươi nguyên đủ để hấp dẫn rất nhiều người rồi lâm hữu đức nói quá trình này ta cũng nghĩ tới chỉ là trước mắt tù tỳ hảo phòng chứng rất khó lại đem người sử dụng lượng đi lên nâng lên điện thoại di động thông minh trước mắt thị trường là một cái đại hạn chế không nhất định chu văn bân cười nói tù tì hạn mức tối đa chỉ có thể nói là trên mạng tuyên truyền hạn mức tối đa thế nhưng tuyến hạ chính là một chuyện khác vừa vặn các ngươi có hoạt động này nếu như có thể phát động kim nhật ưu tuyển đ o à n đội lợi dụng bọn họ bình thường thời gian nghỉ ngơi tiến hành tuyên truyền ta muốn giống nhau sẽ có rất lớn thành tựu tuyến hạ tuyên truyền lâm hữu đức trong lòng một hồi nhất thời bao tắc mở rộng ra tu tỉ tự thành lập tới nay phương thức tuyên truyền đều là trên mạng làm chủ sơ kỳ chủ yếu là dựa vào phủn l ẹ tờ cùng với ạ p bào d ẫ n lưu sau đó chính mình có kích thước từ từ tự chủ phát triển sau đó lợi dụng điện thoại di động gắn sẵn cùng với băng dũng khiêu chiến thu được đại lượng người sử dụng những thứ này liên hoàn chiêu đánh xuống có một ba ước ghi danh người sử dụng trên căn bản đã đến tuyên truyền thực h ạ mà tuyến hạ tuyên truyền chính là lợi dụng truyền thống con đường đơn giản nhất chính là đài truyền hình bất quá đã có không ít các tiền bối chứng minh con đường này hiệu quả rất kém cỏi tình cơ có thể dùng đến gia tăng người sử dụng trí nhớ nhưng muốn dùng tới gia tăng người sử dụng số lượng đó là bạch nhật tố n g ộ bất quá kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài đoàn đội nhưng cực kỳ đặc thù bọn họ mỗi ngày đều trong đám người tới lui tuần tra mỗi một vị thức ăn ngoài viên đều tại không ngừng tiếp xúc người ngoài nếu như lấy bọn hắn tới tuyên truyền nhất định sẽ có hiệu quả đơn giản nhất tới nói chỉ là những thứ này trên người trang phục cùng với xe điện đều là một cái lớn vô cùng ra ánh sáng vị trí chu văn bân cười nói ta ý tưởng là để cho thức ăn ngoài viên lợi dụng bận rộn thời gian chủ động quảng bá t ủ tì hảo bất quá trong này tiêu phí được có tủ tì tới phụ trách thức ăn ngoài viên môn bận rộn thời gian bình thường chính là tiệm cơm thời gian mà thời điểm khác cũng tương đối người bình thường hội thích hợp nghỉ ngơi bất quá khoảng thời gian này theo thức ăn ngoài thị trường cạnh tranh kịch liệt đối với kim nhật ưu tuyển tới nói tài chính áp lực cũng càng ngày càng lớn có khả năng là thức ăn ngoài viên môn tìm tới mặt khác một cái kiếm tiền con đường lại có thể quảng bá huynh đệ công ty nghiệp vụ dĩ nhiên là nhất cử lướt tiện húng chi tù ti học kích thước càng lớn kim nhật ưu tuyển phía sau lưu lượng cũng càng nhiều lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói không thành vấn đề người người có khả năng cho ta gia tăng một cái mới người sử dụng ta cho hắn hai mươi nguyên phụ cấp hai mươi nguyên phụ cấp đương nhiên sẽ không ghi danh liền cho đơn giản nhất xáo lộ chính là trước cho một bộ phận sau đó mới người sử dụng đạt tới yêu cầu nhất định thời điểm lại chia đoạn cho còn lại tài chính đây là internet công ty hấp dẫn mới người sử dụng bình thường xáo lộ chu văn vân cười nói được kêu một lời đã định loại chuyện nhỏ này chu vũ kiệt đương nhiên sẽ không phản đối nếu có thể thu được một ước mới người sử dụng chỉ tốn cái hai mươi ước phụ cấp vẫn không thể hài lòng chết dù là trong những người này rất nhiều đều không phải là người sử dụng dính tính đặc biệt cường người sử dụng chu vũ kiệt nói tiếp nếu định xong chuẩn bị nhanh chóng bao trùm cả nước phạm vi đi bất quá b ả n mới bạn tù tì còn phải nhanh chóng khai phát ra tới lúc cần sau liền nhanh chóng tách ra bất đồng người sử dụng tuy nói tù tì ảo quảng cáo người sử dụng có thể lựa chọn điểm cùng không điểm nhưng vì lần này hoạt động quảng bá phương diện nhất định sẽ có không ít cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng những thứ kia không quan tâm mấy mao tiền thu vào mà chỉ muốn tiêu khiển chính mình thời gian nhìn tin tức đoàn thể sơ kỳ thời điểm tương đối mới mẻ mọi người có lẽ sẽ không để ý nhưng thời gian dài thì sẽ sinh ra không lừa vì vậy cực tốc bản tù tì ảo liền cần đ ă n g trảng đến thích hợp thời gian đem thích xem video lĩnh kim tệ người sử dụng rời đi đi qua trên thực tế để cho tù tì chủ đứng thẳng tiếp chơi loại này xáo lộ không phải một cái rất hay ý kiến nhưng làm như vậy mục tiêu là vì cho p h ù lẹ tờ thanh toán rất lưu nếu quả thật có khả năng dẫn nhập ngàn vạn cấp bậc mới người sử dụng như vậy như vậy một phen đi xuống vẫn là có lời lâm hữu đức đáp ứng nói không thành vấn đề cực tốc bản chẳng mấy chốc sẽ tiến vào bên trong chắc giai đoạn chuyến hot tháng chín chương ba trăm ba mươi ba lý ngạn hồng lo âu văn g dung khiêu chiến nhiệt độ hoàn toàn biến mất sau tù ti hào bên trên đ ố i ứng liên tiếp cũng đã biến mất trước mắt tù ti hào đối với đẩy đưa thủy tích chủ chính sách là nhằm vào mỗi một người sử dụng tại tin tức lưu bên trong đẩy đưa một cái nhuên văn bản này nhuên văn không điểm đi vào chính là một cái bình thường tin tức như vậy sẽ không ảnh hưởng bình thường người sử dụng mà nếu như điểm kích sau khi tiến vào loại trừ bổn thiên tin tức phía dưới cũng sẽ có các loại khác giống như nội dung tin tức người sử dụng nhìn bao nhiêu có nguyện ý hay không giúp đỡ có nguyện ý hay không thủy tích chủ đều do người sử dụng chính mình chủ quan quyết định tụ tì h à o sẽ không nữa tiêu phí kết xù lưu lượng tiến hành dẫn lưu bởi vì băng d ụ n g khiêu chiến nhiệt độ sau đó quảng bá hiệu quả đã bình thường mà p h u n lệ t ớ bên trên cũng chỉ có chú ý thủy tích chủ công chúng hào người sử dụng tài năng nhận được thủy tích chủ tin tức cái này cũng giống nhau là đem phương diện này quyền lợi cùng quyền quyết định giao cho người sử dụng chính mình chú ý thủy tích chủ công chúng hào người sử dụng có thể nhận được tin tức ngược lại thì không có mà có thể hay không để cho người sử dụng chú ý chính là thủy tích chủ việc của mình lắng động xuống thủy tích chủ cũng bắt đầu từ từ mầy mò chính mình phát triển hình thức bất quá phương hướng không phải kiếm bao nhiêu tiền mà là như thế nào có khả năng đang duy trì vận doanh dưới tình huống trợ giúp càng nhiều người tại trải qua thủy tích chủ sau khi khảo sát phun lẹ tờ cũng bắt đầu đẩy ra công chúng hào nghiệp vụ bất quá bởi vì liên quan đến mọi phương diện quá nhiều vì vậy dùng chậm chạp phát triển sách lược sơ kỳ cũng chỉ là đầu điều chính mình nghiệp vụ và ở nhưng vô luận là chính mình nghiệp vụ hoặc là cho dù là quan phương cơ cấu người sử dụng trên hết là vĩnh viễn sách lược cho dù là áo trong ti h chỉ đó kim nhật ưu tuyển cùng với mỹ đoàn thuộc về cả nước bao trùm hình thức ăn ngoài bình đài tuy nói không có bao trùm toàn bộ quốc nội thành thị nhưng tổng số khá nhiều bao phủ chứng phân nửa tỉnh mà tránh đưa cùng với hệ lệ me thì thuộc về khu vực hình bình đài một cái tại nam phương một cái tại tây phương tứ đại bình đài có ưu thế vất quá truy tìm nguồn gốc có khả năng kéo dài phát triển đến bây giờ thật ra dựa vào vẫn là phía sau bàn tam bá chủ t ạ i inter n e t hành nghề g i ả trong mắt mỹ đoàn cùng nghệ lệ me thuộc về a ly bảy i ba hệ tránh đưa thuộc về tèn sen hệ kim nhật ưu tuyển thì thuộc về bãi đu hệ tam đại cự đầu ở sau lưng không ngừng mất tiền ý đồ cấp đoạt tuyến hạ thanh toán thị trường vẽ thuyền từ trước mắt thức ăn ngoài đối với thanh toán thị trường số liệu đến xem a ly bảy i ba vẫn là số một bãi đu bằng vào kim nhật ưu tuyển xếp hàng thứ hai tèn sen cơ, cơ thanh toán tèn â lại chỉ có thể xếp hàng vị cuối cùng có khả năng thu được hàng nhì dù là cùng á lì còn t r a n l ệ khá xa bãi đu hẳng nhưng mà một làn sóng băng dung khiêu chiến mượn từ thiện quên tiền danh nghĩa phun lệ t ở thu được đại lượng thanh toán người sử dụng mà số lượng này người ngoài thậm chí còn không rõ ràng lắm tuy nói ban đầu cùng đầu điều hiệp nghị là bãi đủ cùng đầu điều cùng nhau giúp đỡ kim nhật ưu tuyển mà nửa năm qua đầu điều bản thân cũng không có tham dự đốt tiền đều là do bãi đủ xuất thủ điều này cũng làm cho bãi đủ đ ả y dần dần thu được đến gần ngàn vạn người sử dụng chỉ bất quá có ngàn vạn người sử dụng không có nghĩa là liền thật nuôi dưỡng nhiều người như vậy người sử dụng thói quen bảo tồn dẫn đầu là khảo nghiệm internet cự đầu sinh tử số liệu mà bãi bảo tồn dẫn đầu liền phi thường thấp một khi bãi đủ dừng lại hoặc là thấp xuống phụ cấp như vậy người sử dụng chạy mất liền đều có thể sợ điều này cũng làm cho bãi đủ cao tầng nhức đầu không thôi bất quá ngược lại cũng không cần tuyệt vọng chỉ cần có thể kéo dài dẫn dắt kim nhật ưu tuyển người sử dụng trễ như vậy sớm có một ngày bọn họ sẽ trở thành ấy người hái mộ trung thành nhưng phùng lệ tờ thanh toán dị quân c u ộ thời để cho bãi đủ cao tầng có một tia cảnh giác trước đầu điệu thái độ để cho bãi đủ cao tầng cho là đầu điệu tài chính chưa đủ tựa hồ không có tính toán bỏ tiền làm chính mình thanh toán nhưng hiện tại xem ra đầu điều xác thực không chuẩn bị bỏ tiền mà là dựa vào một cái mới sáng tạo tới thu được mới thanh toán người sử dụng bài đủ cao tầm vội vàng tổ chức hội nghị kết quả mấy ngày không có kết quả hiện nay đầu điều hệ toàn lực làm thanh toán tất nhiên sẽ đối với vệ sinh ra ảnh hưởng có thể giải quyết như thế nào cái vấn đề này chẳng lẽ không giúp đỡ kim nhật ưu tuyển không nói trước bài đủ bản thân liền là kim nhật ưu tuyển đại cổ đông nếu như kim nhật ưu tuyển n h ẹ như vậy bài đủ tiến vào thanh toán lĩnh vực kế hoạch liền tất cả đều phế bỏ trước đập vải tỷ liền đều trôi theo dòng nước nhưng nếu như tiếp tục giúp đỡ chờ kim nhật ưu t u y ể n kích thước lớn hơn rồi thị trường ổn định đầu điều có thể hay không từ bỏ trực tiếp phế bỏ bãi đủ thanh toán liên tiếp tuy nói hai người ở giữa hợp tác làm trái ước kim nhưng đại lợi ích trước mặt vi ước lại tính là cái gì thương thảo không ra một cái kết quả vì vậy lý ngạn hồng đích thân đến thượng hải hắn muốn cùng chu vũ kiệt nghiêm túc nói một chút chu tổng mới ba tháng không thấy đầu điều gần đây danh tiếng nhưng là càng ngày càng lợi hại lý ngạn hồng ha ha cười nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói vậy còn cần đa tạ lý tổng thứ nhất ra mặt bằng không bằng dụng khiêu chiến nói không chừng cũng sẽ không có loại này nhiệt độ rồi vì từ thiện h ẳ là lý ngạn hồng khỏe miệng không khỏi quất một cái lúc trước nghe được chu vũ kiệt từ thiện kế hoạch hắn không chút do dự liền đáp ứng một là bởi vì hai người tốt đẹp quan hệ hợp tác cái thứ hai là đối với từ thiện là một chút cũng không có gì chỗ xấu dù sao cũng đại hạ ngày một chậu nước tưới xuống cũng không có gì nhưng phần sau c ố sự phát triển vượt xa quá lý ngạn hồng tưởng tượng ai có thể nghĩ đến một cái từ thiện kế hoạch có khả năng ở quốc nội sinh ra lớn như vậy độ chú ý mà này cũng là một loại lưu lượng hiển nhiên chu vũ kiệt đã sớm chuẩn bị kỹ cảng lợi dụng tủ tỉ cùng p h ù lễ tơ thành công đem này có lưu lượng hấp thu cũng tăng lên đại lượng mới người sử dụng tu t ỷ cùng b á i đủ tính nửa đối thủ cạnh tranh bất quá cũng không đối lập dù sao cũng là không đồng nghiệp vụ chỉ là tranh cướp lẫn nhau người sử dụng thời gian thôi nhưng phun lệ tơ đ ẩ y ra thanh toán cũng ở đây một làn sóng băng dũng khiêu chiến bên trong thu được kích lợi tuy nói thanh toán thị trường rất lớn không quan tâm nhiều một cái đối thủ cạnh tranh vậy trước mắt phân ngạch cũng tiểu nhưng b á i đủ trước mắt thanh toán hệ thống đều là dựa vào kim nhật ưu tuyển tài năng mở rộng nghiệp vụ cái này thì gặp phải lưỡng nan vấn đề cũng không ai biết đầu điều phần sau chính sách sẽ như thế nào chú vũ kiệt nói tiếp thủy tích chủ trước mắt đã tiến vào tự mình giai đoạn phát triển dựa theo sơ kỳ phòng trừng đến s a n g năm ít nhất có thể giúp ước năm vạn gia đình cứu van tính mạng ít nhất cũng có mấy ngàn ta đầu đ i ề u lưu lượng trên căn bản đã tiến hành đợt thứ nhất dẫn lưu phần sau hiệu quả sợ rằng phải kém hơn không ít cho nên ta cũng muốn hướng bãi đủ mua một ít lưu lượng hiện nay mười hai niên d c đem người sử dụng thể số lượng hay là vượt qua di động đem mà bãi đủ khống chế lục soát khống chế d c đem lớn nhất diễn đàn bài viết đặc biệt là chữ mấu chốt lục soát tạo thành nhằm vào kết quả đối với thủy tích chủ tuyên truyền tồn tại rất mãnh liệt dùng tương tự thủy tích chủ loại này không phải nòng cốt không phải giải trí áp dẫn lưu vấn đề không chỉ là để cho mọi người hoặc là biết rõ cái này phần mềm phần sau kéo dài ra ánh sáng cũng vô cùng trọng yếu cần phải không ngừng đẩy đưa tin tức tài năng đạt tới nhu cầu hiệu quả đây cũng là tại sao hậu thế thủy tích chủ hao tổn nghiêm trọng nhưng lại bị m ắ n g nguyên nhân thật sự là dẫn lưu chi phí quá cao nay không thành vấn đề nếu là từ thiện ta cũng có thể cho một cái chiết khấu giá cả lý nạn g hồng tương đối phong phóng nói kia đa tạ lý tổng tới chu vũ kiệt cười một tiếng nói không biết lý tổng tới ta đầu điều có gì muốn làm hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm ba mươi bốn nhiều hướng phát triển lý ngạn hồng cười nói chu tổng ta bãi đủ đối với t ử thiện cũng một mực rất nhiệt tâm chỉ là không có nghĩ ra giống như thủy tích chụp như vậy sáng tạo bãi đủ cùng đầu điều quan hệ một mực tốt đẹp nếu đầu điều làm thủy tích chủ chúng ta đây cũng sẽ không làm tương tự nghiệp vụ tới cạnh tranh nhưng ta cũng muốn là t ử thiện ra lại phần lực không bằng như vậy thủy tích chủ bên trong dẫn nhập ấy liên tiếp về sau chỉ cần bất luận kẻ nào là thủy tích chủ q u y n tiền vậy ấy cũng sẽ cấp cho nhất định phụ cấp như vậy cũng coi là, là từ thiện làm chút cống hiến chu tổng ngươi xem coi thế nào chu vũ kiệt cũng không có trực tiếp trả lời ngược lại cười nói lý tổng thủy tích chù mặc dù là trên mạng bình đài thuộc về internet tính chất xí nghiệp bất quá trên bản chất vẫn là quỹ từ thiện chúng ta cũng sẽ không đem mặt khác đồng hành coi là đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không muốn tranh đoạt đệ nhất cái danh hiệu này bất luận kể nào bất kỳ xí nghiệp đều có thể làm tương tự hạng mục chúng ta rất hoan nghênh bài đủ cũng xây một cái tương tự quỹ lý n ạ n hồng dừng một chút bất quá sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào vẫn duy trì mỉm cười nói này từ thiện cũng không phải là người nào cũng có thể làm tốt chu tổng có khả năng như vậy một phát kinh người thủy tích chù nhất định sẽ trở thành tương lai từ thiện tự đầu ta bại đủ sẽ không tham dự náo nhiệt này ta loại này người lười vẫn là đơn giản một điểm tốt trực tiếp đưa tiền là được được ta hiểu được chu vũ kiệt gật đầu một cái cười nói nếu lý tổng như vậy nguyện ý giúp đỡ từ thiện ta làm sao tốt cự tuyệt đây tốt vậy thì cảm ơn chu tổng rồi lý ngạn hồng khen n h ư mày có một chút do dự như thế cũng không nghĩ ra đối phương quả nhiên đáp ứng thoải mái như vậy chu vũ kiệt không có tiếp tục cái đề tài này nói lý tổng chúng ta vẫn là thảo luận một chút kim nhật ưu tiền bức kế tiếp quyết trường kế h o đi được lý ngạn hồng thấy để tài rời đi chỗ khác cũng không có cũng có không nghĩ nhiều, đối phương đáp ứng, dù sao cũng hơn không có đáp ứng mạnh hơn nhiều. suy sao đối đáp đáp dù lâm ý Ngạn Hồng cương đi không đi l u sau, Vũ Kiệt liền kêu tới Trung Quang chú cùng Vũ Vĩ với Kiệt liền tới l â hữu đức đem sau ự tình đơn giản nói xuống. Hữu Đức Lâm s khi nghe xong nói lý nạn hồng đến không là vì cái gì thủy tích chủ mà là vì dò xét chúng ta đối với thanh toán thái độ thủy tích chủ cùng bình thường phần mềm bất đồng cho dù bị một hồi cả nước tính hoạt động chỗ tuyên truyền nhưng bản thân thuộc về tần số thấp dẫn đầu sử dụng phần mềm khả năng rất nhiều người một năm cũng sẽ không mở ra một lần hơn nữa phần sau khẳng định còn sẽ có đại lượng tháo rỡ hiện tượng cho dù người sử dụng số lượng nhiều nhưng đối với bãi đủ thanh toán tới nói thủy tích c h ủ không thể nói là gần g ả chỉ có thể nói có chút tác dụng nhưng chỗ dùng không lớn có đương nhiên tốt không có cũng không phải là cái gì đại sự loại tình huống này khẳng định không đáng giá bãi đủ vị này chủ tịch tự mình đến một chuyến thượng hải duy nhất khả năng chính là lý ngạn hồng muốn biết đầu điều đối với thanh toán thái độ chu vũ kiệt gật gật đầu nói hắn chính là ý này cho nên ta mới sảng khoái đáp ứng hắn hiện tại thức ăn ngoài thị trường tình huống kim nhật ưu tuyển vẫn là không thể rời bỏ bãi đủ lâm hữu đức nói đây cũng là không có bãi đủ phụ cấp kim nhật ưu tuyển thật có thể nguy hiểm đáng tiếc chúng ta nếu là có năng lực tiến hành phụ cấp mà nói thanh toán thị trường coi như trên căn bản ổn phụn lệ tờ thanh toán cơ bản b ả n chính là hơn trăm triệu phụn lệ tờ người sử dụng mà tù tì ảo nhìn quảng cáo thu được tiền mặt sách lược sẽ đại quy mô thông dụng dựa theo dự trù lúc này để cho phụn lệ tờ thanh toán thu được ít nhất hai ba chục triệu lâu dài người sử dụng nếu như cộng thêm thức ăn ngoài thị trường kia phụn lệ tờ thanh toán tuyệt đối có thể trở thành ạ lịm vậy bên dưới đệ nhị thanh toán phần mềm chu vũ kiệt cười một tiếng lắc đầu nói chúng ta là mới thành lập mạng tư、bản. phương diện này là thế yếu thì phải đối mặt hiện thực hơn nữa ta cùng với lý ngạn hồng ký hiệp ước sẽ không tùy ý v i ước dù là tương lai chúng ta đầu điều có tiền ta cũng sẽ chờ đến hiệp ước đến kỳ lại nói trừ phi lý ngạn hồng không muốn tài trợ thời gian hai năm thật ra đối ngoại bán thị trường tới nói rất không có khả năng tạo thành lũng đoạn cục diện cũng không cần thiết cùng bãi đủ trở mặt thú chi vong ư ớ c xe thị trường tiền đồ cũng có nói nói không chừng đến lúc đó cũng cần đem bãi đủ cho kéo vào được bất quá nhân tố không ổn định chính là bãi đủ bên kia nếu như bãi đủ chủ động đôi bước hoặc là làm chính mình nó hai o nghiệp vụ đó chính là một chuyện khác trung quang vĩ hỏi cho nên, chúng nên, Chú gật gật tù a cũng tỉ tương lai nhìn video đưa tiền mặt hình thức sẽ cho đại lượng phụn lệ tờ người sử dụng một ít tiền mặt mà này chút ít người sử dụng hoặc là dùng hết khoản tiền này hoặc là liền cần bảng định thẻ ngân hàng vô luận như thế nào làm phụn lệ tờ đều thu được thanh toán hệ thống thành công bước đầu tiên dẫn dắt người sử dụng bảng định thẻ ngân hàng bất quá riêng này dạng là không đủ bởi vì thanh toán hệ thống bước thứ hai chính là yêu cầu đ ổ i dưỡng người sử dụng sử dụng cái này thanh toán phần mềm thói quen một điểm này quan trọng hơn bởi vì người trước chỉ cần bỏ tiền liền có thể thu được người sau thì cần số lớn ổn định buôn bán hình thức chống đỡ mới có thể thành công đây cũng là tại sao m ư ờ i hai mươi niên internet lĩnh vực hội bùng nổ mấy lần đốt tiền đại chiến nguyên nhân căn bản chính là vì bồi dưỡng người sử dụng thanh toán thói quen mà loại trừ thức ăn ngoài thị trường trước mắt phùn l ệ tờ thanh toán chủ yếu tiêu phí nơi chính là nụ ô mì thủy tích chủ di ờ hai người trước kích thước quá nhỏ di ờ thì phát triển đến gần m ộ ư ơ i năm có mấy chục triệu người sử dụng trung quang vi nói chu tổng chúng ta đoàn đội phân tích di r ờ buôn bán hình thức phát hiện một loại khả năng hữu hiệu phụ cấp hình thức di ờ bởi vì tự kiến trúc lưu chi phí quá cao cho nên đối với người sử dụng tiến hành phân phối thu lệ phí hình thức chỉ có vượt qua chín mươi chín nguyên mới có thể miễn tiền chuyên trở loại mô thức này thấp xuống di giờ lên vận doanh chi phí nhưng căn cứ chúng ta phân tích loại mô thức này đối với bình thường người sử dụng thật ra rất không hữu hảo đây cũng là di giờ đối mặt bà hảo một cái nhược điểm chu vũ kiệt hiểu rõ ra nói cho nên chúng ta đối với người sử dụng tiến hành tiền chuyên trợ phụ cấp đổi lấy người sử dụng sử dụng phụn lệ tờ thanh toán trung quan g vĩ gật gật đầu nói đúng bất quá mỗi một lần phụ cấp cũng không hiện thực chúng ta cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế tới quyết định phụ cấp tần số vấn đề chu vũ kiệt lắc đầu cười nói cứ như vậy di g i ngược lại chiếm đại tiện nghi à lại đem đến tù t h chất lượng tốt lư lượng còn có chúng ta phủn l ạ tờ thanh toán phụ cấp thật là huyết kiếm a lâm hữu đức cười nói không có cách nào di dở cũng coi là một cái người sử dụng không ít thanh toán con đường chu vũ kiệt gật gật đầu nói được vậy thì tiến hành tiền chuyên trở phụ cấp đi chỉ cần có thể thu được thanh toán người sử dụng một điểm đại giới cũng không có gì đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá toán tháng chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng 335, thanh ở thị trường trường. Ngày mùng ngày chất thức. thị thứ siêu mời sao, sao, bao quyết ở tuy tiền thức bất trình quá nhiều,、bất、quá quan ưu nói cũng nhưng chính vẫn cũng không có cách nào không có khá liên có, có có hiểm với việc sai bảo so hoặc cách khá làm là là dị đồng ộ hội học thành định không khả công việc cơ có vấn, muốn trở thành nắm an ổn định loại người kia, cơ hội là không có khả năng. làm trở là kia, loại đ hồ báo thức tiếng trung vang lên vương tuyết phi đánh một tiếng áp bất quá chưa thức dậy ngược lại tiếp tục đã ngủ qua mười phút đồng hồ báo thức lại vang lên chưa tới mười phút đồng hồ báo thức lại vang lên vương tuyết phi này mới bất đắc dĩ lên nhìn đồng hồ không có m u ộ n đồng hồ báo thức vang mấy lần là hắn cố ý thiết lập không có vị gì đó chính là cảm thấy như vậy có khả năng ngủ thêm một lát dù là biết rõ đây thật ra là tại lửa mình dối người đánh răng rửa mặt mở tủ lạnh ra xuất ra một phần tối hôm qua còn lại cơm xào trứng thả lò vi sóng xoay chuyển sau hai phút bắt đầu chính mình thường ngày bữa ăn sáng vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại di động là trước mắt người tuổi trẻ bình thường thao tác vương tuyết phi cũng giống như vậy tại có hay không tiến dưới tình huống hắn thích vô cùng đổi mới nghe thấy trước tiên là tụ tỉ chính là hắn thích nhất mới vừa mở ra t ủ tỉ ảo trên trang chính bên trái bên trên nhiều hơn một cái vàng trói lọi kim tệ hình ảnh vương tuyết phi tỏ mỏ một chút tiến vào điện thoại di động tiến vào một cái khác giao diện phía trên nhất hiện lên kim tệ số lượng phía dưới một điểm hiện lên ta v í tiền trung gian một hồi chính là một nhóm chữ viết vương tuyết phi vừa ăn cơm x à o trứng vừa đem chữ viết sau khi xem xong mới hiểu rõ ra tù tỳ hào đây là đẩy ra kim tệ hệ thống người sử dụng nhìn tin tức có thể thu được kim tệ nhìn quảng cáo video thì càng nhiều mà kim tệ là có thể trực tiếp hối đoái thành tiền mặt đây cũng quá sướng rồi đi vương tuyết phi trong lòng hơi động dù sao chính mình mỗi ngày nhìn tin tức lại không có gì tổn thất vì vậy hắn lập tức trở lại chủ giao diện tùy tiện tìm một phần liên quan tới giá phòng bình luận tin tức điểm đi vào nội dung cũng không sai tiêu xài hai phút nhìn xong thối lui ra sau bên trái bên trên kim tệ vòng sáng đã biến mất bất quá vương tuyết phi đã biết rồi kim tệ tài khoản tại ta trang đ ị a lên mở ra kim tệ tài khoản bên trong đã có mười lăm kim tệ mới mười lăm kim tệ vương tuyết phi nhất thời trận tròn mắt hắn đã biết rồi mười nghìn kim tệ tài năng hối đoái một khối tiền này mười lăm kim tệ không phải tương đương với không mười lăm phân sao quả nhiên nhà tư bản không phải người ngu làm sao có thể tặng không tiền trở lại trang chính mặt sau quét qua mấy cái tin tức sau đột nhiên phát hiện một cái có ca có la quảng cáo liên tiếp vương tuyết phi trong lòng hơi động điểm đi vào quảng cáo video chỉ có m ộ ư ơ i năm giây không lâu lắm quảng cáo nội dung cũng không tệ lắm mấy cái ngôi sao lớn tham dự quay c h ủ video sau khi kết thúc trên màn ả n h phương đột nhiên xuất hiện kim tệ nhập trướng thông báo tổng cộng năm trăm ba mươi hai kim tệ năm trăm ba mươi hai kim tệ năm chia tiền vương tuyết phi sửng sốt một chút cái này hồi báo ngược lại không tệ một ngày nhìn cái một trăm l ầ n quảng cáo không được có cái năm đồng tiền điểm tâm sau khi ăn xong vội vội vàng vàng thu thập một chút lại thông qua xe điện ngầm đuổi đến công ty hắn làm việc là nhìn một đài dụng cụ lãnh đạo không ở chơi đổi điện thoại di động cũng là không người quản vì năm đồng tiền h ắ càng càng、so、từ hôm nay trải qua đến xem phía sau mười nghìn kim tệ so với trước mặt khó khăn kiếm quá nhiều vì phía sau một khối tiền nhìn nhiều kim tệ như vậy tựa hồ lại không như vậy hoàn toàn điểm kích hối đoái kim tệ vương tuyết bay ở tụ ti ở trong số tài khoản ta ví tiền biến thành hai mười hai nguyên gọi thêm đánh đề hiện lại phát hiện chỉ có thể đề hiện đến phùn lệ tờ thanh toán vương tuyết phi cũng không có để ý hắn đã sớm có phùn lệ tờ trực tiếp một phen thao tác sau hai mười hai nguyên đến phùn lệ tờ bên trên bởi vì đã sớm bảng định thẻ ngân hàng vương tuyết phi tướng này hai khối tiền lại chuyển đến thẻ ngân hàng lên cho đến nhận được tin nhắn n g ắ n nhắc nhở vương tuyết phi mới xác nhận nguyên lai、like、nhìn t ủ t ỷ hảo thật có tiền kiếm à. bất quá ngày mai sẽ không cần kiếm được thẻ ngân hàng rồi phùn lệ tờ trả tiền cũng là có thể tiêu phí mà ngàn vạn tụ tỷ áo người sử dụng bên trong vương tuyết phi chỉ là trong đó như nhau đ ạ i l ư ợ n g n thời tu tỉ ở quảng cáo đoàn đội đã sớm bắt đầu ở tiếp xúc quốc tế cùng với quốc nội nổi danh công ty quảng cáo bắt đầu đại lượng tiếp thu quảng cáo trung quy nhiều như vậy đồ nhập cho dù có cô ý phụ cấp dưới tình huống tiền quảng cáo vẫn là thu càng nhiều càng tốt nhìn quảng cáo linh kim tệ buôn bán hình thức thuộc về thuần túy trên mạng quảng bá chỉ là trong vòng một tuần lễ thì có vượt qua hai chục triệu người tham dự rồi hạng mục này hơn nữa lấy được rồi chính mình tiền mặt mà trong đó tám phần mười trở lên đều đối ứng lên chính mình phùn lệ tờ thanh toán có không ít người trực tiếp chuyển đến thẻ ngân hàng lên mà khi bọn họ phát hiện có thể tự do chuyển đổi lúc cũng không có để ý như vậy có hay không nhập trướng đem tiền đặt ở phùn lệ tờ bên trên chờ đến số tiền vậy là đủ rồi lại chuyển đến thẻ ngân hàng hoặc là trực tiếp tiêu phi xuống phùn lệ tờ ghi danh người sử dụng lại một lần nữa lấy được đề cao trung quang vĩ càng là vui vẻ không thôi tu tỉ cùng phùn lệ tờ người sử dụng đều đã phá ức theo trong hai năm qua lẫn nhau dẫn lưu giống như n n g ờ i sử dụng tu tì áo nhìn quảng cáo có thể trực tiếp lấy tiền tin tức cũng ở đây trong thời gian ngắn liền bị phần lớn người biết được trung quy người sử dụng cơ số lớn như vậy mỗi người nói cho bên người mấy người tiêu cơ hồ liền bao phủ quốc nội phần lớn điện thoại di động người sử dụng rồi đầu điều công ty tổng bên trong phòng họp lâm hữu đức sửa sang lại trong tay tài liệu nói chu tổng các vị từ trước mắt số liệu đến xem tụ tì áo lượn cùng ghi danh người sử dụng không sai biệt lắm lại thêm hai mươi triệu trái phải án theo tốc độ này tụ tì áo lượn phòng chừng tại trước cuối năm là có thể đột phá một năm ức cái khác cao tầng l i ế ư nhau trong ánh mắt đều mang vui vẻ nếu như nói tèn sen nòng cốt là qr bại đủ nòng cốt là lục xoát động cơ ạ l ụ bậy bạ nòng cốt là tạ ảo như vậy toàn bộ đầu điều t ậ、so、hệ mỗi cái sản nghiệp sau lưng nòng cốt lưu lượng nơi phát ra chính là tù tị hảo cùng với từ tù tị hảo diễn sinh bit data trung quang vi nói tiếp chúng ta phủn lệ tờ cũng giống vậy vừa được hơn mười triệu ghi danh lượng mà thanh toán người sử dụng cái này bảng định thẻ ngân hàng người sử dụng tăng lượng vượt qua ba nghìn vạn chu văn bân có chút kinh ngạc nói số liệu này đã vượt xa bài đủ rồi coi như kim nhật ưu tuyển người phụ trách nửa năm qua hắn một mực cùng bãi đủ tiến hành hợp tác bại đủ khoảng thời gian này lẹn xuống rồi bao nhiêu tiền thu được bao nhiêu người sử dụng chu văn b â n tự nhiên rất rõ vốn tưởng rằng công ty chính vì kim nhật ưu tiên phát triển mà không thể không đem thanh toán nghiệp vụ nhường cho bãi đủ nhưng không nghĩ tới một cái cơ h ộ i không thua thiệt tiền sáng tạo hoạt động tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền vượt qua bãi đủ nửa năm thành tích chu vũ kiệt lắc đầu nói này chỉ có thể coi là thủ xảo tuy nói những người này đều ghi danh p h ủ n lệ tợ thanh toán nhưng tương lai chúng ta còn cần trả giá thật lớn để cho bọn họ sử dụng p h ủ n lệ tợ thanh toán mới được chỉ có tạo thành thói quen chúng ta cố gắng mới tính thành công thanh toán bước đầu tiên chính là thu được đại lượng người sử dụng bước thứ hai chính là từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen mà này một chiều chỉ có thể nói đã thông bước đầu tiên trung quang vi nói ta đã cùng lưu cường đông thương l ư ợ n g qua hắn đồng ý chúng ta tiền chuyên t r ở phụ cấp kế hoạch một khối này có khả năng tại sao bồi dưỡng nhất định người sử dụng thói quen bất quá mua đồ một khối này tần số vẫn là không so được thức ăn ngoài hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm ba mươi sáu người sử dụng cực hạ mỗi người mỗi ngày đều cần phải ăn uống một ngày ba bữa đây là cương tính nhu cầu cái này cũng tạo thành hậu thế mỹ đoàn mỗi ngày ba nghìn vạn đơn đ ặ t h à n g lượng nhưng mua đồ cũng không giống nhau người không phải mỗi ngày đều yêu cầu mua đồ mua đồ cũng không nhất định yêu cầu mua qua internet mua qua internet cũng không nhất định đi di dời vì vậy so sánh với kim nhật ưu tuyển di dời sinh ra thanh toán tần số khẳng định thấp hơn nhiều chu vũ kiệt cười một tiếng nói điểm này không cần lo lắng thanh toán nếu lệ thuộc vào tuyến hạng nghiệp vụ chúng ta đây trọng yếu nhất chính là đề cao tuyến hạng nghiệp vụ thị trường phân lệch một điểm này mới là trước mắt trọng yếu nhất cho tới thanh toán thị trường thật ra rời chân chính thành thục còn kém xa đây chúng ta hết sức tại cái khác lĩnh vực bồi dưỡng người sử dụng thói quen là được trước mắt quốc nội điện thoại di động người sử dụng mới vừa bùng nổ không lâu rời cao điểm còn có hai năm càng không cần phải nói sâu hơn tầng di động thanh toán hơn nữa di động thanh toán thông dụng thật ra cùng lưu lượng giá cả cũng có quan hệ rất lớn đang chạy lượng đặc biệt quý n h â n đại người sử dụng chỉ có thể ở phải trong hoàn cảnh tiến hành thanh toán cái này thì căn bản không khả năng tạo thành thanh toán thói quen chỉ có lưu lượng phi thường tiện nghi thậm chí còn xuất hiện vô hạn lưu lượng thời điểm mọi người ở bên ngoài tiêu phí lúc không thèm để ý lưu lượng tiêu hao di động thanh toán tài năng chân chính làm lớn lâm hữu đức cười một tiếng nói chúng ta đây hay là trước tiến hành lâu dài quảng cáo phụ cấp từ từ bồi dưỡng người sử dụng một mực sử dụng tủ tỉa cùng phùn l ạ tờ thói quen ta đang nghĩ ban đầu phùn l ạ tờ thủy q u ả xâm lâm kèn sen có thể trực tiếp bắt trước lần này bọn họ chỉ sợ cũng không thể làm gì đi trung quang vĩ cười nói nghe nói hiện tại kèn sen nội bộ gờ cờ cùng hẹ chặt bắt đầu nội bộ cạnh tranh hẹ chặt muốn đánh thông thanh toán nhưng gờ, gờ bộ môn không đồng ý loại này hao tổn máy móc bên l i ớ i hẹ chặt nghĩ thông thông thanh toán sợ rằng không dễ rằng a chu văn bân nói kèn sen hiện tại vấn đề lớn nhất chính là thiếu sót tuyến hạ thanh toán con đường bất quá cờ cờ nghiệp vụ liên vẫn là rộng trên mạng thanh toán một khối này cờ cờ thanh toán thị trường thật ra cũng không thấp hiện tại kẹn sẻn chủ đầy cờ cờ thanh toán tuyến hạ thanh toán phòng chừng đối với hệ chặt toàn lực chống đỡ chính sách đã g i a o động lâm hữu đức cười nói bình thường hệ chặt tự thành lập tới nay một mực ở h ú t kẹn sẻn các đại nghiệp vụ huyết bởi vì chúng ta phủn lệ tở tồn tại mới một mực không ra vấn đề nhưng á bộ nông trường hạng mục hao phí kẹn sẻn quá nhiều tài chính cộng thêm trương hiệu long cũng muốn làm hệ chặt thanh toán cái này đã động cờ, cờ lớn nhất bánh ngọn kẹn sẻn nội bộ phản chế lực lượng phòng đây chính là chúng ta cơ hội dưới bình thường tình huống cự đâu phạm sai lầm thời điểm chúng ta thì càng dễ dàng c u ộ t khởi chu vũ kiệt trần bổ nói nếu như t è n xen toàn lực giúp đỡ vệ trạc t è n xen các đại bộ môn bất kể hao tổn trợ giúp vệ trạc như vậy phủn l ệ tờ cùng với phía sau đầu điều sáng tạo khá hơn nữa cũng nhiều lắm là chiếm nhất định ưu thế muốn hoàn toàn đánh bại vệ trạc là phi thường khó khăn cho dù tủ tì áo lấy tự thân độc nhất bít đạ tạ làm trụ cột lấy kết xù người sử dụng làm trụ cột đẩy ra nhìn quảng cáo linh tiền mặt nhiệm vụ nhưng một chiêu này t h n xen tin tức thật ra giống nhau có thể sao chép chỉ bất quá cũng cộng thêm còn cần phải cùng tụ tì ảo làm cạnh tranh tiêu cựu nhất định dốc sức bỏ tiền tới cấp thị trường tù tì tồn tại hơn trăm triệu người sử dụng cùng với vượt qua một giờ trung bình người sử dụng thời gian những thứ này đều gấp mấy lần ở kẹn sẹn tin tức điều này làm cho tụ tì có thể duy trì loại mô thức này không thua thiệt tiền hoặc là số ít phụ cấp dưới tình huống có khả năng duy trì mấy chục triệu người sử dụng nhu cầu nhưng kẹn sẹn tin tức muốn chơi một chiêu này liền thật chết đốt tiền bởi vì hắn không có cường bít đạ tạ cơ sở mà này cần tài chính đồng dạng là ngày lượng thậm chí so với á của nông trường phụ cấp cao hơn, hơn nữa chưa chắc có thể bền vững một cái đơn giản nhất số liệu, hậu thế năm 2018, g dun thanh âm quật khởi mạnh mẽ thời điểm kẻng sen phát hiện trong đó uy hiếp vì vậy cường lực đẩy ra hiển bí thị cũng phát động kết xù phụ cấp h ệ chặt cường lực d ẫ n lưu nhưng đốt trên 10 t ỷ sau đó nhưng không có bất kỳ hiệu quả vẫn bị dun âm bạo truy nguyên nhân căn bản nhất chính là dun thanh âm đã tạo thành hoàn mỹ buôn bán hình thức có tiên phát người ưu thế mà sau đó người cho dù có mấy trăm ứ c tài chính mấy trăm triệu lưu lượng phần mềm vì đó d ẫ n lưu nhưng không có, có tính lẫn lộn sáng tạo giống nhau là không lên nổi kẻng s n tin tức ngày sống cùng với trung bình người sử dụng thời gian kém xa tủ thị hảo đây là trí mạng nhất chỗ sơ hở mà muốn bổ túc này một chỗ sơ hở trên căn bản không có khả năng chu vũ kiệt nói tiếp hiện tại phát động toàn bộ trên mạng tuyến hạng cùng với cái khác có thể hợp tác công ty ta muốn để cho chỉ cần có điện thoại di động người đ ề u biết nhìn t ủ tỉa có thể có tiền cầm cái tốc độ này nhanh hơn loại này hoạt động thật ra rất nhiều người cũng không thích quá nhiều cái nhiễu ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ thể nghiệm ta chuẩn bị tại hai tháng sau đó đối với này hai nhóm người sử dụng tiến hành phân luồng cực tốc phiên bản tương lai sẽ đặc biệt tiến hành quảng cáo đẩy đưa nghiệp vụ tuy nói nhiều người phụ cấp tài chính cũng nhiều nhưng nhiều người quảng cáo thu vào giống nhau nhiều đặc biệt là người sử dụng thể cao đạt mấy chục triệu thậm chí còn hơn trăm triệu lúc k i a chính là một cái có thể so với cờ cờ tờ vờ quảng cáo bình đài tương tự coca co la các đại xe hơi đồ điện cự đầu chờ một chút p h ầ n bài hội đứng xếp hàng tới nói chuyện hợp tác mà có tiền quảng cáo k i a phụ cấp người sử dụng tiền tự nhiên cũng liền có đương nhiên trước mặt hai tháng là nghiệp vụ khuyết c h ứ n g kỳ quá mức tốn thêm một ít phụ cấp cũng là bình thường chờ đến tương lai người sử dụng lượng ổn định phụ cấp hạn mức cũng tự nhiên sẽ hạ xuống tạo thành một cái vận d o a n thăng bằng Mà c tất cả mọi người gật đầu tỏ ý đạo hiện nay bọn họ muốn toàn lực thúc đẩy tụ tì hão một lần nữa khuyết chương lần này tụ tì h o mục tiêu cơ hội là toàn bộ điện thoại di động thông minh người sử dụng mặc dù rất không có khả năng đặt thành cái mục tiêu này c thị thị lâm hữu đức nói tiếp chu tổng còn có một việc chúng ta mở mang cùng chung wifi đã trải qua sơ kỷ nội trác có thể chuẩn bị đẩy ra thị trường cùng chung wifi thật là sớm lúc trước liền định ra kế hoạch chỉ bất quá nghiệp vụ này liên quan đến vô số lộ do khí phẩm bài vì đột phá những thứ này lộ do khí phòng hòa tường hao tốn không ít thời gian chu vũ kiệt gật gật đầu nói vậy thì đơn độc thành lập một nhà hải ngoại ghi danh công ty kinh doanh độc lập nghiệp vụ này cùng đầu điều không có bất cứ quan hệ nào cùng chung hai phát tranh cãi quá lớn đầu điều mở mang ý nghĩa cũng không phải khiến hắn tới kiếm tiền mà là vì chính mình dưới cờ nghiệp vụ tìm kiếm càng đa dụng nhà thời gian sử dụng vì vậy có ở đó hay không chính mình danh nghĩa cũng không trọng yếu các đ ạ i internet cự đầu lại một lần nữa bị đầu điều động tác khiếp sợ người sử dụng nhìn quảng cáo thu được tiền mặt con đường cũ này thật ra sớm tại pc thời đại cũng đã xuất hiện di động internet bắt đầu bùng nổ sau cũng có người đặc biệt mở mang ra rồi loại này phần mềm app nhưng loại này app chỉ là thuần túy nhìn quảng cáo thu được tiền mặt không có bất kỳ cái khác nội dung thuần túy chính là quảng cáo mà này loại buôn bán hình thức là kéo dài không đi xuống nguyên nhân rất đơn giản đệ nhất chính là thật không có bao nhiêu người sử dụng có cái này kiên nhẫn một mực nhìn quảng cáo suy nghĩ nước vào sao ai sẽ một ngày nhìn quảng cáo nhìn cái một lỡ giờ cho dù có cũng là cái loại này thuần túy vì cậy tiền mà xem người nhưng loại này cách chơi cũng quá mệt mỏi không có bao nhiêu người kiên trì tiếp mà cái nguyên nhân thứ hai chính là dự trữ vấn đề cho dù loại này áp buôn bán hình thức có khả năng thành lập nhưng như thế nào dẫn lưu t i u là to lớn vấn đề dẫn lưu chi phí cao áp người khai phá thông qua tiền quảng cáo căn bản kiếm không trở lại này đưa đến loại này áp người sử dụng số lượng ít vô cùng mà người sử dụng số lượng thiếu ngược lại có thể dùng tìm hãng quảng cáo chi phí đại phúc độ gia tăng mà thành bản quá cao lại sẽ đưa đến người khai phá sẽ không phân quá nhiều tiền cho người sử dụng cái này lại tạo thành người sử dụng tháo rỡ cục diện tuần hoàn áp tính bên dưới loại này áp liền lăn lộn đến thiên sứ vòng đầu tư cơ hội cũng không có truyền thông tin tức tự đầu có khổng lồ người sử dụng lượng vừa có chủ động tiếp xúc quảng cáo chủ theo lý thuyết là có thể tiến hành loại này nghiệp vụ khảo sát nhưng điểm thứ nhất chính là bọn hắn không nghĩ tới cái thứ hai là bọn họ không có khả năng nguyện ý đem quảng cáo lợi nhuận phân cho người sử dụng không có đi qua di động internet thảm thiết đốt tiền đại chiến internet các bá chủ thì sẽ không chủ động cho người sử dụng tiền nhưng tù tỷ h o một chiêu này nhưng là chân chính giải quyết tận gốc trở lên ước người sử dụng cơ số thúc đẩy chủ động nhìn quảng cáo thu được tiền mặt chia hoa hồng nhiệm vụ trong vòng vài ngày hơn 10 triệu người sử dụng thu được tiền mặt mặc dù chỉ có mấy đồng tiền nhưng vẫn là đưa tới không tiểu chuyện truyền bá hiệu ứng làm t r o ngàn n g vạn người mỗi người báo cho biết bên người ba bốn người thời điểm nghiệp vụ này biết được số người lập tức đến ba mươi triệu mà này ba mươi triệu người đích truyền truyền bá một phen số liệu sẽ biến cực kỳ khổng lồ đặc biệt là một ít mới vừa bị nhi nữ tặng chỉ có thể điện thoại di động người lớn tuổi vừa nghe nói nhìn tin tức có tiền cầm lập tức hài lòng để cho con cái cho bọn hắn không tới thời gian nửa tháng tù t ì áo lượm lại một lần nữa tăng gọn một điểm này theo một ít ứng dụng bình đài lượng liền có thể làm ra đại khái thống kê mà ở apple a p p l n tụ tỉ trở thành quốc nội lượng lớn nhất phần mềm liên tục bá bảng một tuần lễ hơn nữa còn đang kéo dài tuy nói tụ tỉ áo di động đem sớm liền trở thành thị trường phân ngạch số một nhưng theo ở sau thân thể hắn kẹn s ẻ n tin tức x i nạ vong dịch chờ một chút vẫn cảm thấy tự có một tia hy vọng nhưng mà vừa mới đi qua không lâu băng dũng k i ê u chiến để cho tụ tỉ áo lưu lượng phong đại hiện nay lại tới một chiêu cái này nhất thời để cho toàn bộ n o ạ n g a cảm thấy tương lai trống rỗng yến kinh xì nạ công ty chính vương trí Chí đông xoa xoa hai bên huyện thái dương k h o ả n g thời gian này hắn vẫn cảm thấy đầu nội bộ giống như tức giận muốn toát ra bình thường đông đông đông tiếng đập cửa vang lên đi vào vương trí đông nhìn người tới rồi nói ra tào quốc vĩ đi tới vương trí đông đối diện sau khi ngồi xuống nói vương tổng đây là vận danh o bộ chế định kế hoạch người xem một hồi vương trí đông nhận lấy văn kiện nghiêm túc nhìn một lần sau nói mỗi một video quảng cáo chúng ta muốn hao tổn bà phân tia tù ti ảo cũng giống như vậy tào quốc vĩ lắc đầu nói tù tỉ ở con số cụ thể ta không quá rõ ràng nhưng theo bọn họ phụ cấp cùng với ta theo bọn họ hãng quảng cáo bên kia thu được số liệu đến xem hao tổn phải có một ít nhưng không có chúng ta đại đây là bởi vì tủ tỉ áo người sử dụng quá nhiều trung bình người sử dụng thời gian rất dài những thứ này cơ số có thể gánh vác mỗi một phần chi phí hơn nữa tủ tỉ áo b i ế t đạ tạ tinh chuẩn hơn quảng cáo thả xuống hiệu suất trong nghề số một hãng quảng cáo cũng đồng ý tủ tỉ áo quảng cáo giá trị cao hơn cho nên bọn họ nguyện ý cho càng nhiều tiền quảng cáo vương trí đông cao mày trầm tư một lát sau nói nếu như chúng ta cũng đẩy ra tương tự nghiệp vụ dựa theo số này theo đến xem mỗi ngày hao tổn tựu khả năng cao đạt ngàn vạn ngươi cảm thấy có đáng giá hay không tao quốc vi nói vương tổng theo vận d o a n góc độ tới nói c h ú người ta tù tì không hảo nên này, n g làm cái này. Người sử dụng cái ù n người sử dụng thời gian g với vượt thời sử xa đều đã vượt xa qua t n g ưu người. Người nhiều thế, ta theo, thể chúng cho hấp có cái dẫn dù đối quan điểm này ta đồng ý vương trí đông gật gật đầu nói nhưng là hiện nay tụ t ì hảo đã chiếm đoạt đại lượng người sử dụng nhìn tin tức thời gian liền l o ạ bên kia đều thu được ảnh hưởng cộng thêm hiện tại đầu đ i ề u một mực ở dẫn dắt các đại minh tinh cùng với chính phủ cơ cấu và ở tụ t ì hảo nếu như chúng ta không hề làm gì đó chính là chờ thị trường bị đối phương hoàn toàn xâm chiếm tự băng dung k ê u chiến k ê u chiến sau đó t ụ t ì h ảo bắt đầu đối với một ít video lưu lượng cực lớn quay chụp người tiến hành chia hoa hồng điều này làm cho không ít minh tinh nếm được chỗ tốt mà t ụ t ì h ảo cũng đặc biệt thành lập đối ứng bộ môn khích lệ minh tinh bình thường tại t ụ t ì h ảo lên phát biểu bình luận cảm nghĩ chờ một chút để hấp dẫn minh tinh t ụ t ì h ảo không chỉ có cho minh tinh tiến hành quảng cáo phân chia còn chủ động căn cứ minh tinh nhiệt độ cùng người h á i mộ cả thủ tại t ụ tị ảo quảng cáo chủ bên trong tiến hành so sánh sau đó thay minh tinh tìm kim chủ tiến hành quảng cáo đại ngôn hoặc là trực tiếp phát bình luận tuyên truyền hàng hóa fan này dưới thao tắc đến tự nhiên đối với rất nhiều minh tinh tồn tại rất lớn sức hấp dẫn trung quy các minh tinh không cần làm gì đó tình cờ hai ba ngày phát một lần bình luận là tốt rồi tù tì h còn có thể chủ động đẩy đưa bọn họ đầu điều số cho đại lượng mới người sử dụng loại mô thức này thật ra cũng đã từng b l o c rất tương tự ban đầu sina blog có khả năng lực gáp kèn xem blog dựa vào thật ra chính là lũng đoạn minh tinh tài nguyên sau đó cùng bọn họ phân chia mà bây giờ tù tì h ả o đẩy ra tương tự phục vụ thậm chí bởi vì lưu lượng khổng lồ bít đạ tạ đề cử ra x ư c đối với minh tinh tới nói này thu vào so với blog còn cao hơn nhiều điều này cũng làm cho sina cảm thấy to lớn nguy cơ vương trí đông như thế cũng không nghĩ ra chính mình mới vừa đánh bại tèn sèn log hiện tại quả nhiên sẽ phải chịu t ủ ti hào vượt giới trúng kích tào quốc vi nói vương tổng đầu điều thế lực đã thành t ủ ti cũng phụn lẹ t ơ đều mới vừa tiếp thu mấy tỷ đô la đầu tư bỏ vốn hơn nữa bọn họ trước mắt đứng trên ưu thế địa vị chúng ta theo chân bọn họ cứng đối cứng không có lợi lắm vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào vương trí đông v ấ n đạo tào quốc vi nói đầu điều c ó khởi thật ra uy hiếp đến cơ hội toàn bộ internet cự đầu nhưng uy hiếp nghiêm trọng nhất chính là tèn è n p h n lẹ tờ tồn tại chính là một cái treo ở tèn è n trên đầu đà mô cờ kiếm tu tỉa cùng phùn l ẹ i tờ quan hệ vẫn luôn là lẫn nhau dẫn lưu ta muốn k ẹ n sèn bên kia nhất định sẽ có phản ứng hơn nữa lần này đầu điều hiển nhiên cố ý bồi dưỡng mình thanh toán người sử dụng này nhất định sẽ làm cho hạ lụy bậy bạ cảm thấy uy hiếp rất lớn hạ lụy bậy bạ cảm thấy uy hiếp lớn cũng vô dụng bọn họ có thể có biện pháp gì vương trí đông rất là coi thường sau đó lại nói như vậy đi trước mở mang tốt chức năng này ít nhất đến chúng ta thật yêu cầu lên thời điểm chúng ta được có chức năng này cho tới có cần hay không hay là trước nhìn một chút tẹn sèn phản ứng đi Chuyển hot tháng ngay tại x í nạ cao tầng bởi vì tụ t ỷ hảo mà nhức đầu lúc cách xa ở ngoài ngàn dặm thèn sèn lại một lần nữa gặp phải lưỡng nan vấn đề khó khăn như thế nào tài năng ứng đối lần này tụ tì ỷ h o cường thế đà kích tại thị trường phân ngạch bên trên tụ tì ở kích thước đã vượt xa quá rồi thèn sèn tin tức một điểm này cho dù thèn sèn cao tầng không thích nhưng là đã ngầm thừa nhận nếu như chỉ là tụ t ỷ hảo một lần nữa phát lực chiếm đoạt thị trường thèn sèn cao tầng cũng sẽ không quá để ý nhưng đầu điều mỗi một lần mới nghiệp vụ xuất hiện cho tới bây giờ đều không phải là đơn độc phát triển mà là kéo theo cơ hồ giới cờ toàn bộ phần mềm cộng đồng phát tu tỳ háo lần này đẩy ra quảng bá sách lược rõ ràng mục tiêu chính là vì thúc đẩy phủn lệ tờ lượng cùng với phủn lệ tờ thanh toán mà phủn lệ tờ thanh toán tồn tại lại có thể gia tăng phủn lệ tờ người sử dụng dính tính điều này làm cho bản thân liền ở thế yếu địa vị h ạ n trát càng là liên tiếp gặp tai nạn kèn sèn cao tầng lại một lần nữa tổ chức hội nghị bất quá nhưng cũng là vô kế khả thi bởi vì này một lần bọn họ không có biện pháp sao chép này như lúc kiểu rồi lưu xích bình nhìn trước mắt một đám người nói mọi người có ý kiến gì bất kể có thể thành hay không còn là nói đi ra thảo luận một chút đi cho dù không thể thành công nói không chừng cũng có thể có chút tr Thấy k gq Tổng, Tổng, bản bản. nghiệp vụ người phụ trách lưu thành mẫn lạnh giọng nói lưu thành mẫn là kẹn sẻn tập đoàn siêu cấp nguyễn lão thuộc về loại trừ kẹn sẻn năm vị người sáng lập ở ngoài nhóm thứ hai nòng cốt nhân viên theo không ba niên bắt đầu hắn một mực phụ trách cờ cờ nghiệp vụ cùng với cờ cờ diễn sinh nghiệp vụ cờ cờ thanh toán tự nhiên cũng là một cái trong số đó lúc trước nhẹ chặt lúc xuất hiện lưu thành mận thì không phải là rất thích bất quá khi đó phủn l ệ tờ quật khởi mạnh mẽ đi lại vừa là theo cờ cờ không giống nhau đường đi thuộc về sai vị cạnh tranh đương thời cờ cờ thể lượng quá lớn một điểm nhỏ thay đổi cũng phải cẩn thận và phần không có khả năng tự hạ cách cục cùng phủn l ệ tờ tiến hành cạnh tranh hơn nữa đương thời cờ cờ đoàn đội cũng không có coi trọng lấy tay cơ làm vật trung gian di động internet vì vậy thấm chấp nhận h ẹ chặt tồn tại mà hậu kỳ theo di động internet bùng nổ lưu thành mẫn cũng biết một khối này tầm quan trọng bất quá khi đó đối thủ cạnh tranh phụn lệ tờ tụ tì h tổ hợp đã trở thành tẹn sẻn sinh tử đại địch hệ chặt là cần phải tồn tại tiền tuyến cũng là bởi vì này lưu thành mẫn đáng người giống nhau không có làm ra cường lực phản đối biện pháp nhưng theo thời gian tiến vào mười hai niên phụn lệ tờ đẩy ra thủy quả xâm lâm vì để cho hệ chặt có khả năng đuổi theo đối thủ tiết ấu tẹn sẻn hao tốn kết xù tài chính cũng lên tương tự hạng mục nhưng bởi vì không có tiên phát người ưu thế cộng thêm tuyến hạ bố trí kém xa đầu điều dưới cờ kim nhật ưu tuyển này đưa đến hệ chặt t bổ nông trường trưởng trở thành một cái tài, tài nguy n à y không chỉ g ầ n xâm phạm cờ cờ lợi ích liên thông cái khác ngành nghiệp vụ đều có loại thanh âm thứ hai không ít người cho là h ệ chặt đã ở thế yếu dựa vào tẹn sèn tài nguyên mới miễn cưỡng có khả năng cùng phùn lệ tờ đối kháng thà rằng như vậy còn không bằng đem tài nguyên bỏ cho cờ cờ nghiêm túc phát triển cờ cờ mới là chính xác mà để cho lưu thành mẫn không thể nào tiếp thu được là bởi vì phụn lệ tờ đẩy ra phụn lệ tờ thanh toán chương hiệu long cũng muốn đẩy ra h ệ chặt thanh toán đạo lý này là không có sai nhưng p h ụ lệ tờ thanh toán phía sau tồn tại kim nhật ưu tuyển tồn tại đầu điều dưới cờ trên mạng nạp con đường nhưng hệ chặt thanh toán phía sau chính là không có thứ gì. đẩy ra hệ chặt thanh toán bản thân không có gì một cái cửa vào mà thôi nhưng kẹn s ẻ n nếu như muốn thật quảng bá nghiệp vụ này như vậy tài nguyên nhất định lại lần nữa như vậy nhưng kẹn s ẻ n bản thân chỉ thiếu thanh toán con đường gờ gờ thanh toán phát triển nhiều năm như vậy cũng liền khống chế quy tiền nạp dù hí nạp cùng với số ít phe thứ ba nghiệp vụ gần đây nhiều hơn một cái tránh đưa thức ăn ngoài nếu như đem những thứ này cũng để cho cho hệ chặt thanh toán đây chẳng phải là phá hủy gờ gờ. ít năm như vậy tới thành tựu trương hiệu long nói hệ chặt thanh toán sẽ nghĩ biện pháp khai thông thuộc về mình thanh toán nghiệp vụ một điểm này mời lưu tổng yên tâm lưu thành mẫn hít mắt nói phải không Ta nghe nói Trương Tổng đã từng đi tìm qua nghe nói nhưng gì đi giờ, đã loại à này bây tâm yên giờ người ta chẳng những không có đáp ứng, ngược người Trương lại điểu, khiến đi.、Chương、hiểu đến đáp đầu đầu xem, ta tự rất có phục hồ khó l n như mày, muốn nói chút gì, nhưng g gì, khẽ chút mày, l lại, lại k h ô này g nói n ra được, này mặc dù liên à hắn thất b ạ nhưng trách nhiệm trách đặt t r đều ở trên người hắn, không khỏi quan á đắng rồi. Loại này liên rồi. Loại q u đến hai nhà công ty nòng cốt mạch sống hợp tác chủ yếu nhìn là s o n g phương tài nguyên đầu nhập cùng với có thể hay không hai bên cùng có lợi t ẹ n s e n dưới cờ chụp chụp vắng bởi vì một mực không đánh lại b ạ ảo liền đem mục tiêu đặt ở di d ờ tuy nói ngay cả như vậy vẫn là không đánh lại nhưng di giờ cao tầng đối với tẹn s ẻ n tự nhiên c ó một t i a phòng ngự cùng không tín nhiệm hơn nữa làm thanh toán tuyệt đối không phải mở cửa vào đơn giản như vậy hậu kỳ muốn phát triển càng cần hơn lượng lớn tài nguyên đ ầ u nhập tẹn s ẻ n không chịu cho tài nguyên này trương hiệu long tự nhiên không có năng lực thuyết phục lưu cường đông mà di giờ cuối cùng lựa chọn cùng đầu đ i ề u tiến hành hợp tác tại trương hiệu long xem ra cũng là hợp tình hợp lý đầu đ i ề u có to lớn lưu lượng động cơ di giờ có một cái không nhỏ thanh toán con đường hai người kết hợp tổng hợp bổ sung hai bên cùng có lợi càng trọng yếu là đầu điệu sản nghiệp mặc dù nhiều cũng không liên quan đến mua đồ di r ờ không có gì nỗi lo về sau được rồi l i u xích bình nói h ệ chặt có mở hay không thanh toán vấn đề chúng ta đã nội bộ thảo luận hai tháng nếu trương tổng quyết tâm phải làm ta trên nguyên tắc là đồng ý bất quá hiện nay thanh toán thị trường cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt à lip y vậy cùng với hiện nay đột nhiên quật khởi phùn lệ tờ thanh toán chúng ta đã ở thế yếu vì vậy không có khả năng đem tài nguyên đồng thời quảng bá hai khoản thanh toán phần mềm hiện nay cờ thanh toán đã có thị trường nhất định p â n n g ạ c trương tổng h ệ chặt thanh toán có thể phát triển thành cái dặn gì phải dựa vào chính các ngươi mã tổng ngươi thấy thế nào mã hoa đằng gật gật đầu nói ta không có ý kiến được ta hiểu được trương hiệu long sắc mặt hơi trắng bệnh mặc dù cuối cùng khai thông hệ chặt thanh toán nhưng hiển nhiên tập đoàn sẽ không đối với hệ chặt tiến hành thanh toán phương diện giúp đỡ bất quá đứng ở cái khác cao tầng góc độ tới nói hiện nay tèn s è n bản thân thanh toán lĩnh vực cũng đã ở thế yếu lúc này bông tha cờ cờ thanh toán mà đi chống đỡ một cái không có bất kỳ thị trường không có bất kỳ người sử dụng hệ chặt thanh toán đó mới là suy nghĩ có vấn đề nếu như trương hiệu long thuộc về tầng cao hơn chức vị nói không chừng cũng sẽ làm ra giống vậy quyết định chỉ là không có tài nguyên hệ chặt thanh toán như thế nào mới có thể đánh ra một mảnh thuộc về mình thị trường đây tuy nói trước mắt hệ chặt người sử dụng lượng cũng đại nhưng có người sử dụng lượng không có nghĩa là là có thể để cho bọn họ sử dụng thanh toán c ờ cơ người sử dụng lượng cả nước số một hơn nữa đã phát triển mấy năm nhưng hiện tại thanh toán thành tích cũng chỉ có thể nói bình thường muốn làm tốt thanh toán nhất định phải có một cái thuộc về mình thanh toán cơ bản b ả n mà hiện nay thanh toán liên quan đến nhiều nhất lĩnh vực chính là tuyến hạ o hai o nghiệp vụ cùng với mua qua internet nghiệp vụ chỉ là này hai khối t è n sèn thuộc về phi thường yếu hoàn cảnh xấu liền cơ cơ thanh toán cũng không đủ dùng mà giống n lưu điều đẩy thủy ra xích hiện hiện bình nói tiếp vận doanh bộ môn đã từng tính qua nếu như kẹn xẻn tin tức trang đẩy ra tương tự tủ tì hảo nhìn quảng cáo phân tiền mặt hoạt động liền hiệu quả tới nói khả năng chỉ có tủ tì hảo vừa đến hai thành hơn nữa đầu điều đẩy ra hoạt động này khẳng định đã chuẩn bị rất lâu cộng thêm tiên phát người ưu thế chúng ta muốn nghĩ cấp người sử dụng thì phải ra cao hơn phụ cấp lúc này tạo thành phi thường khổng lồ tài chính vận doanh áp lực hơn nữa tại tin tức lĩnh vực bỏ tiền một chiêu này chưa chắc có công hiệu nhưng là nếu như chúng ta không hề làm gì chi tiêu phó lĩnh vực cũng sẽ bị phụn lệ thờ sở đọc đi sau đó phụn lệ thờ một khi trở thành mọi người sinh hoạt vật tất yếu như vậy uy hiếp liền không chỉ là hệ c h á t mà là cờ cờ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm ba mươi chín không thể sao chép chiến lược phương hướng là quyết định một cái công ty tương lai năm năm thậm chí còn mười năm vận mệnh trọng yếu quyết sách mà kèn sen hiện nay liền đi tới bên m ở xã giao lĩnh vực bị mới xã giao phần mềm phủn lệ tở công kích m á h liệt kèn sen không thể không đem đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ngoại trát như đồ đối kháng nhưng internet lĩnh vực phát triển cũng là ngày tân nguyện dị di động internet của thời kéo theo vô số tân hưng ơ ngành nghề mạnh nhất đối thủ cạnh tranh đầu điều chính là bắt được cái này đầu gió mà của thời đồng thời t u y ế n hạ lĩnh vực phát triển cũng kéo theo thanh toán lĩnh vực biến cục khống chế thanh toán truyền thống điện thương cự đầu á ly bảy ba cũng nhận được rồi khiêu chiến bại đủ cùng k i m nhật ưu t u y ể n kết hợp có thể dùng để bắt đầu ở thanh toán lĩnh vực công thành chiếm đất a li bảy ba bị ép đuổi theo mặc dù xa giao lĩnh vực thu được uy hiếp nhưng kẹn sẻn loại này công ty cũng không khả năng chỉ chuyên trụ ở xa giao tương lai thanh toán thị trường quật khởi đã trở thành internet nhất định phát triển phương hướng liền đối thủ cạnh tranh đầu điều cũng ở đây làm giống vậy chuyện hơn nữa trước mắt internet đã công nhận thanh toán cùng xa giao là có thể phụ trợ lẫn nhau xa giao cho thanh toán cung cấp kết xù người sử dụng thanh toán thì cho xã giao mang đến ổn định người sử dụng dính tính nguyên bản cạnh tranh các cục là kèn sen cùng đầu điều tranh đoạt xã giao thị trường a lì bậy bạ cùng bái đủ tranh đoạt thanh toán thị trường gq ưu thế chính là có thể đem xã giao cùng thanh toán kết hợp tạo thành thuộc về mình đơn độc ưu thế mà đối thủ phùn letter là bởi vì tài chính chưa đủ không thể không đem thanh toán lĩnh vực lợi ích nhường cho b á i đủ nhưng người nào cũng không nghĩ ra tù tì hảo sẽ đến một chiêu như vậy giải quyết t ậ n gốc hiện nay đang có cự đầu đều là phụ cấp người sử dụng để cho bọn họ tiêu phí từ đó thu hoạch được mới người sử dụng cùng với bồi dưỡng lao người sử dụng thanh toán thói quen nhưng tù tì hảo đi phản phương hướng trực tiếp lấy lâu dài từ từ đưa tiền thủ đoạn ý đồ để cho đại lượng tù t ỷ cùng với phùn lệ t ờ người sử dụng đều khai thông chính mình phùn lệ t ờ thanh toán mà thanh toán bên trên có tiền tự nhiên được tiêu phí loại này chiêu số những người khác là không có biện pháp trực tiếp sao chép tụ t ỷ khổng lồ kích thước cùng với trung bình người sử dụng thời gian là một chiêu này có khả năng thành lập cơ sở mới vừa thở một hơi lưu t h à n h mẫn giờ phút này cũng nhớ mày phùn lệ t ờ thanh toán tổ hợp đã có khả năng uy hiếp cờ cờ tiềm lực cho dù không thắng được nhưng là có thể cướp đoạt một bộ phận lớn lưu lượng tuy nói là sai vị cạnh tranh nhưng internet bản chất chính là người sử dụng thời gian không nên nói phùn lệ tợ cái này xã giao phần mềm cho dù là tủ tỷ hảo cũng sẽ là cờ cờ đối thủ cạnh tranh mã hoa đằng đột nhiên nói chứ không cân nhắc hao tổn nếu như k ẹ n sẻn tin tức trang đ ẩ y ra tương tự hoạt động hiệu quả sẽ như thế nào liêu s í c h mình nói hiệu quả là nhất định là có nếu như chúng ta cũng giống vậy thao tác như vậy k ẹ n sẻn tin tức đại lượng người sử dụng cũng sẽ trở thành cờ cờ thanh toán người sử dụng có lẽ chúng ta lại tuyên truyền một làn sóng cũng đều vì k ẹ n sẻn tin tức đưa tới một ít mới người sử dụng nhưng so với tủ tỷ ở cơ sở số lượng vẫn là kém không ít hơn nữa cái này cùng á bộ nông trường không giống nhau á bộ nông trường cùng t h ủ quả xâm lâm thật ra cũng không như thế hao phí người sử dụng tích lực nhưng nếu để cho người sử dụng đồng thời tại t ủ tì ở cùng tẹn sẻn tin tức nhìn tin tức thu được tiền mặt lúc này tạo thành rất mạnh cạnh tranh cơ chế tù tì ở phương diện này ưu thế quá mạnh mẽ tin tức bình đài căn bản nhất nhu cầu chính là người sử dụng thời gian cho dù là t ủ tì ảo đẩy ra nhìn quảng cáo đưa tiền mặt nghiệp vụ hắn bản chất cũng là muốn thu được càng đa dụng nhà cùng với người sử dụng thời gian vì vậy tại quảng cáo phương diện không có khả năng liên tục đẩy đưa để cho người sử dụng nhìn cái năm ba phút liền thu được đủ tiền mặt mà bất kể là tẹn sẻn tin tức cùng với cái khác tin tức bình đ i một khi đẩy ra tương tự nghiệp vụ Đó chính là tại tù tị hào, hào, như như hào đưa tiền p cướp đ o ạ dưới tình huống muốn cho người sử dụng đều tới kẹn xen tin tức như vậy thì chỉ có hai loại phương pháp hoặc là đưa tiền nhiều hoặc là đưa tù i ề tì ư c chặt chục khoảng cùng dẫn người dụng lượng cờ sử số đây hiện nay không sai biệt lắm cho nhìn xong quảng cáo người sử dụng mỗi người một ngày năm bảy bao tiền mà t ẹ n s è n tin tức cho dù bay lên bội phần ngày hôm đó tiêu hao cũng sẽ là hơn mấy ngàn vạn mà quảng cáo phương diện t ẹ n s è n tin tức hiển nhiên không làm được tù tì h quảng cáo lợi nhuận mỗi ngày hao tổn mấy ngàn vạn hơn nữa á cổ nông trường hao tổn hiện nay kẹn sẻn có thể ăn không cần thiết mà nếu như lựa chọn nhanh chóng đưa tiền sắp thực hội hạ xuống kinh doanh áp lực nhưng sau khi xem xong những người này khả năng lại chạy đi tụ tì hảo ở bên kia bọn họ tình nguyện tiêu phí nhiều thời gian hơn đi kiếm lấy giống vậy tiền này nguyên nhân căn bản nhất chính là nội dung tụ tì hảo b i ế t đã tạ đưa đến nội dung càng khiến người ta tiếp nhận tại không có đưa tiền mặt trước tụ tì ở trung bình người sử dụng thời gian liền vượt qua sáu mươi phút mọi người là chân chính nguyện ý đợi tại tụ tì hảo một điểm này kèn xèn tin tức hiển nhiên không làm được mã hóa đằng một tay chống đỡ trên bàn đỡ cái chắn nói không có những biện pháp khác sao lưu s í c h bình k h ẽ thở dài một cái nói tạm thời không có trừ phi chúng ta nghĩ ra mặt khác sáng tạo đầu điều đẩy ra lần này hoạt động rõ ràng chính là muốn lợi dụng tủ ti thị trường dẫn trước địa vị tại l ĩ n h vực này sử dụng giống vậy phương pháp người nào cũng không thể thắng được tủ ti t h ả o mã hoa đằng suy nghĩ một chút nói nếu tin tức lĩnh vực không được kia cái khác lĩnh vực đây kèn xèn video dùng một chiêu này có được hay không lưu s í c h bình nói chưa từng thử qua ta không thể nhận định nhưng theo trên lý thuyết tới nói hẳn là không hiệu quả rõ rệt video thuộc về thời gian g i i quan sát lĩnh vực mọi người nhìn đến một nửa đối với quảng cáo độ chấp nhận vốn là phi thường thấp dùng mấy phân tiền quảng cáo lợi nhuận tới để cho bọn họ đứt rời nhìn video phòng chứng rất khó một chiêu này tại tin tức lĩnh vực sở dĩ đi thông thật ra chính là từng cái tin tức tương đối ngắn người sử dụng tiêu phí thời gian không lâu làm một phần tin tức sau khi xem xong trung gian cắt vào quảng cáo cộng thêm quảng cáo nội dung đi qua ưu hóa vì vậy đối với người sử dụng ảnh hưởng không lớn nghĩ tại cái khác lĩnh vực sao chép một chiêu này cũng chỉ có thể tìm những t h ứ kia một lần phục vụ thời gian hơi ngắn nội dung bình đài mã hoa đằng to mày nói loại trừ tin tức hẳn không có loại này bình đại chứ lưu s í c h bình bất đắc gật ì bình gì. nói, không này Chúng liền không đường có thể đi mức độ. Mã hoa Đằng nói, con ngoài, có có loại đái. giờ đi tiểu hiệu đi, khi sắc sau số sau thực mức chầm trước chút chờ ta thể tư một lát sau nói, trước đều tiểu quy mô thử một thể quyết Hoa lâm làm gì. Được. Lưu vào bây quy Bình độ. đều định ra Mã mô Được. quả rồi cụ Sích đầu một cái đáp ứng trong phạm vi nhỏ chắc đối với chi phí tiêu hao cũng không cao hoàn toàn có thể dễ dàng không chế hơn nữa trước nói s á c thực đều là lý luận trong thực tế có lẽ sẽ có không giống nhau kết quả m ã hoa đằng nói tiếp vậy trước tiên tan học đi mọi người có thể cố gắng suy tính một chút cái dạng gì phương pháp có khả năng thúc đẩy chúng ta lưu lượng tăng trưởng một mực đi theo người khác phía sau tổng không phải biện pháp đã từng t ẹ n s ẹ n am hiểu nhất sao chép hình thức đến đầu điều nơi này mấy lần đều không thành công mà thành công hai lần còn đưa đến t ẹ n s ẹ n gặp phải tổn thất to lớn đồng thời cũng không có sinh ra ưu thế gì lần một lần hai ngược lại thì thôi nhưng nhiều lần như vậy số tuyệt đối không phải t r ù n g hợp hiển nhiên đầu điều tại thúc đẩy mỗi lần đại hình quảng bá hoạt động lúc đều đã suy tính t ẹ n sẻn hoặc là cái khác đồng hành có thể hay không chọn lựa sao chép một chiêu này mọi người trong lòng đều rất nặng nề sau khi tan họp trương hiệu long trở lại phòng làm việc của mình đem h ẹ chặt có thể khai thông thanh toán tin tức nói cho chính mình nóng cốt đoàn đội lão ngô suy nghĩ một chút nói nếu như không có tập đoàn tiếp viện h ẹ chặt thanh toán nhớ tới chỉ sợ sẽ là khó như lên trời à. trương hiệu long gật gật đầu nói có thể khai thông đã không t h ể hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng t r ư n g cũng bao no mời thưởng thức t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi dự bị kế hoạch ngay tại kẹn sẻn vô kế khả thi thời điểm một người khác cũng giống như vậy đó chính là hàng châu mã vân đồng chí bất kể là tù t ỷ hoặc là phụn l ệ tờ người sử dụng số lượng l ớ n cao hay hoặc là dính tính tăng nhiều đều cùng mã vân không có bất cứ quan hệ nào nhưng lần này tù t ỷ h ảo đối với ngàn vạn cấp bậc người sử dụng phát ra tiền mặt lại chỉ có thể thông qua phụn l ệ tờ thanh toán tới bộ hiện trong nháy mắt liền là phụn l ệ tờ thanh toán thu được mấy chục triệu người sử dụng tuy nói phun lệ tờ thanh toán còn không có bồi dưỡng những thứ này người sử dụng sử dụng tiêu phí thói quen nhưng trong nháy mắt lớn như vậy người sử dụng lượng gia tăng hay là cho mã vân lớn vô cùng chấn động trung quy bồi dưỡng người sử dụng thói quen cơ sở chính là người sử dụng lượng hiện nay có người sử dụng lượng chỉ cần phương pháp hợp lý vậy thì có thể bồi dưỡng được người sử dụng thói quen mùa thu dương quang xuyên thấu qua phòng quang thủy tinh phơi ở mã vân cùng thái sùng tân trên người hai người uống cà phê nhìn phía xa toàn bộ hàng chầu phong cảnh bông xuống nửa chén cà phê sau mã vân cảm khai nói chu vũ kiệt thật đúng là một cái vận doanh phương diện thiên tài ý nghĩ luôn là như vậy thanh kỳ loại này chiêu này cũng có thể số b ị hắn nghĩ ra được. Đoạn t h ờ i gian trước, đ ầ u điều thủy o à n lực t ú c chiến cùng đẩy băng dụng khiêu h t tích Chủ, cũng có họ không liền mấy người bọn mấy trù á n luận h được, dư c tại n thiện giành nghĩa áp bách giới, cũng bị cưỡng bức hướng trên người g giới, từ bách áp bị bức mặc ì n nước h chấu Thủy Tích Chủ tới một Bất m quá đá. dù tại đương thời tụ tập nhất bút khổng lồ tài chính băng dũng khiêu chiến cũng tụ họp một nhóm to lớn lưu lượng t ụ tì ở cùng phủn lệ tợ đều vì vậy thu lợi mã vân đám người mặc dù rất bội phụ cái này sáng tạo nhưng cũng không có không quá để ý bởi vì băng dũng khiêu chiến nhiệt độ người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra là không có khả năng bền vững mà thủy tích chủ cho dù phát triển cũng không khả năng hướng ngược lại là đầu điều hệ cái khác phần mềm tiến hành dẫn lưu nhiều lắm là có thể cung cấp nhất định danh vọng bảo vệ nhưng lần này tù tì áo đẩy ra nhìn quảng cáo linh tiền mặt nghiệp vụ nhưng là thật sự có thể lâu dài vận doanh hạng m ụ hơn nữa bởi vì tù tì khổng lồ người sử dụng lượng cùng với người sử dụng thời gian sử dụng loại mô thức này rất có thể hội tạo thành một loại ổn định buôn bán hình thức thậm chí đến tương lai tù tù còn có thể từ đó kiếm tiền tù tì thu lợi như thế nào mã vân không thèm để ý nhưng phụn l ệ tờ thanh toán nhưng vì vậy thu được ngàn vạn cấp bậc mới người sử dụng cái này cũng đã từng thủy tích chủ sinh ra người sử dụng số hoàn toàn khác nhau người sau khả năng một năm cũng chưa chắc kéo theo một lần tiêu phí nhưng người trước bởi vì mỗi ngày đưa tiền rất có thể một tuần lễ sẽ đưa tới người sử dụng mở ra một lần thậm chí ngắn hơn thái sùng tân thở dài nói ta cuối cùng tính biết chu vũ kiệt cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua thanh toán khó trách hắn đối với chúng ta cảnh ô liệu không có hứng thú kim nhật ưu tiền bãi đủ tổ hợp đang ở thức ăn ngoài thị trường cường thế k u y ế t trường mà bài đủ thì thuận lợi tiến vào thanh toán lĩnh vực a lũy bậy bạ mặc dù cũng đỏ con mắt thức ăn ngoài thị trường, nhưng bản thân trước mắt không có thực lực này vì vậy giúp đỡ mỹ đoàn cùng nghệ lệ me mà hắn căn bản nhất mục tiêu chính là vì giữ được này ngày càng mở rộng thanh toán thị trường mà thái sùng tân là phát hiện một cái cơ hội đầu điều vì ổn định thức ăn ngoài thị trường càng tâm đem thanh toán thị trường nhường cho b ạ i đủ kia nếu như vậy đầu điều cũng hoàn toàn có thể cùng ạ lì bậy bạ bà hợp tác cả tuy nói lúc trước có mâu thuẫn nhưng internet ngành nghề k i a mấy nhà công ty đều là tức hợp tác lại đối kháng có lợi thời điểm tự nhiên tụ chung một chỗ có mâu thuẫn thời điểm dĩ nhiên là trở mặt thậm chí hai nhà công ty không đồng nghiệp vụ ở giữa có hợp tác co đối kháng song p ư ơ n g cũng đều thẩm chấp nhận loại mô thức này tồn tại chỉ cần có thể thuyết phục chu vũ kiệt bung tha cùng bãi đủ hợp tác đem á ly bảy dẫn nhập kim nhật ưu tuyển kia á ly bảy ba cũng sẽ không dùng l i ề u mạng như vậy cùng bãi đủ đốt tiền liền rồi phải biết khoảng thời gian này bọn họ song phương đốt tài chính đủ để cho bất kỳ bên nào cảm thấy nhức nhối nhưng không đốt lại không được cũng không dừng được á ly bảy ba nếu là ngừng tương đương với đem thanh toán thị trường để cho ra ngoài bãi đủ nếu là ngừng thì đồng nghĩa với đem trước đầu nhập tài chính ném tới trong nước chỉ bất quá làm mấy tháng trước thái sùng tân tự mình đi thượng hải lại bị chu vũ kiệt cường thế cự tuyện một điểm cơ hội hợp tác cũng không có ban đầu cho là chu vũ kiệt trẻ tuổi nóng tính bây giờ nhìn lại, người ta mới là lao hổ ly một cái mã vân cười một tiếng nói cũng liền ngươi còn cảm thấy có một tí hy vọng chú vũ kiệt người này gia tâm lớn ta đầu tiên nhìn thấy là hắn biết hơn nữa theo những năm gần đây hắn bố trí đến xem hắn mục tiêu cho tới bây giờ sẽ không chỉ là tiền sẻn thanh toán lĩnh vực tất nhiên là hắn mục tiêu một trong bằng không hắn cũng không cần đặc biệt làm thức ăn ngoài rồi ngươi là nói theo hắn quyết định làm thức ăn ngoài thời điểm cũng đã tính tới hôm nay tình huống đem kim nhật ưu tuyển thanh toán thị trường nhường cho bài đủ cũng là rất sớm đã tìm cách thái sùng tân kinh ngạt nói nếu quả thật là như vậy tiêu chu vũ kiệt đối với di động internet nhận thức quá đáng sợ mã vân tử t ổ n ó i có khả năng tại hơn hai năm chút thời gian bên trong đem chính mình sản nghiệp phát triển đến kích thước như vậy loại này người p h ỏ n g chứng mỗi một bước đều đã sớm coi là tốt đây cũng là thái sùng tân gật đầu một cái theo b i ế t đạ tạ dung một cái bằng hưu dấu chấm đáng khen thu được miễn phí dùng cơm thức ăn ngoài ngành nghề bố trí thủy q u ả s â m lâm băng dũng khiêu chiến rồi đến bây giờ tụ t ỷ hảo nhìn quảng cáo l i n h tiền mặt từng bước từng bước mới sáng tạo lật đổ lấy toàn bộ đã xu hướng ở ổn định internet ngành nghề mà mỗi một lần đầu điều dưới cờ rất nhiều phần mềm đều bị hoàn mỹ thu được không tưởng tượng nổi thành công mã vân cười nói chu vũ kiệt một chiêu này chúng ta không có biện pháp phá giải bất quá ta muốn so với chúng ta gấp hơn người hội quyết định làm gì kèn s è n thái sùng tân hỏi mã vân lắc đầu một cái cười nói không thật ra lo lắng nhất ngược lại là b à i đù yến kinh b à i đù trụ sở chính c a úc được chu tổng hy vọng chúng ta có khả năng tiếp tục ổn định hợp tác lý nạn hồng mặt tươi cười gọi điện thoại bất quá khi điện thoại di động bị ân hạ lấy số xây sau nụ cười lập tức biến mất bãi đù người đứng thứ hai hạng hải long hỏi chu vũ kiệt xem ra còn chưa chuẩn bị động t h c ăn ngoài cái này thị trường lý ngạn hồng để điện thoại di động xuống nói đúng hắn ý tứ rất sáng tỏ tại chúng ta hiệp ước bên trong bãi đủ nắm giữ ưu tiên phụ cấp quyền trừ phi chúng ta không hề tiếp tục phụ cấp đến lúc đó đầu đ i ề u mới có thể tự mình ra s â n hạng hải long hưu sầu nói chính là như vậy ta mới lo lắng hơn nếu như một năm sau đó chu vũ kiệt không chịu sẽ cùng chúng ta hợp tác chúng ta nên làm cái gì vậy phát triển bây giờ khá hơn nữa đến lúc đó cũng có thể là lâu đài trên cát lý ngạn hồng gật gật đầu nói thật ra lần trước theo thượng hải sau khi trở lại ta đã cảm thấy bãi đủ cùng kìm nhận ưu tuyển hợp tác là có rất lớn thai hoàng ẩm trước mắt chúng ta song phương là ai cũng không thể rời bỏ người nào loại tình huống này nhìn từ bề ngoài có khả năng bảo đảm hợp tác thuận lợi nhưng trên thực tế chỉ sẽ để cho chúng ta song phương đều kinh hồn b ạ à vĩa một khi một phương không chịu hợp tác bên kia liền hoàn toàn xong đời bất quá đây chỉ là tình huống bây giờ kim nhật ưu tuyển không thể rời bỏ bài đủ nhưng đầu điều tốc độ phát triển đã vượt xa quá chúng ta tưởng tượng nếu như hiệp ước đến kỳ thời điểm đầu điều kích thước lớn hơn như vậy bọn họ nhất định sẽ trực tiếp đá chúng ta sau đó chính mình chơi đùa cho nên chúng ta nhất định phải có một cái dự bị kế hoạch để bảo đảm p h còn có một cái khác căn cứ chúng ta đây làm gì chẳng lẽ cũng làm thức ăn ngoài sao hạng hải long hỏi không sai chính là làm thức ăn ngoài theo tình huống bây giờ đến xem thức ăn ngoài là đối với thanh toán q u ả n g ba tác dụng hạng mục lớn nhất không có hữu chi một chu vũ kiệt ban đầu làm thức ăn ngoài chỉ sợ cũng đã rõ ràng hết thệ các thứ này rồi lý nạn g hồng cười một tiếng nói hạng hải long cao mày nói tuy nói kim nhật ưu tuyển không thể rời bỏ bái đủ phụ cấp nhưng nếu như chúng ta quang minh chính đại làm thức ăn ngoài mà nói chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng song phương hợp tác đó là đương nhiên cho nên tại sơ kỳ không nên để cho bất luận kẻ nào biết rõ chuyện này lý ngạn hùng nói tại thị trường lên tìm một nhà khu vực tính thức ăn ngoài công ty hoặc là có thị trường nhất định đoàn mua công ty trực tiếp thu mua sau đó chúng ta trong tối cung cấp tài nguyên trợ giúp hắn tiến hành phát triển hạng hải long hỏi nhưng là lấy hiện tại thị trường tình huống không có kết xù tài chính trợ giúp thật là khó khăn thật làm thức ăn ngoài ngành nghề thuộc về vốn lớn sản đầu tư đặc biệt là hiện tại cả cái thị trường lên quân hùng trục lợi đốt tiền nhiều liền đầu điều cùng mỹ đoàn đều không chịu nổi chỉ có thể lệ thuộc vào phía sau bát tam bá chủ mà bãi đủ nếu như âm thầm cung cấp tài chính cùng tài nguyên vậy khẳng định không có khả năng có quá nhiều lý ngạn hùng nói đây là đương nhiên bất quá thị trường quốc nội lớn như vậy cho dù là kim n h ậ t ưu t u y ể n cùng mỹ đoàn cũng không khả năng bao trùm toàn bộ thành thị chúng ta tìm một ít địa phương nhỏ từ từ phát triển liền có thể về sau thế nào còn phải nhìn thị trường biến hóa hiện tại cũng khó nói điều này cũng đúng hạng hải long gật gật đầu nói ta đây hiện tại liền phái người đi tìm tương tự công ty được khiêm tốn một điểm lý ngạn hùng nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao c h u y ệ n siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm bốn mươi mốt đêm xuân hường bao internet các b a c h ủ đối với tù tỳ hảo đẩy ra nhìn quảng cáo trở về tiền mặt hoạt động phần lớn đều là nhức đầu cùng với lo âu nhức đầu là bởi vì không người có biện pháp có thể đối phó một chiêu này tù tỳ hảo đối nội dung đem lũng đoạn là một chiêu này cường đại cơ sở không có năng lực đánh bại tù tỳ hảo như vậy cũng không có biện pháp phá giải một chiêu này mà lo âu chính là đầu điều trước mắt n g h i ệ p vụ đã càng ngày càng càng lớn ai cũng lo lắng sẽ có hay không có một ngày chu vũ kiệt một cái sáng tạo hội vợ ư thành đả kích công ty mình nhiệm vụ này tựa hồ đã là đầu điều am hiểu nhất năng lực bất quá tất cả mọi người lo lắng cũng không có ảnh hưởng t ụ tì hảo khuyết t r ư ờ n g theo chính mình cùng với tự phát tính tuyên truyền nhìn t ụ tì có thể l á n h được tiền mặt đã bị phần lớn điện thoại di động người sử dụng đoạt được biết cho dù là một ít tuổi lớn lao nhân cũng ở đây con cái dưới sự giúp đỡ rồi t ụ tì hảo bởi vì cho dù những người này không biết chữ nhưng t ụ tì hảo nội bộ cũng có đại lượng video đồng thời những lao nhân này vốn là tương đối nhàn nhìn một chút quảng cáo cũng không thể gọi là mà theo t ụ tì thị trường phân ngạch một lần nữa k u y ế t trương mỗi người sử dụng môn vì bộ hiện ra chỗ kiếm tiền mặt cũng chỉ có thể phùn lệ tờ đồng thời khai thông phùn lệ tờ thanh toán cùng với bảng định thẻ ngân hàng như thế tù tỉ cùng phùn l ạ t ơ người sử dụng lượng bắt đầu đại phúc độ gia tăng cái này ở internet n g à n nghề nhất định chính là không tưởng tượng nổi bởi vì này hai khoản phần mềm cơ số đã là lấy ước làm đơn vị đến nơi này loại cấp bậc muốn nhanh chóng khuyết t r ư ơ n g thật là khó khăn vô cùng bình thường đều cần số lớn quảng bá cùng với đại lượng thời gian mới được nhưng tù tỉ háo một cái sáng tạo thì thành công làm được một điểm này mấu chốt vẫn là đây là một loại hợp lý buôn bán hình thức không phải cứng rắn bỏ tiền tiến hành tuyên truyền đầu điệu nội bộ cao tầng thấy được loại này tốc độ tăng cũng là vui vẻ không thôi bất quá t i ể u tại lúc này chu vũ kiệt đem lâm hữu đức cùng trung quang vĩ cùng nhau gọi tới phòng làm việc tiến hành một lần hội nghị bí mật chu vũ kiệt trước khi nói ra ta chuẩn bị mở lại gửi một cái hạng mục mới nhưng hạng mục này yêu cầu độ cao bảo mật các ngươi chuẩn bị theo nội bộ công ty đều đi độc thân kỹ thuật năng lực cường nhân phẩm tốt hơn thợ tham dự vào kể từ bây giờ đã đến yên bọn họ đem thuộc về tuyệt đối giàn kín hoàn cảnh không thể cùng ngoại giới tiếp xúc bao gồm cha mẹ mà chỉ chờ tới lúc hạng mục thành công bọn họ có thể thu được quá mức một năm tiền lương thu v à cùng với nhất định cổ phiếu chia hoa hồng nhưng nếu như bất cứ người nào tiết lộ thì nhất định phải gánh vác t chu tổng cái dạng gì hạng mục lâm hữu đức cùng trung quang vĩ đều là thất kinh tuy nói trước đầu đ ề u cũng bí mật mở mang mấy cái hạng mục cũng tiến hành gián kín kiểu mở mang nhưng còn không có như vậy nghiêm khắc một lần chu vũ kiệt nói là liên quan tới phủn lẹ tơ một cái hạng mục các ngươi biết rõ mỗi cuối năm thời điểm rất nhiều nơi trưởng bối đều có cho vãn bối hồng bao thói con chứ biết rõ quốc nội hẳn là phần lớn đều có đi trung quang vĩ nói chu vũ kiệt cười nói thật ra internet đồ chơi này mặc dù so sánh lại so với mới mẻ nhưng bản chất tới nói cũng là nghề phục vụ mà internet xuất hiện trước đại lượng phục vụ đại lượng thói quen cuộc sống cũng đã xuất hiện internet sau đó chúng ta những thứ này hành nghề giả phải làm không phải thay đổi mọi người đều thói quen cuộc sống mà là yêu cầu đem mọi người lúc trước lối sống chuyển tới trên mạng đến chỉ có làm như vậy chúng ta mới có thể nhanh chóng thu được dân chúng công nhận mà phát hồng bao là vô số năm qua vô số địa phương thói quen đã chiếu vào rồi toàn bộ người hoa trong x ư ơ n g thói quen mà chúng ta phải làm chính là để cho dân chúng cái thói quen này theo t u y ế n hạ chuyển tới trên mạng lâm hữu đức sau khi nghe xong hỏi chúng ta cho dân chúng phát h ồ n bao đây chỉ là bước đầu tiên chu vũ kiệt cười chúng ta có thể có bao nhiêu tiền sao có thể cho nhiều như vậy người sử dụng phát hồng bao ta muốn làm chính là báo cho biết cả nước toàn bộ dân chúng người sử dụng môn có thể thông qua phủn l ạ tờ hướng đối phương phát hồng bao hơn nữa hồng bao tại trên thực tế bởi vì liên quan đến tiền mặt cho nên chỉ có thể là trưởng bối cho văn bối b ấ t quá internet người sử dụng thật ra trưởng bối rất ít mà giữa đồng bối rất khó tồn tại cho tiền mặt hồng bao loại tình huống này nhưng nếu như chúng ta chuyển tới trên mạng như vậy hết hệ các thứ này cũng chỉ là số liệu giữa đồng bối cũng có thể tự do phát hồng bao đặc biệt là tình nhân ở giữa giữa nam nữ những thứ này đều là hồng bao tồn tại tiềm ẩn người sử dụng trung quang vĩ suy nghĩ một lát sau nói chu tổng hồng bao cái ý nghĩ này có lẽ có thể được nhưng này đồ chơi không có chút nào cạnh tranh thành lũy cho dù chúng ta trước đẩy ra sẽ có một cái tiên phát người ưu thế nhưng kẹn sẻn cũng giống vậy có thể trực tiếp sao chép loại mô thức này kẹn sẻn mạnh nhất chính là sao chép trước đầu đ i ề u mỗi một lần đại hình hoạt động đều là lợi dụng một điểm nào đó kẹn sẻn không có ưu thế tới chiếm linh thị trường như dung một cái chính là dựa vào bít đạ tạ phun lệ tơ bằng hữu dấu chấm đáng khen là dựa vào mỹ đoàn băng dung khiêu chiến chính là mới đồ chơi cũng dựa vào tủ thị điều này làm cho tẹn sẻn cho dù muốn chép lại cũng khó khăn nặng nề không có biện pháp nhanh chóng đuổi theo nhưng trước mắt cái này h ô n bao tựa hồ có thể dễ dàng tồn tại cùng bất kỳ xã giao phần mềm bên trong nếu như phủn lệ tờ đ ẩ y ra cũng liền có một cái nghiên cứu chu kỳ tiên phát người ưu thế một khi tẹn sẻn nghiên cứu ra tới tương tự hạng mục như vậy song phương liền tiến vào trên mạng cứng đối cứng cạnh tranh này thật ra cũng là đầu điều một mực phòng ngừa sự t ì n h chu vũ kiệt gật gật đầu nói ngươi nói rất đúng cho nên chúng ta cần phải bình quý thần tốc muốn tại đứng đầu trong thời gian ngắn để cho hạng mục này hỏa khắp cả nước cứ như vậy tiên phát người ưu thế sẽ trở nên mạnh vô、cùng. lâm hữu đức nói lợi dụng thủ thi cùng phùn lẹ tờ sao nếu như toàn lực dẫn lưu chắc có thể đạt tới cái hiệu quả này chúng ta lưu lượng không đủ chu vũ kiệt lắc đầu nói ta chuẩn bị lợi dụng đêm xuân đêm xuân lâm hữu đức trong đầu nhanh chóng chuyển động cũng hiểu rõ ra toàn bộ quốc nội thời gian dài lưu lượng mạnh nhất tiết mục tuyệt đối thuộc về tin tức r a d i o bất quá cái này lưu lượng tuyệt đối không phải tùy tiện lợi dụng nhiều lắm là lao điểm bên cạnh cái quảng cáo mà thủy tích chù có khả năng lần trước cũng là bởi vì hắn bản thân liền là một cái từ thiện hạng mục mà quốc nội trong vòng thời gian ngắn lưu lượng mạnh nhất tiết mục tuyệt đối thuộc về đêm xuân bởi vì giải trí tính chất nguyên nhân quốc nội cơ h ộ i có tv cũng sẽ quan sát mà cũng là bởi vì giải trí tính chất cũng để cho vô số công ty có cơ hội xe hơi đồ điện thực phẩm rượu trắng các thứ nghề cự đầu ngành nghề vì tranh đoạt đêm xuân quan danh quyền cùng với cái khác quảng cáo đều là đánh bể đầu chảy máu đêm xuân tiền quảng cáo cũng là nước lên thì thuyền lên nhưng hiệu quả cũng tốt vô cùng như mỹ liên tục vài chục năm thu được đêm xuân vượt nghiên quảng cáo phẩm bài danh tiếng cùng với buôn bán buôn bán ngạch đều là đề cao mạnh trung quang mỹ hỏi chúng ta muốn mua đêm xuân quảng cáo, quảng cáo có ích lợi gì chu vũ kiệt cười nói ta muốn là sang năm đêm xuân quan danh quyền chuyến hot tháng chín chương ba trăm bốn mươi hai quan danh quyền đêm xuân quan danh quyền chúng ta muốn cầm đến chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy chứ trung quang vĩ nói đêm xuân quảng cáo đều là các đại phẩm bài tranh thủ mục tiêu chứ đừng nói chi là này độc nhất vô nhị quan danh quyền rồi năm trước những thứ này đều là các đại hàng tiêu dùng phẩm bài tranh thủ mục tiêu mấy trăm triệu mà thôi chút tiền này chúng ta còn giá không nổi chu vũ kiệt không để ý chút nào nói đêm xuân quan danh quyền cao hơn nữa cũng có cái hạn mức tối đa hậu thế theo mười bốn năm hẹ chặt làm ra hồng bao sau đó đêm xuân quan danh quyền trở thành các đ ạ i internet cự đầu vùng giao tranh thêm danh phí thậm chí một lần c a o đạt ba mươi ước khoảng cách bất quá trước lúc này truyền thống cự đầu cũng không có internet cự đầu hào phóng như vậy đối với cái này một khối tranh đoạt năm ngoái cũng m ớ i năm ba ước nhân dân tệ năm nay cho dù cao cái ba thành cũng liền bảy ước trái phải p h u n lệ tờ mới vừa thu được trên mười tỷ nhân dân tệ đầu tư bỏ vốn chút tiền này vẫn là xuất nổi trung quang vĩ gật đầu một cái lại hỏi chúng ta đây nên chuẩn bị gì đó chú vũ kín nói ta dự trù hồng b a vật này sẽ nhanh chóng h o ặ khắp cả nước thậm chí so với năm đó dùng một cái còn nhanh hơn nhiều cho nên chúng ta yêu cầu làm hai chuyện số một chính là xây dựng phát hồng bao một bộ này kỹ thuật cùng với phối hợp tốt mỗi người tài khoản bảo đảm đại lượng số liệu trùng kích bên d ư ớ i tin tức có khả năng hoàn chỉnh hợp dòng tại không có thể hiện thời điểm những thứ này số tiền thật ra chính là số liệu nhưng bởi vì liên quan đến tài chính một khối này muôn ngàn lần không thể sai lầm thứ hai chính là tuyên truyền thủ đoạn ta sẽ đi đến kinh bắt lại sang năm đêm xuân quan danh quyền cùng với một ít trọng yếu tiết điểm hoàn kim quảng cáo vị trí vất quá bằng vào như vậy không đủ để nhanh chóng kích thích hồng bao hiệu quả cho nên chúng ta cũng phải chủ động phát tiền phát cho cả nước mỗi một người để cho bọn họ thể nghiệm đến trong đó thu vui như vậy thì có thể dẫn dắt chính bọn hắn trong bày hoặc là một đối một gửi đi hờ bao trung quang vĩ hỏi chúng ta thông qua cái dạng gì phương thức phát hờ bao phát tiền cũng có kỹ xảo giống như tụ tì hão lấy nhìn quảng cáo video phương thức cho người sử dụng tiền quảng cáo như vậy mới có thể làm cho người sử dụng quý trọng trong tay tiền nếu như trực tiếp phát tiền kia người sử dụng chưa chắc sẽ để ý giống như bãi đủ cùng ạ ly bày bạ đối ngoại bán phụ cấp thật ra cho nhiều rồi người sử dụng ngược lại không thèm để ý chú vũ k í n nói đã dùng qua dung một cái kinh nghiệm vậy thì trực tiếp để cho người sử dụng tại chỉ định thời gian dung một cái đi chúng ta tạ i cờ cờ tờ vờ lên thiết lập thời gian người sử dụng đến lúc đó trực tiếp khoát tay cơ liền có thể lấy tiền liền rồi bất quá cũng phải thiết lập độ khó nhất định dung càng ác lấy tiền càng nhiều như vậy mới còn có ý tứ cụ thể như thế khống chế trong lúc này độ tự các ngươi nắm chặt trung quang vĩ gật gật đầu nói được ta hiểu được lâm hữu đức hỏi chúng ta muốn phát bao nhiêu tiền chú vũ kiến nói ta chuẩn bị năm ước tiền mặt bất quá vì để người vắng nhất mặt khác còn sẽ có năm ước chuẩn bị xong tùy thời có thể vận dụng như vậy nói phun lệ tợ thì phải xuất ra đến gần hai mươi ước tiền mặt trung quang vĩ cũng không khỏi huyết áp lên cao duy nhất xuất ra hai mươi ước đây chính là một khoản thiên văn số tự phải biết nửa năm qua bại đủ dốc sức cùng hạ lụy tại tranh đoạt thanh toán thị trường đốt tiền cũng không có nhiều như vậy mà bây giờ phủn lẹ tờ chuẩn bị tại trong vòng mấy ngày xài hết khoản tiền này nếu là không thành công liền ngăn cản tổn hại cơ hội cũng không có chu vũ kiệt gật gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu lần này là chúng ta duy nhất bắt lại xã giao cùng thanh toán thời cơ tốt nhất nếu như thuận lợi mà nói chúng ta cơ bản b ả n cũng đã ổn hậu thế bài chát bằng vào h ầ bao trong nháy mắt thu được mấy trăm triệu tiền ẩn thanh toán người sử dụng nhưng này nguyên nhân căn bản vẫn là xã giao địa vị củng cố mà hiện nay phụn lẹ tờ hiển nhiên không có hậu thế m ẹ c h ặ t ưu thế vì vậy xã giao thanh toán kết hợp là đối kháng kèn sẻn phương pháp duy nhất thanh toán làm được hơn nữa có liên quan con đường như vậy thì có thể làm cho phụn lẹ tờ theo một cái trên mạng xã giao từ từ biến chuyển thành một cái xã hội đại chúng thường ngày nhu cầu thanh toán phần mềm hai người kết hợp bên dưới liền có thể trở thành mọi người nhu phẩm cần thiết đến khi đó g ờ gờ cũng không khả năng thay thế phụn lẹ tờ trung quang vĩ cùng lâm hữu đức hai mắt nhìn nhau một cái nói chúng ta đây lập tức điều đi liên quan tợ tạo thành mới đoàn đội khép kín nghiên cứu nơi n chu vũ kiệt t ư gật gật đầu nói cờ cờ chu c vũ kiệt ước dĩ nhiên là cờ cờ tờ vợ phó đại trưởng mã vệ dân hai người sau khi ngồi xuống mã vệ dân nói chu tổng đầu điều danh sách đã gia nhập cờ cờ tờ vờ đấu giá danh sách hậu tiên ngài liền có thể tiến vào cờ cờ tờ vợ cao úc chính thức tham gia đấu giá chu vũ kiệt nói mã cục trường Lần tại không có quyết định trước chu vũ kiệt không muốn theo ý tiết lộ hồng bao sự tỉnh bởi vì này quá dễ dàng tiết lộ bất quá bởi vì phải lợi dụng cờ cờ tờ vờ bình đài những thứ này thao tác khẳng định vẫn là muốn báo cho biết đối phương nhưng càng chậm càng tốt chờ đến đối thủ cạnh tranh môn cho dù biết rõ đầu điều phải làm gì cũng không biện pháp đổi theo thời điểm mới là thích hợp thời cơ Biết, bình biết cái, internet nhiên internet tiền hấp dẫn người sử dụng mà thôi. Chú Vũ Kiệt cười nói, điều cái thời gian quảng cáo vị trí. Cái nào thời gian điểm? Mã vệ dân hiếu kỳ hỏi, đêm xuân cử hành nhiều gật một thường tự ty thật ta trí. mã mà muốn muốn mấy Mã đêm năm vệ Vũ vị vệ vậy, dân dẫn dụng danh dân xuân hắn cũng ngày nghề, cũng công chính nên không quan quyền, còn quảng nào hành như còn không đầu đưa đầu lộ, chú Chú cho chỉ có cáo cử có xáo hấp ý ra là sử s kỳ nhiều khẳng định so với thiếu cường nhưng tuyệt đối không phải thành một một có quan hệ trực tiếp lần thứ hai ra ánh sáng hiệu quả khẳng định k h ô n g bằng lần đầu tiên vì vậy truyền thống các ba chủ đều chỉ hội tranh đoạt hoàng kim vị trí mà không phải số lượng chu vũ k i ế nói n cũng không phải là nhất định phải thời giờ d i điểm bất quá tốt nhất là số chẵn nếu như thật sự không được vậy thì lấy sáu hoặc là tám là số đôi thời gian điểm quảng cáo như vậy cũng phương tiện chúng ta tuyên truyền nếu đúng như là như vậy nói hẳn không có vấn đề ta sẽ thích hợp h n bài mã vệ dân gật gật đầu nói chỉ cần không phải phong tỏa thời gian như vậy thì có thể biến hóa rất nhiều còn lại chính là tiền đúng chỗ là được rồi được vậy thì cảm ơn mã cục trưởng rồi chu vũ kiệt cười nói chuyến hot tháng chín chương ba trăm bốn mươi ba tiền bao nhiêu g â y gớm hai thiên hậu buổi đấu giá chu vũ kiệt cũng không có tự mình tham gia mà là phái một vị chuyên nghiệp đấu giá đoàn đội tiến vào hiện trường mình thì là phía sau màn chỉ huy mã cục trưởng đã sớm hướng chu vũ kiệt đề nghị mua cái nào đoạn thời gian quảng cáo vị chu vũ kiệt công nhận sau đó cũng liền đặc biệt nhìn chăm chú vào những thứ này trung uy hắn tới nơi này có thể không phải là vì tính toán chi ly buổi đấu giá bắt đầu tiên kỳ đều là bình thường quảng cáo vị quảng cáo đầu điều đoàn đội chỉ là doi theo chu vũ kiệt chỉ định thời gian quảng cáo nhiều lần dơ bài tăng giá sau đó thành công bắt lại những thứ này quảng cáo cơ c ờ tờ vào buổi đầu giá chính quy không gì sánh được từng cái tham dự đấu giá đều phải muốn công khai thân phận của mình truyền thống thực nghiệp các bá chủ đại biểu thấy được đầu điều mấy lần đầu giá lắc đầu không nớt trong lòng thầm nghĩ những thứ này internet công ty quả thực quá là rồi bất quá rất nhanh bọn họ liền nếm được xem thường người đau khổ vượt năm quảng cáo tài trợ đầu điều cùng mỹ rết đỏ cả mắt rồi giá cả trực tiếp vọt tới đến gần một ước mỹ đoàn đội bị buộc không nói ra lời cuối cùng bông tha đấu giá mà đến tiếp sau đêm xuân quan danh quyền cạnh tranh đầu điều càng là tưới dầu vào lửa nhiều lần đấu giá sau lại lấy bảy bốn ước giá cả bắt lại cộng thêm mấy cái hoàng kim vị trí quảng cáo lần này đầu điều yêu cầu thanh toán tiền quảng cáo dùng đến gần một ư ơ i ước số này theo làm cho tất cả mọi người đều thiếu chút nữa trợn tròn mắt tuy nói cờ cờ tờ vờ quảng cáo trọng yếu nhưng trung quy đêm xuân chỉ có một ngày hoa một tỷ chỉ vì một ngày tuyên truyền theo buôn bán góc độ tới nói nhất định chính là điên rồi trung quy quốc nội trước mắt có khả năng tịnh lợi nhuận vượt qua một tỷ công ty cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu đấu giá sau khi hoàn thành một đ á m chức đối thủ cạnh tranh lập tức tụ tập với nhau thương thảo hôm nay b ế n cụ thật ra bọn họ trước kia cũng biết rõ đầu điều thân thỉnh tham dự đêm xuân đ ầ u giá vốn tưởng rằng đối phương chỉ là muốn cái quảng cáo nhưng bây giờ khá một chút quảng cáo cơ hội bị đối phương cho toàn bao các vị ta cảm thấy chúng ta cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy mỹ đoàn đội người phụ trách nói đầu điều mặc dù mới vừa đầu tư bỏ vốn rồi mấy tỷ đô la tiền bao nhiêu g â y gomma không có biện pháp lần này đoán chừng là suy nghĩ nóng lên chạy tới đấu giá đêm xuân quảng cáo đầu nhiều tiền như vậy chờ thật đến lúc đó không có hiệu quả mà nói phòng chừng về sau cũng sẽ không tham gia đêm xuân đấu giá năm nay coi như một cái tình huống đặc biệt đi như vậy giày đặc quảng cáo cùng nhau thả xuống hiệu quả khẳng định so với không được tách ra thả xuống nếu đúng như là mỹ đầu nhập một tỷ còn không bằng tại đ ê m xuân lên xài hai ba ức cái khác tài chính toàn bộ đầu nhập cờ cờ tờ vờ tin tức ra đi ô từ đầu đến cuối đoạn thời gian có khả năng kéo dài ra ánh sáng thời gian khẳng định dài hơn hiệu quả so với tụ tập tại một ngày phải mạnh hơn chờ gì xe hơi người phụ trách nói lý tổng tuy là nói như thế nhưng là đi qua đầu điệu phen này dày vỏ chúng ta như thế đi theo lão bản giải thích t mỹ lý cao mày nói kia cứ việc nói thẳng đi đầu điều ra giá vượt qua chúng ta dự tính vung tha cũng là bình thường thao tác được rồi vậy trước tiên như vậy các vị sang năm thấy đi một người vây tay sau khi rời đi mấy người khác cũng lẫn nhau rời đi mỹ lý lấy ra điện thoại di động của mình gọi đến một cái ma số vô luận như thế nào hôm nay chuyện phát sinh vẫn phải là báo lên cờ cờ tờ vờ công khai đấu giá mặc dù sẽ không lên gì đó mạng lưới video nhưng tin tức vẫn sẽ t r u y ề n đi đầu điều hao tốn vượt qua chín cái ức mua mấy cái cờ cờ tờ vờ đem xuân nòng cốt quảng cáo tin tức này chẳng những kinh hai truyền thống ngành nghề cự đầu cũng để cho internet ngành nghề sợ hết hồn truyền thống ngành nghề tự đầu chỉ là hội nổ nước b ọ t một hồi internet ngành nghề tự hào thật có tiền mà chú ý đầu điều phát triển người thì tại phân tích đầu điều hoa lớn như vậy đại giới mua đêm xuân quảng cáo làm gì thâm h ả i thành phố kèn sẻn trụ sở chính trương h i ể u long cùng thủ hạ lão nô cùng nhau nhìn trong điện thoại di động bộ tụ ti hảo tuy nói đây là đối thủ cạnh tranh sản phẩm nhưng trương h i ể u long không khỏi không thừa nhận tụ ti hảo b i ế t đạ tạ thật sự là rất lợi hại đẩy đưa tin tức hoặc là hắn thích hoặc là chính là hắn chúc ầ n như bây giờ hắn nhìn chính là một cái mạng lưới bình luận viên kiêm tụ ti hảo đầu điều số video trong video dung chính là phân tích đầu điều mua đêm xuân nguyên nhân theo cờ cờ tờ vợ công bố đêm xuân quảng cáo danh sách trong nghề người tự nhiên phát hiện đầu điều nổi bật vị trí nhiều như vậy hoàn g kim quảng cáo vị trí đều bị bắt lại bất quá đầu điều dưới cờ phần mềm cũng có rất nhiều những thứ này quảng cáo vị trí hội l à như thế nào một cái á n bài cũng bị internet ngành nghề người lấy tới tiến hành phân tích bất quá trương hiệu long chú ý không phải những thứ này mà là đầu điều hội lấy cái dạng gì phương thức tiến hành quảng bá nhìn xong một cái video sau đó lại sẽ nhảy chuyển tới một cái khác cho dù không phải liên quan tới đầu điều mua đêm xuân quảng cáo phân tích video cũng sẽ là cùng đầu điều hoặc là cùng internet ngành nghề có liên quan video một điểm này kèn xèn tin tức đều làm không được đến bởi vì sau khi thông qua đài tới phân tích trong video nội dung thật là khó làm đến tinh chuẩn mà tù tì hào nhưng làm được không phải dựa vào phân tích video mà là dựa vào phân tích người sử dụng nhìn xong mấy cái tương tự video sau t r ư ơ n g hiệu long c a o mày nói nhiều như vậy phân tích không có một cái nói tính có đạo lý l a o ngô ha ha cười nói t r ư ơ n g tổng những thứ này chẳng qua là tự truyền thông dựa vào lưu lượng kiếm tiền m ặ thôi bọn họ làm sao có thể thật biết chu vũ kiệt bố trí nếu là thật xem hiểu ta lập tức tiền lương hàng năm triệu xin hắn tới chúng ta này đi làm nói cũng đúng trương h i ể u long gật đầu một cái lại hỏi ngươi như thế xem chuyện này lao ngô thở một hơi thật dài nói lúc trước chu vũ kiệt mặc dù cũng một mực ở lợi dụng đủ loại thủ đoạn quảng bá nhưng tiêu phí tuyên truyền chi phí đều không cao đều là lợi dụng mở mang người sử dụng hứng thú cùng với người sử dụng ở giữa lẫn nhau truyền bá làm chủ thuần túy đốt tiền đầu điều rất ít tham dự điều này nói rõ đầu điều đối với đốt tiền sách lược rất là bảo thủ nhưng lần này chu vũ kiệt xuất ra một tỷ tiền quảng cáo mua nhiều như vậy đem xuân quảng cáo nhất định sẽ có một lần siêu cấp lớn động tác vấn đề chính là chúng ta không biết chu vũ kiệt phải làm sao làm gì kia cũng chỉ có thể chờ đến thời điểm coi lại trương hiệu long bất đắc dĩ nói bắt lại đem xuân quảng cáo quyền sau đó chu vũ kiệt lại tại yến kinh đợi lâu mấy ngày đồng thời chuyên nghiệp luật sư đoàn đội đã cùng cờ cờ tờ vờ ký xuống quảng cáo hiệp nghị hơn nữa dựa theo hợp đồng phú lệ tờ sẽ phân kỳ thanh toán này tổng số đến gần mười ước tiền quảng cáo chuyện trọng yếu xong xuôi chu vũ kiệt lại đi rồi xi ao mi công ty gần đây đã qua một năm x i a o m i công ty điện thoại di động vẫn luôn là bốc lửa không đất cung không đủ cầu trở thành không ít người thích nhất mà chu vũ kiệt cũng theo lôi quân này nơi đó muốn tới năm vạn đài x i a o m i điện thoại di động đặt chất lượng những thứ này điện thoại di động sẽ lấy phần thưởng phương thức xuất hiện ở p h ù n lệ tờ mùa xuân hồng bao bên trên Tiến chu Kiệt một trở Thượng chất thưởng thức. Trở Thượng kinh lại Hải. giá, giá giá siêu mời lại Hải chuyện, lần nữa đánh đánh đánh chuyện lượng, chừng cũng bao no, mời thức. Chừng Chu sau Vũ sao, sao, bao gạo. sô lâm hữu đức mang đến hai cái tin tức tốt thứ nhất chính là hồng bao đoàn đội đã xây dựng xong đồng thời bí mật an bài và chỉ định địa phương tiến hành bí mật mở mang cùng với khảo sát cái thứ nhì chính là đầu điều cùng một gia trình duyệt công ty đàm phán đã đến cuối cùng một ba ước đô la chu vũ kiệt thấy được trong tay cuối cùng nói giá c h ầ m tư lâm hữu đức nói chu tổng này cá heo trình duyệt mặc dù cũng mới đưa ra thị trường hai năm nhưng đã nhận được s ẻ của hạ kp tổ i t tư bản cùng với cancom hai lần đầu tư hai tháng trước cancom đầu tư lúc đánh giá giá trị liền cao đạt một ước đô la công ty này trụ sở chính là tại nước mỹ Chú phần sau sau khi giới thiệu hỏi. Vũ Kiệt giới xem đến sau sau lâm hữu đức đáp, là tại t u nói g Lung động trường, tiếng trường ngạch cũng không Silicon, là lắm Lâm đầu quốc muốn quân Quốc Quốc Hữu năm nay bọn nội, tiến chính chính thành bọn bán bọn hắn thị trường phân ngạch hẳn là cũng không? n sở sao tại đi tới di việt tại Kiệt cười hỏi, tại phải Chú Hoa Hoa thị trụ một thị tệ đô. Đức Xem ra? họ họ phải Vũ là bởi vì google mấy năm trước a n d r o i d thị trường còn không phải tuyệt đối ổn định thời điểm đủ loại trình duyệt cùng với lục soát động cơ đều có thị trường nhất định nhưng bây giờ google lũng đoạn hải ngoại cơ hồ toàn bộ không phải apple điện thoại di động bắt đầu cưỡng ép thúc đẩy ăn d đờ do hệ thống kèm theo google lục soát cùng với cờ dông trình duyệt đây cơ hồ cho cái khác đồng loại công ty xử tử hình hơn nữa ta nghe nói google cũng chuẩn bị bỏ ra số tiền lớn mua đứt apple điện thoại di động trong chợ lục soát động cơ cùng với trình duyệt hiện tại hải ngoại trình duyệt công ty thật ra cũng là người người cảm thấy bất tán rồi thị trường ngoài nước ta không có hứng thú theo chân bọn họ nói một chút chúng ta có thể mua đứt bọn họ kỹ thuật cùng với quốc nội nội phương diện kỹ thuật chúng ta có thể chỉ dùng tại thị trường quốc nội. chu vũ kiệt suy nghĩ một lát sau nói internet cự đầu đầu cối chính là lũng đoạn một điểm này vô l u ậ n là ở quốc nội vẫn là nước ngoài đều là giống nhau google tại hậu thế bằng vào andờ do hệ thống tuyệt đối lũng đoạn cũng bắt đầu cường lực thúc đẩy chính mình trình duyệt này đưa đến cái khắc trình duyệt nghiệp vụ bắt đầu biến b ư ớ c đi liên tục khó khăn cho dù những thứ kia tại pc thời đại nổi danh trình duyệt cự đầu như phi j e f o r c e opeza s i e chờ một chút đang di động đem trên thị trường phân ngạch cũng là càng ngày càng thấp toàn bộ cộng lại cũng không đủ một cái google đánh hơn nữa nếu như hoa tư xí nghiệp thu mua nước mỹ trình duyệt như vậy bất kỳ một cái nào đối thủ cạnh tranh một cái tố cáo cũng sẽ lâm vào dư luận cùng với chính trị vòng xoáy loại này làm ăn cũng không khả năng làm lớn lại mang rất đại phong hiểm chu vũ kiệt đương nhiên sẽ không lãng phí cái này tiền thu mua một nhà trong tương lai thị trường ngoài nước nhất định thị trường thảm đạm trình duyệt bất quá mặc dù cá heo trình duyệt không có chính mình nội hạch o nhưng nhiều năm kinh nghiệm có thể dùng bọn họ tồn tại phi thường ưu dị ưu hóa cùng với vận doanh kinh nghiệm những năng lực này vẫn rất có giá trị lâm hữu đức nói ta đã từng cũng cân nhắc qua một điểm này bất quá cá heo bên kia bọn họ chỉ muốn toàn thể bán ra không có lựa chọn nào khác phẩm bài rồi sao chưa Vũ kịp hỏi. một chút chu ố vũ kiệt đột nhiên nói ngươi cảm thấy chúng ta thu mua sổ gạo như thế nào đây s ổ gạo lâm hữu đức sửng sốt một chút nói chu tổng ngài làm muốn thu mua toàn bộ sổ gạo công ty chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng số gạo đã sớm theo sổ h ư u độc lập đi ra đoạn thời gian gần nhất nghe nói một mực có tư bản động tác nếu như chúng ta có khả năng thu mua chỉ sợ sẽ là hoàn mỹ nhất tổ hợp số gạo nghiệp vụ chủ yếu chính là t r ì n h duyệt truyền vào pháp cùng với lục soát động cơ này ba cái nghiệp vụ chúng ta đầu điệu nhưng là giống nhau cũng không có thu mua sau chúng ta lưu lượng có thể quảng bá này ba cái nghiệp vụ mà này ba cái nghiệp vụ nếu như làm thành công như vậy cũng sẽ hướng ngược lại phụ trợ chúng ta đầu điệu đang chảy lượng phương diện địa vị số gạo tại không bốn năm sinh ra ở sổ hữu sơ kỳ nghiệp vụ chính là truyền vào pháp đương thời số h ữ u chính là như mặt trời ban trưa số c ấ p chỉ là một bên bờ nghiệp vụ nhưng internet phát triển rất thần kỳ đã từng nghề chính môn hộ trang web bị lấy bãi đủ cầm đầu lục x o á t động cơ dần dần đào thải mà truyền vào phép tắc bắt đầu hiện ra sự mạnh mẽ tiềm lực bởi vì bất kể là mua đồ lục x o á t vẫn là xã giao nói chuyện phiếm đều phải cần truyền vào pháp mà theo internet các bá chủ bắt đầu coi trọng người sử dụng số liệu truyền vào pháp t i ể u là cốt lõi nhất nghiệp vụ một trong tuy nói không thể lợi nhuận nhưng giá trị nhưng lớn vô cùng không tám năm trước sau internet các bá chủ bắt đầu bố trí truyền vào pháp nghiệp vụ nhưng số các thành lập lâu nhất tạo thành cường đại tiên phát người ưu thế những năm gần đây một mực thuộc về thị trường dẫn trước địa vị chỉ có b à i đủ bằng vào bản thân cường đại lưu lượng chính là thúc đẩy chính mình b à i đủ c h u y ể n vào pháp chiếm đoạt không ít thị trường số thu hậu chi hậu giác bắt đầu mở mang chính mình số gạo đệ nhất khoản sản phẩm chính là c h í n h duyệt đệ nhị khoản sản phẩm liền lục x o á t động cơ mà quảng bá phương thức rất đơn giản tại truyền vào pháp bên trong t ắ m vào liên tiếp hoặc là dẫn r á c nhẹ nhàng tùng tùng liền tranh đoạt thị trường nhất định phân n lệch lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói nhưng là số gạo bên kia nghiệp vụ bản thân phát triển tốt đẹp bọn họ cũng chưa chắc chịu bán ra đi hơn nữa thu mua loại này công ty dự tính phương diện hộ gia tăng quá nhiều. năm 2010, không có tiến vào chuyển vào pháp nghiệp vụ ạ ly bảy bạ đầu tư sổ gạo sổ gạo cũng theo sổ hữu tách r a độc lập vận doanh bất quá hai năm sau đó số gạo cùng ạ ly bảy bạ mỗi người một n g lấy 2.000 b ạ n đô la trở về mua sắm ạ ly bảy bạ trong tay 10% cổ phần lấy cái này số tiền tới nói đánh giá giá trị hai năm ước đô la trái phải bất quá này thuộc về nội bộ giao dịch trung gian có lẽ còn có cái khác không muốn người biết cố sự trước mắt phong đầu đối với sổ gạo đánh giá giá trị cao đạt 6 ước c ủ usd mà thu mua mà nói khả năng còn muốn cao không ít này có thể vượt xa quá rồi đã từng dự tính t hơn e o sổ hủ h câu t nữa theo kinh doanh góc độ tôi nói chính mình tiền kỳ thu mua kinh doanh được rồi sau đó mới đầu tư bỏ vốn lợi nhuận hội cao hơn vì vậy lần này thu mua tận lực là lấy tổng danh nghĩa công ty hải ngoại du hí lợi nhuận mặc dù không thiếu nhưng trước mắt còn chưa đủ lấy thu mua sổ gạo loại này cự đầu xí nghiệp bất quá theo buôn bán góc độ tới nói có thể không dùng chính mình tài chính tự nhiên không cần tốt nhất internet xí nghiệp rất khó chiếm được vay tiền đó là chỉ những thứ kêu bên trong tiểu xí nghiệp ngân hàng bởi vì không hiểu internet nghiệp vụ tại không có thế chân dưới tình huống không dám vận dụng vay tiền đây cũng là tại sao internet sơ kỳ cự đầu phía sau cổ đông đều là hải ngoại phong đầu nguyên nhân bởi vì khi đó chỉ có nước ngoài người đầu tư dám đánh cược một nhóm tiểu internet xí nghiệp mà internet công ty kích thước sau khi lớn lên đặc biệt là mười năm sau toàn cầu kinh tế đã đón nhận internet ngành nghề c ủ a thời ngân hàng đối với có thị trường nhất định phân ngạch internet công ty cũng sẽ không tùy ý cự tuyệt đặc biệt là muốn thu mua đối tượng sổ gạo bản thân cũng là nghiệp vụ bình thường xí nghiệp lâm hữu đức gật gật đầu nói được ta đây liền chuẩn bị đi một chuyến điển kinh viếng thăm một hồi trường siêu dương chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói đi trước dọ xét một hồi chẳng qua nếu như trường siêu dương thật chuẩn bị bán ra sổ gạo như vậy hắn cũng không khả năng chỉ cho chúng ta cơ hội này bắt ba một bên phòng chừng đến lúc đó cũng sẽ gia nhập vào một khối này ta phòng chừng chúng ta cũng phải làm tốt thất bại chuẩn bị cho nên cái tia cá heo trình duyệt cũng không nên buông tha hai bên cùng nhau đàm phán không người là kẻ ngu nếu muốn bán ra đương nhiên muốn tìm mấy cái khách hàng hậu thế mười ba năm bại đủ tẻn sẻn ba trăm sáu mươi đều đã từng định thu mua sổ gạo ba trăm sáu mươi thiếu chút nữa thành công đáng tiếc sau đó vẫn bị tẻn sẻn trộm quả đảo đầu điều nếu như muốn tham dự vào đoán trừng phế một phen công phu lâm hữu đức đáp ứng nói được t a rõ ràng c h u y ể n hót tháng chín chương ba trăm bốn mươi lăm chuyển vào pháp cùng chu vũ kiệt dự đoán giống nhau sớm tại năm nay tháng bảy a lũy bậy bạ cùng sổ gạo mỗi người một ngà sau đó trương siêu dương liền như tính lấy bán ra sổ gạo không phải hắn nhìn không tốt số gạo mà là số hủ đã rơi đội internet ngành nghề quá nhiều trước mắt liền thê đội thứ hai đều đã không đánh nổi trong tay sổ gạo tại trong tay mình cũng không khả năng phát huy mạnh nhất năng lực thà rằng như vậy còn không bằng bắn đi mất đi tranh đoạt giá tâm sau vị này đã từng internet đại lão bây giờ cũng chỉ là muốn phát huy trong tay nghiệp vụ giá cao nhất giá trị trước mắt bãi đủ cùng 360 đã cùng hắn tiến hành tiếp xúc hai nhà này cũng vì lục soát thị trường đánh thành một mảnh chỉ bất quá bởi vì đầu điều cùng tèn sen cạnh tranh ba bê cuộc chiến cũng không có bị quá nhiều người chú ý Chính lâm à m cầm Trương trong tay nghiệp vụ bán cái tốt Dương hơn chuẩn nghiệp bán giá Siêu cái cả lúc, bị vụ l hữu đức viếng thăm khiến hắn rất là kinh ngạc. Được biết đầu điều hắn ngạc, cũng thăm rất thu mua là được có đầu ý sau ổ gạo、lúc. Trương、siêu、Dương trong lòng có thể càng lúc, hơn hơn Lâm có Đức thể rồi. hơn Siêu s vui Hữu hơn vẻ khi đi trương siêu dương gọi tới sổ g á c ceo vương tiểu xuyên đem lâm hữu đức ý đồ báo cho hắn vương tiểu xuyên suy nghĩ một lát sau nói này đầu điều giã tâm thật là quá lớn bây giờ đang ở xã giao lĩnh vực cùng kèn sẻn đối kháng tại thanh toán lĩnh vực liên hiệp bãi đủ cùng ạ ly b ả bã đối kháng nhưng bây giờ lại muốn sổ gạo số gạo chu vũ kiệt chẳng lẽ còn muốn át c h ù bài lục soát động cơ không được ta cũng xem không h i ể u chu vũ kiệt ý đồ theo lý thuyết đầu đ i ề u hiện tại cùng bãi đủ quan hệ tốt vô cùng nếu như đầu đ i ề u thu mua số gạo không phải chuẩn bị nhanh chóng chở mặt sao không có b ã i đủ chống đỡ kim nhật ưu tuyển còn thế nào chơi đùa trương siêu dương cũng không hiểu nói vương tiểu xuyên nói tiếp hội sẽ không phải là chúng ta đoán sai rồi chu vũ kiệt chân chính mục tiêu là sổ g c p truyền vào pháp trương siêu dương điểm điểm đầu nói đây cũng là có thể đầu đ i ề u am hiểu nhất chính là số liệu mà truyền vào pháp bên trong nắm giữ đại lượng số liệu tin tức đầu điều nếu như lợi dụng được giá trị cũng vô cùng lớn số、so, các truyền vào pháp những năm gần đây trong kho số liệu thật ra cũng có một ít số liệu thì như người sử dụng tại bạ trang địa lúc yêu cầu truyền vào hàng hóa tin tức này liền bị sổ、so、các hậu trường ghi xuống mặc dù không biết người sử dụng có hay không mua kết quả cuối cùng nhưng là thì có người sử dụng đối với mua qua internet đại khái nhu cầu không phải rất chính xác nhưng so với không có cần mạnh hơn giống như người sử dụng tại cái khác trang web cái khác phần mềm bên trên bất kỳ truyền vào đều sẽ có cái kỷ lục này chỉ bất quá s、so、ổ có những thứ này ghi chép lại không biện pháp phát huy bọn họ tác dụng chỉ có thể t h u tục nhất tiến hành lục soát động cơ cùng với trình duyệt dẫn lưu cứ như vậy còn thành công chiếm lĩnh nhất định phân ngạch thị trường mà trước mắt internet n g n h nghề am hiểu nhất lợi dụng số liệu chính là đầu điều những số liệu này nếu như đến đầu điều trong tay cộng thêm tương lai nếu như phần lớn người sử dụng đều sử dụng đầu điều truyền b à o pháp như vậy đầu điều có khả năng nhằm vào những số liệu này tạo thành hoàn mỹ nhất phương pháp sử dụng vương tiểu xuyên nói kia trương tổng hiện tại đầu điều gia nhập vào chúng ta nên làm như thế nào trương siêu dương suy nghĩ một chút cười nói vốn là ta chỉ là muốn đem sổ gạo bán một cái giá cả cao bất quá bây giờ nếu đầu điều mới cũng không phải không được bất quá ta cũng không muốn chỉ cần đầu đ i ề u tiền vương tiểu xuyên trong nháy mắt hiểu rõ ra nói t r ư ơ n g tổng ngươi muốn đầu điều dưới cờ sản nghiệp cổ phần trương siêu dương khẽ cười nói bại đủ ba trăm sáu mươi loại này xí nghiệp mặc dù kích thước lớn tương lai có lẽ cũng có lên cao không gian nhưng rất khó lại bay lên gấp mấy lần nhưng đầu điều không giống nhau chu vũ kiệt dưới cờ sản nghiệp hiện tại mới là mới vừa bùng nổ tương lai tiềm lực khẳng định không tưởng tượng nổi so với loại này chất lượng tốt cỗ tiền lại liền như vậy gì đó vương tiểu xuyên cao mày nói nhưng là đầu điều cổ phần chu vũ kiệt nhìn rất căng trương siêu dương khoác khoắt tay nói yên tâm ta không có như vậy lòng tham có một chút là được thuận tiện dựng một thuyền m à thôi có thể có một cái lớn một chút căn phòng là đủ rồi vương tiểu xuyên nói như vậy nói không khó lắm chúng ta đây b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào dĩ nhiên là đem tin tức len lén tiết lộ cho bài đủ rồi trương siêu dương nhún nhún bay cười nói trương tổng ta hiểu được vương tiểu xuyên cười một tiếng nói ba thiên hậu bại đủ công ty chính lý ngạn hồng nhìn mới vừa nhận được tin tức c a o mày nói chu vũ kiệt dợ cho quỷ gì tại sao lại đem bàn tay đến sổ gạo rồi hạng hải long cười nói đầu điều hiện tại lưu lượng càng ngày càng lớn đối với các hạng nghiệp vụ khuyết t r ư ờ n g khẳng định nhu cầu càng ngày càng cao số gạo nghiệp vụ coi như tương đối chất lượng tốt chu vũ kiệt muốn thu mua cũng bình thường có thể nếu như vậy mà nói đầu điều tiến vào lục soát lĩnh vực t ự là ta bại đủ kình địch rồi lý ngạn hồng tao mày nói tuy nói internet ngành nghề đều biết trước mắt đầu điều không thể rời bỏ b ạ i đủ nếu như b ạ i đủ không hề cho kim nhật ưu tuyển mất tiền như vậy kim nhật ưu tuyển bên ngoài bán lĩnh vực tất nhiên sẽ gặp phải cực lớn đà kích mà phân tích qua đầu đ i ề u buôn bán hình thức nhân sĩ chuyên nghiệp cũng biết kim n h ậ t ưu tuyển tại toàn bộ đầu đ i ề u sản nghiệp bên trong tầm quan trọng trải qua lần ở phủ lệ tờ cùng tụ thi hảo là đầu đ i ề u tại tuyến xuống cường lực nhất bảo đảm nhưng thân là bãi đủ trưởng ngôn nhân lý ngạn hồng cũng rõ ràng bãi đủ trước mắt giống nhau cũng không thể rời bỏ kim n h ậ t ưu tuyển di động internet đối với lục xoát động cơ nghiệp vụ phi thường không có phương tiện theo điện thoại di động thông minh bùng nổ k i ể u s u ấ t hàng lượng bãi đủ cấp thiết muốn tìm tới mặt khác một cái đừng ra mà trước mắt bãi đủ chiến lược chính là đầu nhập thanh toán thị trường có thanh toán thị trường tương lai liền có thể làm o hai o nghiệp vụ đây cũng là tại sao làm phụn lệ tờ mượn tù tỷ phát triển chính mình thanh toán nghiệp vũ lúc lý nạn hồng không có lập tức trở mặt nguyên nhân dù là hắn biết rõ tương lai đầu điều cùng bãi đủ nhất định sẽ bởi vì thanh toán mà càng đi càng xa nhưng bây giờ còn không phải lúc n hạng ữ n vương diện khác nghiệp vụ, chỉ cần không phải liên quan đến năng g song vụ, phương phải khác chỉ cốt, có chút c h tranh n c ũ k hải ô không không n nhưng nếu như đầu điều trực tiếp tiến vào lục động cơ lĩnh vực, đó chính là trực tiếp cùng tuyên chiến,、Lý、Ngạn Hồng muốn cũng Hạng g gọi thể trực tiếp xoát trực tiếp trở mặt h điều bái là, lục là Lý vào được. đầu đó đủ vực, cơ long suy nghĩ một chút nói ta nhớ được chu vũ kiệt đã từng nói hắn không biết làm cái khác cự đầu đã thành thục ngành nghề loại trừ phủn lại tợ là bởi vì di động internet của khởi bị hắn thứ nhất bắt được cơ hội mà đến tiếp sau hắn từng cái nghiệp vụ đều là cự đầu chưa làm qua bãi đủ cũng sớm đã bố trí di động đem lục soát động cơ người sử dụng cũng cao đạt hơn trăm triệu hơn nữa lấy hiện tại bãi đủ cùng đầu điều q u hệ chu vũ kiệt cũng sẽ không làm lục soát động cơ hắn thu mua sổ gạo hoặc có lẽ là vì c h u y ể n vào pháp có thể lý nạn g hồng gật gật đầu nói chỉ bất quá ta không có khả năng đem công ty tương lai đặt ở một cái như vậy có khả năng lên chu vũ kiệt người này sáng tạo quá nhiều nếu như bị hắn tới một lần l ậ t bản ta bại đủ thì phiền p h á i hạng hải long nói thế nhưng trước mắt cái tình huống này chúng ta cũng không thể cùng chu vũ kiệt thật trở mặt đi đây đối với chúng ta tới nói không có bất kỳ c h ỗ t ố t lý nạn g hồng có một chút do dự một lát sau hỏi vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì ta cảm giác được lý tổng ngài hay là trực tiếp hỏi hắn tốt hạng hải long nói một cú điện thoại kết quả thế nào không trọng yếu nhưng trên căn bản chúng ta cũng có thể kết luận chu vũ kiệt thái độ chuyến h ó t tháng chín chương ba trăm bốn mươi sáu hết thương đinh đinh đinh tiếng điện thoại di động âm vang lên chu vũ kiệt vừa nhìn tên cười nói lý ngạn hồng thật đúng là điện thoại tới một bên trung quan g vi nói chúng ta muốn thu mua số gạo b à i đủ nhất định sẽ thập phần chú ý bất quá có thể đánh điện thoại tới coi như không tệ những chuyện này đặt ở trên mặt bản giảng đơn giản hơn rất nhiều internet công ty cứu danh cứ như vậy mấy cái rất nhiều lúc đụng phải nghiệp vụ xung đột hoặc là thu mua cạnh tranh đều là trực tiếp điện thoại liên l ạ n như năm 2010 t m ẹ n sẻn tiến quân máy vi tính quản gia sau đó 360 chu hành vi chính là trực tiếp điện thoại liên lạc mã hóa đ ẳ n g hy vọng đối phương có khả năng dừng lại n g h i ệ p vụ này đây là giải quyết vấn đề đứng đầu biện pháp đơn giản bất quá bị mã hóa đ ẳ n g tự tuyệt ừ hay là trực tiếp nói một chút đi chu vũ kiệt cười một tiếng sau đó nghe điện thoại nói này lý t ổ n g chu t ổ n g nói với ngài một chuyện đối diện truyền tới lý ngạn hồng tiếng cười hệ chuẩn bị tại giáng sinh cùng với nguyên đán thời điểm t i ế chu một vũ kiệt cười nói, nói đầu điều chuẩn bị tiến vào thủ kỳ lưu lãm khí một khối này thị trường chỉ bất quá trong nghề thích hợp cũng không nhiều trước mắt lại cùng mấy nhà tiến hành đàm phán cụ thể một nhà kia bây giờ còn chưa quyết định lý nạn hưng nói thì ra là như vậy chu tổng cũng nhìn chúng số gạo một cái cũng chữ thật ra chính là một loại ám chỉ chu vũ kiệt biết lời nói bất quá cũng không có để ý nói lý tổng số các trước mắt thị trường phân n lệch đối với ta đầu đ i ề u rất có sức hấp dẫn nếu như có thể thu mua mà nói ta tự nhiên có hứng thú lý ngạn hồng nói tiếp chỉ là như vậy mà nói bại đủ cùng đầu đ i ề u thì sẽ sinh ra trực tiếp cạnh tranh người ta trước mắt hợp tác thời gian hai năm một mực rất khoái trá ta không nghĩ bởi vì chuyện này mà sinh ra mâu thuẫn hơn nữa chúng ta trước mắt địch nhân là ạ ly bậy bạ cùng kèn s ẻ n người ta ở giữa vô cùng hao tổn máy móc bất kể cuối cùng ai thắng ai thua đối với chúng ta đều không có lợi chu vũ kiệt dừng một lát sau nói kia lý tổng có ý kiến gì nói ra chúng ta thương lượng một chút lý ngạn h ù n g nói trước mắt muốn thu mua số gạo không chỉ hai nhà chúng ta hèn xẻn cũng có cái ý này chúng ta trước cùng nhau hợp tác bắt lại số gạo nếu như sau khi chuyện thành công chúng ta lại nội bộ chia nhỏ chu tổng ngươi có thể lấy đi sổ g á c trình duyệt nghiệp vụ cái khác về ta b à i đủ như thế nào cái này không thể được chu vũ kiệt cười nói lý tổng ngươi b à i đủ chuyển vào pháp đã thị trường quốc nội số một còn muốn này sổ các chuyển vào pháp cũng không có giá trị gì chứ còn không bằng nhường cho ta đầu điều liền như vậy lục x o á t động cơ một khối này ta có thể thả tay lý tổng cảm thấy thế nào trước mắt chuyển vào pháp thị trường lấy bãi đủ cùng sổ gạo vi tôn hai người thị trường phân ngạch thật ra không sai biệt lắm chỉ bất quá bãi đủ chuyển vào pháp thuộc về lên ngưỡng cao giai đoạn số c ấ p t h ì thuộc về hạ xuống giai đoạn internet hành nghề giả đến xem tương lai bãi đủ chuyển vào pháp quy khuôn mẫu nhất định sẽ lớn hơn bất quá hậu thế bãi đủ bỏ lỡ di động internet đầu gió tự thân lưu lượng giảm nhiều chiến lược phương hướng mấy lần thất bại cũng đưa đến chuyển vào pháp suy tàn mà bây giờ bãi đủ chuyển vào pháp như mặt trời ban trưa nếu như thu mua số gạo n hiện ư vậy c h h t nay h che từ từ đ làm làm、so、bắt à trong ba ba chủ bãi đủ cùng đầu điều mặc dù tại tin tức lưu phương diện có cạnh tranh nhưng không tính nghiêm trọng so sánh tới nói xã giao cùng thanh toán mới là đầu đ i ề u tương lai nhất định bắt n g h i ệ p vụ cái này thì trời sinh cùng kẹn sèn cùng với ạ ly bậy bạ tạo thành cạnh tranh mà loại thời điểm này cùng b á i đủ bảo trì tốt đẹp quan hệ liền tương đối trọng yếu rồi chuyển vào pháp lý nạn hồng trong đầu nhanh chóng xoay quanh tuy nói b á i đủ ý đồ thu mua số gạo chủ yếu mục tiêu là vì chuyển vào pháp cùng lục soát động cơ mà chuyển vào pháp thậm chí so với lục soát động cơ còn trọng yếu hơn dù sao mình bãi đủ lục soát xong bạo mười cái số gạo mà thu mua sổ các chuyển vào pháp sau như vậy bãi đủ liền có thể lũng đoạn toàn bộ chuyển vào pháp lĩnh vực nhưng nếu như hai thứ này Đầu điều nhất định đụng nhau phải giống nhau mà nói, Kiệt nhất Ngạn Hồng vẫn là hy vọng chú Vũ Kiệt không nên hy chú, chú mà là Lý lục Vũ suy nghĩ một lát sau lý ngạn hồng nói chu tổng truyền vào pháp phân chia như thế nào chúng ta phần sau từ từ nói bất quá t r ư ơ n g siêu dương phòng trường đang chờ trong chúng ta hao tổn cộng thêm thẹn s è n hiện tại cũng có cái ý này cho nên không bằng chúng ta trước đem sổ gạo bắt vào tay lại nói như thế nào được ta đây lập tức phái người đi bại đủ hiệp thương chuyện này chu vũ kiệt cười đáp ứng nói bại đủ khẳng định cũng sẽ không tùy ý b ô n g tha k h ô n g chế sổ các chuyện b à o pháp nhưng chỉ cần không phải lục soát động cơ vậy thì có đàm phán chỗ trống vô luận kết quả như thế nào ít nhất có thể cầm đến một cái trình duyệt rồi ok ta bên này cũng sẽ chuẩn bị xong lý n ạ n hồng cười nói lại vừa là khách sáo một phen sau chu vũ kiệt cút điện thoại lâm hữu đức nói xem như vậy chính duyệt bên này bố trí lại phải chê mãi một đoạn thời gian số gạo là một phần bài đáng giá tiền nhất thời điểm nhất định là cùng bán ra mà không phải tách ra trương siêu dương không có khả năng độc lập bán ra mà tổng thể thu mua liên quan đến nhiều như vậy khách hàng sợ rằng phải chờ đợi rất lâu mà bây giờ bởi vì lợi ích quan hệ cùng bài đủ hợp tác thu mua cho dù thành công hậu kỳ lợi ích phân phối sợ rằng lại sẽ chê mãi một đoạn thời gian bất quá cái này cũng không có cách nào liên quan đến vượt qua mười ước đô la trở lên t â u tóm nói cái một năm nửa năm đều đã tính nhanh rồi nay bình thường Hơn nữa, chính duyệt theo chương ũ n g k ba trăm bốn mươi bảy vương tinh lo âu tại lý ngạn hồng cùng chu vũ kiệt thông qua điện thoại sau đầu điều đàm phán đoàn đội lại một lần nữa đi trước tiến kinh cùng bãi đủ tạo thành liên minh chung nhau cùng sổ h ữ u tiến hành đàm phán mà đồng thời đầu điều cùng bãi đủ ở giữa cũng tiến hành đàm phán nếu như thu mua thành công lục x o á t động cơ về bãi đủ trình duyệt về đầu điều nhưng truyền vào pháp song phương cũng không chịu bưng tha đồng thời cùng thu mua đàm phán tài chính tổng số ba cái nghiệp vụ giá trị thu mua sau khi hoàn thành bãi đủ cùng đầu điều tại đồng loại nghiệp vụ bên trên cạnh tranh nên xử lý như thế nào chờ một chút vân vân những thứ này đều là cần số lớn thời gian mà đoàn đội đàm phán đến không sai biệt lắm rồi lại giao cho lý ngạn hồng cùng chu vũ kiệt tiến hành quyết định nếu như một phương không đồng ý đàm phán liền muốn tiếp tục bắt đầu lại bài đủ cùng đầu điều hợp tác bên ngoài bán lĩnh vực lại nên đón một lần đại quảng bá bài đủ đối với sử dụng đây người sử dụng lại một lần nữa tiến hành kết xù phụ cấp bất quá trên căn bản chỉ hạn định mới người sử dụng hoặc làm ộ t ít kéo tới mới người sử dụng lão người sử dụng mà kim nhật ưu tuyển cũng phái ra số lớn đầy đoàn đội tại mỗi cái thành thị nhân viên dày đặc thiết đứng siêu thị đại hình thị trường văn phòng khu vực tiến hành quảng cáo tuyên truyền cho tới nay t u thì háo đều tại đại lực cho kim nhật ưu tuy nhưng đối với thức ăn ngoài cảm thấy hứng thú trên mạng người sử dụng số lượng là có giới hạn tại tuyến lên lĩnh vực quảng bá không sai biệt lắm thời điểm tuyến hạ quảng bá vẫn không thể bông tha mà đối thủ mỹ đoàn cũng là không sai biệt lắm giống vậy phản ứng á lì m cung cấp càng nhiều phụ cấp mỹ đoàn cũng bắt đầu cường lực tuyến hạ quảng cáo hai người kết hợp song phương chỗ ở khu thành thị vực lại một lần nữa mở ra thức ăn ngoài cuồng hoan hoạt động kim nhập ưu tuyển mặc dù không có tham dự trực tiếp tiền mặt phụ cấp nhưng tuyến hạ vận d o a n chi phí giống nhau rất cao đặc biệt là khuyết trường trong lúc hơn nửa năm qua này lần trước đầu tư bỏ vốn ba ước đô la mặc dù còn không có xài hết nhưng chu vũ kiệt cũng sẽ không khiến mình tới lúc không có tiền sau lại đầu tư bỏ vốn mà đầu tư bỏ vốn đối tượng tự nhiên vẫn là lựa chọn quốc nội một ít tướng xí đại hình ngân hàng tư bản đồng thời vì phòng ngừa chính mình cổ phần bị quá mức làm loãng chu vũ kiệt cũng lợi dụng hải ngoại du hí lợi nhuận tham dự lần này đầu tư bỏ vốn tại chính mình cổ quyền không thay đổi dưới tình huống lại một lần nữa hướng kim nhật ưu tuyển lần nữa rót vào ba ước đô la bất quá biết rõ chuyện này chỉ có đầu điều mấy vị nòng cốt cao tầng d ù hí hại ngoại lợi nhuận là thông qua mấy cái công ty ví ra k h ô n g chế một nhà hồng công quỹ đầu tư tới tiến hành đầu tư bỏ vốn người ở bên ngoài xem ra lần này kim n h ậ t ưu tuyển đầu tư bỏ vốn là dẫn nhập rồi một nhà này hồng công tư bản cùng với quốc nội mấy nhà hương xí nói cách khác lần này đầu tư bỏ vốn nhưng thật ra là pha loãng bãi đủ cùng với s e của h cáp đi tổ tư bản bất quá bọn hắn cũng không biết chu vũ kiệt thao tác mặc dù hai nhà này đối với không có thu được một lần nữa tăng quân có chút thất vọng bất quá cũng không quá mức để ý chỉ coi là kim nhận ưu tuyển dẫn nhập rồi cái khác người đầu tư thật ra đây cũng tính là gây dựng sự nghiệp người bình thường thao tác trung quy có chút năng lực người sáng lập đều không biết hy vọng công ty mình bị một nhà phong đầu liên tục đầu tư ngày hai mươi tháng một ư ơ i hai thu được đệ nhất bút đầu tư bỏ vốn một năm ư c đô la kim nhật ưu tuyển tại tài chính lên lại cũng không lo lắng về sau vì vậy phối hợp bãi đủ bắt đầu một vòng mới giáng sinh quần hoan phụ cấp đồng thời tụ t ỷ h ả o cũng có thể toàn lực dẫn lưu kim nhật ưu tuyển tuyển hạ đoàn đội cũng bắt đầu đại lực tiến hành truyền thống m à đầy trên mạng tuyến hạ kết hợp ý đồ bồi dưỡng người sử dụng sử dụng thói quen kim nhật ưu tuyển lần nữa đầu tư bỏ vốn ba ước đô la tin tức so với t r ư ớ c tụ thị cùng với phùn lệ tờ đầu tư bỏ vốn vô luận là kích thước vẫn là danh tiếng đều tiểu nhiều nhưng đối với tại hiến kinh mỹ đoàn nhưng là một cái phi thường nặng nề tin tức ngày hai mươi hai tháng m ộ ư ơ i hai đồng chí hiến kinh giờ phút này đã bắt đầu rơi xuống tiểu tuyết ngoại giới nhiệt độ cũng là giá rét dị thường vương t huệ văn trước kia chạy tới phòng làm việc lại phát hiện vương tinh đã sớm tới t i n h ca hôm nay tới sớm như vậy vương t huệ văn đi vào vương tinh phòng làm việc chào hỏi vương tinh xoa xoa chính mình ánh mắt nói không phải tới sớm mà là ta căn bản không trở về tối hôm qua đang ở phòng làm việc buồn ngủ một chút tinh ca ngươi là bởi vì lo lắng kim nhật ưu tuyển mới nhất một lần đầu tư bỏ vốn vương tuệ văn nhìn một cái mệt mỏi dị thường vương tinh hỏi vương tinh tại sao không đi trở về bởi vì trở về khả năng cũng giống vậy không ngủ được có lúc khả năng còn còn không bằng đợi ở phòng làm việc này cũng không biết là ngày thứ mấy vương tinh gật đầu nói đúng vậy kim nhật ưu tuyển lại thêm ba ước đô la hơn nữa chu vũ kiệt phía sau tài sản đã càng ngày càng nhiều lại chơi như vậy đi xuống chúng ta cũng cần phải đi theo đầu tư bỏ vốn mới được nhưng cứ như vậy chúng ta rất có thể sẽ mất đi đối với công ty tuyệt đối quyền k h ố n chế mỹ đoàn muốn đầu tư bỏ vốn rất dễ dàng c h u n g v i trước mắt mỹ đoàn bên ngoài bán thị trường không kém chút nào kim nhật ưu tuyển mà cái này thị trường lớn vô cùng lớn đến để cho toàn bộ người đầu tư đỏ con mắt không nớt càng không cần phải nói hiện nay ạ lì b ả y cũng phi thường lệ thuộc vào ở mỹ đoàn cung cấp thanh toán thị trường chỉ cần mỹ đoàn thả ra tin tức vô số phong đầu hội đạp phá ngưỡng cửa ạ lì bảy bạ cũng đã rất tình nguyện tới đưa tiền thậm chí ngay cả kẹn sẻn cũng có thể tới thêm lên một cỗ nhưng tư bản cũng không phải làm từ thiện ngươi thì nhất định phải giao ra cổ phần tuy nói mỹ đoàn trước mắt cũng dùng ab cỗ chế độ nhưng nếu như cổ phần làm loan quá nhiều vậy cũng giống nhau hội đưa đến ab có thể chế không ổn định nói thí dụ như chiếm so với chín mươi phần trăm a cố đều làm loãng đi ra ngoài công ty lại không tiền làm sao bây giờ vương tinh trước trong trường v o n g gây dựng sự nghiệp cũng là bởi vì hậu kỳ tài chính liên đức gãy mà không thể không lấy mười vạn giá cả bán ra mà sau đó trong trường v o n g đổi tên thành r ẹ n r ẹ n sau tại nước mỹ đưa ra thị trường cao nhất giá cổ phiếu cao đạt bảy mươi ước đô la này trở thành vương tinh trong lòng đ ỉ n h v i i n đ a u vì vậy mỹ đoàn thành lập ban đầu liền hạn chế tài chính cùng với đầu tư bỏ vốn bằng vào đối với thị trường bén nhạy mỹ đoàn thành công chịu đựng qua bách đoàn đại chiến nhưng cuối cùng nhưng cùng kim nhật y ê u tuyển lâm vào đốt tiền vòng xoáy mặc dù bởi vì thanh toán thị trường tồn tại song phương đều dẫn nhập rồi internet cự đầu thêm vào nhưng tuyến hạ vận doanh thức ăn ngoài bộ phận chi phí đúng là vẫn còn yêu cầu tự mình tiến tới gánh vác thoạt nhìn mặc dù ít đi không ít nhưng bãi đủ ạ ly bảy bạ đốt tiền đại chiến cũng giống vậy nhanh chóng làm lớn ra chi phí cùng với tốc độ phát triển điều này làm cho mỹ đoàn không có biện pháp thông qua cẩn thận vận doanh đem chính mình vận doanh chi phí xuống đến th phát huy được vương tuệ văn gật gật đầu nói nhưng là kim nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn rồi cộng thêm cũng không ai biết chu vũ kiệt có thể hay không tập trung phủn lệ t ở cùng với thủ t ì tài nguyên đến giúp đỡ kim nhật ưu tuyển chúng ta không có lựa chọn khác chỉ có thể đi theo đầu tư bỏ vốn bằng không á li bảy bạ rất có thể sẽ đem tài nguyên vùi đầu vào hệ lễ me đi loại trừ cùng kim nhật ưu tuyển cạnh tranh hệ lễ me thật ra cũng là mỹ đoàn đối thủ cạnh tranh rất trâm trọng là mỹ đoàn cùng hệ lễ me bên ngoài bán thị trường thật ra không có bất kỳ xung đột trực tiếp bọn họ cạnh tranh ở chỗ thu được á li bảy bạ phụ cấp quyền tuy nói á li bảy bạ tài đại khí thô nhưng sản nghiệp kích thước cũng phi thường khổng lồ yêu cầu tài chính địa phương rất nhiều thanh toán thị trường trọng yếu đi nữa cũng có dự tính mà coi như cùng là ạ lì bảy b ạ hệ h ệ lệ me cùng mỹ đoàn đều có thể hoàn thành ạ lì chiến lược mục tiêu chỉ bất quá bây giờ mỹ đoàn tại thị trường lên chiếm ưu thế mới thu được ạ lì bảy b ạ cường lực chống đỡ nhưng nếu như mỹ đoàn bởi vì chính mình vấn đề theo không thịnh o ặ c là không chịu cống hiến càng nhiều cổ quyền như vậy hệ lệ me liền vô cùng có khả năng cướp đi cơ hội này trung uy có khả năng tại kim nhật ưu tuyển liên tục đả kích bên giới còn có thể sống sót xí nghiệp đều không phải là gần gả người vương tinh nói thật ra ta lo lắng hơn ngược lại là p h ủ n lệ tở cùng tù tỳ á o phát triển nếu như bọn họ thật làm được cực hạn chúng ta cho dù là đầu tư bỏ vốn chỉ sợ cũng không đủ a hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm bốn mươi tám mười hai tiếng c ủ ổ ồ i năm tu tỳ á o mặc dù rất cũng sớm đã chế phách rồi tin tức gáp lĩnh vực cũng trở thành toàn bộ đầu điều lưu lượng động cơ nhưng trên thị trường inter nghe hành nghề giả mặc dù kinh ngạc ở chu vũ kiệt có khả năng đem một cái bị cho rằng là tịch dương ngành nghề tin tức á p làm được thành tích như vậy nhưng đối với hắn tương lai tiền đồ vẫn là duy trì bình thường thái độ trung vi cái k h á c môn hộ cự đầu mặc dù muốn phát triển bit data nhưng cũng là có thể đuổi theo mà tin tức gáp bản thân có thể rất nhanh tốc độ phát triển cũng là bởi vì điện thoại di động thông minh vừa mới xuất hiện thú vị nội dung tương đối ý, mà bây giờ theo đủ loại du hí đủ loại video app sau khi xuất hiện những thứ này lĩnh vực giống nhau sẽ đoạt chiếm tin tức gáp thời gian đây là ngành nghề ở giữa tranh đoạt vương tinh cùng với mỹ đoàn cao tầng cũng là cho là như thế tụ tị phát triển đến người sử dụng đến gần hơn trăm triệu lúc tất cả mọi người đều cho là đây đã là cực hạn bởi vì một cái phần mềm số lượng càng đến hậu kỳ tuy ố c nói tại n chất phía trên phun lệ thờ thanh toán người sử dụng chưa ra hình dáng gì nhưng theo lượng tới nói phun lệ thờ thanh toán đã trở thành đứng sau hạ lủy cùng với cờ cờ thanh toán thứ ba đại thanh toán phần mềm trước hai người cũng đều là đến gần mười năm vận doanh thành quả điều này cũng làm cho internet công ty phát hiện cái gọi là đốt tiền cướp người sử dụng mặc dù hiệu quả tốt nhưng so với đầu điều đặc thù sáng tạo còn kém xa nhưng là vấn đề duy nhất chính là chỉ có đầu điều mới có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái lại hiệu quả cực tốt sáng tạo điều này cũng làm cho vô số internet xí nghiệp lo lắng nói không chừng đầu điều lần kế hoạt động lại sẽ lật đổ vô số cự đầu tân tân khổ khổ kinh doanh mấy năm lấy được thành tích mà coi như đầu điều dưới cờ tuyến hạ cự đầu kim nhật ưu tuyển mạnh nhất đối thủ cạnh tranh vương tinh tự nhiên cũng lo lắng chu vũ kiệt lần kế hành động bởi vì đầu điều am hiểu nhất chính là lợi dụng dưới cờ mấy cái nghiệp vụ lẫn nhau quan hệ thông qua một lần hoạt động đưa tới bùng nổ kiểu lưu lượng tăng trưởng đã từng mỹ đoàn cùng phụn l ẹ i tơ điểm đáng khen hình thức hợp tác chính là một loại đương thời đầu điều không có tuyến hạ năng lực chỉ có thể tìm ngoại viện không đồng nghiệp vụ lẫn nhau kết hợp đánh ra tổ hợp quyền để cho tèn sen a li bậy bạ cũng chống đỡ không được bởi vì đầu điều tổ nghiệp vụ thành bên trong luôn có a li bậy bạ kẹn sen không có n g à n nghề liền tèn sen a li bậy bạ đều không ngăn cản được, chứ đừng nói chi làm ỹ đoàn rồi vương tuệ h văn tự nhiên biết vương tinh ý tứ nói cái này cũng có một cái chỗ tốt chu vũ kiệt trước mắt trọng tâm hiển nhiên là đặt ở xã giao cùng thanh toán trên thị trường xã giao lĩnh vực kẻn s ẻ n cũng không phải là ăn chay mà thanh toán lĩnh vực không chỉ có cái a lì vậy lấy bãi đủ cùng đầu điều quan hệ nếu như đầu điều toàn lực thúc đẩy phủn lệ tợ thanh toán như vậy vô cùng có khả năng cùng bãi đủ phát sinh mâu thuẫn từ trước mắt chu vũ kiệt bố trí đến xem bãi đủ tài chính chống đỡ đối với đầu điều tới nói là không thể thiếu cái này cũng đưa đến đầu điều không có biện pháp toàn lực đem tài nguyên đặt ở kim nhật u y ể n bên trên chu vũ kiệt thu mua nổ tu o à n l ự tỉ i n tại dẫn lưu bên trên là vượt qua cờ cờ hẹn chặt cùng với phùn lẽ tờ nhưng nếu như chỉ quảng bá một cái sản phẩm như vậy sau ba người năng lực thì so với tủ tỉ ảo muốn cường nhiều bởi vì tủ tỉ không có khả năng chỉ đánh một cái quảng cáo rồi sau đó ba người có thể đồng thời xã giao dính tính hiển nhiên mạnh hơn tại quảng cáo ít vô cùng dưới tình huống quảng bá năng lực mạnh hơn hiện nay phùn lệ tờ bởi vì tại cùng hệ chặt tranh đoạt thị trường loại trừ lấy mềm mại quảng cáo phương thức quảng bá t ụ thi hảo thỉnh thoảng sẽ quảng bá một hồi dưới cờ cái khác phần mềm thời điểm khác căn bản là không quảng cáo hình thức nhưng nếu như phùn lệ tờ thẳng t h thu được lũng đoạn địa vị cho dù cân nhắc đến người sử dụng thể nghiệm nhưng khẳng định vẫn là hội tụ tập bộ phân tài nguyên quảng bá kim nhật ưu tuyển trung uy kim nhật ưu tuyển là đầu điều tiến hạ lợi hại nhất vũ khí p h ù lệ tờ cùng h ạ chặt ở giữa tranh đấu chúng ta không có biện pháp tham dự. vương tinh u đầu duy tiêu quen, tuyến xuống quá nhiều, ưu tuyển sau lưu lưu nhau chịu ệ hiện biện Hiện Văn vận vậy. Vương nói, nhất, chính ngày đến chúng người dụng thông doanh cần chúng không Nhật lượng, lượng lớn, gian giống không nổi. cũng như lắc là lợi lại trước, được chi Chỉ ích thực chi cao, chỉ có đó đào đủ đi thói tại phi thiết Kim thời dài pháp hôm hạ, hạ phí. phía phí thể ta tạo từ từ ta tại t sợ sử sẽ sẽ cao mày đồng ý nói vương tuệ văn mặc dù nói rất có đạo lý nhưng nếu như kim nhật ưu tuyển chỉ là vì đầu điều d ư ớ i cờ thanh toán nghiệp vụ phụ trợ mà tồn tại như vậy chu vũ kiệt khả năng sẽ không quan tâm kim nhật ưu tuyển có hay không có khả năng lợi nhuận bất quá bây giờ cũng không có cái khác biện pháp gì tốt rồi đầu điều mấy cái tổ nghiệp vụ thành hai bên cùng có lợi tạo thành một cái tự mình tuần hoàn sinh thái liên liền thẹn xen ạ l ì bảy bạ đều không biện pháp đối phó vương tinh gật gật đầu nói thả đi bất quá lần này vẫn là cùng lần trước giống nhau tận lực không nên để cho ạ l ụ bảy bạ lại thu được càng nhiều cổ phần đối mặt tài chính càng đầy đủ lưu lượng lớn hơn đối thủ có tiền không nhất định có thể thắng nhưng không có tiền khẳng định chính là phải thua đầu tư bỏ vốn là nhất định để k h ô n g chế bị đoạt quyền b ả o hiểm mỹ đoàn tự nhiên nghiêng về lựa chọn cái khác nguồn vốn cứ như vậy khắp nơi tư bản là có thể tạo thành thăng bằng càng có lợi cho hắn nắm giữ công ty được ta đây buổi chiều t i ể u phóng ra tin tức vương tuệ vân nói kim nhật ưu tuyển cùng bái đủ liên hiệp kế hoạch một lần nữa chiếm đoạt lấy thức ăn ngoài người sử dụng mỹ đoàn cùng ạ l ì m tẩy mặc dù nhanh chóng đuổi theo nhưng á lì chỉ có thể phụ trách trên mạng tuyến hạ phương diện lại chỉ có thể là mỹ đoàn phụ trách mà đối mặt mới vừa thu được kết xù đầu tư bỏ vốn kim nhật ưu tuyển mỹ đoàn khuyết trương năng lực hiển nhiên có chút theo không kịp bất quá á lì bậy bạ bà cũng là phản ứng nhanh chóng lập tức bắt đầu toàn lực chống đỡ hệ lệ mẹ tiến hành khuyết trương theo hai cái phương hướng ngăn trở bậy khuyết trương đồng thời kẹn sen cũng giống vậy gia tăng đối với tránh đưa giúp đỡ lực đạo bất quá về phương diện tiền bạc phải yếu hơn không ít khoảng thời gian này tới nay á bộ nông trường hạng mục cũng là nghiêm trọng hao tổn kẹn sen tài chính này đưa đến k ẻ n sẻn đối với giới cờ các đại nghiệp vụ dự tính đều bắt đầu hạ xuống c ờ cờ, cờ thanh toán một khối này cho dù trọng yếu đi nữa cũng giống vậy chịu ảnh hưởng thức ăn ngoài thị trường lại một lần nữa lại nổi sóng gió vượt qua năm 2012. chuyến hot tháng chín chương 349, c h u ẩ n bị ổn thỏa 2 0 i t r ă n h i ê n ngày mùng ngày 4 tháng 1, vừa mới qua đi nguyên đán ba ngày nghi ngày để cho vô số nhân viên còn không có khôi phục như cũ mà tức thì sắp đến mùa xuân càng làm cho người cảm thấy chỉ cần lại l a n lộn mấy ngày liền có thể đại nghỉ một hồi bất quá đối với đầu điều tôi nói tất cả mọi chuyện đều là bận rộn như vậy d u hí nghiệp vụ trí long mê thành đã bắt đầu cho thấy hắn khổng lồ đều hấp kim năng lực hải ngoại người sử dụng đã cao đạt mấy chục triệu bây giờ mỗi tháng doanh thu vượt qua 7000 vạn usd khấu trừ c ừ đ ạ o phí tuyên truyền phí sau đó mỗi tháng đều trước thuế tịnh lợi nhuận vượt qua 2000 vạn usd mà mấy con số này vẫn còn lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng đồng thời bộ lạc trung đột keo nát bảy đế quốc q u á i vật đặt châu ba khoản du hí tại hải ngoại đ ẩ y ra sau cũng thu được khá vô cùng thành tích mặc dù bởi vì mới vừa đầy ra lợi nhuận p ư ơ n g diện còn không tính quá cao nhưng tiềm lực mười phần bốn khoản du hí thuận lợi đầy ra cộng thêm đồ du tại thị trường quốc nội phân ngạch cùng với đang ở mở mang vương giả vinh dự đoàn đội điều này làm cho phần lớn du hí bộ môn hơn bảy trăm tên thành viên mỗi người đều h ư n g p h ấ n không thôi không ít người liền nguyên đắn cũng không có nghỉ ngơi dù sao đầu đ i ề u dựa theo lao động pháp tiền làm thêm giờ phương diện đủ để cho người quên mất chính mình cổ cực mà càng khiến người ta công p h ẫ n là đầu đ i ề u du hí bộ môn người phụ trách trương cận đông hướng đầu đ i ề u đại lao bản chu vũ kiệt thân thỉnh năm hai nghìn một mươi hai cuối năm thưởng kế hoạch tiền thưởng là một mươi hai hai mươi bốn tháng lương căn bản biểu hiện càng tốt số lượng càng lớn tuy nói lương càng khác nhau nhưng nhiều như vậy số tháng đủ để khiến người ta cảm thấy hít thở không thông hơn nữa nghe nói một ít biểu hiện tốt vô cùng nhân viên còn có khen thưởng thêm bất quá vô luận là phong phú cuối năm thưởng cùng với khen thưởng thêm đều cùng bộ phận du hi bộ môn một phần khác nhân viên không liên quan những người này chính là thêm vào phòng làm việc nhân viên dựa theo đầu điều du hi chế định phòng làm việc quy tắc tham dự phòng làm việc tự nghĩ ra du hi đ o à n đội có thể thu được nhất định du hi tịnh lợi nhuận phân chia mà đầu điều cấp cho hứa hẹn là cho dù thua thiệt nhân viên cũng không cần lo lắng nhận được tổn thất bất quá nếu muốn chia thành thu được cao thu vào như vậy nhất định nhưng có đại giới cái giá này chính là chỉ có thể cầm đến cơ bản nhất lương căn bản cuối năm t h ư ờ n g khả năng cũng chỉ có một tháng lương căn bản thuần túy chính là ý tứ một hồi ngày thường một ít phúc lợi bao gồm làm thêm giờ cũng không có thu nhập mọi ngạch bởi vì làm ký đặc thù hiệp nghị thời điểm những người này thân phận thử là không phải thuần túy người lao động mà là chuyển hướng nửa đối tượng hợp tác liên minh thường thu vào tới nói phòng làm việc thành viên so với đầu điều du hí bộ môn trực tiếp nhân viên sai quá nhiều nhưng nếu như mở mang ra rồi một cái không tệ du hí tương lai phân chia thời điểm thu vào nhất định càng nhiều đây là một loại hy vọng một loại kéo theo có g i tâm để cho phân đấu động lực bất quá bạo khoản du hí thật là khó khăn ra rất nhiều nhân viên vẫn là không muốn đánh cược mà dưới tình huống này du hí bộ môn cựu là hai bộ phân một bộ phận thi hành công ty cấp độ mở mang kế hoạch một phân khác chính là độc lập mở mang chính mình du hí bất quá vô luận phương nào thành công thật ra đều là đầu điều cuối cùng thu lợi tin tức lĩnh vực tu tỳ hào đẩy ra nhìn quảng cáo linh kim tệ lại hối đoái tiền mặt hoạt động cũng hấp dẫn mấy chục triệu người tham gia mà trong những người này không ít tỷ lệ bị dẫn dắt mở ra p h ủ n l ạ tờ thanh toán mà tù tị tự thân lượng cũng càng ngày càng cao bất quá vì dẫn dắt càng nhiều người tham dự vào tù tị chỉ có thể quá nhiều quảng ba quảng cáo cái này cũng đưa tới đại lượng bình thường người sử dụng không thích lâm hữu đức chạy tới chu vũ kiệt phòng làm việc sau nói chu tổng đây là tuần lễ trước tù t ỷ hậu trường nhận được khiếu l ạ i số liệu rất đa dụng nhà đối với quá nhiều quảng cáo rất có ý kiến trong đó có một bộ phận trung bình thời gian sử dụng cũng xuất hiện rõ ràng hạ xuống phổ biến rộng rãi có hai tháng là thời điểm cách ra chu vũ kiệt gật gật đầu nói chuẩn bị đẩy ra cực tốc bản t ủ thi hào đi đem những thứ kia thích xem quảng cáo người sử dụng dẫn dắt chỉ cực tốc bản cực tốc bản chức năng đơn giản nội tồn tiểu đồng thời nội bộ quảng cáo phần trăm hội gia tăng không ít hai cái phiên bản, một cái châm đối với phần lớn người bình thường bộ phận này người sử dụng quảng cáo thiếu nhưng đối với đầu điều tới nói chuyển đổi dẫn đầu hội cao rất nhiều mà một cái khác nhằm vào thích kiếm chút đỉnh tiền người sử dụng cực tốc bản tại quảng cáo đẩy đưa phương diện hội càng nhiều được t h i ế p qua hai ngày liền có thể đẩy ra lâm hữu đức gật gật đầu nói cực tốc bản thủ t h ì h ả o đã sớm trải qua mấy lần nội chắc chờ đợi thích hợp thời cơ lâm hữu đức hỏi tiếp chu tổng p h u n lệ tờ phía trên hồng bao đã nghiên cứu ra tới rồi chỉ bất quá đảo thần đề nghị chúng ta thiết lập một cái mỗi ngày cao nhất hồng bao hạ định phòng ngừa phụn lệ tớ bị dùng để rửa tiền cũng vì phòng ngừa người sử dụng bị lừa hoặc là càng nhiều tài chính phương diện luật pháp mạo hiểm chú vũ ký i nói n vậy thì trước nhất hạn chế hai trăm đi vượt qua hai trăm liền không cách nào phát hồng bao sau đó mỗi một người sử dụng mỗi ngày đều kết xù nhất độ là hai nghìn nguyên lại cho người sử dụng một cái thiết t r í quyền hạn chỉ có thể đi xuống hàng không thể đi lên trên chờ đến chúng ta có n ắ m chắc sẽ từ từ đề cao người sử dụng hạn mức phun lệ tờ không phải a lì vậy đối với tài chính phương diện mạo hiểm cũng không đủ kinh nghiệm tại sơ kỳ nhất định phải tiến hành nhất định hạn chế phòng ngừa phát sinh không tưởng được sự kiện hơn nữa hồng bao sơ kỳ số tiền lớn nhỏ cũng không trọng yếu trọng yếu là có thể lẫn nhau thời gian tiến hành chuyển động cùng nhau này vừa hội g i a tăng phủn l ệ tờ thanh toán người sử dụng số lượng cùng với tài chính sử dụng tần số lại sẽ g i a tăng phủn l ệ tờ bản thân người sử dụng dính tính nhất cử lướt tiện sử dụng phủn l ệ tờ tiến hành chuyển tiền chức năng vẫn là phải chờ đến về sau kỹ thuật thành thục đẩy nữa ra hơn nữa một khối này có thể sẽ động ngân hàng bánh ngọt đẩy ra nghiệp vụ này nhất định phải cẩn thận sơ kỳ hồng bao hạn mức không lớn ngân hàng không có khả năng để ý mà chỉ cần phần sau hạn mức càng ngày càng lớn sau mấy chục triệu thậm chí còn hơn trăm triệu dân trên mạng thói quen loại mô thức này sau ấm nước sôi hút lên sách lược cũng đã tạo thành ngân hàng cho dù muốn phản đối cũng cần đối mặt vô số người sử dụng áp lực lâm hữu đức gật đầu nói hai trăm mà nói không cao không thấp ngược lại có thể hợp lý k h ô n g chế mạo hiểm rồi chu vũ kiệt cười một tiếng nói lúc bình thường hai trăm bất quá một ít đặc thù thời gian chúng ta được biến chuyển một hồi lâm hữu đức nói chu tổng nói là hết năm chu vũ kiệt lắc đầu cười nói hiện nay hết năm đối với người bình thường tới nói khả năng cũng chỉ là nghỉ thời gian không có gì ý nghĩa khác ta nói là tương tự với hai tết thất tịch năm trăm hai mươi những thứ này lễ tình nhân năm nay tháng riêng mùng bốn là lễ tình nhân rất nhiều người ngoại địa bởi vì về nhà đưa đến không thể cùng nhau nữa hết năm trong lúc chuyển phát nhanh không có phương tiện lễ vật phương diện cũng không nhất định phương tiện v ớ i đưa chúng ta đây liền có thể đặc biệt đẩy ra lễ tình nhân h ơ n bao bên trong có thể là năm hai mươi mười ba mười bốn năm trăm hai mươi một nghìn ba trăm mười bốn chờ con số những chữ số này ngươi cũng biết là ý gì sau đó sẽ có thể phát một b ả n g hữu vọng giống như những người k h á c khoe khoang một phen ta hiểu được lâm hữu đức gật đầu một cái cười nói cứ như vậy chúng ta hồng bao nghiệp vụ sợ rằng chính mình là có thể phóng đại một làn sóng rồi Chuyến chương 350, có thực nhất người sử dụng. Bọn họ càng có thể tiếp nhận đồ mới, cũng có thể trở thành sản phẩm mới hoặc là chức cái bước chính cầu. chất hốt tháng nhanh nhẹn. vĩnh nhất họ thể nhận thể thành phẩm nhất thể nghiệm theo phùn phát thật nhu hồng nh tuổi trung đầu tiếp người Người viễn Internet người dụng, bọn sản năng người, từng dùng một cái kéo theo bước đầu tiên phát triển, bắt lại thật ra chính là người đối với xã giao nhu cầu. Mà bao, trên bản chất tới nói là gia tăng tốt tâm trẻ, trở một tờ bắt tới giã giao gia mới, mới mới lại đối với đã Mà ra bao, là là lệ là là sử đồ kéo xã vô luận là chưa lập gia đình độc thân thanh niên yêu cháy bỏng bên trong nam nữ hay hoặc là đã kết hôn mọi người quốc nội trước mắt hàng năm tổng cộng có ba lần lễ tình nhân vô luận là điện thương vẫn là tuyến hạ cửa hàng cũng sẽ không đúng qua cơ hội như vậy đại lực bán giảm giá là cơ bản nhất lựa chọn bởi vì dưới bình thường tình huống lẫn nhau tặng quà là cần phải bất quá đưa gì đó l ệ nhưng là một cái vấn đề khó khăn mà đối với phần lớn người lười môn tới nói một cái năm trăm hai mươi hồng bao có thể là dễ dàng nhất thao tác lâm h ữ đức nói tiếp chu tổng gần đây trên thị trường nhiều hơn một cái có ý tứ sản phẩm tên là người nhanh、nhẹ. cùng nội hàm tiết mục ngắn nội dung có chút tương tự đi cũng là hình ảnh chữ viết thêm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần đường đi trước mắt người nhanh nhẹn ở thành phố mặt thị trường phân ngạch còn không bằng nội hàm tiết mục ngắn nhưng tư thế bay lên hết sức rõ ràng nội hàm tiết mục ngắn bên kia vận danh bộ hiện tại đã đem người nhanh nhẹn coi là có đủ nhất tiềm lực đối thủ cạnh tranh bọn họ bên kia đối với nhằm vào người nhanh nhẹn phương án một mực không có quyết định liền trình lên ta bên này ta cũng phân tích một chút cái này người nhanh nhẹn mặc dù cùng nội hàm tiết mục ngắn có chút không giống nhưng đối với người sử dụng sức hấp dẫn đều rất tưởng nếu như vậy phát triển tiếp tương lai tiềm lực không nhỏ. chu vũ kiệt gật gật đầu nói người ý tứ làm u ố n thu mua hắn vẫn là nhập cổ đối với người nhanh nhẹn chu vũ kiệt thật ra cũng một mực ở suy nghĩ nên xử lý như thế nào tại hậu thế mặc dù nhanh tay bị j u n thanh â m nhấn trên mặt đất va chạm nhưng không thể phủ nhận là hắn giá trị cũng có ý nghĩa cùng j u n thanh â m tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh mà trước mắt người nhanh nhẹn phong cách thật ra cùng nội hàm tiết mục ngắn tương tự đều là lấy khôi hài để tài làm chủ ai có thể lăn lộn tốt hơn thì nhìn vận d o a n năng lực nội hàm tiết mục ngắn dựa lưng vào tù ti hào tiên thiên liền nắm giữ khổng lồ người sử dụng trước mắt đương nhiên đứng trên ưu thế địa vị nhưng người nhanh nhẹn phương diện chỉ cần chất lượng làm tốt thị trường tự lựa chọn bên d ư ớ i giống nhau hội tụ bó đại lượng người sử dụng mà nếu như lúc này đụng phải nữa đại tư bản hoặc là đại internet cự đầu đầu tư như vậy giống nhau có thể nhanh chóng trưởng thành nội hàm tiết mục ngắn cùng người nhanh nhẹn đều là thuần túy trên mạng sản phẩm nội dung là vương bên d ư ớ i ai thắng ai thua thật không nhất định phải xem ai tư bản đủ lâm hữu đức nói nội hàm tiết mục ngắn vận doanh phó tổng giám trầm lập vi thật ra đã bãi phỏng qua người nhanh nhẹn đưa ra thu mua cùng nh lấy đầu điều hiện nay kích thước không có khả năng chuyện nhỏ gì đ ề u hồi báo cho chu vũ kiệt tới quyết đoán một ít liên quan đến số tiền tiểu thâu tóm hoặc là nhập c ổ mỗi cái bộ môn mình có thể quyết định chỉ cần tại một đoạn thời gian bên trong sửa sang lại thành tài liệu hồi báo liền có thể không có đồng ý xem ra này người nhanh nhẹn cao tầng vẫn là muốn thật lòng làm bản thân sự nghiệp chu vũ kiệt trầm dãi nói internet gây dựng sự nghiệp một nhóm người là vì kiếm một món tiền lớn vì vậy đụng phải thu mua hoặc là các loại khác giống như cơ hội sẽ không chút do dự qua tay bán đi mặt khác một nhóm chính là thật lòng muốn làm sự nghiệp tiền chỉ cần kiếm một cái tiểu mục tiêu là đủ rồi dù sao không động vào không nên đụng đồ vật liền trên căn bản vĩnh viễn không xài hết vì vậy bọn họ có thể tiếp nhận nhập cổ nhưng không chịu bán ra đương nhiên còn có một tình huống khác vậy chính là có mục tiêu lớn hơn yêu cầu tài chính lúc cũng có khả năng bán ra xuống chính mình s ả n nghiệp như đã từng mặt kẹ sáng lập vậy h n ạ l ì vậy nước mỹ phiên bản nhưng bởi vì biết được án rất khó độc lập phát triển vì vậy tự lấy mười lăm ước đô la rời tay sau đó chạy đi tạo tên lửa làm xe đ ị a rồi người nhanh nhẹn đ o à n đội liền đầu điều nhập cổ đều không tiếp nhận hiển nhiên đã nhận định nội hàm tiết mục ngắn sẽ là bọn họ cường lực đối thủ cạnh tranh vì vậy không chấp nhận đối phương nhập cổ hơn nữa có thể quyết định như vậy cũng là đối với sản phẩm mình có nhất định lòng tin biểu hiện chu vũ kiệt không thèm để ý nói nếu đối phương không muốn cũng không cần cơ cầu chúng ta làm tốt chính mình sản phẩm là được đầu điều phát triển tới hôm nay kích thước đối với không ít công ty nhỏ tới nói đã có thể được xem là một trong những cự đầu mà nghiệp vụ mở rộng tất nhiên sẽ đưa đến cùng rất nhiều công ty tạo thành cạnh tranh quan hệ internet lĩnh vực dù là không phải một cái ngành nghề cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh một ít cùng đầu điều nghiệp vụ tương tự công ty tự nhiên không có khả năng đứng ở đầu điều bên này mà đầu điều cũng không khả năng thu mua hoặc là nhập cổ toàn bộ đối thủ cạnh tranh Mà n g ư lâm hữu đức gật gật đầu nói biết nội hàm tiết mục ngắn bên này còn có một cái kế hoạch dự bị đó chính là lương cao mời đối phương ưu tú vận doanh nhân tài bất kể có thể thành công hay không cũng có thể đại phúc độ gia tăng đối phương vận doanh chi phí ủy chu vũ kiệt không có để ý theo tư bản góc độ tới nói đây là một loại ý lớn hiếp nhỏ lấy bạn tổn thương người sách lược mặc dù không nhất định có thể có quyết định gì tính hiệu quả nhưng vẫn là hữu hiệu, hiệu. đã từng đầu điều tại hai năm trước cũng sợ hãi một chiêu này bất quá khi đó đầu điều c u ậ t khởi tốc độ khá nhanh cộng thêm bít đạ tạ tại sơ kỳ một mực rất khiêm tốn các ba chủ không để mắt đến này một mảnh thị trường chờ đến phản ứng lại thời điểm phun lệ tờ cùng tù t ỷ hảo đều đã biến hóa kỳ quần trì tiến hành sơ kỳ cổ q u y ề n phát ra lúc đó phun lệ tờ cùng tù tì hào tiêm lực m ư ờ i phần nhưng giống nhau có số ít một số người bị đào đi có thể thấy tài chính nặng đập bên dưới cái dạng g ì rượu chiêu đều có chỗ sơ hở trần tử ngang thuần thục mở ra hết xeo đem về toàn bộ người sử dụng lấy tỉnh tuổi tắc tầm thứ tiêu phí năng lực phân chia ra tờ đơn làm phi thường hoàn mỹ đủ loại đồ biểu cái gì cần có đều có một phen sụp sôi diễn giảng sau đó lý ngạn hồng hỏi vậy trước mắt theo về số lượng tớ nói đã vượt qua rồi hai nghìn năm trăm vạn người sử dụng mà chúng ta trước mắt phụ cấp chi phí đã đến gần mười ước thế nhưng phụn l ệ tờ thanh toán người sử dụng số lượng nghe nói đã cao đạt đến gần năm mươi triệu đứng đầu vấn đề mấu chốt là đầu điều trên căn bản không có sạch như thế nào tiền đối với cái này một chiêu chúng ta có biện pháp gì lý ngạn hồng vấn đề Thoáng một, một hồi lâu n không cốt, một i u người nói chuyện lý ngạn hồng cũng ý thức được cái này không thể trách thủ hạng trung quy chu vũ kiệt một ít quỷ dị sáng tạo k hạng i người liền liên ế n lòng phong tẹn sen khó bị, b đều i mấy t r k h ô n t hải ể thể để làm Lúc Lý này, một gì. người Tổng, không cũng tương trách có cho cái nói, ấy hay đẩy bởi bài phụ áp hào tự tủ tì ra đù long lắc đầu nói một chiêu này không thể thực hiện được bãi đủ áp ngày sống s á c thực không thua kém thủ t h hảo nhưng người sử dụng sử dụng bãi đủ áp bình thường đều có rất mạnh mục tiêu tính chúng ta trước thêm quảng cáo cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói chi là cố ý gia tăng nhiều như vậy quảng cáo tu tỉ ưu thế lớn nhất c h í nhưng là n g ờ i sử d ụ mở điểm mục ra thời điểm là chẳng có mục tiêu, chẳng là có b ở i vì không có cần kết quả, cho cần nên có quả, đủ ố i với bất kỳ xuất hiện nội dung đều không để ý, chỉ cần xuất hiện mấy cái tin liền bài bất bên xuất xuất mấy tức tựa đề bên trong, có mình thích liền có thể. kỳ không dung đều chỉ mình Nhưng cần để đề đ ý, có có không được mọi người mở ra b à i đủ là vì lục soát đồ vật cho dù muốn quảng bá cáo cũng chỉ có thể đẩy đưa cho lục soát kết quả không sai biệt lắm tương tự quảng cáo một chiêu này tại pc thời đại là tụ bà bồn nhưng đến điện thoại di động thông minh thời đại màn ảnh quá nhỏ hạn chế quảng cáo nghiệp vụ hơn nữa bãi đủ app coi như công ty đang di động internet nòng cốt mạch sống bãi đủ công ty cũng không dám tiến hành lớn như vậy thay đổi vạn nhất thất bại nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh sợ rằng sẽ lập tức tạo phản t r â n tử năng nói kêu bãi đủ bản đồ như thế nào đây hạng hải long vẫn lắc đầu nói vẫn là không được người sử dụng mở bản đồ cũng có mục tiêu tính hơn nữa bất kể là bãi đủ vẫn là bãi đủ bản đồ người sử dụng bình thường sẽ không sử dụng thời gian rất lâu chúng ta cho dù có thể thả xuống quảng cáo cũng không biện pháp thả xuống thời gian quá dài mà này dạng mà nói chúng ta cũng không có biện pháp sao chép tủ tỳ hào hình thức Muốn cho dư người sử dụng có khả năng động cho có khả dư sử trừ â m mặt, tiền t phải là ả thả quảng quảng giá ngàn người dụng người ngày ngày người dụng xuống càng nhưng người dụng mỗi mỗi chi triệu, tiền tiết kiệm chi phí, kia tiểu nhiều quảng cáo, nhưng quảng cáo quá nhiều, cái cáo, cáo quá thật một một một thể mắt. nhất t phí chính nhập, chưa chắc phí, định chịu lớn, là bạn muốn nào mà Mà được. sử sử sử mau, mấy mau đầu có r để phi mỗi một người sử dụng mỗi ngày hội hoa đại lượng thời gian tại ngươi áp lên cứ như vậy quảng cáo cho dù nhiều một chút đều đ ặ n phân phối một chút sẽ không như vậy ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm có thể làm thành loại n h i ệ p vụ này Chỉ lý nạn hồng nhìn một chút thủy tinh bên ngoài tiếng kinh bầu trời đã bắt đầu rơi xuống tuyết thở dài nói cứ như vậy đi chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đã định phát triển đầu điệu bên kia thay đổi lại lớn trong thời gian ngắn kim nhật ưu tuyển vẫn là không thể rời bỏ vậy ấy từ bỏ sự t ỉ n h chu vũ kiệt nhất định sẽ làm nhưng năm nay hẳn không khả năng trần tử ngang tuyến hạ đoàn đội thu mua thế nào trần tử ngang nói trước mắt thức ăn ngoài thị trường bởi vì phụ cấp đại chiến bùng nổ tiểu xí nghiệp trên căn bản đều biến mất ta nhìn chúng rồi một nhà đã từng đoàn mua xí nghiệp gọi là ngồi đầy võng công ty này trước mắt ra giá là một nghìn vạn đô la ta chuẩn bị đẻ thêm đẻ một cái giá cả hẳn rất nhanh liền có thể thành giao lý n ạ n hồng gật gật đầu nói được mùa xuân trước quyết định đi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mà i nhiên tiến thưởng thức. Trước trước. Tu tỷ chuẩn xuân đêm đột bị áo n tránh bình tượng, xuân. xuân quảng cáo còn cần ngươi h tới cáo đề đề đối đêm Đêm đề cử, cử cử. mà Mà là lại khi dân chúng điểm sau khi đi vào mới phát hiện nguyên lai、like、là p h ụ n l ệ tờ thu được tài trợ đ ê m xuân cơ hội đồng thời tuyên bố tại liên hoan mừng năm mới dạ tiệc cùng ngày p h ụ n l ệ tờ chuẩn bị năm vạn đài x i a o mi điện thoại di động hai vạn đài ipad hai mươi vạn đài sạc đ i ệ n bảo hai mươi vạn đối với thai nghe bờ bluetooth c o như rút thưởng người sử dụng t ư ở n g thưởng đồng thời bảo đảm cho dù không có rút được giải thưởng lớn mỗi một tham dự hoạt động người sử dụng đều có thể thu được một phần tham dự khen thưởng lần này quảng bá một phản t ủ t ỷ hảo một mực xét lược liên tục mấy ngày quảng cáo không có ngừng qua loại trừ tránh bình trang t ủ t ỷ hảo vẫn còn nội dung bên trong thả xuống rồi đại lượng quảng cáo đồng thời liền phủn lại tờ bên trên cũng xuất hiện tương tự quảng cáo chỉ bất quá tần số cũng không cao một cái người sử dụng cũng chỉ hội nhận được một hai lần quảng cáo nhưng kỳ quái là quảng cáo đánh đ ùn đ ùn k é o đến nhưng cái dạng gì hoạt động người sử dụng nên làm thế nào lại không biết đến không ít người đều tò mò nào có chỉ làm quảng cáo cũng không báo cho biết hoạt động nội dung dưới bình thường tình huống không đều là trước tiên đem nội dung báo cho biết nếu như có thu hoặc là chỗ tốt tương đối nhiều rộng như vậy cáo quảng bá ở ngoài người sử dụng ở giữa cũng sẽ lẫn nhau truyền bá điểm đạo lý này đầu điều không có thể không biết nhưng bây giờ nhưng duy trì thần bí như vậy đối với rất nhiều người tới nói phía sau nhất định là có sâu thành nguyên nhân thâm h ả i thành phố kẹn sẻn công ty h ệ chặt bộ môn phòng làm việc vẫn là cùng lúc trước lớn bằng nhân viên vẫn là cùng lúc trước giống nhau nhiều nhưng sôi nổi tính tựa hồ kém xa trước kia loại biến hóa này tựa hồ theo á bổ nông trường đẩy ra sau liền bắt đầu từ từ xuất hiện á bộ nông trường hạng mục này bắt t r ư ớ c là phùn lệ tờ thủy q u ả xâm lâm vì vượt qua đối phương ngăn chặn đối phương tiên phát người ưu thế á bộ nông trường chỉ có thể gia tăng phụ cấp nhưng trong đó chi phí cao liền t ẹ n s ẻ n cũng không chịu nổi những ngành khác tài nguyên bị nghiêm trọng áp suất điều này làm cho h ẹ chặt tại công ty nội bộ bắt đầu bị càng ngày càng nhiều người không thích thậm chí bài xích nhưng vấn đề cũng không giống như này đại lượng á bộ mua sắm nghiêm trọng khảo nghiệm kẹn sẻn tuyến hạ mua sắm năng lực làm sao có thể đủ mua sắm đến chất lượng ư u dị đủ lượng apple k h ố n n h i ế u toàn bộ h ẹ chặt bộ môn người cho dù tiêu xài trăm vạn năm lương mời tới chuyên nghiệp nhân tài nhưng nào có cái gì mua sắm phụ trách qua khổng lồ như vậy mua sắm kế hoạch cho dù là hồ m ặ t mua hàng môn loại này apple đều là mỗi cái cửa hàng mỗi người phụ trách mua sắm nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ cạnh tranh phụn lại tờ làm rất tốt không phải là bởi vì đối phương mua sắm có nhiều n g ạ mạ phụn lại t mua hàng môn giống nhau hội xảy ra vấn đề nhưng mấu chốt ở chỗ phủn lẹ tờ có kim nhật ưu tuyển trợ giúp có thể tại mỗi một thành thị thiết lập tuyến hạ trạm t r ạ m người có thể khảo hạch áp bộ chất lượng mà phối đưa người viên cũng có thể lần thứ hai khảo hạch kèn sen tuyến hạ căn bản không có như vậy lực lượng vì vậy chỉ có thể lệ thuộc vào như gió nhưng như gió muốn làm tốt khoản này tờ đơn không có nghĩa là người phía dưới là có thể làm tốt áp bộ chuyển vận vẫn là tương đối n h ấ t đầu vấn đề trên bạ thương gia còn có thể tự mình giám đốc bởi vì này liên quan đến chính mình lợi nhuận kèn sen bên này thương nghiệp cung ứng số lượng nhiều đồng thời á bộ lượng cũng nhiều này tạo thành chất lượng không theo thứ tự không chế hơn nữa chuyển phát nhanh ngành nghề bên trong thuận phong thành bản quá cao thẻn s ẻ n cũng từng muốn đổi một nhà khác nhưng thay đổi sau đó hiệu suất thấp hơn mà hiệu suất thấp sau lại sẽ ảnh hưởng áp bộ chất lượng cuối cùng cũng chỉ có thể đổi nữa trở lại cái này thì càng tạo thành một ít như gió nhân viên không thèm để ý một phương chất lượng tốt lại phối đưa tốc độ nhanh một phe khác mặc dù lượng khả năng nhiều một chút nhưng tốc độ chậm có thể phải chờ hai ngày mà áp bộ tới tay sau bình thường là dạng không đúng đắn cũng có khả năng trực tiếp tồi tệ hoặc là động cơ thời gian lâu dài sau đó người sử dụng tự nhiên sẽ lựa chọn tốn thời gian chơi đụa p h ù lễ tơ trung quy thời gian cũng là một loại chi phí chỗ tốt không lâu làm sao người sử dụng cũng sẽ không tùy ý lãng phí nói cách khác hệ c h ặ tiêu t xài càng nhiều tiền tại sơ kỳ còn có thể cùng p h ù n lẹ tờ đánh ngang tay nhưng thời gian dài sau đó ngược lại ở thế yếu rồi nhưng vấn đề là loại thời điểm này căn bản không dừng được ngừng cho dù sẽ không hoàn toàn xong đời cũng sẽ tạo thành lớn vô cùng mặt trái hiệu quả mà đến tiếp sau p h ù n lẹ tờ đẩy ra p h ù n lẹ tờ thanh toán đồng thời thông qua băng dũng khiêu chiến cùng tụ tì h ảo trợ r ú t phụn lẹ tờ thanh toán thu được đại lượng người sử dụng điều này làm cho hẹ chặt tình huống càng ngày càng hỏng bét trương hiệu long thật vất vả khai thông thanh toán nhưng không có bất kỳ tài nguyên c mỗi một lần đầu điều đại hình hoạt động cũng để cho trương hiệu long run sợ không ngớt thật sự là trước mấy lần huệ chặt bại quá thẳng rồi thật vất vả dựa vào kẹn sèn tài nguyên đứng lên Kết quả bị đối phương mặc ộ dù trước đêm xuân sự tình đưa tới bọn họ chú ý nhưng không biết chu vũ kiệt mục tiêu là cái gì mà bây giờ phun lệ tờ trở thành đêm xuân nhân vật chính trước mấy lần hoạt động phun lệ tờ đều từ đó thu lợi nhưng đều là gián tiếp đầu đều tại chu vũ kiệt kinh doanh bên liên giới trở thành một cái bế hoàn tù ti hoặc là thủy tích chủ hoạt động đều là gián tiếp kéo theo phun lệ tờ tăng trưởng nhưng lập tức dùng lại như vậy cũng để cho hệ chặt đoàn đội không chịu nổi này điên cùng tốc độ tăng mà lần này là phun lệ tờ cùng đ ê m xuân trực tiếp hoạt động đ ê m xuân lại mang mấy trăm triệu người sử dụng lưu lượng một khi để cho chu vũ kiệt thành công đem đ ê m xuân một số người chuyển đổi thành phun lệ tờ người sử dụng đó chính là hệ chặt thậm chí còn toàn bộ t ẹ n sển trọng đại tai nạn đang suy tư chương hiệu lòng nghe xong láo ngô mà nói ánh mắt sáng lên nói lao ngô người mới vừa nói đến một cái trọng điểm gì đó trọng điểm lao ngô một mặt dấu hỏi trương h i ể u long nói chu vũ kiệt trước hoạt động mỗi lần đẩy ra trước mặc dù cũng sẽ bảo mật nhưng lần này nhưng cực kỳ đặc thù đang ở dưới tuyên truyền quả nhiên không nói ra hoạt động nội dung đây chính là lớn nhất trọng điểm lúc trước hoạt động chúng ta mặc dù thử nghiệm sao chép nhưng l u ô n sẽ có không ít khó khăn thậm chí suy nghĩ rất nhiều sao chép đều sao chép không được đây là bởi vì chu vũ kiệt lợi dụng rất nhiều đầu điều nội bộ độc nhất nhiệm vụ hoặc là ưu điểm cho nên hắn không sợ chúng ta sao chép nhưng lần này tin tức giấu diếm như thế chi nghiêm đã nói lên lần này hoạt động cùng trước kia không giống nhau đầu điều không có tuyệt đối nắm chặt cho nên bọn họ sẽ chỉ ở đêm xuân bên trên hoặc là trước một hai ngày thời gian bên trong công bố lao nô g cũng hiểu rõ ra nói lần này hoạt động có thể dễ dàng bị chúng ta sao chép hẳn là như vậy bằng không không giải thích được đầu điều trước mắt thao tác trương hiệu long gật đầu nói lao nô g nói nhưng là đây là không giải quyết được vấn đề chúng ta không biết bọn họ hoạt động nội dung trương hiệu long cười một tiếng lắc đầu nói sai lầm rồi như vậy hoạt động nhất định là thuần t h y trên mạng hoạt động đây chính là chúng ta cơ hội Chuyến hốt th 2 a i t n ă m ngày mùng ngày 7 tháng 2, đại niên 28, i i rời đêm xuân còn có hai ngày tu t ỷ háo nhằm vào đêm xuân hoạt động quảng cáo cuối cùng phát sinh biên hóa hồng bao cái từ này xuất hiện vừa nhìn thấy hồng bao hai chữ một số người liền hiệu trong đó ý tứ vì vậy hỏa tốc mở ra phùn l ệ tờ điểm chúng một cái đặc thù bạn tốt hoặc là chính mình tiềm ẩn bạn gái hiện bạn gái hoặc là lao bà đại nhân đương nhiên cái khác độc thân chó môn bình thường nhìn đến hồng bao cũng không nhất định sẽ cảm thấy hứng thú điểm kích viết chữ không sau lập tức nhảy ra p h ù lẹ tờ trò chuyện giao diện mà trong đó viết chữ không phía dưới tuyển hạ bên trong nhiều hơn một cái hình chữ nhật màu đỏ không đ ô n g điểm sau khi tế i n bảo liền phát hiện đây là một cái có thể cho đối phương phát tiền chức năng có thể là một phân tiền cũng có thể là một khối tiền thậm chí nhiều hơn cho tới hạn mức tối đa là bao nhiêu còn phải sử dụng một hồi mới biết loại trừ tủ tỳ hào đề cử p h ụ n lệ tờ bản thân cũng có được lấy khổng lồ lưu lượng mặc dù bởi vì phải tiến hành theo chất lượng khảo sát mà không có chính mình thúc đẩy quảng cáo nhưng p h ụ n lệ tờ người sử dụng mỗi ngày đều yêu cầu lợi dụng khung đối thoại tới viết chữ tự nhiên sẽ có một nhóm người phát hiện trên bản go phương quả nhiên nhiều hơn một cái hồi bao mà thử, thử mọi người sẽ theo bản năng phát một ít hồng bao đối với người khác quan hệ bình thường phát một mấy phần tiền chơi đ ù a quan hệ tương đối khá mấy khối mấy chục khối chơi đ ù a mà một phần nhỏ nhất người cũng phát hiện nguyên lai kết xủ nhất độ là hai trăm nguyên coi như thuần túy trên mạng hoạt động một khi thú vị như vậy hắn truyền bá tốc độ liền có thể cùng phản ứng phân hạch nủ cỡ lở phở xỉ ẩn bên trong nơ tròn bình thường nhanh chóng bùng nổ tạo thành to lớn truyền bá tốc độ đã từng dung một cái chính là như thế mà phùn lẹ tờ hồng bao mặc dù không có biện pháp giống như dung một cái như vậy để cho người sử dụng làm ra hấp dẫn bên người những người khác động tác nhưng dung một cái c h u n g quy nhằm vào đoàn thể là lấy độc thân đoàn thể làm chủ mà hồng bao chính là nhằm vào tất cả mọi người cộng thêm hiện nay phủn lệ tờ thể lượng lớn hơn truyền bá cơ số lớn hơn quá nhiều vì vậy chỉ là ngắn ngủi lửa này g cả nước trong phạm vi vô số người bắt đầu hướng bằng hữu của mình phát ra hồng bao mặc dù đều là lấy chơi đùa tâm tính nhưng cũng để cho càng nhiều người biết hồng bao tồn tại mà có vài người là trên căn bản không cần trên mạng thanh toán cái này cùng một nhà kia thanh toán phần mềm tốt không có bất cứ quan hệ nào t h u ầ t ú là bọn họ không thích tiếp nhận mới vật phẩm mới sáng tạo nhưng nếu như bọ phủn lệ tờ nhận được hồng bao điệm kích vừa nhìn có tài chính nhập t r ư n g vậy nên làm sao đây chỉ có ba loại phương pháp hoặc là cũng phát hồng bao hoặc là sẽ dùng xuống hoặc là liền bảng định chính mình thẻ ngân hàng sau đó đem tiền cho chuyển đi mà bất kể như thế nào phụn l ẹ tờ thanh toán sôi nổi độ lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng lên cao lên ban đêm thượng hải thị đầu điều trụ sở chính năm nay là hồng bao cái này vũ khí nguyên tử thời gian lên sàn mùa xuân trong lúc tự nhiên không có khả năng nghỉ ngơi đầu điều lấy cao tiền thưởng cùng với tương lai điều nghị đại giới để lại phụn lệ tờ cơ hồ toàn bộ nhân viên cùng với cái khác bộ môn một ít kỹ thuật nhân tài chính là vì để người v ắ n nhất đêm xuân thời điểm hồng bao số liệu nhất định sẽ xuất hiện nổ mạnh tiểu gia tăng đồng thời mới vừa kiến thành ở vào sáu thành phố lớn tân phục vũ khí bảy đã làm xong chuẩn bị trung quang v ĩ cùng lâm hữu đức lấy được rồi mới nhất số liệu vội vàng chạy tới chu vũ kiệt phòng làm việc báo cáo chu tổng số liệu đi ra chỉ là đẩy ra hồng bao m ộ ư ơ i hai giờ thì có một ư ơ i triệu người sử dụng chức năng này trung bình sử dụng số lần là bảy sáu lần mà trong quá trình này có hơn ba triệu người chọn liên tiếp rồi chính mình thẻ ngân hàng từng cái phùn l ẹ tơ người sử dụng đều đã ngẩm thừa nhận khai thông p h ụ lệ tờ thanh toán bất quá theo thống kê tới nói những thứ này không tính phụn lẹ tờ thanh toán người sử dụng chính mình lựa gạt mình cũng không có ý gì chỉ có làm người sử dụng lựa chọn đem phụn lẹ tờ thanh toán cùng thẻ ngân hàng liên tiếp mới cũng coi là thành công bước đầu tiên phụn lẹ tờ vì quảng bá thanh toán chiêu thứ nhất là liên thông kim nhật ưu tuyển bất quá bởi vì tài chính chưa đủ so ra kém bài đủ vậy ấy vì vậy vẫn luôn là không ôn không hỏa mà chiêu thứ hai dĩ nhiên là dựa vào băng dũng khiêu chiến mang đến nhiệt độ hấp dẫn không ít người khai thông phụn lẹ tờ thanh toán cũng coi như hấp dẫn không dùng một phần nhỏ nhà nhưng sử dụng tần số quá thấp chiêu thứ ba chính là tủ tỷ hảo đẩy ra nhìn quảng cáo này thu tự nhiên rất dễ dàng bắt lại đại lượng thanh toán người sử dụng bất quá n à y vẫn là không có thay đổi người sử dụng sử dụng phụn lệ tờ thanh toán thói quen mà hiện nay hồ bao hiện nhiên chính là chiêu thứ tư chẳng những hấp dẫn đại lượng mới người sử dụng còn để cho người sử dụng tài khoản bên trong tài chính bắt đầu lưu động lên mặc dù không có thực tế tiêu phí nhưng là tính một cái lớn vô cùng tiến bộ ngày thứ nhất thì có lớn như vậy số lượng phía sau vậy còn được hơn nữa hậu t i ê n còn có một cái cùng đêm xuân chuyển động cùng nhau tiết mục chu vũ kiệt gật gật đầu nói bình thường tại ta như đã nói trước bước kế tiếp hay là chuẩn bị tốt đêm xuân số liệu chúng kích đi hậu thế hỏi chat đẩy ra hồng bao thời điểm cũng là một ngày liền thu được mấy triệu mới nghiệp vụ sử dụng số người mà hiện nay p h u n lệ tờ tồn tại tù tì hào đề cử số lượng nhiều không có gì lạ hồng bao cái này sáng tạo là có thể bị sao chép cho nên p h u n lệ tờ chưa từng có sớm đẩy ra hạng mục này hiện tại đẩy ra cũng sẽ cho kỹ thuật đoàn đội nhất định áp lực nhưng không có cách nào nếu như sớm đẩy ra kèn sen bên kia phản ứng nhanh một chút là có thể đuổi theo này một làn sóng mùa xuân tiền hoa hồng đây là chu vũ kiệt vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận chuyện bất quá tinh khiết trên mạng hoạt động cũng có một cái chỗ tốt kia chính là có thể sử dụng trình tự tiến hành mô phòng p h ụ n lệ tờ đ o à n đội sớm tại mấy tháng trước l i ề n bắt đầu một mực làm phương diện này chuẩn bị lâm hữu đức cười nói dựa theo số này theo đến xem đêm xuân sau đó phòng trừng tẹn s è n cùng hạ lủy bảy m ba muốn chọc giận lấy thằng d ậ m chân trung quang vi nói bọn họ d ậ m chân chúng ta mới càng vui vẻ hơn a sáng ngày thứ hai thâm h ả i thành phố tẹn s è n trụ sở chính hồng bao trương h i ể u long nhìn trong tay p h ụ n lệ tờ hồng bao sử dụng số liệu nhất thời chạy tới một mảnh tâm lệnh tuy nói phụn lệ tờ hoàn toàn độc lập nhưng lớn như vậy người sử dụng lượng một ít số liệu vẫn là không gạt được người ngoài số liệu khả năng không cho phép nhưng gì đó số lượng cấp giống như là sẽ không sai mà trương hiểu long không có tin tưởng trước mắt số liệu vượt qua một nghìn vạn người tại trong vòng một ngày sử dụng phụn lệ tờ hồng bao mà cái này số liệu vẫn còn nhanh chóng tăng trưởng càng đáng sợ hơn là hồng bao còn mang động phụn lệ tờ người sử dụng chuyển hóa thành rồi hắn thanh toán người sử dụng hơn nữa tốc độ giống vậy nhanh kinh người những thứ này thanh toán người sử dụng lại sẽ hướng ngược lại gia tăng phụn lệ tờ người sử dụng dính ta đã an bài kỹ thuật đoàn đội cả đêm mở mang cái này phát hồng bao chức năng g cờ bên kia cũng giống vậy chỉ bất quá tại mùa xuân trước là không có khả năng hoàn thành hồng bao liên quan đến đại lượng người sử dụng ở giữa số liệu truyền còn liên quan đến tài chính vô luận như thế nào cũng không thể nhanh chóng đề ra trước mặt một cái xảy ra vấn đề sẽ bị người sử dụng mắng chết mà phía sau một cái nếu là xảy ra vấn đề không chỉ biết bị người sử dụng mắng thậm chí còn truy tố còn có thể đưa tới chính phủ cơ cấu chú ý ai cũng không dám mạo hiểm như vậy liền gg bên kia cũng giống như vậy không người nào dám gánh vác ra bụt trách nhiệm dù là liền mã hóa đẳng đều sẽ không đồng ý trương hiệu long lắc đầu nói đây chính là chu vũ kiệt hiện tại mới công bố cái này hồng bao hoạt động nguyên nhân liên quan đến lớn như vậy lượng giao dịch cùng tài chính chúng ta không thể nhanh chóng đuổi theo chỉ có thể mở to mắt nhìn phủn l ẹ i tờ cướp đoạt một khối này thị trường vậy làm sao bây giờ lao nô bất đắc dĩ nói trước bọn họ liền chuẩn bị xong một khi chu vũ kiệt hoạt động đề ra bọn họ liền lập tức sao chép nhưng bây giờ nhưng lại bị kẹp lại rồi nếu không có cách nào kia còn là dựa theo nguyên kế hoạch trước làm ra cái này tương tự hồng bao chức năng đi hiện nay phun l ẹ tờ hồng bao đối với người sử dụng sức hấp dẫn lớn vô cùng lúc này nghiêm trọng tranh đoạt hệ chặt thậm chí còn cờ cờ người sử dụng cùng với lên mạng thời gian nhưng chỉ cần k ẹ n s è n nhanh chóng cũng khai thông chức năng này như vậy thì có thể lại đem mấy người cho kéo trở về tuy nói phun l ẹ tờ sẽ có tiên phát người ưu thế nhưng hồng bao theo t r ư ớ c thủy q u ả xâm lâm không giống nhau đây là thuần túy trên mạng hoạt động theo tuyến hạ cơ hồ quan hệ lại không liên quan đến một ít tẹn sẹn không có ngành nghiệp vụ cứ như vậy phun lệ tờ ưu thế cũng sẽ không rõ ràng như vậy vấn đề duy nhất chính là thời、gian. lấy hồng bao trước mắt quyết tán tốc độ cộng thêm đêm xuân tuyên truyền phòng trường phủn lẹ tờ hồng bao hội trong nháy mắt hoặc khắp cả nước này đưa đến hậu kỳ tẹn s è n nghĩ đuổi theo sẽ phi thường khó khăn lao nô g gật gật đầu nói được ta sẽ lập tức an bài bộ kỹ thuật môn nghiên cứu hồng bao kỹ thuật chỉ là không biết đêm xuân ngày hôm đó chu vũ kiệt hội làm ra cái dạng gì hoạt động mặc dù biết phủn lẹ tờ sẽ ở đêm xuân cổ động quảng bá hồng bao nhưng như thế quảng bá nhưng vẫn là bí mật rất hiển nhiên này hết thể đều là vì phòng tẹn sẻn coi như đầu đều lần đầu tiền tinh khiết trên mạng hoạt động chu vũ kiệt cẩn thận và phẩn ngo hắn đã cùng chính mình mấy cái bằng hưu phát mấy cái hồng bao không thể không nói đồ chơi này thật phương tiện thái sùng tân ở một bên nói mã tổng chu vũ kiệt lần này là chuẩn bị duy nhất đem toàn bộ phủn lệ tờ người sử dụng chuyển đổi thành hắn thanh toán người sử dụng rồi nhưng là chúng ta lại không biện pháp a mã vân lắc đầu nói đối với xã giao phần mềm phủn lệ tờ trước á lì bậy bạ cùng tẹn sẻn đã đ ấ u mấy năm tuy nói tại n g ư ờ i chính bên trên người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng cho tới nay đều là tẹn sẻn thuộc về thế công không có cách nào xã giao dính tính quá mạnh mẽ thật vất vả xuất hiện một niềm vui ngoài ý mớn một cái tên là phụn lệ tợ phần mềm tiếp lấy di động internet phát triển c u ộ t khởi đối với tèn sẻn tạo thành khiêu chiến thế mã vân thật là hài lòng cũng không kịp nhưng người nào cũng không nghĩ ra phụn lệ tợ tốc độ phát triển quá nhanh còn dính tới thanh toán nghiệp vụ kết quả bắt đầu hướng ngược lại thôn phệ ạ l ì y bậy thị trường mà hiện nay phụn lệ tợ tụ tỷ kim nhật ưu tuyển tổ hợp đã để cho tèn sẻn hoặc là ạ l ì bảy bạ đều không biện pháp đơn độc cường đối không phải là bởi vì thực lực mạnh đến vượt qua bạc mà là đủ loại không tưởng được ý nghĩ cùng sáng tạo đánh hai đại cự đầu bình thường là ứng phó không kịp Ả lì với căn bản là không có năng lực phản kháng thái sùng tân nói chu vũ kiệt làm ra một chiêu như vậy ta muốn kèn sèn bên kia cũng nhất định sẽ có phản ứng chúng ta hay là chờ nhìn một chút kèn sèn sách lượt đi bọn họ có thể có chiêu số gì phòng c h ừ n g cũng sẽ làm ra một cái giống nhau như lúc đồ chơi mã vân lắc đầu một cái nói bất quá cứ như vậy kèn sèn đối với thanh toán thị trường lực khống chế cũng sẽ tăng lớn đây đối với chúng ta tới nói lại vừa là một cái tin tức xấu thái sùng tân suy nghĩ một chút nói kèn sèn muốn đề ra phòng chừng cũng là năm sau liền mấy ngày nay c ộ n thêm đêm xuân lẽ tở còn không biết hội phát triển thành cái dạng gì đây mã vân nhìn một chút tức thì hạ xuống tịch dương nói hay là trước xem cuộc vui đi ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn một chút chu vũ kiệt phía sau còn có cái gì c h i ê u số ngày mùng ngày tám tháng hai thứ sáu âm lịch tháng mười hai năm hai mươi tám rời đêm xuân còn có một ngày ngày này trước kia tu t ỷ cùng với phùn lệ tờ bắt đầu mới lấy đưa đây là liên quan tới đêm xuân hoạt động cặn kẽ giới thiệu tên t i ể u kêu là dung một cái đưa tốt lễ chỉ nhìn tên l i ề n biết đại khái trong đó ý tứ mà mở ra sau hoạt động nội dung giới thiệu rất rõ toàn bộ đêm xuân sẽ có sáu lần dung một cái đưa hồng ba hoạt động người sử dụng đến chỉ định thời gian chỉ cần mở ra phùn lệ tơ không còn dừng lay động điện thoại di động như vậy thì có thể từ từ nhận được đủ loại lớn nhỏ hồng bao hồng bao có lớn có nhỏ lên không ngừng sinh trưởng đồng thời còn sẽ có đủ loại thần bí lễ vợt cũng chính là trước tuyên truyền sạc đ i ệ n b ả o h a i ngay bờ bluetooth ipad v v v v v bất quá dù người nhất năm vạn đài x i ao mi điện thoại di động giải thưởng lớn cũng không tại rút thưởng trong danh sách mà là nút ở người sử dụng lẫn nhau gửi đi hồng bao bên trong theo đêm xuân tám mở ra bắt đầu đến tháng riêng mùng bảy ban đêm m ộ ư ơ i hai điểm bất kỳ phùn lệ tơ người sử dụng tại hướng về bất kỳ ai phát hồng bao thời điểm Cũng có kích thể hội đến ộ một một một động. n này ẩn nút khen thưởng, hơn nữa khen thưởng đều là hai phần, một khi chúng giải, như vậy phát hồng bao cùng lánh bao tiền lì xì người, cũng sẽ một người thu được một cái Xiaomi điện g giải, cái được cái phát hai khi Xiaomi thoại di là vậy thu bao bao đều đ lì xì sẽ đây đầu đ i ề u tại đêm xuân lên hoạt động chính thức toàn bộ công bố ra vương lỗi là dương châu thành phố một tên sinh viên đại học bình thường nghỉ sau khi về nhà hắn một mực rất buồn chán phần lớn thời gian đều là đang đánh lấy du hí bất quá du hí đánh hơn nhiều tổng không tốt lắm đặc biệt là trong nhà cha mẹ cũng nghỉ ở nhà thời điểm luôn là nói hắn mỗi ngày cũng không biết đem điện thoại di động đem thả đi xuống vì vậy vì an tâm qua một cái tốt nghỉ đông Hắn cho cha o c h mẹ tủ tỉ c ù nguyên với l Letter. Full letter bên trên, n mỗi g đều có thể đi những hưu có khác hoặc nước, cha thể trộm giọt những hắn nơi điểm bởi mới người bằng năng lượng vẫn dụng, lấy là mà mẹ là vì sử nhiều, chỉ tốn 4 thiên liền thu được 3 cân tranh. Cha mẹ nguyên bản cũng không tin đồ chơi này bất quá khi vương lỗi ngay trước bọn họ mặt điểm kích rồi thu trái cây sau đó một canh giờ bên trong ba cân áp cổ liền thật đưa đến nhà bọn họ bên trong tranh chất lượng không tệ rất n g ọ n nước nhiều này lập tức để cho cha mẹ tam quan phát sinh biến hóa mà tù tì hảo lại có đủ loại thú vị nội dung cha mẹ hai người nhìn một chút liền phát hiện trong hai người dung không giống nhau phụ thân thích xem vận động vì vậy tủ tị hảo bên trên đều là đủ loại bóng rổ bóng đá thi chạy chờ tranh tài mà mẫu thân chính là thích xem trẻ sơ sinh khôi hài cùng khả ái video hai người rất nhanh thì mê mệt đi vào đồng thời vương lỗi cho bọn hắn xuống cũng là cực tốc bạn tủ tị hảo bất kể là chủ động điểm quảng cáo nhìn vẫn là tình cờ nhảy ra quảng cáo đều có thể cuối cùng hối đoái thành tiền mặt tại vương lỗi một fan thao tác bên dưới tổng cộng bảy khối tiền quảng cáo thu vào tiến vào chương mục ngân hàng sau vương lỗi cha mẹ cũng bắt đầu chính mình quét điện thoại di động l ư trình tự cấp trong nhà t i ế p xong đôi l i n sau đó vương lỗi hướng về phía ba mẹ nói, cha, mẹ, tối hôm nay nhìn đêm xuân thời điểm điện thoại di động một mực thả bên người buổi tối còn có hồng bao người nào hồng bao cha hỏi hai ngày này nhi tử đã dạy dỗ bọn họ hồng bao khái niệm bọn họ hiện tại cũng sẽ thao tác đồ chơi này rồi cũng biết hồng bao chính là tiền a vương lỗi cười nói phun lệ tờ phát hồng bao đến lúc đó chúng ta căn cứ thời gian khoát tay cơ là được không chỉ có hồng bao còn rất nhiều đặc t h ù lệ p h ẩ m đây cao nhất thưởng là ipad giá trị hơn ba nghìn đồng tiền đây tốt h như vậy vương phụ vui mừng nói chúng ta đây có thể được đúng lúc tham gia hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm năm mươi bốn hồng ba mươi ngày mùng ngày chín tháng hai muộn mùa xuân dạ tiệc tức thì bắt đầu vương lỗi cùng cha mẹ sau khi ăn cơm tối xong chờ ở tv trước mặt nhìn một chút điện thoại di động nhìn thêm chút nữa tv hoặc là chính là tại trong bảy nói chuyện hiếm hoặc là gọi điện thoại tiến hành chúc tết cho đến rồi tám điểm mùa xuân dạ tiệc chính thức bắt đầu đủ loại hoạt động mới toàn bộ kết thúc bất quá bây giờ trung pi đã không phải là tám mươi thập kỷ chín mươi trong ngày thường giải trí thiếu thốn mới đưa đến đêm xuân náo nhiệt hiện nay internet thời đại mỗi ngày giải trí đều đến quắc giá trị đối với đêm xuân nhu cầu tự nhiên cũng thấp rất nhiều giống như thịt giống nhau mỗi ngày ăn nhiều thật ra cũng liền chuyện kia nhìn mấy cái tiết mục sau đến chín giờ chung hai gã đơn độc người chủ trì tại một p h e n tùy ý tán gâu sau đó chính thức mở ra đợt thứ nhất dùng một cái đưa hồng bao hoạt động vương lỗi lập tức nói nhanh khoát tay cơ nói xong mình cũng là dốc sức đung đưa mà bên người cha mẹ cũng tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau theo điện thoại di động từng trận hồng bao nhập trướng tiếng nhắc nhở thanh âm vương lỗi cảm thấy hưng phấn dị thường một phút thời gian rất nhanh thì qua dùng một cái hồng bao sau khi kết thúc vương lỗi nhanh chóng mở ra hồng bao ghi chép mới phát hiện mình tổng cộng c h u n g t á n c á i hồng bao nhỏ nhất chỉ có năm chia tiền lớn nhất có một khối hai tổng cộng không sai biệt lắm hai khối tiền cha mẹ bên kia vừa nhìn cũng không kém vương lỗi nhất thời cảm thấy d à y vọ như vậy đi xuống thu vào tựa hồ có chút ít rồi bất quá vừa nhìn cha mẹ vẫn là hưng phấn lại so đối với chính mình tài khoản vẫn còn trong đám cùng người khác tiến hành tranh đua vương lỗi lắc đầu cười một tiếng này hồng bao thật ra cũng chính là tham dự một hồi muốn dựa vào cái này phát tài đó là đang nằm mơ đây lúc này vương mẫu thân đột như nói tiểu lỗi ngươi biểu tỷ phu dung đến một cái ai ác Ta ít. Thiệt giả. vương lỗi sợ n g â y người vận may như thế này tại sao không xuống đến trên người hắn a hắn chính là một học sinh nghèo mỗi ngày quét lấy tủ thì hảo liền vì một khối tiền quảng cáo phí mà hắn biểu tỷ phu đã sớm tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn rồi thế nào còn có thể chúng số độc đất đây nhanh chóng hoán đổi điện thoại di động đến phủn lệ tờ trong b ầ y quả nhiên phát hiện biểu tỷ phu gợi một cái chúng giải liên tiếp đây là phủn lệ tờ thiết lập chức năng vô luận là rút được mấy phần tiền vẫn là rút chúng gì đó giải thưởng lớn đều có thể một kiện chuyển đi tới bằng hữu vòng hoặc là nói chuyện p h i m ghi chép bên trong như vậy cũng dễ dàng mọi người vợ xẻo l ẹ tâm lý vương l ố i điểm đi vào vừa nhìn là thực sự nhất thời trong lòng không ngừng hâm mộ lúc này biểu tỷ phu tới một câu nhà ta đã có hai cái ai bắt rồi cái này tới cũng vô dụng thôi ai muốn mà nói tám cứ gây bán ra à. vương l ố i rất buồn rầu hắn ngược lại là mớn nhưng là không có tiền a xem ra buổi tối chờ một hồi còn tích cực hơn tham gia dùng một cái mà lúc này hắn cũng phát hiện bằng hữu vòng cũng náo nhiệt từng cái từng cái bằng hữu tại bằng hữu vòng tú nổi lên chính mình hồng bao thu vào có nhổ nước bọt thiếu bởi vì hắn chỉ lấy đến một phân tiền có nhiều n ư ờ i mới nguyên được xưng có thể mua một ly trà sữa rồi đương nhiên để cho người hâm mộ dĩ nhiên là chúng giải bất quá sát xuất này tựa hồ cực thấp toàn bộ bằng hữu vòng cũng chỉ có một người chung một cái sạc địa b ả o đêm xuân tiết mục đã thành phụ trợ p h u n l ạ tờ bên trên mới là trọng điểm loại trừ nói chuyện phiếm không ít người bắt đầu lẫn nhau phát động hồng bao nhờ vào lần này hoạt động còn có năm vạn bộ x i a o mi điện thoại di động mà này chút ít điện thoại di động không tồn tại ở dung một cái bên trong chỉ có phát hồng bao người vận khí tốt dưới tình huống sẽ có cơ hội cầm đến rất nhanh đến mười điểm lại vừa là một làn sóng dung một cái hồng b a mưa mười điểm ba mươi tám phân mười một điểm mười một phân mười hai điểm không sáu phân cùng với mười hai ba mươi b ố phân tổng cộng sáu vòng hồng ba mưa vương lỗi tổng cộng lấy được rồi sáu nguyên hồng bao một loại rất rõ ràng cảm giác chính là phía sau hồng bao không có trước mặt lớn bất quá cũng không quan hệ sai cũng không kém mấy đồng tiền mọi người muốn chẳng qua chỉ là cầm đến hồng bao hài hước cảm cùng với tình cờ nếu như có thể trúng giải kinh hỷ cảm giác mà vương lỗi mẹ thì chung một bộ thai n g a y bờ lưu tốt cũng coi là không tệ ngày thứ hai tháng riêng lần đầu tiên phụ c bồi cha mẹ ăn xong cơm trưa chu vũ kiệt lại lần nữa trở về đến công ty hồng bao thành quả liên quan đến công ty tương lai phát triển mạch sống nội bộ công ty lúc này tự nhiên có không ít người đều lưu lại bình thường đều là lấy người địa phương làm chủ hay hoặc là có sự nghiệp tâm người tuổi trẻ có khả năng lưu lại người toàn bộ đều là gấp ba tiền lương đồng thời còn có một món tiền thưởng trung quang vĩ thấy chu vũ kiệt nhất thời càng vui vẻ ra mặt lên báo cáo chu tổng đêm xuân thật đúng là một thanh thần binh lợi khí ngày hôm qua một buổi tối phun lệ tơ lượng cao đạt rồi bốn nghìn vạn mà hồng bao sử dụng người sử dụng đã gia tăng rồi bảy nghìn vạn thẻ ngân hàng bảng định mới tăng thêm người sử dụng cao đạt rồi hai nghìn năm trăm vạn hồng bao tổng cộng phát vượt qua mười ước số lần ngay tại lúc này phùn l ẹ tờ phía trên hồng bao gửi đi tần số mỗi giờ đều vượt qua một nghìn vạn lần hiện tại toàn bộ trên mạng toàn bộ điểm nóng đều thành hồng bao hồng bao tại khai phát ra tới sau đó thật ra tại phùn l ẹ tờ nội bộ cũng tiến hành qua nhất định khảo sát số liệu cũng cho thấy rất nhiều người đối với loại này hồng bao tương đối cảm thấy hứng thú điều này cũng làm cho toàn bộ phùn l ẹ tờ đoàn đội coi tốt hoạt động này nhưng hiện thực so với tưởng tượng quả thực còn tươi đẹp hơn gấp mười lần hồng bao nghiệp vụ ở bình thường người sử dụng trong tay hiển nhiên sức hấp dẫn muốn so với ít nhân viên để vẽ lộ tờ muốn cường nhiều hơn nữa đêm xuân người sử dụng cao đạt mấy trăm triệu trong nháy mắt liền nổ toàn bộ phùn lệ t t r ư ớ c phùn lệ tờ người sử dụng đã đến gần một năm ước nhưng thì thật thật là số nhảy khả năng một nửa cũng chưa tới rất nhiều người chỉ là rồi phùn lệ tờ sau đó tình cờ nhìn một chút bởi vì này những người này chủ yếu xã giao thị trường là tại quầy quờ hoặc là hệ c h á t hoặc là chính là không thế nào dùng xã giao phần mềm đầu điều trước làm hoạt động như thủy q u ả xâm lâm tụy ở quảng cáo thực hiện mặc dù trợ giúp phùn lệ tờ thu được đại lượng mới người sử dụng nhưng vẫn có rất lớn toàn thể chỉ là vì kết quả mà sử dụng mà không phải chân chính sử dụng phùn lệ tờ nhưng lần này hồng bao để cho rất nhiều tại phủn lẹ tờ hậu trường bị cho rằng là cương thi số tài khoản bắt đầu sinh động thân bằng hảo h ư u hết năm ở giữa có thể trực tiếp phát hồng bao biểu đạt ý nghĩa yêu đương giữa nam nữ có thể phát hồng bao gia tăng cảm tình thêm c h o cuối cùng có thể không thấy nữ thần mặt liền mua cho nàng t r à sữa rồi mà đêm xuân sau đó hồng bao sử dụng tần số mặc dù thấp xuống rất nhiều nhưng số liệu vẫn rất lớn hơn nữa sử dụng phủn lẹ tờ hồng bao người rất lớn xác suất sẽ thật lưu lại lại sử dụng phủn lẹ tờ tiến hành nói chuyện phiếm xã giao chu vũ kiệt gật gật đầu nói hồng bao loại đồ chơi này lực t r ù n g kích rất lớn bất quá mạo hiểm chính là tẹn s ẻ n cũng có thể trực tiếp sao chép đi qua cho nên chúng ta muốn nắm giữ thuộc về tự chúng ta ưu thế lập tức trọng điểm quảng bá kim nhật ưu tuyển công c h ú n g h ảo để cho người sử dụng có thể trực tiếp tại phùn lệ tờ lên sử dụng hồng bao tài chính hoàn thành thức ăn ngoài tiêu phí đem chúng ta tuyến hạ ưu thế cùng phùn lệ tờ buộc chung một chỗ đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, chất siêu sao, sao, bao hệ chặt hoặc là cờ cờ trong tương lai đều có thể đẩy ra hồng bao phục vụ nhưng đó cũng chỉ là tài chính không ngừng lưu động tiêu phí lại cũng chỉ có thể tốn tại cờ cờ giả tưởng phục vụ lên mà này một khối chịu mọi người thể cũng không nhiều mà thức ăn ngoài trên thị trường trước mắt tránh đưa dù là thu được kẹn s e n cường đại trợ lực nhưng là chỉ là sôi nổi tại trung tây bộ khu vực cùng kim nhật ưu tuyển hoặc là mỹ đoàn trên lệ khá xa không có một cái có thể tiêu phí con đường thu được hồng bao không có biện pháp dễ dàng chuyển hóa thành trực tiếp thành quả đó chính là một loại hoàn cảnh xấu kim nhật ưu tuyển tại p h ù lệ tờ bên trên đạ sơn có công chúng hào c hoặc hoặc lúc này lẩy ra kim nhật ưu tuyển lại vừa là thích nhất tiêu phí hết năm trong lúc vừa vặn có thể mang số tiền này toàn bộ tiêu hết còn có thể gia tăng kim nhật ưu tuyển thu vào trung quang vĩ suy nghĩ một chút nói chu tổng quảng bá kim nhật y ê u tuyển không là vấn đề chỉ là nếu như chúng ta làm như thế lý ngạn hồng bên kia chỉ sợ cũng thật muốn xích mích bất kỳ hợp tác căn bản là lợi ích phải đủ chịu vì kim nhật ưu tuyển tại thanh toán trên thị trường bỏ tiền căn bản nhất đều mục tiêu chính là vì bồi dưỡng mình thanh toán người sử dụng trước đầu điều mấy lần hoạt động mặc dù thu được không ít thanh toán người sử dụng nhưng đều thuộc về trên mạng hoạt động không có vọt thẳng đánh bãi đủ lợi ích chỉ là biểu diễn ra đầu điều đối với thanh toán thị trường giã tâm lý ngạn hồng mặc dù không vui nhưng là không thể hiểu có thể để cho đầu đ i ề u bông tha một khối này thị trường nhưng song phương ăn ý chính là chỗ này thời gian hai năm b à i đủ trợ giúp kim nhật ưu tuyển cướp đoạt thị trường kim nhật ưu tuyển trợ giúp b à i đu bồi dưỡng người sử dụng đầu đ i ề u là không tham dự kim nhật ưu tuyển thanh toán lĩnh vực trong lúc ở chỗ này b à i đu lợi dụng hết thẻ thủ đoạn hấp dẫn người sử dụng bình thường mở ra vậy ấy, từ đó từ từ đem những thứ này người sử dụng thanh toán t ố i quen theo hạ lụy về rời đi nhưng nếu như phùn lệ tờ bên trên bỏ thêm kim nhật ưu tuyển tiêu phí liên tiếp đó chính là công khai cướp đoạt bãi đủ thị trường chú vũ ký nói một khối này nói cách u khác t r vô luận là thức ăn ngoài đoàn mua vong ước xe chở một chút ở thời đại này là không có khả năng tạo thành ổn định cục diện cho dù hiện tại lũng đoạn tương lai người khác giống nhau cũng có cơ hội đương nhiên thức ăn ngoài thị trường liên quan đến nặng vận doanh đầu tư cơ hội này không phải chỉ người mới mà là cái khác đã tồn tại cạnh tranh đồng hành vì vậy tại đầu điều cũng không đủ tài chính thời điểm cùng bại đủ hợp tác vẫn là cần phải đương nhiên bại đủ cũng không phải người ngu tại thu được nhất định người sử dụng sau bọn họ khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp thành lập chính mình thanh toán con đường cùng đầu điều hợp tác cuối cùng kết cục thật ra mọi người đều biết chỉ là tạm thời được cái mình muốn thôi kèn sèn trụ sở chính vẫn còn hai mươi tư bảy đi làm hình thức mẹ chặt đ ồ n đội khi biết phùn l ạ tờ hồng ba bước lựa sau đó nhất thời tâm lệnh rồi một đoạn trương hiệu long nhìn láo cương cương cha được đại khái số liệu có chút khó tin nói cứ như vậy hai ngày phụn lệ tờ tăng lên ngàn vạn người sử dụng bảng định thẻ ngân hàng người sử dụng còn càng nhiều quốc nội dân trên mạng số lượng pc đem là bưng ức di động đem là ba ức mà này hai người cơ hồ độ cao trong hợp nói cách khác quốc nội dân trên mạng tổng cộng cũng liền bốn ức ra mặt nhưng đây chỉ là từng có lên mạng ghi chép người sử dụng ghi chép bên trong rất lớn một nhóm người thật ra chỉ là trải qua võng cùng sôi nổi không có bất cứ quan hệ nào dân trên mạng bên trong chân chính sôi nổi khả năng chưa đủ ba ức nhưng phụn lệ tờ một cái hoạt động liền thu được một ước thanh toán người sử dụng còn thu được ngàn vạn mới người sử dụng đây là kinh khủng bực nào l ã o n g ô cũng là nặng nề nói ta cũng không thể tin được số này theo nhưng đây cũng là tám chín phần mười chu vũ kiệt lợi dụng dung một cái cùng với hồng bao thành công đem đ ê m xuân lưu lượng chuyển hóa thành rồi p h ủ n lệ tờ người sử dụng về điểm này thật là không phục cũng không được đêm xuân đã qua ba ngày nhưng bây giờ p h ủ n lệ tờ phía trên hồng bao vẫn là vô cùng sôi nổi mỗi ngày đều có mấy triệu người thậm chí nhiều hơn người bản định thẻ ngân hàng cũng là vì phát hồng bao hoặc là cấp hồng bao lưu lượng chuyển đổi thật là khó khăn cái này ở internet n g à n nghề sớm đã là công nhận nếu như chỉ là tại đem xuân lên làm quảng cáo nói phụn lệ tờ như thế làm sao như vậy có thể có một phần trăm chuyển đổi đã rất tốt vì vậy quảng cáo sáng tạo hoặc là hoạt động sáng tạo liền lộ ra vô cùng trọng yếu rất nhiều lúc so với lưu lượng bản thân đều muốn trọng yếu nhiều như tốt máy điều hòa không khí cách lựa tạo khang sư phụ mì ăn liền ăn ngon thấy được kim cương vĩnh c ử u xa một viên vĩnh truyền lưu năm nay quá tiết không thu lễ thu lễ chỉ lấy não bạch kim trở một chút v â n v â những n thứ này quảng cáo kích thích mọi người thần kinh vì vậy không thể quyết được mà internet ngành nghề cũng giống như vậy việc làm tốt động có thể làm cho hiệu quả gia tăng gấp mười lần trở lên mà phủn l ạ tờ hồng bao cái này hãn lệ chỉ sợ làm ấy không chỉ gấp mười lần trương h i ể u long nhắm mắt lại trầm tư p h ú t chốc nói hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi ta p h ỏ n g chừng coi như hẻ chặt cũng đẩy ra hờ bao cũng không thể cứu vang lắm rồi hiện tại thì nhìn cờ cờ bên kia có không có hy vọng gì đêm xuân đã kết thúc muốn đợi lần kế thì phải một năm sau mà internet ngành nghề m u ộ n cái một năm nếu không phải dựa lưng vào kèn s e n p h ỏ n g chừng thi thể cũng sẽ không còn mượn đêm xuân cùng với bản thân lưu lượng hiện nay đại lượng người sử dụng tụ tập tại phủn lại tờ phát hờ bao Cấp h ồ những g bao, n thứ này rất dễ dàng dưỡng thành người sử dụng thói quen mà h ẹ chặt hoặc là cờ cờ muốn an ổn đẩy ra hồng bao n g h i ệ p vụ ít nhất phải chờ đến nửa tháng sau nhưng nửa tháng sau kèn s é n lại đem gì đó đi thuyết phục hơn trăm triệu người sử dụng đem hồng bao sân nhà rời qua chỉ là hiện tại h ẹ chặt là cơ h ộ i không thể nào nhưng cờ cờ khả năng còn có chút cơ hội cho dù không có khả năng đem cả cái thị trường đ ó lại nhưng là có cơ hội gặm hạ nhất phiến thị mà đây cũng là bởi vì phụn lệ tờ một mực cùng cờ, cờ tiến hành sai vị cạnh tranh kết quả phụn lệ tờ phát triển khá hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới cờ cờ lưu lượng ít nhất hiện tại không được lao ưu sầu nói liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao trương hiệu long tay chống giữ đầu nói trừ phi chúng ta có thể nghĩ ra một cái so với c ư ớ p hồng bào còn tốt hơn sáng tạo còn muốn cần phải có thể rất nhanh tốc độ chiếm linh thị trường lao nô g một trận cứng họng điều này sao có thể chứ hàng châu ạ l ì bảy ba bà trụ sở chính mã vân sắc mặt tái n h ậ t nhìn trong tay số liệu chầm g i i nói bị đánh lén chân châu cảng chuyến hót tháng chín chương ba trăm năm mươi sáu tiểu ngạch thanh toa nờ thị trường hai trăm linh một ba năm ngày một ư ơ i bốn tháng hai lễ tình nhân tại đơn độc hạn ngạch hai trăm nguyên phạm vi ở ngoài phun lệ t ơ lại một lần nữa khai thông đặc biệt lễ tình nhân hồng bao hoạt động hạn mức có hai loại một loại là năm trăm hai mươi nguyên dị t r ù n g chính là một ba trăm m ư ơ i bốn nguyên lớn như vậy hạn mức cùng với dành riêng đặc tính hồng bao càng làm cho vô số tuổi trẻ người su chi như phụ trưởng thành vợ chồng yêu cháy bỏng tình nhân cũng sẽ cho đối phương gửi một cái lớn như vậy hồng bao mà liên quan đến mấy trăm thậm chí còn hơn ngàn nguyên hồng bao nhất định là yêu cầu theo thẻ ngân hàng bên trong tập trung tài chính trung q uy cấp hồng bao về điểm kia hạn mức muốn tiếp cận hoàn toàn năm trăm nguyên không quá thực tế đồng thời phun lệ tờ bên trong thiết lập g ú t chúng si a o mi điện thoại di động chính tự c ũ nhưng g c ủ yếu nếu à đúng như là tình nhân như vậy rất có thể sẽ một lần nữa tại bằng hữu vọng phùn lệ tờ thậm chí còn ggg giúp cùng với trên thực tế khoe khoang một phen mà này cũng giống vậy có thể trở thành tuyên truyền p h u n lệ tờ con đường đến mùng tám tháng riêng mùa xuân bảy ngày thời gian kết thúc năm vạn đài x i a o mi điện thoại di động cũng gửi đi hoàn tất mà phụn l ệ tờ hồng bao ở nơi này mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền đã trở thành mọi người đều thói quen bởi vì hồng bao quan hệ phụn l ệ tờ thanh toán người sử dụng không chỉ có càng nhiều liền tài chính lưu động cũng biến thành phần lớn này đưa đến mọi người tại hạ ý thức thời điểm sẽ bắt đầu sử dụng phụn l ệ tờ thanh toán cộng thêm nhìn tù tì còn có tiền mặt có thể nhập trướng vì vậy tại kim nhật ưu tuyển lên dù là tồn tại bởi phụ cấp phụn lẹ tờ thanh toán sử dụng dẫn đầu vẫn là đề cao mạnh thượng hải thị đầu điều trụ sở chính tại trung quang vĩ tổng kết ra gần đây thành tích cùng với tương lai phát triển phương hướng sau đó chú vũ kiệt nói hiện tại phủn l ệ tờ thanh toán bằng vào hồng bao sáng tạo trên căn bản đã có hơn trăm triệu người sử dụng bất quá nắm giữ những thứ này người sử dụng không có nghĩa là chúng ta tại thanh toán thị trường liền ổn xuống người sử dụng thói quen vẫn là một cái nan giải vấn đề chúng ta mặc dù có kim nhật ưu tuyển bất quá cũng bởi vì cùng bái đủ quan hệ hợp tác trong thời gian ngắn chúng ta không có biện pháp tiến hành đại lượng phụ cấp cho nên tiếp theo chúng ta muốn mở mang một cái khác thị trường đó chính là liên quan đến cả nước tiểu ngạch thanh toán, thị trường. Tiểu ngạch thanh toán. tất cả mọi người nhìn nhau một cái bọn họ cũng không thể nhìn khẳng định trong đó ý tứ lâm hữu đức cười nói chu tổng ý tứ thật ra rất đơn giản cả nước dân chúng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong đều sẽ đụng phải một ít liên quan đến tiểu kim n g ạ c h tiêu phí tỉ như mua mấy cái bao tử đi tiệm nhỏ mua mấy đồng tiền tiểu q u à v ậ t hoặc là kem ly hoặc là mua một phần mấy đồng tiền cơm xào trứng chờ một chút rất nhiều lúc phần lớn người trên người chúng thật ra không có tiền lẻ hoặc là tiền lẻ không đủ cái này thì yêu cầu phá vỡ đại kim l ạ c tiền nhưng cái này lại hội tạo thành nắm giữ càng nhiều tiền xu hoặc là tiền lẻ nếu như lại liên quan đến mấy mao mấy mao mà nói thì càng đáng ghét rồi điện tử thanh toán có lý luận tốt nhất có thể giải quyết cái vấn đề này ạ li b ấ y m ộ t mực cũng ở đây thử làm như vậy nhưng tiến triển cũng rất chậm, chúng ta hiện nay chính là muốn lợi dụng hồng bao mang đến kết xù người sử dụng lượng tới đại phúc độ quảng bá tuyến hạ thanh toán vậy tại sao không theo đại siêu thị bắt đầu một tên cao tầng hỏi lâm hữu đức nói bởi vì đại siêu thị ra đại nghiệp đại bất kỳ một cái nào quyết sách đều cần thời gian phải rất lâu hơn nữa những đại công ty này rất có thể hội đầu nhập vào ạ li bảy ba ở quốc nội buôn bán tài nguyên phương diện này chúng ta không sánh bằng ạ l ì bảy ba tại tuyến thượng lưu lượng lĩnh vực ạ li bảy ba không phải bái đủ tèn sèn thậm chí xi、si、nạ đối thủ nhưng ở tuyến hạ Những nhà được chu tổng trung quang vĩ cười nói trước mắt a lì bảy mươi ba a lì bảy mươi một mực thúc đẩy người sử dụng xin thương gia mã hai triệu tuy nói là miễn phí nhưng tiền chuyên trợ nhưng là muốn thương gia ra cho nên tiến triển rất chậm mà chúng ta nắm giữ kim n h ậ t ưu tuyển ta ý tưởng chính là trực tiếp từ thức ăn ngoài viên thuyết phục thương gia sử dụng phụn lệ tờ mã hai triệu tiến hành thanh toán nếu như thương gia đồng ý như vậy chúng ta làm tốt mã hai triệu thẻ sau trực tiếp lại do kim n h ậ t ưu tuyển thức ăn ngoài viên đưa cho thương gia toàn bộ quá trình toàn bộ miễn phí đều do phụn lệ tờ tới gánh vác thức ăn ngoài viên cũng có thể từ đó cầm đến một vài chỗ tốt ta mục tiêu là tại trong vòng hai tháng kim nhận ưu tuyển bao trùm thành thị ít nhất ba mươi mô hình nhỏ thương gia đều bắt đầu sử dụng phụn lệ tờ thanh toán chỉ cần bọn họ có phương diện này nghiệp vụ như vậy chúng ta liền có thể tại tuyến đi lên hành trình độ nhất định phụ cấp từ đó bồi dưỡng người sử dụng thói quen hồng bao để cho cả nước hơn trăm triệu người sử dụng tại phủn lệ t ờ thanh toán lên bảng định chính mình thẻ ngân hàng cũng để cho bọn họ thích tại trong bầy cấp hồng bao hoặc là phát hồng bao nhưng muốn cho bọn họ thói quen tại tuyến xuống tiêu phí đó chính là hoàn toàn một chuyện khác mà tuyến hạ thanh toán là yêu cầu khổng lồ tuyến hạ con đường không có con đường quảng bá lợi hại hơn nữa cũng không được còn nếu như có thể thuyết phục đại lượng quán c ư ớ nhỏ siêu thị nhỏ sử dụng p h ủ lệ tợ thanh toán như vậy này chính là một cái khổng lồ tuyến hạ con đường mà ở quảng bá một khối này kim nhật ưu tuyển đoàn đội một mực cùng đại lượng tiểu thương gia tồn tại quan hệ hợp tác chỉ cần đẩy một cái lại cho một chút chỗ tốt tin tưởng không phải là cái gì về khó chu văn bân gật gật đầu nói không thành vấn đề kim nhật ưu tuyển sẽ dốc toàn lực phối hợp phủn lệ tờ phủn lệ tờ hiện nay coi như xã giao cùng thanh toán kết hợp thể tại toàn bộ đầu điều công ty bên trong tầm quan trọng tiến một bước đề cao đồng thời bởi vì phủn lệ tờ chuẩn bị mở thông kim nhật ưu tuyển cửa vào này đối kim nhật ưu tuyển phát triển tồn tại lớn vô cùng chỗ í c lợi phun lệ tờ phát triển càng tốt kim nhật ưu tuyển tự nhiên cũng tăng mạnh hơn nữa cái này hỗ trợ trong quá trình. phun l ệ t ở cũng sẽ thanh toán nên thanh toán chi phí được nghiệp vụ này nhắc tới đơn giản nhưng phạm vi bao trùm cả nước ta hy vọng mọi người toàn lực hợp tác đem thanh toán thị trường hoàn toàn ổn định lại chu vũ kiệt dừng một chút nói ngoài ra lão chu ngươi theo ta cùng đi một chuyến đ i ễ n kinh lý ngạn hồng bên kia chúng ta cũng phải xử lý một chút được chu văn b â n gật đầu nói phun l ệ t ở thanh toán cuộc khởi đối với ả lỉ thị trường địa vị trùng kích rất lớn nhưng đối với bây tới nói cũng giống vậy là một lần đả kích trọng đại đặc biệt là bây còn phải lệ thuộc vào kim nhật ưu tuyển song p ư ơ n g quan hệ hợp tác thuộc về phi thường lúng túng tình huống nếu như một cái không xử lý tốt khả năng cũng chỉ có thể cắt đi đổ. Chuyển hót tháng Trường Tiến tuyết Tiến Kinh Kinh, lớn. Bài đi tập đoàn o à chính.、Lý、Ngạn Hồng nhìn bên n trụ sở Lý thổi tuyết Kiệt thể phiêu hoa, Chu họ nói, Mày Cao nào lúc có mới bọn Vũ đồ ế chiếu kế tiếp tuyết n Trân Năng nói, Tổng, án xuống Chúng ta cũng phải xe chuyên dùng đi đón đường, chỉ là này một trận tuyết lớn, để cho thủ đô sân n Tử Kiệt trực tới ta một thủ tạm Bài phải đi Lý là máy hoạch, Chu chỉ cho sau Đu. Vũ xe bay bay sẽ để đô chờ sắp đến thời điểm hội lại cho chúng ta biết lý n ạ n hồng gật đầu một cái nhưng rất nhanh lại hỏi bọn họ tại sao tới đây đánh sao loại này trời tuyết đánh cũng không có phương tiện chứ trần tử ngang lung tùng nói chu vũ ký nói bọn họ biết sử dụng đón xe phần mềm một trận tuyết lớn thay đổi không chỉ là yến kinh sân bay còn có vô số dân đi làm bình thường xuất hành phương thức tuyết lớn để cho ủn tắc giao thông xe buýt cũng là đủ loại mượn giờ thậm chí thiết cũng nhận được rồi ảnh hưởng đủ loại tình huống trồng chất bên dưới đại lượng người căn bản không biện pháp xuất hành mà gió lạnh tuyết lớn bên dưới tất cả mọi người lại vừa là khó chịu dị thường lúc này một bộ phận mới nhớ yến kinh tựa hồ có đặc biệt đón xe phần mềm vì vậy bao gồm đĩ đỉ ở bên trong mấy nhà đón xe phần mềm viếng tham lượng lập tức tăng vọt đại hưng sân bay mới vừa xuống máy bay chu vũ kiệt chu văn bân cùng với hai gã trợ lý tại bên trong phi trường thao túng năm phút đi đi sau cuối cùng xác nhận bọn họ không cứ gọi được vong ước xe chu vũ kiệt cười nói xem ra hôm nay đi đi làm ăn rất khá tới yến kinh vốn là có hoàn thiện ăn bài chỉ bất quá một trận tuyết lớn làm rối loạn hết thảy máy bay đổi sân bay hạ xuống mà bãi đủ nguyên bản nhận điện thoại b ằ n đội bị vây ở rồi m ặ khắc một chỗ sân bay, bên ngoài bay giờ tuyết lớn. ủn tắc giao thông nghiêm trọng chờ bọn hắn tới nữa không biết phải tới lúc nào vì vậy chu vũ kiệt quyết định chính mình đi bãi đủ trụ sở chính chỉ bất quá tuyết lớn vừa ra sân bay phụ cận xe taxi sớm kiếm c á c h đi còn lại cũng chỉ có thể xếp hàng chờ đến lúc này trong phi trường đi đi trăm mét chờ tấm bảng quảng cáo liền có tác dụng không ít người bắt đầu gọi lên võng ước xe chu vũ kiệt cũng tham dự đi vào bất quá vẫn là quá muộn trong thời gian ngắn đại lượng đơn đặt hàng hay là để cho toàn bộ sân bay phụ cận xe taxi cùng không đủ cầu chu văn bân nói vẫn là liên lạc một chút chứng bác để cho bọn họ phái một chiếc xe đến đây đi tuy nói có ngày khí nguyên nhân nhưng để cho lý ngạn hồng chờ thời gian dài cũng không quá tốt trương b á c mấy người cũng biết rõ chu vũ kiệt đi tới y ế n kinh bất quá cũng không có an bài bọn họ nhận điện thoại vì vậy chu vũ kiệt tình huống trước mắt trương b á c đám người cũng không biết chu vũ kiệt gật gật đầu nói được vậy hãy nhanh điểm đi đi đi làm ăn càng tốt chu vũ kiệt tự nhiên càng vui vẻ bất quá chính sự vẫn là say trọng yếu một tên trợ lý liên lạc với trương b á c đang l i ề u mạng làm việc trương b á c biết được lao bản tình huống sau lập tức theo đại hưng sân bay phụ cận điều động hai chiếc xe taxi nhận được chu vũ kiệt trực tiếp đi bại đủ công ty chính chu tổng cái này thiên khổ cực ngươi tự mình chạy đến lý ngạn hồng khách k h í nói chu vũ kiệt cười ha h a nói có khả năng nhìn đến yến kinh cảnh tuyết cũng đáng mời chu tổng t a bên này đã chuẩn bị xong trà nóng lý ngạn hồng cười nói đa tạng chu vũ kiệt nói thế hệ trước sĩ nghiệp gia đều thích u ố n g trà lý ngạn hồng tại gây dựng sự nghiệp sau đó cũng thích loại cảm giác này đối với trà đạo một khối này tuy nhiên không là rất tinh thông nhưng cấp bậc nhất định là có thể u ố n g một ít trà nóng sau đó tùy ý trò chuyện một ít chuyện nhưng một lát sau sự tình liền tiến vào quỹ đạo trung uy lần này gặp mặt sẽ ảnh hưởng hai đại tập đoàn tương lai chiến lược đi về phía lý n ạ n hồng cười hỏi chu tổng mỹ đoàn hiện tại đã chuẩn bị vòng kế tiếp đầu tư bỏ vốn nghe nói lần này đầu tư bỏ vốn kích thước có thể sẽ cao đạt một tỷ đô la à l ì bậy ba bên kia cũng sẽ chuẩn bị tại năm nay đưa ra thị trường gom góp đại lượng tài chính là khẳng định nếu như bọn họ một lần nữa phát động nhằm vào thức ăn ngoài phụ cấp chúng ta cũng phải t r ư ớ c chuẩn bị sẵn sàng mới được chỉ là ta vậy ấ y tương đối có chút cố hết sức hiện tại phủn l ệ tờ thanh toán phát triển cũng không tệ nếu không chúng ta định một phương án người ta hai nhà thay phiên phụ cấp như vậy được chưa phun lệ tợ chủ yếu chiến lược phương hướng vẫn là xã giao phương diện thanh toán một khối này chỉ là xã giao nghiệp vụ một cái bổ sung này thức ăn ngoài thị trường phụ cấp một khối này vẫn phải là dựa vào bãi đủ rồi cho tới kinh tế áp lực lý tổng yên tâm mỹ đoàn có thể đầu tư bỏ vốn m ộ ư ơ i ước đô la ta kim nhật ưu tuyển giống nhau có thể chu vũ kiệt bất động thanh sắt nói lý ngạn hồng tỏ rõ nếu đang thử thăm dò chính mình hắn muốn biết phun lệ tợ thanh toán có thể hay không muốn lợi dụng kim nhật ưu tuyển con đường tiến hành phát triển lý ngạn hồng cười một tiếng từ tốn ó i p h u lệ tợ hiện nay kích thước cho dù là bên mở nghiệp vụ cũng vượt qua những người khác tân tân khổ khổ làm ra thành tích chu tổng hiện tại không toàn lực đầu nhập thì thật là đáng tiếc chu vũ kiệt lắc đầu nói thật ra bất quá chỉ là dựa vào một cái hồng bao khởi thế rồi mà thôi thanh toán một khối này muốn chân chính phát triển vẫn phải là dựa vào tuyến hạ khổng lồ đầu nhập mới có thể lý ngạn hồng không thể đưa không nói tuy là nói như thế nhưng thu được đại lượng người sử dụng cũng trọng yếu bằng không muốn bồi dưỡng người sử dụng thói quen cũng rất khó mở mang thanh toán thị trường hai đại chính tự đệ nhất thu được người sử dụng đệ nhị bồi dưỡng người sử dụng thói quen người sau càng khó hơn nhưng người chức là cơ sở hai cái thiếu một thứ cũng không được chu vũ kiệt nhìn một cái lý ngạn hồng nói lý tổng tuy nói hồng bao đồ chơi này chỉ thích hợp xã giao phần mềm nhưng đ ê m xuân d ù n g một cái hồng bao cũng không phải bất kỳ thanh toán phần mềm đều có thể mượn đ ê m xuân bình đài thu nạp người sử dụng lý ngạn hồng biết chu vũ kiệt ý tứ hỏi chu tổng ý tứ là bãi đủ hẳn là bắt lại sang năm đêm xuân tài trợ hoạt động không phải hẳn là mà là cần phải chu vũ kiệt nói lấy năm nay phùn lệ tờ lấy được thành tích cho dù bãi đủ không tham dự thẹn sèn cùng ả ly bảy bạ khẳng định cũng sẽ tham dự tranh đoạt đến lúc đó đêm xuân bồi dưỡng chính là người đối thủ cạnh tranh lý ngạn hồng mặt liền biến sắc Loại tình s á c thực vô cùng tệ hại bất quá hắn vẫn nói chu tổng sang năm đầu điều sẽ không tham dự đêm xuân hoạt động sao chu vũ kiệt lắc đầu cười nói ta đầu điều tài chính có hạn tham gia một lần cũng liền đủ rồi hiện nay phùn lệ tờ bằng vào đêm xuân phát triển thu được không tưởng tượng nổi kinh người thành tích dưới tình huống này đêm xuân sẽ lập tức trở thành các đại internet cự đầu bánh ngọt trực tiếp cùng bạt so với bỏ tiền chu vũ kiệt choáng váng mới chơi như vậy hơn nữa theo đầu nhập đi lên nói phùn lệ tờ đã trải qua một lần đêm xuân năm thứ hai lại lên hiệu quả còn kém xa mà bắt trong ba bá chủ a lụy bậy bạ cùng thẹn x è n đều là p h ù n l ẹ tờ đối thủ cạnh tranh duy chỉ có bại đủ cho dù thanh toán nghiệp vụ thành công cũng không khả năng hơn được a lụy bậy để cho bại đủ bỏ tiền bắt lại đêm xuân mới phù hợp nhất p h ù n l ẹ tờ lợi ích đương nhiên bại đủ không nhất định có thể bắt lại đêm xuân tài trợ quyền nhưng nó đều tham dự cũng có thể nâng cao giá cả Chuyến chương chú đáo. Lý hồng cao chầm lúc hốt tháng phòng hồng qua lâu mày ngừa ngạn nói tư, một tạ đáo. rơi ra, đa vào Lý rồi c lý ngạn ta v hồng chậm rãi gật đầu một cái phùn lại tợ lên kim nhật ưu tuyển lưu lượng cho dù không phụ cấp cũng sẽ đối với v m sinh ra nhất định ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng thế nào lý ngạn hồng còn không xác định cậu thêm về trước mắt cũng không thể rời bỏ hôm nay ưu tiên cho nên cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận cùng sau một lát chu vũ kiệt đám người sau khi rời đi lý ngạn hồng nhìn một cái bên cạnh trần tử ngang cùng hạng hải long nói đến ngồi đ ầ y vong bên kia lập tức bắt đầu chuẩn bị thành lập thức ăn ngoài hạng mục chỉ cần chuẩn bị không sai bị lắm liền lập tức đ ẩ y ra tên chính là bại đủ thức ăn ngoài hạng hải long hỏi vậy nói như thế chúng ta muốn gây xuống cùng kim nhật ưu tuyển hợp tác đây là sớm một chuyện chỉ bất quá vốn là ta làm muốn này thời gian hai năm đầu điều tại thanh toán lĩnh vực phát triển bình thường chúng ta liền chuyên tâm mượn dùng kim nhật ưu tuyển tới phát triển người sử dụng nhưng bây giờ phủng l ạ tờ thanh toán mượn hồng bao đến nơi này dạng kích thước ta lại b Lý Nạn Hồng lắc đầu nói. Chân tại tài chính không thiếu t giới tình huống ngồi đầy vong từ từ phát triển thức ăn ngoài cũng sẽ không khiến cho quan tâm quá nhiều trung quy hiện tại tương tự xí nghiệp cũng không thiếu nhưng nếu như toàn lực tại một hai tuyến thành thị bố trí liền khẳng định không dối g ạ t được lớn như vậy thu mua luôn sẽ có một ít dấu vết lý ngạn h ù n g nói không sao chu vũ kiệt cũng không khả năng sớm chặt đứt cùng chúng ta hợp tác thật chặt đứt đối với kim nhật ưu tuyển cũng không có bất kỳ c h ỗ t ố t hiện nay song phương đều tại nghiêm trọng lệ thuộc vào đối phương nhưng lại đều biết hợp tác không lâu dài rồi bãi đủ ý đồ tìm thuộc về mình biểu hiện con đường đầu điều thì cần phải tìm cái khác phụ cấp một vốn ra bãi đủ cao ốc sau chu vũ kiệt đám người ngồi lên đầu điều h ế n kinh chi nhánh công ty an bãi tới xe t h ư vụ chu vũ kiệt nói lão chu chuẩn bị xong đi lý ngạn hồng phòng t r ư ờ n g chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng ta dừng lại hợp tác chu văn bân cũng là người thông minh nói lý ngạn hồng phải chuẩn bị mình làm thức ăn ngoài rồi hả chu vũ kiệt gật gật đầu nói phun l ệ tờ thanh toán muốn đứng lên người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra lý ngạn hồng đương nhiên sẽ có xỉ c ộ t hẹn chuẩn bị nếu như ta là hắn khẳng định cũng sẽ làm như vậy chu văn bân suy nghĩ một chút nói hiện trên thị trường còn có một chút đoàn mua trang w p hoặc là khu vực nhỏ thức ăn ngoài bình đài chính là không biết bãi đủ lựa chọn là cái nào rồi hả chu vũ kiệt cười một tiếng nói hiện tại không cần quá coi là chuyện to tát chúng ta nhìn chằm chằm t nếu như k i ê m một công ty ở phía dưới mấy tháng sau nhanh chóng quyết t r ư ơ n g đem tám chín phần m ộ ư ơ i chắc là bãi đủ đối tượng đầu tư rồi chu văn bân có chút bận tâm nói nếu như bãi đủ đình chỉ hợp tác chúng ta tiếp theo làm như thế nào đối mặt phụ cấp vấn đề kim nhật ưu tuyển mặc dù cũng sẽ đầu tư bỏ vốn nhưng khoản tiền này c h ỗ dùng rất nhiều phụ cấp một khối này khẳng định so với không được bắt tam bá chủ rồi chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói chờ đi ta sẽ chuẩn bị bước kế tiếp đi tới ỵỵ đỉ đỉ công ty chính trương bác hồi báo đoạn thời gian gần nhất ỵỵ phát triển ỵỵỵ tại thu được lần trước ba triệu đô la mỹ sau bắt đầu nhanh chóng tại thượng hải hãng kh việt châu t r ở một hai tuyến thành phố lớn mở ra võng ước xe nghiệp vụ mà như chu vũ kiệt d ự liệu giống nhau sơ kỳ mở mang những thứ này thị trường đều là khó khăn nặng nề tiến kinh một ít phát triển sách lược có thể trực tiếp sao chép đi qua nhưng có chút không được có chút cần phải kết hợp tình huống thực tế tiến hành phát triển bất quá mặc dù khó khăn nhưng cuối cùng mở ra những thứ này khu vực sơ cấp thị trường tạo thành nhất định tiên phát người ưu thế đối với võng ước xe một khối này kinh doanh chu vũ kiệt cũng không phải rất hiểu hết thệ cũng chỉ có thể dựa vào chương bắt đoàn đội tự mình tiến tới từ từ lục lọi lại một lần nữa để lại một vạn usd cái khoản tiền này số lượng không nhỏ Bất đốt tiền, quá vẫn không phải dùng phải để mùa à là thành hành lớn lì tiếp tục khai thông cái khác tuyến hai thành thị, tại đối thủ không có tiến hành đốt tiền dưới tình huống, chủ Vũ Kiệt tràng, thước tất tới khai cái đối dưới bởi rồi nhiên cuối khác có chú ngốc chủ kích chú c không không huống, hạ sau, đưa động bầy ạ vì Vũ sẽ sẽ bạ kẹn ý, n nhiều hơn g chỉ có cái cái được. thể mất m ù xuân trong lúc loại trừ hồng bao trở thành mọi người tân hưng ơ thú điểm tại điện ảnh lĩnh vực ngượng ngùng thiết quyền lại một lần nữa chiếu phim chọn lựa là cùng chặt lọt thẻ phiền não giống vậy xáo lộ lấy thủ tỷ tin tức lưu coi như q u ả bá đồng thời nụ h mỹ lấy đại quy mô hơn bắt đầu tiến hành phụ cấp cộng thêm vai chính đ á m người lúc này danh tiếng đã lớn hơn ngượng ngùng thiết quyền phòng bán vé một lần nữa thu được thành công phòng bán vé cao đạt rồi mười bảy ước nhân dân tệ vượt qua tây du hàng ma tiên trở thành mùa xuân phòng bán vé đứng đầu bảng cùng chu vũ kiệt kế hoạch không giống nhau địa phương là ta không phải dược thần quay chụp không có vượt qua mùa xuân đang trong kỳ hạn mặc dù bộ phim này tại hậu thế chỉ quay chụp ba tháng nhưng hiển nhiên tiền kỳ chuẩn bị có thời gian dài hơn bất quá chu vũ kiệt cũng, cũng không hề để ý không có khả năng gì đó bố trí cũng có thể như dự trù giống nhau đem điện ảnh quay chụp tốt đi kỳ nghỉ hè ngăn đường đi thật ra cũng giống vậy nâng cao thu nhập của phòng vé một lần nữa để cho đầu điều video vận danh o sách lược xảy ra thay đổi có khổng lồ tiền mặt lưu đủ loại đầu tư thay đổi dễ dàng hơn vì bố trí tống nghệ tiết mục đầu điều video hao tốn hai trăm i triệu nhân dân tệ tại hoàn tỉnh hợp phì ngoại ô khu mua một khối đất hai chuẩn bị xây dựng đại lượng quay chụp cảnh tượng mà sở dĩ lựa chọn hợp phì thành phố cũng là bởi vì hoàn tỉnh phụ cận có đại lượng núi cao có thể thích hợp đủ loại t ố n nghệ nội dung cốt chuyện quay chụp phim truyền hình bộ môn cũng chính là bị thu mua chu dịch truyền hình cũng bắt đầu tiến vào quay một bên lại lần nữa bồi dưỡng mới diễn viên một bên khác thì cùng quốc nội cái khắc minh tinh đoàn đội hợp tác trong cùng một lúc đồng thời quay chụp ba bộ phim truyền hình trong đó hai bộ võ hiệp một bộ cổ trang phá án mà nội dung biên kịch đoàn đội cũng chính là đã từng thủy nguyện đ ô n g tiên khổng tước linh đoàn đội tương lai đầu điều video hội tiến hành tự mình phát triển con đường tại tồn tại đầy đủ tài chính đầy đủ lưu lượng trong tương lai video lĩnh vực trên căn bản đã đứng vững bước, bước chân mà chu vũ kiệt tiếp xuống tới còn chuẩn bị là đầu điều video làm ộ t lần cuối cùng trợ g ú t hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức c h ngày hai mươi ba tháng hai chu vũ kiệt triệu tập đầu đ i ề u video cùng với t ủ tỳ hảo mấy vị cao t ầ n g tổ chức một lần hội nghị trọng yếu trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy đủ cười n à y đã là hài lòng cũng là đối với tương lai lòng tin chu vũ kiệt hỏi vương tổng hợp vì bên kia tống nghệ trung tâm xây dựng thế nào vương kiến quân nói đủ loại giải trí kiến trúc cùng thiết bị đã hướng đặc biệt công ty phát đơn đặt hàng đến tháng năm toàn bộ hạng mục là có thể thu công chu vũ kiệt gật gật đầu nói được tống nghệ tiết mục một khối này cũng phải đuổi theo tuy ố n nghệ tiết mục cần sân, cùng g phim tiết t mục r ề nói hình quay không giống nhau, định chế, chú dịch hình phim hình chủ thuê cảnh chủ, nghệ vì giống trên căn bản cần truyền bên truyền tượng tống bên này n quay quay đều yếu Tuy kia vậy lấy xây. trụt biệt trụt đặc làm mà là tự xây. Tuy nói duy nhất tốn không ít tiền nhưng chu vũ kiệt trong trí nhớ tương lai vài năm hợp phì thành phố là giá phòng tăng lên nhiều nhất thành thị một trong đầu đ i ề u mặc dù sẽ không tham dự xảo phòng đầu cơ đất nhưng gia tăng chính mình tài sản dự trữ luôn là không có sai vương kiến q u â nói n chúng ta đã đồng thời chuẩn bị ba cái hạng mục trước đó hội thử tính quay c h ụ chờ hiệu quả xác định rồi quyết định chủ yếu làm vậy một khoản tống nghệ tiết mục có thể thành công hay không Không chu ỉ l vũ kiệt gật đầu một cái đối với không phải hắn am hiểu chi tiết cụ thể vận doanh vấn đề dưới bình thường tình huống hắn cũng sẽ không tham dự chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện chu vũ kiệt nói tiếp hiện tại chu dịch truyền hình bên kia đã tại quay chụp ba bộ phim truyền hình nhưng chu dịch cho dù là khôi phục đã từng trạng thái đỉnh cao chu ũ n g k vũ kiệt h n cười lắc đầu nói quốc nội so với chu dịch còn mạnh hơn cũng không lấy nhà muốn thu mua không có khả năng hơn nữa cho dù thu mua tới cũng giống vậy không có khả năng thỏa mãn chúng ta yêu cầu bất kể là phim truyền hình điện ảnh thậm chí hoạt hình du hí bọn họ nòng cốt đều là nội dung hai chữ chỉ muốn nắm giữ đại lượng nội dung như vậy chúng ta liền có thể từ đó lựa chọn ưu chất nhất nội dung sau đó tiến hành sửa đổi phim truyền hình hoặc là điện ảnh du hí nội dung bên trong phòng họp mấy người có chút không có hiểu được chu vũ kiệt cười một tiếng nhắc nhở đạo hai năm gần đây tương đối bốc lửa từng bước kinh tâm cùng chân huyên truyền có cái gì chung nhau đặc t h ủ chu quên y nhanh c h ó n g phản ứng nói bọn họ đều là tiểu thuyết sửa đổi đúng chính là tiểu thuyết nói cho đúng là chuyện online chu vũ kiệt cười nói inter n h ắ trước có thể viết tiểu thuyết người đều là tài năng xuất chúng mũi nhọn nhân tài nhưng những người này trúng quy số lượng có ít mà mạng lưới thông dụng sau đó rất nhiều người có thể thử nghiệm viết tiểu thuyết mặc dù tài nghệ không so được truyền thống nhà văn nhưng lượng biến dẫn đến chất biến lớn như vậy số lượng cộng thêm thị trường tự mình đào tải h cơ chế cũng thành tựu i rồi một đống lớn chất lượng tốt tác phẩm những thứ này tác phẩm mặc dù theo mạng lưới đặt lên hoặc là trên quảng cáo không kiếm được vài đồng tiền nhưng nếu như vậy chỉ cần một quyền dạng tiểu thuyết này thì có thể vượt qua toàn bộ chuyện ôn lại thị trường kích thước mà đây chính là ta muốn tiếp theo đầu tư lĩnh vực tiểu thuyết đặt có lẽ không có bao nhiêu nhưng trong đó đi giá trị đối với chúng ta ở bên trong dung ngành nghề bố trí vô cùng trọng yếu nói là căn cơ cũng không quá đáng lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói chuyện online thị trường một mực kích thước rất nhỏ b ắ t internet các ba chủ mặc dù có t h i ệ t cập nhưng cũng không coi trọng trước mắt chuyện online ngành nghề lớn nhất đầu d ò n g chính là s ả n đà giới cờ kỳ đi ẩn tiểu thuyết trên căn bản thuộc về lũng đoạn địa vị nói ra không sợ mọi người cho cười ta gần đây tại đổi theo một quyển tiểu thuyết tên là ở rễ khiến người muốn ngừng cũng không được chính là đổi mới quá chậm một chút không biết trong vòng hai ba năm có thể hay không viết xong chúng ta muốn tiến vào lãnh vực này khởi điểm sẽ là một cái so sánh khó đối phó đối thủ cũng không đủ nội dung sợ rằng chúng ta dẫn lưu nhiều đi nữa cũng vô dụng chuyện online phát triển lưu lượng mặc dù cũng là hoặc không thể thiếu nhưng nội dung quan trọng hơn bằng không b à i đủ giới cờ tiểu thuyết internet đã sớm đánh ngã khởi điểm rồi chú vũ kín nói s ả n đa mấy năm qua này đã theo không kịp thời đại trần thiên k i ề u gần đây một mực ở chuẩn bị đem s ả n đa tư l ư u hóa làm như vậy nói do hắn tâm tính đã không thuộc về cấp tiến loại hình nếu như chúng ta đi thử đàm phán nhìn xem có thể hay không đem sàn đạ văn học trò thu mua tới sàn đa tại không, không nhân đại có thể nói là internet một trong bá chủ bằng vào du hí c u ộ t khởi đáng tiếc trần thiên kiều tư tưởng một mực cùng công ty phát triển phương hướng tồn tại nghiêm trọng xung đột san đa một mực lệ thuộc vào chính là du hí kết xù lợi nhuận nhưng trần thiên kiều nhưng vẫn coi thường du hí ngành nghề tại kiếm lời đủ tiền sau đó không có mở mang mới du hí ngược lại lớn biên độ đa nguyên hóa ý đồ rời đi du hí lĩnh vực kết quả dĩ nhiên là sắp thành lại hỏng nhưng rất nhiều đầu tư bên trong vẫn có mấy hạng hồi báo dẫn đầu không tệ san đa văn học chính là một cái trong số đó đáng tiếc trần thiên kiều sở hữu bảo sơn nhưng không có năng lực mở mang mạng lưới văn học giá cao nhất giá trị không phải đạt mà là hậu kỳ ấp đi mở mang nếu như có thể tạo thành một đầu lòng phục vụ chuyện online liên hệ thị trường có thể mở rộng không chỉ gấp mười lần lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói không nghe nói sạn đã cố ý bán ra sạn đã văn học ta sẽ thử tiếp xúc một chút nhìn một chút có cơ hội hay không chỉ bất quá lớn như vậy thu mua liên quan đến tài chính đi công ty nào chu vũ kiệt nói tính độc lập công ty tại công ty chính danh nghĩa tài chính ta sẽ lấy vay tiền làm chủ có thể lợi dụng ngân hàng tiền liền lợi dụng ngân hàng tiền t h ú n g chi khởi điểm tương lai phát triển chu vũ kiệt cũng biết rõ rõ rằng rằng vay mượn thu mua là thấp nhất chi phí bộ bạch lang hình thức mà ngân hàng bên kia mặc dù khởi điểm là internet xí nghiệp nhưng cũng sớm đã lợi nhuận vay tiền không phải là vấn đề lâm hữu đức gật gật đầu nói vậy bây giờ vấn đề chính là trần thiên tiểu có nguyện ý hay không bán ra chu vũ kín i nói thật có khả năng không bán ra chúng ta cũng không thể đem trứng gà đặt ở cùng trong một cái giỏ như vậy đi dẫn lưu một cái tiểu thuyết internet hoặc là app thời gian chi phí quá cao muốn phát triển thành kích thước rất khó nhưng chúng ta có thể tại tụ tỷ hảo lên trực tiếp thêm một cái tiểu thuyết liên tiếp sau đó sẽ thành lập phụ trách b ằ n đội đặc biệt mời khắp nơi mạng lưới nhà văn t h ê n bảo nói không chừng cũng có thể nuốt vào internet văn đàn lĩnh vực một mảnh thị trường 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương ba trăm sáu mươi hẹn sẻn khốn cảnh tu tỳ h à o bên trên thêm một cái đặc biệt liên tiếp lưu lượng cũng là kinh hãi người nếu như đặt vào tiểu thuyết lại bằng vào bít đạ tạ đầy đưa đủ để có thể hấp dẫn không dùng một phần nhỏ nhà mà cả nước dân trên mạng bên trong xem tiểu thuyết người mặc dù nhiều nhưng nhìn bản chính ít vô cùng cái quần thể này kích thức là có giới hạn bọn họ túi cũng có giới hạn nếu như tủ tỳ hấp dẫn không ít bản chính người sử dụng như vậy tất nhiên sẽ trùng kích toàn bộ internet văn đàn thị trường bất kể có thể thu mua hay không sạn đạ văn học này cũng có thể có trợ giúp rất lớn lâm hữu đức gật đầu nói được không thành vấn đề ta sẽ đặc biệt thành lập một cái chuyện online bộ môn coi như tủ tì áo một cái ngành nghiệp vụ tương lai nếu như chúng ta có thể thu mua sạn đạ văn học tự lại thống nhất không được mà nói cũng có thể lại theo nội hàm tiết mục ngắn giống nhau độc lập ra ngoài chú vũ kiệt cười nói vậy thì trọng điểm theo sạn đạ văn học đào người biên tập vận d o a n còn có tác giả mau chóng đem nghiệp vụ này thượng tuyến thâm hại thành phố kèn sẻn trụ sở chính Tự p hồng n lẹ tờ đẩy ra h bao sau đó, vô l từ từ bản thân chức năng đơn giản lấy tèn xen thực lực một tuần lễ thời gian liền có thể khai phát ra tới nhưng đây là một loại tài chính giao dịch liên quan đến lượng lớn người sử dụng là tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào bằng không hậu quả khó mà lường được vì vậy vô luận l à hẹn chặt vẫn là cờ cờ tại mở mang ra cái này hồng bao chức năng sau đó cũng chỉ có thể dựa theo chương trình trong tiến hành bộ khảo sát không thành vấn đề sau lại tiến hành nhóm nhỏ lượng thị trường khảo sát sau đó sẽ từ từ bao trùm đến phạm vi lớn hơn tuy nói khoảng thời gian này cờ cờ một mực ở chen ép hẹn chặt nhưng phụn l ệ tờ hồng bao một chiêu này hay là để cho toàn bộ cờ cờ bộ môn trận mắt mất mồm điều này cũng làm cho hai đại bộ môn tại hồng bao mở mang lĩnh vực tạo thành hợp tác nhanh chóng đẩy ra chính mình hồng bao hồng bao khảo sát bản sau khi lên mạng mã hóa đằng liền không kịp chờ đợi muốn biết hết thẻ chi tiết lưu thành minh chặt khoát khoát nói h báo, liền mã tổng lưu tổng cờ cờ cùng hẹn chặt đều đã đẩy ra hồng bao nghiệp vụ chức năng phương diện, cùng lệ tờ giống nhau. Số liệu phương diện cũng không thành vấn đề thế nhưng tại quảng bá phương diện cũng rất tốn sức chúng ta lợi dụng nội bộ lưu lượng đẩy đưa không ít mềm mại quảng cáo nhưng hiệu quả nhưng phi thường sai Mã hóa đang hỏi, điểm a n g h ỏ đ i thứ ó hai chính là người sử dụng bảng định thẻ ngân hàng tình huống p h ụ n lệ tờ ban đầu ở mùa xuân trong nháy mắt bốc lửa thật ra còn có một cái tiềm ẩn tầng sâu nguyên nhân đó chính là mấy tháng trước tù thì áo đẩy ra nhìn quảng cáo đưa tiền mặt hoạt động đã thông đại lượng thẻ ngân hàng chúng ta muốn lại nói dùng nhà bảng định chính mình uni ân ấy chỉ dựa vào cùng phủn l ạ tờ giống nhau hơn bao thật là khó khăn liền gờ gờ đều làm không được đến kèn sen toàn lực giúp đỡ tránh đưa gờ gờ thanh toán tiến hành kết xù phụ cấp thật ra căn bản nhất mục tiêu chính là vì để cho người sử dụng bảng định chính mình thẻ ngân hàng thẻ ngân hàng một khi bảng định ngày sau tiêu phí thì đơn giản hơn nhiều chỉ cần sẽ từ từ quảng bá liền có thể bồi dưỡng người sử dụng thói quen mà trong quá trình này để cho người sử dụng bảng định thẻ ngân hàng là khó khăn nhất phun l ẹ tơ bằng vào tụ t ì áo bạo phát tính sáng tạo hồng bao đ ê m xuân lưu lượng mới lấy được trước đó chưa từng có thành công mà sau đó người ưu thế gì cũng không có dưới tình huống muốn vô căn cứ đoạt cái này thị trường cơ hồ là không có khả năng mã hóa đảng yên lặng phúc chốc nói phun l ẹ tơ lợi dụng là đ ê m xuân lưu lượng một điểm này chúng ta coi như muốn sao chép cũng phải chờ đến sang năm trên thời gian tới nói căn bản không kịp tụ t ì áo đẩy ra cực tốc bản có thể mỗi ngày cho người sử dụng tiền mặt chúng ta cũng làm không được hồng bao cùng thanh toán một khối này chúng ta liền thật không có biện pháp đổi kịp sao tại cùng phun lệ tờ cạnh tranh trong quá trình sơ kỳ mặc dù phụn lệ tờ cũng là đẩy ra mấy loại tương đối mới mẹ độc đáo quảng bá phương thức cũng nhằm vào rồi tẹn s ẻ n ngược điểm nhưng chỉ cần bỏ tiền vẫn có cơ hội đuổi theo như cùng đoàn mua trang web hợp tác thủy quản xâm lâm chờ một chút nhưng theo đầu điều hệ phần mềm càng ngày càng lớn mạnh gần đây mấy lần giao phong phụn lệ tờ đều là chết đệ lại tẹn s ẻ n ngược điểm to lớn tẹn s ẻ n liên tưởng sao chép đều sao chép không được lưu thành minh nói còn có một loại phương pháp phụn lệ tờ tại đêm xuân sau đó đẩy ra phát hồng bao đưa sea o mi điện thoại di động hoạt động điều này cũng làm cho phụn lệ tờ tại đêm xuân sau đó vẫn duy trì cao vô cùng s lưu s í c h bình c a o mày nói phun lệ tờ đem chiêu này ra là bởi vì đêm xuân nhiệt độ vừa mới qua đi tặng điện thoại di động chỉ là vì lại tại lửa lớn bên trên tới một miếng dầu có thể chúng ta bây giờ cá gì biết danh độ cũng không có muốn đạt tới giống vậy nhiệt độ cái tiếp dựa vào tặng điện thoại di động sợ rằng chi phí hội cao đến chúng ta không chịu nổi hơn nữa cho dù chúng ta thật làm chỉ sợ cũng có thể chỉ là ngắn hạn kéo một bộ phận lưu lượng muốn lâu dài duy trì hồng bao nhiệt độ hoặc có lẽ là cờ cờ h ệ chặt thanh toán nhiệt độ dựa vào đưa lễ phẩm là không có khả năng ta bên này còn có một cái tin tức kim nhật ưu tuyển đã bắt đầu đại quy mô hướng tuyến hạ vô số cửa hàng nhỏ tặng phùn lệ tờ thanh toán mã hai triệu một chiêu này nếu là đi nói chuyện điện thoại phùn lệ tờ tại thanh toán lĩnh vực trên căn bản đứng ổn lại vừa là tuyến hạng trương hiệu long n h u mày có chút không cam lòng nói đã thông tuyến hạ toàn bộ cửa hàng thanh toán là mã vân một mực m n g tưởng không nghĩ tới phùn lệ tờ lần này cũng bắt đầu tấn công hạ lì bảy bạ trận địa mã hóa đang gật đầu nói chu vũ k i ệ t một mực chiêu số thật ra chính là trên mạng tuyến hạ kết hợp hòa mỹ theo chúng ta cạnh tranh thời điểm át chủ bài tuyến h ạ ưu thế theo mãng lưu lượng mỹ đoàn cùng bãi đu đều bị hắn hoàn mỹ lợi dụng mới có hiện tại cục diện chúng ta liền ứng đối cũng không có phương pháp rồi lưu thành minh dừng một chút nói trừ phi chúng ta cùng mã vân hợp tác lưu xích bình lắc đầu nói này là không có khả năng cho dù chúng ta song phương thật hợp tác nhưng trung gian liên quan đến lợi ích quá nhiều rất khó thật được cái mình m u ố n chẳng lẽ chúng ta muốn cho ạ lưu bảy dẫn lưu không được mà ạ lưu bảy ba bên kia có thể đối với chúng ta xã giao tạo thành cái dạng gì trợ giúp nói cho cùng phun lệ tờ đi hình thức chính là xã giao cùng thanh toán hệ thống kết hợp chỉ bằng lấy xã giao muốn cấp đi kèn xèn lưu lượng vậy cơ hồ là không có khả năng Mà ở t h a nhưng toán lĩnh vực, không h vực, có p ơ pháp đặc thủ, muốn cướp thủ, thị Nhưng đặt đi đầy muốn lìm nằm giống trường, cũng ạ vậy nằm đậu.、Nhưng、xã giao cùng thanh toán kết hợp sau liền tạo thành một m ộ t ba hiệu quả hai người kết hợp để cho người sử dụng sinh hoạt trở nên đơn giản hơn dưới tình huống này người sử dụng sẽ dùng chân ném tới bầu bằng phiếu chọn phương tiện một phương dưới tình huống này muốn đánh bại phùn l ẹ tờ thanh toán chỉ có sử dụng cùng chiêu gờ cơ cùng ạ l ụ m vậy kết hợp cho dù có khả năng đánh bại phùn lệ tờ nhưng này đối kẹn xẻn tới nói không chính là mình toàn lực cho ạ lụy vậy dẫn lưu sao trương hiệu long suy nghĩ một chút nói thật ra đầu điệu bên kia còn có một cái trọng đại nguy cơ đó chính là bãi đủ trước phùn l ệ tờ thanh toán đ ẩ y ra thời điểm nghe nói lý ngạn hồng cũng đã rất có ý kiến lần này tuyệt đối là tưới dầu vào lửa b à i đủ p h ò n g trừng chẳng mấy chốc sẽ dừng lại đối với kim nhật y ê u tuyển giúp đỡ không có b à i đủ phụ cấp đầu điều tài chính không có khả năng ủng hộ kim nhật y ê u tuyển tại đốt tiền đại chiến thời điểm tiêu hao đây chính là chúng ta cơ hội chuyến hot tháng chín chương ba trăm sáu mươi mốt đại khái liền lên trăm tỷ tiền mặt đi l ư u xích bình nói một điểm này ta cũng từng cân nhắc qua bất quá chúng ta phát triển không thể trông cậy vào những người khác lựa chọn hơn nữa lấy chu vũ kiệt bố trí phỏng trừng khả năng đã sơm có phương án đường i hơn nữa lùi một bước tới nói cho dù kim nhật ưu tuyển mất đi bãi đủ chống đỡ mà lâm vào khống cảnh k i a trước nhất thu được ưu thế cũng là mỹ đoàn cùng ạ lì bậy bạ mà không phải chúng ta m a hóa đằng một mực nghe mấy người đối thoại cuối cùng nói thức ăn ngoài thị trường sự tình cho dù kim nhật ưu tuyển ở thế yếu nhưng muốn hoàn toàn thất bại cũng là yêu cầu một đoạn thời gian rất dài đây đối với chúng ta tình huống trước mắt không có bất kỳ trợ giúp lưu thành minh nói đêm xuân thời cơ đã qua muốn trong vòng thời gian ngắn vượt qua phủn lẹ thợ thanh toán trên căn bản rất không có khả năng chúng ta đây liền trực tiếp nhất một điểm vận dụng toàn bộ lưu lượng quảng bá cờ cờ cùng với hẹ trang hơ bao cho tới cho người sử dụng chỗ tốt tặng điện thoại di động chi phí quá cao sẽ không liên quan đến rất nhiều người không bằng chúng ta trực tiếp ngẫu nhiên đưa kẹn sẻn video miễn quảng cáo đặc quyền hoặc là vip đặc quyền gờ cơ tiền gờ cơ đủ loại hội viên chờ một chút cứ như vậy cũng có thể thu được không dùng một phần nhỏ nhà đoàn thể mã hóa đang gật gật đầu nói được một khối này đều ưu đãi hạn mức tự các ngươi nhìn làm đi ngày mùng ngày ba tháng ba gờ công ơ c nghệ chặt đồng bộ đẩy ra phát hồng bao hoạt động người sử dụng đang sử dụng hồng bao thì có nhất định xác suất hội nhận được tưởng thưởng đặc biệt như quy tiền gờ hội viên kẹn sẻn video hội viên vân vân vân vân a l ì m v y nghiệp giống nhau đẩy ra hờ bao cũng có một ít tính thực chất k h e n t hưởng như mạng hờ bao miễn phí tiểu lễ phẩm chờ một chút bất quá phụn lệ tờ cũng không hề để ý những thứ này mà là toàn lực xử lý mới gia nhập phụn lệ tờ thanh toán hệ thống tiểu thương gia những thứ này các thương gia tại kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên môn thuyết phục xuống bắt đầu sử dụng phụn lệ tờ thanh toán thu khoản mã có thu khoản mã các thương gia rốt cuộc không cần là số không tiền vấn đề mà lo âu vì vậy bọn họ cũng ở đây toàn lực hướng khách hàng đề cử sử dụng phụn lệ tờ thanh toán bất quá cái này bồi dưỡng quá trình là yêu cầu rất dài thời gian rất lâu mấy năm cũng không phải là nhiều trước mắt phun l ẹ tờ thanh toán cũng chỉ là chiếm tiền cơ kỳ ưu thế a li bảy ba biết được phun l ẹ tơ động tác sau cũng bắt đầu sử dụng cùng chiêu bất quá a li bảy ba cũng không có trải rộng cả nước thức ăn ngoài đoàn đội vì vậy cũng chỉ có thể thông qua trên mạng quảng bá lại gửi qua biêu điện mã hai triệu đồng thời thông qua nữa mỹ đoàn thức ăn ngoài viên tới quảng bá nhưng người trước hiệu suất thấp người sau lại v ừ a là hai nhà công ty hợp tác quảng bá tốc độ tự nhiên cũng so ra kèm kim nhật ưu tuyển hàng châu thành phố a li bảy ba trụ sở chính cái tốc độ này vẫn là quá chậm mã vân nhìn trước mắt số liệu t a o mày nói thái sùng tân lắc đầu nói này đã coi như là tốc độ nhanh nhất rồi trên mạng tuyến hạ chúng ta cũng không sánh bằng chu vũ kiệt trên mạng chu vũ kiệt tụ tỉa cùng với p h ủ n l ạ tờ lưu lượng không thua kém cờ cờ tuyến h ạ kim nhật ưu tuyển là đầu điều dưới cờ công ty trực tiếp nghe lệnh của trụ sở chính hơn nữa p h ủ n l ạ tờ trước một bước nhanh chóng bố trí một khối này thị trường á l ỉ v ầ y muốn cùng lên có lẽ có thể nhưng muốn vượt qua cũng quá khó khăn mã vân nói đi chu vũ kiệt đã đi qua đường trên căn bản không có khả năng thành công chúng ta đây thì phải đi cái khác đường đi chúng ta trực tiếp đi đại hình siêu thị sau đó trực tiếp tiến hành phụ cấp đầu điều tại buôn bán tài nguyên cùng với tài chính một khối này tồn tại không thể đền bù nhược điểm một mực theo chu vũ kiệt so với sáng tạo là k ẹ n sẹn hiện tại nguy cơ nguyên nhân căn bản nếu như ban đầu k ẹ n sẹn sớm một chút hạ quyết tâm cùng đầu điều so đấu tài chính hiện tại cũng sẽ không thuộc về như vậy lúng túng tình cảnh thái sùng tân suy nghĩ một chút nói đại siêu thị đối với thanh toán nhu cầu xác thực rất cao chỉ là theo chân bọn họ hợp tác truyền thống trực tiếp phụ cấp không thể được còn phải cùng bọn họ tiến hành buôn bán đàm phán hơn nữa đại siêu thị đều có ổn định thu ngân hệ thống muốn cho bọn họ tiếp nhận a lì vậy nhưng là đại công trình tiểu thương gia đều là vốn nhỏ làm ăn có tiền vào sổ là được nhưng đại siêu thị không giống nhau thu tiền cũng phải đi chính quy đường đi hoặc là tiền mặt hoặc là q có thẻ hiện tại nếu như nhiều hơn một cái con đường đây chính là muốn động toàn bộ thu ngân quản lý hệ quản lý mã vân lắc đầu nói những thứ này đều là chuyện nhỏ vấn đề lớn nhất nhưng thật ra là có thể nói hay không phục những thứ này đại siêu thị tiếp nhận chúng ta hạ lý vậy điều này cũng đúng thái sùng tân gật gật đầu nói người sử dụng tiêu phí ghi chép cũng là một loại số liệu nếu như người sử dụng môn đều sử dụng ạ l ì y tại siêu thị tiêu phí như vậy những số liệu này liền cũng sẽ bị ạ l ì bảy bạ đoạt được biết cho dù siêu thị sử dụng che giấu thủ đoạn có thể dùng ạ l ì bảy bạ không biết người sử dụng mua sản phẩm là cái gì nhưng tiêu phí số tiền tiêu phí thời gian tiêu phí tần số một khối này có thể không đạt được coi như trước mắt quốc nội điện thương lão đại đại chuỗi siêu thị tập đoàn có thể nguyện ý để cho ạ l ì bảy bạ được đến bọn họ nòng cốt số liệu mã vân nói tiếp thật sự không được trước hết thu mua hoặc là nhập c ủ một nhà có chút kích thước siêu thị chúng ta cũng cần phải tiến hành nhất định khảo sát ok ta đây sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị thái sùng tân gật đầu nói kim nhật ưu tuyển đ o à n đội vẫn đang toàn lực phối hợp thay p h ù n lệ tờ thanh toán mở ra tiểu thương phẩm thanh toán một khối này thị trường mà chu vũ kiệt thì tại thượng hải thị một lần nữa gặp mặt trùng tín giao thông ngân hàng ngân hàng công thương chờ p h ù n lệ tờ cổ đông bây giờ p h ù n lệ tờ kích thước so năm ngoái thời điểm phần lớn mấy ngân hàng lớn đầu tư cũng tự nhiên kiếm lời không ít mà lần này tới hoặc là chính là thượng hải thị chia hoa hồng người phụ trách hoặc là chính là ngân hàng trụ sở chính phó tổng cấp bậc có thể nói là quyền cao chức trọng chu vũ kiệt cười nói vương tổng, Lâm tổng, Diệp tổng. Mời n tổng, tổng, tổng, giao ồ c thông ổ n g c h khí. ấ ngân hàng vương tổng khách tôi hỏi chu vũ kiệt lắc đầu nói không phải là ta có nhất bút kết xù tài chính muốn cất tại ngân hàng bên trong nhưng ta có cái yêu cầu ta phải muốn tùy thời có thể lấy ra hoặc là ít nhất có thể lấy ra một bộ phận không biết mấy vị có khả năng cho ta bao nhiêu lợi tức ngân hàng công thương lâm tổng cao mày nói chu tổng cái vấn đề này thật ra cũng không khó chúng ta bên trong ngân hàng bộ đều có quy định ta cũng có thể cho ngài một cái ưu đãi số tiền càng nhiều ưu đãi cũng càng nhiều chỉ bất quá chu tổng ý tứ không nên chỉ là dư tiền chứ logic rất đơn giản internet ngành nghề lợi nhuận đánh thắng ngân hàng chứ đừng nói chi là kia thấp ngạch tiền gửi ngân hàng hồi báo chỉ có người nghèo mới có thể suy nghĩ dư tiền người có tiền đều là dốc sức muốn vay tiền hơn nữa tiền gửi ngân hàng loại nghiệp vụ này Bọn họ mấy ngân hàng lớn mấy chương ũ n g sẽ o a n nền, n h n g c k h đáng cho ba n họ mấy trăm mình chạy tới nơi này. chạy Chu tới gật sáu mươi hai số dư bảo hơn ngàn ứ c mấy ngân hàng lớn cao tầng sắc mặt đều thay đổi nếu như không là biết rõ đối diện người thân phận bọn họ chỉ sợ sớm đã cho là nói ra mấy con số này người là một người điên chu tổng không có nói đổi chứ một người trong đó hỏi chu vũ kiệt cười nói đương nhiên không có khoản tiền gửi ở ngân hàng Thật ra chính ra dựa là vào đối diện ba người sắc mặt biến thành sợ hiển nhiên cũng biết đạo lý trong đó vương tổng hỏi chu tổng ngươi lấy phương pháp gì đem những tiền này tụ tập lại đây là bí mật thương nghiệp chu vũ kiệt khẽ cười nói tụ tập lớn như vậy tài chính từ mạo hiểm cân nhắc ta khẳng định lựa chọn tồn tại quốc hữu mấy ngân hàng lớn mấy vị nếu là phùn lệ t ờ cổ đông dĩ nhiên là ưu tiên đối tượng hợp tác cho nên chỉ cần lợi tức hợp lý là được nếu như đến tương lai thích hợp tiến hành thấp mạo hiểm đầu tư cũng không là vấn đề chỉ cần tiến hành mạo hiểm đối c h ủ n g quản khống liền có thể nhưng bây giờ mới vừa đề ra tài chính là không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì hơn nữa phe mình cũng không có phương diện này nhân tài cùng kinh nghiệm vì vậy tồn tại ngân hàng là cần phải lựa chọn được ta hiểu được Bất đây là tự h thể cho ể có a nhiên chu vũ kiệt gật đầu một cái lớn như vậy giao dịch cho dù là đại sự phó tổng cũng không khả năng có quyền quyết định đưa tiến ba vị ngân hàng cao tầng sau lâm hữu đức cùng trung quang vĩ đi tới chu vũ kiệt phòng làm việc chu vũ kiệt hỏi số dư bảo khảo sát làm xong chưa p h ủ n lệ tờ có hơn trăm triệu thanh toán người sử dụng hơn nữa theo điện thoại di động thông minh thông dụng mới người sử dụng còn có thể quần quận không dứt ra nhập vào cộng thêm hồng bao đã thông dụng dưới tình huống đại lượng người đều đưa thẻ ngân hàng cột vào p h ủ n lệ tờ thanh toán bên trên dưới tình huống này số dư bảo xuất hiện chính là nhất định nắm giữ mấy trăm hoặc là mấy ngàn người giống như là sẽ không tồn ngân hành định kỳ một là bởi vì hạn mức tiểu hai là bởi vì bình thường mình cũng muốn sử dụng nhưng tụ xa thành t h á c hơn trăm triệu người sử dụng nhàn tàn tài chính liền phi thường đáng sợ số dư bảo lo j e p chính là tụ tập những tiền này sau đó đem phần lớn tồn vào ngân hàng hoặc là trong tương lai tiến hành thất mạo hiểm ổn hồi báo đầu tư quản lý một số ít lại lưu lại phương tiện người sử dụng theo tồn theo l ấ y mà n à y trong đó lợi nhuận là phi thường đáng sợ hậu thế Ả lìp ấy bằng vào một chiêu này trở thành cả nước lớn nhất q u ý lợi nhuận càng là không thua toàn bộ ba ảo hệ thống trung quang vĩ gật đầu nói giao diện đã làm tốt cũng trải qua khảo sát phương diện kỹ thuật cái này cũng không khó khăn vấn đề bây giờ là lợi tức nên cho bao nhiêu nay còn phải chờ mấy ngân hàng lớn nội bộ thương nghị kết quả chu vũ kiệt cười nói b、like、đương nhiên có thể có mấy trăm triệu người có tiền trên căn bản không có khả năng đem khoản tiền này tồn đi vào lấy lời chỉ bất quá tương lai số dư bảo tiền không có khả năng tồn định kỳ bộ phận tùy thời lấy ra là yêu cầu cơ bản nhưng số lượng lớn như vậy ngân hàng nhất định sẽ động tâm lâm hữu đức nói chu tổng định cao như vậy lợi thức có thể hay không để cho người sử dụng lấy ra tiền gửi ngân hàng sau đó tồn vào phùn lệ tờ cứ như vậy chúng ta có thể hay không cùng hệ thống ngân hàng xảy ra mâu thuẫn chu vũ kiệt gật gật đầu nói là có khả năng này cho nên ta mới lôi kéo trung tín ngân hàng giao thông ngân hàng ngân hàng công thương chỉ cần có lợi ích chung bọn họ tự nhiên sẽ trợ giúp ta nếu như tương lai xung đột nghiêm trọng đi nữa chúng ta đây tự lại tiến hành lợi ích cùng chúng hoặc là kéo bọn hắn đầu tư p h ù lệ tờ hoặc là tiền gửi ngân hàng một khối này cũng chia một điểm ra ngoài cụ thể thế nào liền đến thời điểm rồi nói sau làm gặp được địch nhân hoặc là đối thủ cạnh tranh thì trực tiếp chống cự đó là ngu nhất hành động biện pháp tốt nhất chính là lôi kéo đối phương trở thành người mình hậu thế số dư bảo tại sáng lập ban đầu cũng nhận được rồi hệ thống ngân hàng chèn ép mã vân đồng dạng cũng là đánh thái cực hơn nữa mấy trăm triệu người sử dụng nhu cầu ngân hàng cũng có thể thu được quá mức chỗ tốt sự tình cuối cùng cũng chính là không giải quyết được gì đương nhiên ạ lì vậy cũng có rất lớn thỏa hiệp chủ yếu là tại lợi tức phương diện lớn như vậy hợp tác mấy ngân hàng lớn bên kia cũng sẽ không lập tức đồng ý đủ loại hội nghị sợ rằng còn muốn mở một đoạn thời gian mà thức ăn ngoài thị trường thì bắt đầu thay đổi bất ngờ ngày hai mươi tháng ba vậy ấy đột nhiên đỉnh chỉ đối với kim nhật ưu tuyển người sử dụng phụ cấp sau đó ngày thứ ba bài đủ chính thức công bố thành lập bài đủ thức ăn ngoài hơn nữa đồng thời tại mười thành phố bắt đầu n g h i ệ p vụ mà về trang đầu bên trên sẽ trực tiếp có thể nhảy chuyển tới bài đủ thức ăn ngoài a p p tuy nói loại kết cục này tại người cố ý như đã đoán trước nhưng tốc độ vẫn là quá nhanh không có mấy người hội đ o á được bài đủ lại nhanh như vậy là được lập chính mình thức ăn ngoài nghiệp vụ đầu điều trụ sở chính chu Tổng, từ trước mắt bái đủ thức ăn ngoài công bố chủ bái bố đủ y ế đội đều đã đầy ngồi ngũ quản lý không ít đều là đã từng lý là ít văn o n tầng đến hẳn phương, g cao thức mua rất thu bắt trí đầu đủ đã đối xem, sớm bài bố lá ngoài một khối này. khối một Chú vân ă n b hồi b ả o nói từ năm ngoái cuối năm n g ồ i đầy mới bắt đầu lực lượng mới xuất hiện nhà này đã từng có một ít danh tiếng đoàn mua trang web bắt đầu ở không ít thành thị xây dựng thuộc về mình thức ăn ngoài đoàn đội tuyến hạ phát triển là không gạt được đối thủ cạnh tranh dù là áp dụng bao bên ngoài hình thức kim nhật ưu tuyển mỹ đoàn ngoại hạng bán cự đầu cũng phát hiện ngồi đầy vong cử động bất quá tại kích thước không có làm trước hai nhà ngược lại cũng sẽ không quá mức quan tâm chu văn ũ k i ệ bân nói hiện tại kim nhật ưu tuyển không có bài đủ phụ cấp tiếp theo cùng mỹ đoàn cạnh tranh chỉ sợ cũng rất phí sức đó là đương nhiên chu vũ kiệt gật gật đầu nói bất quá phủn lệ tờ phía trên đã khai thông kim nhật ưu tuyển cửa vào lúc này cho các ngươi mang đến rất lớn lưu lượng quán thấp một cái thức ăn ngoài vận doanh chi phí phụ cấp phương diện mà nói tạm thời ta sẽ để phụn lệ tờ tới tiến hành phụ cấp qua một đoạn thời gian nữa phụn lệ tờ sẽ mở thông một cái lợi nhuận rất cao nghiệp vụ đến lúc đó phụ cấp cũng sẽ dễ dàng hơn một điểm phụn lệ tờ hiện nay không chỉ là s á giao cũng là thanh toán để cho phụn lệ tờ đối với kim nhật ưu tuyển tiến hành phụ cấp cũng là bình thường buôn bán hành động chờ đến số dư bảo hạng mục bắt đầu kia phụn lệ tờ lợi nhuận sẽ xuất hiện bùng nổ tiểu tăng trưởng cái kia kim nhật ưu tuyển hoàn cảnh xấu cũng sẽ tốt hơn rất nhiều